chương sáu trăm sáu mươi chín thiên đạo g i á chủ lập tức tình thế nguy cấp đối nhau vu hồ phong lợi nói hồ minh hà không có hồi phục chỉ coi làm không có nghe thấy hồ nham thì hét lớn một tiếng huynh đệ một hồi tự nhiên đồng sinh cộng tử dứt lời hồ nham rút ra s u ấ t thần khí hạn sổ phi lạ i trượng thừa dịp hàn băng kiếm thế tiến công t h ô n g thả chi tế hung hăng quét ngang một vòng côn đồng nơi đi qua hàn băng kiếm từng khúc đ ứ t đoạn tuy nhiên chỉ chốc lát mọi người trước người kiếm tất cả đều tiêu vong bộ vũ nhãn lực không giống bình thường rõ ràng nhìn ra hồ nham không có quá thâm hậu tu vi có thể dễ dàng như vậy đánh nát hàn kiếm khí g i a tất cả đều là thủ trung võ、khí. thần khí không nguyên lai là thần khí thể xác cái này cũng không tệ rồi bực này thần tài chính t h í c hợp h chế tác bổn tọa vỏ kiếm bộ vũ lòng bàn tay sáng lời một thanh t ọ a ra c h ạ m lam hoa quang chi kiếm bắt đầu xuất hiện thần kiếm lũ đợi sinh động xanh long văn trôi kiếm đỉnh cao nhất là một con gầm thép long thủ kiếm này vừa bộ vũ khí thế càng tốt hơn ép tới hồ phong trở nhân nạn lấy t h ở dốc hôm nay lợi dụng bổn tọa phối kiếm thâm hại huyện lòng tiễn các ngươi đoạt đường đây là bọn ngươi vinh hạnh kiếm này là bắc cực huyền băng tôi luyện lấy cựu thiên thần phong thiên cương lối hỏa trải qua m ư ơ i năm mà thành kiếm thành kiếm nghìn năm thủy nay nhật thần tài thiên tứ phải có lấy thâm hải huyên long hiện tại bộ vũ kiếm trong tay cực quang khí tức một mạch phá vân tiêu x a n h thảm trường kiếm vốn chỉ có bốn thước thế nhưng vũ thánh thôi động phía dưới từ thân kiếm không ngừng dọc theo năng lượng đầy đủ bốn mươi triệu cả một thanh trạm thiên kiếm bộ vũ tay cầm trường kiếm dùng lực chém một cái nhất thời thiên không phá nát không gian chi lực tràn ngập khắp nơi khắp nơi đều là không gian l o ạ n lưu trường kiếm gần đẻ xuống hồ phong đám người lại không biết làm thế nào thân hình bị thanh khí kiếm tập trung nhất động cũng không thể đậu lúc này là vạn bất đắc di cảnh mặc dù xá mệnh tướng bắc cũng phủ du h ã n thụ không biết tự lượng s nhưng vào lúc này nhất đạo bàng nhiên đao khí từ xa không phi đến c ư ờ n g thế tiếp cận đao mang phá núi l o ạ n hà vô pháp lường được cường đại trùng kích lực trực tiếp lay động rồi bộ vũ trong tay trạm thiên kiếm đồng thời ưu việt đưa hắn đẩy lùi trăm trượng xa cái này quen thuộc đao khí đồ về nam thời khắc mấu chốt bị người cắt đứt bộ vũ trong mắt n ộ hỏa thiện thịnh lớn tiếng giống lên không ra bộ vũ sở liệu người tới chính là thiên đao hồ ra đứng đầu đồ về nam hắn đạp sắc bén đao quang từng bức tử hư không đi tới phía sau treo năm trôi quang mang trói mắt vào đao ngũ thánh đao bộ vũ thấy rõ rồi đồ về nam sau lưng vũ khí nhất thời có chú ngũ thánh đao chính là hồ gia lịch đại gia chủ đời đời tương truyền nằm trôi thánh đao mỗi một trôi đều có đặc biệt dụng pháp cùng thần dị lực lượng truyền thuyết ngũ thánh đao đều xuất hiện không có có đảm nhiệm hà lực số lượng có thể khắc chế hồ gia gia chủ bọn họ nhất định là đồng giai sự tồn tại vô địch ngũ thánh đao tồn tại là hồ gia truyền thừa căn bản có rồi ngũ thánh đao hồ gia chủ ngoại gia cơ bản khó gặp gỡ địch thủ có thể cùng chống đỡ cũng chỉ có độc cô gia tuyệt học độc cô lục tuyệt rồi đồ về nam lấy ra rồi ngũ thánh đao bộ vũ nhất thời có chút nổi giận đồ về nam nói riêng về t u vi liền thắng h ắ n một bậc nay lại lấy đồ về nam ngươi đây là ý gì thất thánh muốn làm sự tình ngươi không tham dự liền thôi vì sao nay ngăn cản bồn u tọa làm việc bộ vũ nổi giận đùng đùng chất hỏi thiên đao đồ về nam lãnh lanh liếc hắn một cái nói bộ vũ các ngươi muốn làm cái gì ta bất kể cái này thiên lang sơn ngươi không thể động vì sao không thể ngươi cũng biết chính là chỗ này thiên lang sơn hư rồi chúng ta kế hoạch nói rõ ràng là các ngươi kế hoạch ta hổ ra chẳng bao giờ tham dự nhãn trước ba người đều là ta hổ ra người ngươi không động được cái gì bộ vũ thất kinh lập tức nghĩ đến rồi hổ phong thân phận thiên lang sơn đứng đầu hồ phong ngươi là thiên đao h ồ g i a tiềm tàng nhiều năm thiên tài nguyên lai、like、này còn bộ vũ từ ngôn tự ngữ đạo lập tức mặt của hắn lần thứ hai xem hướng hồ về nam đồ về nam ngươi dĩ nhiên bồi dưỡng mình tộc nhân xưng bá lượng giới sơn ngăn cản chúng ta tài lộ ngươi không sợ đồng thời đắc tội thất thanh sao đồ về nam nhứ mày tuy hậu đạo hồ phong tại hồng trần lịch luyện nhiều năm hành tung thành mê tại thiên lang sơn xưng bá trước khi ta cũng không biết hắn hành tung thu hồi ngươi địch l í đi lượng giới sơn khối này bánh ta hổ ra không có hứng thú vô luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn vơ vét của cải ta đều mắc kệ thế nhưng cái này thiên lang sơn các ngươi không thể động đã thu nhập thiên lang sơn trong tài vật các ngươi cũng không có thể động đồ về nam ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được bản thân hắn lòng tham rồi không cái này hồ phong dĩ kinh đánh tan tam tông cướp bóc rồi bọn họ tài vật nay còn lại thế lực sớm bị rời hết đâu còn có thể vơ vét của cải ừ việc này các ngươi tự nghĩ biện pháp mặc kệ cần gì phải thiên lang sơn các ngươi không thể động bằng không người khác ta bất kể ta tất sát ngươi đồ về nam vẽ mặt khí phách nói ra bộ vũ đối mặt đồ về nam cường thế không có biện pháp nào đánh tuy nhiên uy hiếp bất động hắn còn có thể làm sao đồ về nam ngươi chở chuyện này không có như thế dung dịch toán rồi bộ vũ lược câu tiếp theo ngon a thoại lập tức thân thể hóa quang biến mất một hồi nhằm vào thiên lang sơn công kích lúc đó hóa tiêu tan mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng ba vị họ hồ thanh niên đều là lòng còn sợ hãi trong miệng liên tục thở hổn hển đồ về nam thu rồi ngũ thánh ao đi tới hồ phong đám người trước mặt ân cần hỏi các ngươi không có sao chứ đồ về nam đang muốn nâng dậy hồ phong lại bị hắn đ ẩ y ra hồ minh hà cùng hồ nham thấy như vậy một màn trong lòng nhất động có thêm vài phần suy đoán xin lỗi chúng ta không phải thiên đao hồ ra người cái này vị đại thúc ngươi nhận lầm người rồi hồ phong trực tiếp nói đồ về nam trên mặt có vài phần xấu hổ hắn thành t i ự u vũ thánh nhiều năm lại chấp trưởng hồ g i a mấy trăm năm đã thật lâu không người nào dám đối với hắn như vậy vô lễ thế nhưng đối nhau hồ phong hắn lại không thể độc k h các ngươi coi như không phải thiên đao h ồ g i a người nhưng cũng lúc nào cũng h ồ g i a người đi ta đã điều tra qua ba người các ngươi theo thứ tự là hồ phong hồ nham hồ minh hạ là cái này thiên lang sơn ba vị đại vương có đúng không tiền b ố i ngươi nói không sai chúng ta quả thực họ hồ cũng là này sơn chủ người tuy nhiên thiên hạ họ hồ chi nhiều người là không có khả năng đều là ngươi thân nhân đi c hồ ú n cùng thiên g ta đao h ra trong quan ta ba ta không kích không hề chút hệ. nhiên chúng nhưng chúng hạ, thể tiền ân mạng lòng, người năng rằng này có cứu cảm lực có một Tuy bối đời này là không thể báo là là sợ đ á phong ngươi rồi. ồ p h lúc này hoàn toàn một bộ vô lại dạng vừa không thừa nhận cùng thiên đao hồ ra có quan hệ cũng không muốn thiếu bọn họ nhân tình đồ về nam diện đối nhau hồ phong phản bác đau đầu và phần đồ về nam sở dĩ đối nhau ba người bọn họ này có trọng kỳ thực là bởi vì hắn mới vừa rồi đã tới chỗ này có một đoạn thời gian rồi chính mắt thấy rồi hồ phong ba người chiến đấu đ ặ biệt hồ phong một cái chí cường đại tiên nhân trưởng t r i để khiếp sợ rồi đồ về nam tiên nhân trưởng chính là hồ gia tuyệt học chưa từng n g o ạ i chuyện hồ phong từ chỗ nào tập được hắn muốn chỉ chốc lát vừa nghĩ đến hồi lâu trước khi trốn đi thiên đao gia tộc hồ nhất đao nhất định là hắn mang đi bộ phận k i a truyền thừa may là này hồ phong tiên nhân trưởng cũng không nên này cường đại t h a n h thật mà nói đồ về phương nam t à i sở cách nhìn hồ gia trẻ tuổi bên trong còn không người có thể đem tiên nhân trưởng pháp luyện đến hồ phong cảnh giới hồ phong trưởng pháp tinh thuần tiên văn rõ ràng trình độ trước chưa từng thấy thậm chí đồ về nam đô có chút không tin tưởng hồ phong tiên trưởng hoa văn so với chính mình còn muốn rõ ràng điều này nói do cái gì không phải là truyền thừa lúc nhận định hồ phong tiềm lực vô cùng so với hắn đ ổ về nam còn mạnh hơn cái ý nghĩ này khiến đ ổ về nam càng thêm kích động chỉ nhất tinh thuần t r ư ở n g pháp mới có thể làm cho hạ đệ nhất tu luyện rất tốt hồ phong lĩnh ngộ tiên trưởng tinh tuy quả có thể chuyển tới hồ gia hiện tại hồ gia tiên nhân trưởng uy lực tất nhiên muốn tăng lên một cái t ầ n g thứ đây đối với toàn bộ đại gia tộc truyền thừa mà nói là vô cùng trọng yếu lúc này hồ phong không biết là hưu ý vô ý hoặc là vô cùng cảnh giác chết sống không thừa nhận cùng thiên đa hồ gia có quan hệ nhất thời khiến đồ về nam khó khăn rồi muốn buộc hắn môn thừa nhận nhanh nhất cách tự nhiên là bóc trần hắn thấy chiêu đó tiên nhân trưởng thế nhưng đổ về nam không thể nói quả nói rồi chẳng phải là nói cho những người này hắn đi tới nơi này có đoạn thì gian rồi chứng kiến bọn họ bị vũ thánh dạy dỗ vô cùng thê thảm suýt nữa chết trận lúc mới ra ngoài cứu tràng cứ như vậy ba người này khẳng định đối nhau đổ về nam ấn tượng cực kém hơn nữa trực tiếp đưa ra tiên nhân trưởng chi chiêu dễ dàng hơn gây nên hồ phong cảnh giác khiến hắn cho rằng hồ ra đối với hắn tiên nhân trưởng có ý tưởng xấu hổ chỉ c h ố c lát đổ về nam mới nhớ tới một việc nói tiếp thiên hạ họ hồ quả thực nhiều thế nhưng ta thấy các ngươi bội cảm thân thiết đây là trước sở vị có. có thể chúng ta trong huyết mạch tự cổ đó là một nhà nga đối nhau rồi người khiếu hồ minh hà đi chúng ta hồ g i a cái này đại trẻ tuổi cũng là rõ ràng chữ lót ngươi nói có đúng hay không rất khéo tây sở hồ g i a bên trong bối phận tên cửa hiệu cùng thiên đao hồ g i a kỳ thực là giống nhau tuy nhiên tây sở hồ g i a sự suy thoái rất nhiều hậu bối gọi là đều không dựa theo g i a phả tới lấy rồi hồ phong bảng khiếu hồ rõ ràng phong tuy nhiên s a u lại bởi vì biểu hiện quá kém bị thủ tiêu rồi rõ ràng chữ tự thành rồi hồ phong tới vu hồ nham hắn vốn là hồ gia thu nuôi nghĩa tử tự nhiên không có tư cách dùng da phả chi chữ nay đây cái này ba cái hồ gia thanh niên chỉ hồ minh hà còn đang tên giữa mang theo rõ ràng chữ cái này chủ yếu là bởi vì hắn phụ thân dù sao tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế không muốn thay đổi hồ minh hạ nhìn hồ phong cùng đồ về nam đối thoại hồi lâu sớm đã nghe ra trong đó mờ ám vì vậy trả lời ta không phải là cái gì mình tự thế hệ ta tên chỉ là vừa xảo mang rồi cái minh tự mà thôi ngươi xem ta còn lại huynh đệ tên không phải cũng không có rõ ràng chữ đồ về nam chuyến này mới tính minh bạch cái gì gọi là tiểu quỷ khó chơi cái này ba cái thanh niên nhân đánh chết không thừa nhận cùng hồ g i a có quan hệ thật để cho hắn có chút khó làm nguyên lai、like、là như vậy à chỉ là một vừa khớp ta còn tưởng rằng các ngươi là ta hồ gia lưu đi ra nhánh núi đệ từ đâu bất kể nói thế nào cùng là hồ g i a người chúng ta vốn nên thân một nhà ta xem ba người các ngươi cũng đều chịu dối bất đồng trình độ thương thế không đi với ta thiên đa hồ gia trị liệu đi ta hồ g i a siêu tầm pha phóng linh đan rượu d ư ợ c bất kể kỳ số không những được chữa cho tốt các ngươi thương thế canh có thể cho ngươi môn nâng cao một bước lời này vừa nói ra hồ phong một trận trầm mặc t h ô n g quan cái này đoạn thì gian đối thoại hắn đã có thể xác nhận đồ về nam nhận ra rồi ba người bọn họ thân phận nhất định phải dẫn hắn môn trở về hồ g i a rồi Kỳ thực Hồ Phong chỉ sở dĩ vẫn để p hồ n g đ về và Nam là có nguyên nhân, hắn nhân là có h i ệ phong các bộ vũ vừa mới giao mới t ủ chi mắc thời thần nhãn mắc đi cầu bên n g à i i phát h ệ một n ư hư ờ i tiềm tại táng t không bên rất o n này g Bực tu t vi tất nhiên là vũ thánh không thể nghi ngờ,、hồ、Phong lúc đó tự nhiên thể Hồ hạ là lúc là vũ vô tự đó biết tâm, sau l ạ đồ đồ đúng Hồ về về vậy vũ Nam xuất hiện hắn mới xác nhận đồ về Nam đúng vậy, kia tránh trong bóng tối vũ thánh. Phong kia mới xuất xác rất tối cái i b Sở dĩ hồ phong rất biết mình tiên nhân trưởng bại lộ tại vị này thiên đao hổ ra chủ nhãn bên trong ba người bọn họ tại lúc sắp chết đồ về nam mới xuất hiện c ứ trảng rất rõ ràng là muốn lợi dụng việc này mang ân báo đáp nếu không có hồ phong vô ý phát hiện hắn hành tung hiện tại nhất định là cảm động đến rơi nước mắt tới vua hồ phong không yên lòng điểm thứ hai đúng vậy hồ nguyên sử nhắc nhở hồ nguyên sử từng khiến ba người bọn họ phòng bị thiên đao h ồ g i a cái này đệ nhất h ồ g i a thần phú tần suất bọn họ ba nhân chúng có hai người có h ồ g i a thần phú như vậy mới có thể như bị h ồ g i a phát hiện bằng lòng định bất là chuyện tốt hồ nguyên sử từng nói h ồ g i a có bí pháp có thể cướp đoạt thần phú treo đầu dê bán thịt chó chuyển rời đến còn lại võ giả trên thân nếu như thần của bọ phú bị tài già đến thiên đao hổ ra trẻ tuổi bên trong khả năng liền hỏ l vì vậy bắt đầu mở ra khai tiên song thuyết lược thoại hồ gia chủ ngươi là muốn cho ba người chúng ta gia nhập hồ ra sao đồ về nam xứng sở lập tức cười nói nói thật ta xác thực có ý đó các ngươi vốn là họ hầu người lại cùng ta nảy hữu duyên ta đương nhiên có ý mời các ngươi gia nhập thiên đao hồ gia hồ phong gật đầu một cái nói hồ gia chủ thật có lòng tốt c h à n g ngươi phần ân tình này chúng ta ba huynh đệ tâm linh rồi không phải chúng ta không muốn thật sự là bực này đại sự cần phụ mẫu làm chủ đồ về nam vừa nghe hấp dẫn cấp bách vội vàng hỏi không biết lệnh tôn lệnh đường ở đâu hồ phong đột nhiên sắc mặt tàm đạm trong mắt nước mắt lưng tròng t h á n g hiện ai ta phụ mẫu nhiều năm trước đã bị thần hoa tông giam giữ rồi ta tại thiên lang sơn tổ kiến thế lực chính là vì rồi một ngày nào đó có thể từ thần hoa tông trong tay đoạt lại phụ mẫu ta biết chuyện này rất khó thế nhưng là rồi phụ mẫu vô luận có bao nhiêu gian nan hiểm trở hồ phong đều một tay tức được đồ về nam khuôn mặt có chút động hồ phong biểu tình tuy có diễn kỹ thành phần thế nhưng nói ngữ cảm chân tình trí khiến cho người không khỏi cảm động đồ về nam chợt nghe hồ phong phụ mẫu bị giam tại thần hoa tông cũng là khó có thể lý giải tây sở một mạch suy n h ư ợ c nhiều năm làm sao sẽ bị thần hoa tông bắt đi thần hoa tông tại ngoại danh tiếng không kém là hà hội làm ra bậc này thường thiên hại lý việc hồ phong ngươi cũng biết vì sao hồ phong do dự một chút sau đó thật nói kỳ thực ta cũng không phải hiểu lắm chỉ nhớ do bắt đi ta mẫu thân người từng đề cập tới quang minh thánh thể bố chữ ta phụ thân sau lại đi thần hoa tông tìm ta mẫu thân cũng bị bắt lại cũng không thể đi ra quang minh thánh thể đồ về nam trong lòng cả kinh nét mặt lại cố tự chấn định bất kể nói thế nào thần hoa tông việc này làm được quá mức rồi hồ phong ngươi yên tâm ta nhất định sẽ vì ngươi đòi lại cái này công đạo đến lúc đó các ngươi một gia tam cựa cùng nhau gia nhập ta thiên đa hồ gia đến lúc đó đúng vậy thần hoa tông cũng không dám lẫn vụ các ngươi rồi đồ về nam vỗ b ộ u ngực cam kết hồ phong lúc này lớn chịu cảm động kích động điện ó i ra thật lạ như vậy nói vậy thì đa tạ hồ gia chủ rồi nói hồ phong còn muốn quỵ nga xuống chỉ là sau cùng bị đồ về nam ngăn cản xuống tới không cần này chuyện của các ngươi chính là ta hồ g i a sự tình ta nhất định sẽ vì các ngươi đòi lại công đạo chương sáu trăm bảy mươi dấu k í n ẩn hồ g i a đứng đầu đồ về nam tại nhìn thấy hồ phong ba người sau đó đưa hắn môn thu nhập hồ g i a môn t ư ở n g tâm tư càng ngày càng mãnh liệt muốn xem thư hầu như đều có à so với bình thường tiểu thuyết v o n g trạng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn toàn văn tự không có quảng cáo nhưng mà hồ phong người này thực sự cảnh giác bất kể thế nào giao tiếp thủy chung bảo hiểm tất cả lưu ba phần nếu không có sau cùng hồ phong để lộ tin tức đồ về nam thật hữu dụng tường tâm tư rồi thần hoa tông nội tàng có quang minh thánh thể hơn nữa còn là tây sở hồ g i a n h á n h núi người này tin tức đối nhau vu hồ về nam mà nói cũng là vô cùng trọng yếu tin tức bất kể là vì để cho hồ phong ba người tên chính luôn thuận gia nhập hồ g i a hay là đem quang minh thân thể mang ra khỏi đối nhau đồ về nam mà nói đều là vô cùng trọng yếu bởi vì có thể có lợi đồ về nam thiết lập sự t ì n h đến càng thêm cấp tốc mới từ thiên lang sơn đi ra hắn liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới thần hoa tông lúc này thần hoa tông trưởng môn hoa vũ môn vừa vặn đưa đi một vị vội vã mà đến khác nhân chính là nhân hiệp các bộ vũ tốt rồi cứ như vậy nói rồi thiên lang sơn bên kia sự t ì n h giao cho ta rồi ngươi không cần phải xen vào rồi cũng đừng đi quay dối còn lại vũ thánh rồi hoa vũ môn hướng về phía bộ vũ nói rằng bộ vũ trên mặt lộ ra m ỉ m cười đạo vẫn là hoa tông chủ trượng nghĩa này liền phiền phức rồi chúng ta bên trong còn có chuyện quan trọng sẽ không tiến bước thủ tọa rồi không cần k h á c h khí bổn tọa cái này liền cáo tử bộ vũ tâm tình sung sướng đất mở ra không gian thông đạo từ thần hoa tông biến mất hắn căn bản không biết hoa vũ môn sở dĩ này trượng nghĩa toàn bộ là bởi vì hoa vũ môn dò tham dồi bản thân con trai tin tức không kịp chờ đợi nếu muốn báo thù mà thôi ngay bộ vũ ly khai không lâu sau khổng lồ uy áp phủ xuống thần hoa tông hoa vũ m ô n cảm thụ được đến nhân khí hơi thở nhất thời vẻ mặt kỳ quái thiên đao hồ gia đứng đầu từ trước đến nay cùng hắn tới lui rất ít nay làm sao sẽ đột tới bãi phòng hoa tông chủ ta có việc hỏi ngươi có thể có dính hay không nói chuyện không trung truyền đến đ ổ về nam uy nghiêm âm thanh hoa vũ m ô n tuy nhiên không biết sao thế nhưng cơ bản lễ tiết vẫn phải làm vì vậy hắn rất nhanh hắng dọn một cái hồ lớn nguyên lai là hồ gia chủ ngài đến thật là làm cho bạn tông vẻ vang cho kẻ hèn này a m o n mời mời vào bên trong ta đây liền không khách khí rồi đồ về nam cấp tốc đẻ xuống đ ụ n g lây hạ xuống tại thần hoa tông bên trong hoa vũ môn tự mình về phía trước liên tiếp hai người tùy ý trò chuyện rồi vài câu hoa vũ môn liền dẫn đồ về nam đi tới hắn sống một mình tiểu viện nơi đây tứ diện kín không kẽ hở không có nửa điểm âm thanh truyền đi là thích hợp nhất đảm chút trọng yếu sự tình hoa vũ môn giơ tay lên không gian lấy ra nhất hồ ngâm nước tốt hơn ư g mính cho đồ về nam trước người cái chén rót một chén không biết hồ gia chủ hôm nay đến đây có h ạ yếu sự tình hoa vũ môn khách khí hỏi ở xa tới là khách mặc kệ quan hệ bọn hắn tân sơ đây là quy củ không thể khinh phá nếu hoa tông chủ hỏi rồi ta liền không quanh co lòng vòng rồi hôm nay hồ mô đến đây chỉ vì một việc chuyện gì mang ta đi hồ g i a người đồ về nam nói năng có khí phách đạo hoa vũ môn còn lại là vẻ mặt không giải thích được nơi đây nào có hắn hồ g i a người hắn đều không biết rõ bạch hồ về nam là có ý gì hồ gia chủ ngươi có phải hay không tính sai cái gì ta không thích người khác cùng ta giả vờ hồ đồ hoa tông chủ ta chỉ nói hai cái tên h ồ nguyên minh lý tuyết ngươi còn không nghĩ tới sao chợt nghe hai cái tên hoa vũ môn sắc mặt rõ ràng biến đổi thâm trầm hắn cũng không có thể giấu dếm trên mặt vẻ mặt kinh ngạc phát hiện bản thân đã bại lộ hoa vũ môn cũng sẽ không g i ấ u giếm trực tiếp hỏi hai người này sự tỉnh tại bản môn là nhất trọng yếu bí mật ngươi lại là cần gì phải biết đến ừ nếu đòi người không biết trừ phi mình đừng làm ta nói rồi ta tới mang ta đi hổ ra người cái này hai người đều là ta hổ ra người không có khả năng đừng đụng đến họ h ồ đều nói là nhà của ngươi người trên đời này họ h ồ còn nhiều mà ta làm sao không gặp hổ ra chủ đem ven đường khất cái mang về hổ ra hai người lúc này đều có chút nổi giận trong giọng nói đã không lưu tình nữa mặt thấy hoa vũ môn phản ứng kịch liệt đồ về nam cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hoa tôn g chủ n g ư ơ i quá rồi cái này hai người nếu không phải ta người nhà họ hồ ta lại làm sao biết tung tích của bọn họ bọn họ vốn là ta tây sở nhánh núi người nhiều năm trước bị người bắt đi nay tây sở nhánh núi tìm tới ta thiên đao chủ mạnh nói rõ năm đó trần tướng hồ mộ thê mới biết ngươi can rồi chuyện tốt như vậy ta thiên đao hồ gia tuyệt không thể trở thành người khác tù nhân tuyệt không có thể đồ về nam nổi giận đùng đùng đạo ngươi hoa vũ môn cũng n ộ rồi hắn thở phào một hơi đạo nguyên lai là có chuyện như vậy ta làm người nọ làm sao có như vậy la gan nguyên lai là hồ gia chủ ở sau lưng chỗ dựa Các người làm ra rồi như vậy sự tình còn muốn đến ta thần hoa tông thảo nhân cũng không có cửa làm rồi chuyện như vậy chuyện gì đồ về nam vẻ mặt m ở mịt người tự mình nhìn hoa vũ môn trực tiếp đem hồ phong lá thư này cùng bản thân con trai tín vật ném rồi đi qua đồ về nam vừa nhìn phía dưới sắc mặt lại là biến đổi hồ phong dĩ nhiên bắt rồi hoa vũ môn nhi tử đây là đồ về nam sợ bất c h i tình lúc này tha phương biết bản thân khả năng bị hồ phong mở một cái đạo thế nhưng tình thế này hắn đâm lao phải theo lao chỉ có thể cắn răng một cái cao giọng nói bắt chịu trói rồi có thể cần gì phải vừa lúc giao đổi lại c o tin hoa tông chủ ngươi thả rồi ta người nhà họ hồ chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi nhi tử một người đổi lại hai người không có khả năng muốn giao đổi lại con tin cũng chỉ có thể một người đổi lại một người hoa vũ môn thấy đồ về nam có ý hướng hợp tác sau đó nói như vậy một người đồ về nam suy nghĩ một chút nói có thể vậy thì cầm ngươi nhi tử đổi lại quang minh thân thể hà hà hà hồ gia chủ a hồ gia chủ ngươi đáng đánh bản tính tuy nhiên ngươi dựa vào cái gì sẽ cho rằng ta sẽ cùng ngươi trao đổi quang minh thân thể quan g minh thân thể vào chúng ta giữa nhiều năm tại nàng trên thân chút xuống tư nguyên tài lực bất kể kỳ số ta tình nguyện chết nhi tử cũng không muốn cùng ngươi đổi lại quan g minh thân thể đồ về nam tự nhiên không cam lòng bị người nắm mùi dẫn đi vì vậy trực tiếp phóng xuất rồi ngoan thoại c h u ẩ n bị động là chủ động ừ ngươi nếu không nguyện vậy thì chờ cho ngươi nhi tử n h t sắp đi hoa vũ môn trong lòng quý lên vội hỏi chờ một chút ngươi nghĩ thông rồi hả cũng không phải hồ gia chủ có chút sự tình ta muốn cùng ngươi nói một chút cái kêu quan minh thân thể đến ta thần hoa tông thật lâu không thể vào trạng thái vẫn quên không rồi của nàng trượng phu cùng hải tử sở bằng vào chúng ta đối với nàng dùng rồi tẩy hồn phương pháp ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đổi lại quan g minh thân thể sao đồ về nam vừa nghe tẩy hồn phương pháp nhất thời sắc mặt đại biến cái gì tẩy hồn phương pháp hoa vũ môn các ngươi không khỏi cũng quá thâm độc rồi tẩy hồn c h i hậu ký ức toàn tiêu cả cá nhân cũng sẽ mất đi tuyệt đại đa số cảm tình với con dối không giống ngươi làm được quá mức rồi làm đều làm rồi chuyện tới nay ta cũng không muốn giấu giếm cái gì rồi quan g minh thân thể là trải qua chúng ta tẩy hồn tồn tại đã sớm đem chúng ta trở thành rồi của nàng tái sinh phụ mẫu nghe lời g ă m g i p ngươi coi như đem nàng đổi về đi nàng cả đời này cũng chỉ sẽ t r u n g tại chúng ta thần hoa tông ngươi nếu ép ở lại nàng sẽ chỉ là cái thai hoàng ẩm lời của ta đều nói được như thế minh bạch rồi ngươi còn muốn cùng ta trao đổi quan minh thân thể sao đồ về nam thực sự do dự rồi quan minh thân thể tuy tốt thế nhưng bị tẩy hồn thánh thể chỉ có thể đã định t r ư ớ c đánh lên người khác l à c ấn chỉ cần người thi thuật không có tử vong như vậy tẩy hồn phương pháp tựu i không khả năng phá nhưng mà là rồi quan minh thân thể giết chết thần hoa tông chủ thật sự là không quá hiện thực đối mặt khó như vậy để đồ về nam t h o n g cái tử hữu chút do dự rồi kỳ thực hắn và hồ phong ước định là muốn hồ phong phụ mẫu đồng ý để hồ phong gia nhập hồ g i a kỳ thực mang về hồ phong phụ thân một người chắc cũng là giữ lời tuy nhiên vừa nghĩ muốn hồ phong soi mói cá tính đồ về nam liền nghĩ vậy dạng làm đồng dạng phiêu lưu c ự đại để ta suy nghĩ mấy ngày đi sau năm ngày ta sẽ trả lời cho ngươi đồ về nam một thời không có tốt biện pháp giải quyết chỉ có thể nói suy nghĩ mấy ngày hoa vũ m ô n lại mất h ư n g rồi ta nhi tử bị các ngươi nhốt lâu như vậy ngươi hay nhắc sớm một chút nghĩ rõ ràng Chậm, các ngươi cho ta lớn hơn nữa c h ỗ tốt ta cũng sẽ không cùng ngươi thay người rồi lời của ngươi ta nhớ ở rồi tuy nhiên cũng m ờ i n h ớ kỹ cái này đoạn thì gian an phận một chút đừng làm khác người sự t ì n h đồ về nam đứng dậy ngay cả trước người hương m í n h cũng bất chấp uống lên một hơi bay thẳng người ly khai rồi thần hoa tông nhìn đồ về nam khoái tốc biến mất tại hư không bên trong hoa vũ môn sắc mặt của càng ngày càng lạnh lùng nguyên lai giá hồ phong phía sau còn có thiên đao hồ ra chống đỡ xem ra muốn cứu ra đồng quang còn cần nhiều hơn tính toán hoa vũ môn suy nghĩ chỉ chốc lát chậm rãi tiến nhập thần hoa tông nội thế giới rất nhanh đi tới một chỗ phong tràn đầy bữa chú sơn động bên cạnh ngón tay hắn khét điểm chất động phù chú từng cái hạ xuống sau một lát sâu thảm chi động hoàn toàn lộ ra. hoa vũ m ô n đứng ở trước cửa h ồ tiểu sư đệ sư huynh tìm ngươi có việc ra gặp một lần đi đang nói l ạ c hậu thật lâu không có đang nói một lát trong động toát ra một luồng khói đen chậm rãi tụ thành nhân hình rõ ràng là một vị mi thanh mục tú nam tử rằng rớp sư huynh chuyện gì tiểu sư đệ vi huynh gặp phải chút chuyện phiền thoái còn cần trợ giúp của ngươi sư huynh có việc n g i nói dấu kín ẩn nhất định xá mệnh tường báo khói đen hóa thành nam tử trịnh trọng nói không cần liều mình cái này sự tình để cho ngươi đến làm ứng với cũng đơn giản ngươi chất nhi bị người bắt đi rồi người nọ thực lực tuy nhiên vũ tôn trí cảnh vi huynh một ngón tay liền có thể đơn giản bóp chết hắn đ á n g tiếc hắn có rất cứng rắn hậu trường thiên đao hồ i a bây giờ cùng hắn rất thân cận ta nghĩ vi huynh hành tung nhất định sẽ bị thiên đao hồ i a chú ý hiện tại tại vi huynh muốn mời ngươi g i ú p một tay tiến nhập lượng dưới sơn thay ta mang về đồng quang còn như cái k i a bắt hắn người không cần người sống nói hoa vũ môn đem chính mình sưu tập được hồ phong tư liệu đưa cho rồi tiểu sư đệ giấu kín ẩn nguyên lai、like、này giao cho ta rồi nam tử nhàn nhạt gật đầu nói căn bản không đem bực này việc nhỏ để ở trong lòng tiểu sư đệ cho chút ngươi liêm tức công phu lợi hại nhất vì sao chuyến này không tất yếu không nên d vi huynh đánh tâm động dùng thăng cấp thực lực sẽ bị thiên đao hồ ra giám sát đạo như vậy sẽ t i ế t ngoại sinh chi hoa vũ môn tiếp tục giàn dò minh bạch rồi sư huynh ngươi sẽ c h ờ ta tin tức tốt đi thanh niên áo đen dấu kín ẩn nói lần thứ hai hóa thành một đạo thanh niên hướng viễn chỗ thổi đi nhìn tiểu sư đệ đi xa bóng lưng hoa vũ môn trong lòng còn có nhàn nhạt, nhạt lo lắng cũng không biết đối phó những người đó có cần hay không vận dụng thanh khí ha h a ta không nên sản sinh như vậy nghi ngờ tiểu sư đệ tuy nhiên mới vừa mới vừa tiến giai thánh cảnh thế nhưng dùng vũ tôn lực đối phó hồ phong vẫn là dễ như chở bàn tay thiên lang sân giữa hồ phong ba người trở lại mới xây thiên lang trong đại điện về đối nhau đồ về nam cách nhìn hồ phong một chữ bất lạc địa nói cho rồi lưỡng vị huynh đệ nghe hai người nghe xong đều có chút lo lắng hồ minh hà cao mày nói ngươi trước kia liền đã nói với ta phải cẩn thận thiên đao hồ gia cái này hồ gia đứng đầu nhìn qua cũng không tệ lắm chỉ là không nghĩ tới cũng là một rất có thủ đ o à người n ngươi nếu không nhắc nhở chúng ta khả năng liền sẽ mắc lừa rồi hồ phong đạo thiên đao hồ gia không có thể tín nhiệm đây là h ồ nguyên sử nói với ta dù sao hắn là chúng ta hồ gia nhánh núi thủ lĩnh đối lập đồ về nam ta càng tin hắn chúng ta đây sau này nên làm cái gì bây giờ đồ về nam sẽ giúp chúng ta cứu ra nguyên minh bá phụ sao hồ n h â m hỏi hồ phong trên mặt cũng c ó vài phần lo lắng hắn nói ra là rồi quan minh thánh thể đồ về nam sẽ phải tích cực giúp chúng ta bất quá khi hắn phát hiện sự tình khó làm phía sau có thể sẽ bưng thà ngược lại trực tiếp ép buộc chúng ta tiến nhập thiên đa hồ ra tuy nhiên trước m ư ờ bốn đã cho hoa vũ môn gửi ra rồi giao dịch thư tín lúc này hoa vũ môn hiện đang tìm bắt giữ hắn con trai người đồ về nam vừa lúc đi tìm người rất có thể sẽ bị tưởng lầm là người xuất thủ hắn chuyến đi này sợ rằng rất khó tại hoa vũ môn trước mặt tẩy đi hiểm nghi vì sao hắn vẫn sẽ giút chúng ta bất quá là tình thế bắt buộc không giúp không được nguyên lai、like、là như vậy hồ phong ngươi nghĩ cũng quá chu đáo rồi hồ nham tán dương hồ phong lắc đầu nói ta cũng là ý muốn nhất thời tại gửi ra thư tín thời điểm ta cũng không biết cái này thiên đao hồ g i a già chủ sẽ n ô ra bất quá hắn đến r ồ i nhưng thật ra có thể giúp chúng ta một đại ân hiện tại cần nhất lo lắng đ ổ về nam không biết sẽ làm phản hay không quá đến đối phó chúng ta dù sao ngươi có thể nói là len lén cho hắn hạ sáo rồi làm trên đời này tối cao cấp thế lực đứng đầu hắn cũng sẽ không ăn cái này tăm tối đi hồ minh hà đưa ra rồi vấn đề này hồ phong gật đầu người nói không sai đồ về nam nhất định sẽ hở ta khí ta nhưng là lại không nhất định sẽ ra tay với ta chúng ta song phương thực lực và bối phận không nói đến quang là chúng ta thân phận là có thể khiến đồ về nam kềm chế sát cơ rồi người xem đồ về nam hòa chúng ta đối thoại lúc là bực nào nhiệt tình thật không giống như mọi người đứng đầu biểu hiện một dạng lộ ra loại vẻ mặt này mười phần tám chín là có việc cầu người ta nghĩ đồ về nam định nhưng là nhìn ra bản lĩnh của chúng ta rồi chúng ta không biết hồ gia chủ có bao nhiêu bản lĩnh thế nhưng hắn có thể trở thành là nhất gia chi chủ tất có chỗ hơn người ta tiên thủ thần phú cùng người đao cốt thần phú rất có thể đều bị hắn nhìn ra rồi hắn nhất định là muốn đem chúng ta mạnh mẽ nhét vào thiên đao hồ gia còn như sẽ có hay không có còn lại thủ đoạn ta liền không được biết rồi hồ minh hà cùng hồ nham cảm giác sâu sắc hồ phong nôn ngự ô n n a khá hữu đạo lý do hồ minh hà suy nghĩ một chút nói chúng ta nhất bị động một điểm cũng không biết cái này hồ gia chủ có cái gì đặc thù lục địa bản lĩnh đối với chúng ta nhận thức có bao nhiêu nếu đây là chút chúng ta rõ ràng hành động là có thể đứng ở ưu thế rồi hồ phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng n g ư ờ i yêu cầu này rất cao rồi ta hiện tại phân tích tình huống cũng nhiều là phân tích không dám hứa chắc nhất định là thật ai bất kể nói thế nào sau này hành sự đều phải canh càng cẩn thận rồi thứ nay về sau hai ngày thiên lang sơn vẫn luôn gió hêm sóng lặng hồ phong đám người không chút nào nhận thấy được một vị như quỷ mị thân ảnh đã lặng lẽ đi tới thiên lang sơn hai ngày rồi hắn tại thiên lang sơn tiềm tàng hai ngày rốt cuộc tìm được rồi hoa đồng quang t r o ân thân lúc này hắn sát khi rốt cuộc ư ức chế không được chương sáu trăm bảy mươi một kích chiến hoa đồng quang từ bị hồ phong bắt phía sau vẫn nghiêng ngựa lưu ly cho đến hôm nay mới tính an ổn xuống bị giam vào nguyên khiếu nguyện tông trong địa lao k i ế u nguyện tông địa lao là chấn áp các phái địch nhân lao n g ụ lúc này ngoại trừ rồi nhốt hoa đồng quang cái này đã là khiếu nguyễn tông nghiêm mật nhất đại lao rồi tuy nhiên đối mặt mới vào vũ thánh cường giả dấu tín ẩn cái này lao lung còn chưa đáng kể hắn hóa thành một trận khói đen lặng lẽ chui vào trong địa lao từng tân một thẩm đấu rất nhanh liền tới đến địa lao hạ tầng khói đen hóa thành hình người ngón tay hướng về phía trên cửa lao khóa đồng nhẹ nhàng sở đặc chế khóa đồng nhất thời bị bóp nát rồi một tiếng kéo kẹt cửa mở rồi chỗ ở trong bóng tối hoa đồng quang còn cho là mình cũng bị người xử tử rồi sợ đến nửa ngày không dám trận mở con mắt đồng quang ngươi chịu khổ rồi dấu kín ẩn nhẹ nhàng thở dài nói nhắm lại cặp mắt hoa đồng quang nghe được cái này âm thanh nhất thời bị xét đánh vội vàng trận lớn con mắt không khả tương nghị nhìn dấu kín ẩn t i ể u sư thúc làm sao ngươi tới rồi hoa đồng quang đầy mặt vui vẻ nói đừng nói chuyện theo ta đi dấu kín ẩn thủ trưởng hướng về phía hoa đồng quang trên người x i ề xích tất cả kiên cố vô cùng hợp kim x i ề xích nhất thời ngăn ra ngay dấu kín ẩn mang theo hoa đồng quang chuẩn bị ly khai bế quan trong tu luyện hồ phong đột nhiên nhận thấy được hoa đồng quang dị trạng trước đây bắt hoa đồng quang phía sau hồ phong liền từng t ạ i hắn trên thân làm ra tay chân phòng n g ừ a d ị động của hắn nay hoa đồng quang biểu hiện rất rõ ràng tại thời cách hắn trưởng khống không được có nhân kết mục hồ phong rất mau rời đi nơi bế quan đồng thời phân phó mọi người g õ cảnh báo hướng địa lao phương diện xuất phát địa lao cửa thủ vệ sông nghiêm đột nhiên tới cảnh báo giật mình tỉnh giấc vô số người đúng lúc này lưỡng đạo nhân ảnh ngẩng đầu mà bức tử trong đ i ệ lao đi ra chính là hoa cùng quang hòa dấu kín ẩn dấu kín ẩn vượt nhưng đã cứu ra rồi hoa đồng quang tự nhiên chẳng đáng lại dùng tiềm hành thủ đoạn ly khai. Chính là các vây khốn ta chất các khốn nhi, hôm khai ngươi nay liền ngươi là rồi vây ta bắt đau o Dấu kín ẩn ngông cùng nói r lập tức hai tay hai h y đớn g đến, đến trình độ này bọn họ ngay cả gào thét năng lực cũng không có rồi là thần sắc thống một cổ nổ tung vậy l ự c đạo từ nơi này chút c h ú n g trưởng chi nhân trong thân thể truyền ra mỗi cá nhân đều bị nổ thành rồi b ằ máu hoàn chỉnh thi cốt đều tìm không được d ừ n g tay hồ phong vội vội vàng vàng tới rồi vừa lúc mắt thấy phe mình võ giả bị tản nhận sát hại một màn m u ố n chết liết thấy đi tình hồ phong không làm hắn nghĩ xuất thủ đúng vậy n g o a n chiêu nhất đạo sắc bén đao quang bay về phía dấu kín ẩn dấu kín ẩn c ư ờ i khẩy đầu ngón tay đều nhẹ hồ phong đao quang nhất thời bị đánh trúng nát b ấy nén giận xuất thủ sau đó hồ phong cũng bắt đầu lạnh yên tĩnh lúc này hoa đồng quang đứng tại hát y nhân phía sau người này là cùng thân phận đã không huyền n i ệ m ngươi là thần hoa tông vị nào hạ thủ dĩ nhiên này n g o n độc hồ phong lạnh giọng hỏi thù ta sư đ i ệ t các ngươi đều đáng chết dấu kín ẩn vẻ mặt sát khí đạo sư thúc chính là hắn bị thương ta hoa đồng quang cấp bách vội vàng chỉ hồ phong đạo dấu kín ẩn nhìn hồ phong đột nhiên nết miệng cười đạo ta biết hắn đúng vậy hồ phong bắt ngươi người hôm nay ta liền đem hắn trộm tới khiến ngươi tốt nhất làm đ h ụ c một phen dấu kín ẩn sát ý khởi thân h n h phong thân hình khói thường nhân căn bản thấy không rõ nhưng mà hồ phong ma long nhãn trong người dễ dàng nhất khám phá hành tàng người này tu luyện công pháp khác thường hành động lúc khói đen lượn quanh làm yểm hộ. trên thực tế hắn vẫn nhân thân hơn nữa bởi thường thường mượn khói đen đ i ể m hộ hóa hình người bình thường phán đoán không ra hắn vị trí còn tưởng rằng hắn thân thể đúng vậy một đoàn khói bụi vô pháp thương tồn đây hồ phong tâm trầm nguyên đối thủ t r i ể n lộ thực lực mặc dù không là quá cường đại nhưng mà thể nội h à n g ngậm bàng bạc tu vi là không gạt được hồ phong cái này là một vị vũ thánh tuy nhiên so với ta ta đã gặp những người khác hắn phải yếu hơn rất nhiều ngay cả tu la vũ thánh cũng không sánh nổi tuy nhiên bất kể nói thế nào đây đều là một vị vũ thánh a hồ phong trong lòng biết tâm không thể sợ sợ rồi liền thua một nữa đối nhau phương bất biết cớ gì k hắn ô tôn công n cần thánh dùng g lực chỉ dùng vũ tôn vì công kích tu h vũ vì thế người h ư n Hồ Phong chỉ thực thân chiến dụng tôn bản còn trận biết, một lực, có sử vũ l ợ đợi c có chỉ chỉ công kích. Dấu kín không khí, kiếm ẩn dùng bằng Hắn n đôi g vũ một ư q u ỷ mị hành t ổ phong hồ phong tuy biết bên ngoài kẽ hở thế nhưng thường thường phương diện tốc độ theo không kịp đối phương dù sao cũng là vị vũ thánh mặc dù không dùng toàn lực cũng là có vũ thánh tốc độ cùng phản ứng hồ phong cảm thụ được sơ hở của đối phương đi công kích nhưng mà mỗi lần đều là chậm một bước bị hắn sớm biến chiêu tranh thoát trong t r ớ c mắt song phương tranh đấu mười chiêu đã qua lại lộ thân hình lúc dấu kín ẩn n h ữ mày mà hồ phong trên thân lại nhiều rồi mấy chỗ kiếm ngân cũng may hồ phong tránh né đúng lúc thương đều là của hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày hắn bản thân nhưng thật ra an toàn có thể khám phá ta chiêu thức kẽ hở càng có thể tránh ta chiêu thức ngươi thực sự bất phàm còn đồng quang sẽ bại trong tay ngươi nhưng mà ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh thoát ta sát cơ rồi không dấu kín ẩn nguyên công nhắc lại đang muốn phát động hạ một vòng cao tốc công kích lúc thiên lang sơn cường giả đều tới rồi giống như từng v i ê n tên tử trên trời hạ xuống người phương nào này tiêu ngạo khiến hồ nham đến gặp gỡ ngươi hồ nham trực tiếp từ thiên nhi hàng ả n sô phi lạ trượng hung hăng đập về phía dấu kín ẩn dấu kín ẩn đang muốn ngăn cản đột nhiên sinh lòng một cổ bất a n lập tức hắn lâm thời b i ế n chiêu góp chân một g i ấ m mặt đất người nhanh chóng lui lại sau một khắc hắn trước kia đứng vững chỗ trực tiếp nổ tung rồi bị ả n sô phi lạ trượng đập ra rồi một cái hố to thật là lợi hại binh khí dấu kín ẩn nhìn đối thủ binh khí trực giác nói cho hắn biết hổ nham trong tay binh khí vô cùng bất p h ả m chỉ là hắn tạm thời còn nhìn không ra hư thực đến ta thiên lan sơn còn muốn đi sao hồ minh hà cũng từ thiên nhi hàng nhất đạo bàng đại đao khí từ thiên không chém xuống dấu k hồ minh hà đồng tử hơi co lại vẹn vẹn ban nãy một tay không chỉ có đại biểu rồi người đến nằm ở vũ tôn đỉnh núi thực lực còn có cực cao tạo nghệ tại vô cùng ngắn trong thời gian nhìn ra hồ minh hà đ a u khi yêu ớt nhất địa phương hồ minh hà trong lòng tuy nhiên cẩn thận lại cũng không có sợ hãi bởi vì ban nãy một tay cũng chỉ là của hắn tùy ý thăm dò mọi người cẩn thận người này thực lực không tầm thường hồ phong vội vàng nhắc nhở rất sợ có nhân đại ý dấu kín ẩn đứng lập trường giữa hướng bốn phương tám hướng liếp một cái quay vòng lập tức n g ư thiên đại cười nói cái này chính là các ngươi thiên lang sơn chiến trận một đám ô hợp thôi rồi hôm nay các chư cường đã tới dấu kín ẩn không muốn đánh lâu hai tay hắc quang đại b ạ o cả cá nhân trở nên tả khí u mịch nghĩ không ra thần hoa tông người dĩ nhiên tu luyện bực này ma công không sợ bị thiên hạ người chế nhạo sao hồ phong lúc này bốc trần đáng tiếc dấu kín ẩn tu luyện này công nhiều năm sớm biết rằng nên cần gì phải ứng đối tình huống như vậy hắn nhìn không c h ư ớ c mắt trong lòng không có một gọn sóng không thay đổi một tiêu mi sắc đều đi chết đi ma thôn tứ vũ dấu kín ẩn vận khởi vũ tôn đ i ê n phong tri lực ma công bạo phát phía dưới uy thế vô cùng mắt thấy bốn phương tám hướng đem rơi vào tuyệt đối nguy cơ hồ phong hai mắt quan g mang loại lên bốn phía tử khí xuất hiện đưa hắn cùng dấu kín ẩn cùng với mấy vị khắc cường giả đồng thời vây khốn một chỗ t ử khí kết dối vừa bốn phía ma khí nhất thời thụ áp chế uy lực giảm nhiều đồng thời hồ phong vận khởi băng nhạc thuật đem phía trước h ắ c khí đều văng tung tóe t ử khí kết dối vừa dấu kín ẩn nhất thời cảm thấy một trận cản trở ma công uy lực bị ngăn cản lần này dĩ nhiên không có thương tổn được một người điểm này khiến hắn rất là c a m thức t ử khí không gian áp chế khiến hắn cực kỳ khó chịu nhưng mà học chung với hoa vũ muốn nói hắn không có đệ nhất thời gian mở ra t h á lực mà là vận khởi cường chiêu khói đen hóa nhận nhất đa o hung hăng chém vào t ử khí bích t r ư ớ n g trên từ trước đến nay vững chắc t ử khí kết giới nhất thời đổ nát đối với t ử khí kết giới phòng ngự hồ phong chỉ biết là ngoại giới yếu đuối nội bộ lao cố nhưng mà dấu kín ẩn xuất thủ đánh vỡ rồi suy đoán của hắn t ử khí kết giới phòng ngự cũng không mạnh khi trước đối thủ thực lực không tính là quá mạnh vô pháp đột phá t ử khí bích t r ư ớ n g lúc này mới vô pháp thoát đi dấu kín ẩn thì bất đồng rồi vũ thánh xuất thân hắn cảm nộ g không gian sơ hở năng lực cực kỳ tương đại hơn nữa thâm hậu tu vi rất nhanh liền có thể đột phá từ khí bích trứng từ khí kết giới t r ớ c mắt bị ép hồ phong một thời thất thần chứng kiến dấu kín ẩn chạy ra kết giới hồ nham cùng hồ minh hà cũng cùng thi triển kỳ c h i ề u hồ nham đại bồng luân khởi lại bị dấu kín ẩn ung dung hiện lên một cái thủ đao chém vào hồ nham x ư ơ n g sửa lên thân thể cường hồ nham cũng bị đau không nớt bị đại lực băng bay ra ngoài hồ minh hà trong lòng biết không thể bảo lưu đao giới l ự c bạo phát đem dấu kín ẩn vây ở đao giới bên trong vô cùng lưới đao còn sạch liên tục chém mải dấu kín ẩn nhưng mà dấu kín ẩn chân nguyên lên giày đao giới chi phong cũng một thời khó phá nhận thấy được thân thể bị duy trì liên tục công kích dấu kín ẩn h ạ nguyên bạo phát như thực chất chân nguyên tr hồ minh hà đao giới lực dĩ nhiên cũng khó mà ngăn cản bị cái này c ổ lực lượng trực tiếp bị phá vỡ hồ phong mắt thấy lưỡng vị huynh đệ duy trì liên tục thất lợi vội vàng tấn công về phía đi vào hắn cốt đao vung lên nhân đại chi một m dạng cấp tốc bay vút đến dấu kín ẩn đỉnh đầu nhất đao hung hăng đánh xuống dấu kín ẩn lạnh r ê n một tiếng một cái thủ đao l i ề u mạng hồ phong cốt đao g i a n g rác nhất thanh thúy hưởng dĩ nhiên là hồ phong cốt đao lực có chứa bắt bị dấu kín ẩn nhất chiêu đánh gậy hồ phong trong lòng một tiếng thở dài cái này tu la trang bị tiến cảnh quá chậm hơn nữa hắn liên tục ứng đối cường địch cốt đ dấu kín ẩn nhất chiêu đ ắ c thế đang muốn trở lại nhất chiêu đánh sát hồ phong đã thấy hồ phong trực tiếp bỏ xuống cốt đao hai tay hoa quyển hai to lớn quyển đầu trực tiếp đập về phía dấu kín ẩn mặt dấu kín ẩn không tránh không né đồng thời thân mình lần thứ hai xuất trưởng trực tiếp phách hướng hồ phong ở ngực hai người đồng thời sử dụng không phòng ngự đ ạ pháp trang diện liều chết vô cùng thảm liệt một tiếng ầm vang hai người cùng chịu công kích trở ra hồ phong khỏe miệng mòn g ọ t đã bị thương nhẹ dấu kín ẩn trường n ự c nặng hắn cuối cùng cũng linh rào đến, đến rồi một nửa kia dấu kín ẩn cũng không dễ chịu hắn vốn tưởng rằng hồ phong tuy nhiên phổ thông võ giả không nghĩ tới hồ phong lại có lớn như vậy lựa đạo song quyền đánh tới gò má của hắn trên đầu khớp xương đều suýt nữa gãy mũi bị không cẩn thận lao đi một chuỗi máu mũi không tự chủ chạy ra rồi phải biết rằng đây chính là hắn nhập thánh khu cứ như vậy bị tổn thương rồi dấu kín ẩn sắc mặt hỏa h ồ n g một mảnh cảm giác mình chịu rồi k ỳ xì đại nục một dạng đường đường vũ thánh bị người váy mặt hắn hà nam nhẫn hắn vốn cho là hắn sẽ t r ư ớ c ở hồ phong trước khi bắn trúng hồ phong khiến hồ phong quyền đầu đánh không tới không nghĩ tới hồ phong xuất thủ tốc độ cũng là cấp tốc như vậy cẳng có thể tại chịu hắn đà kích phía sau kháng trụ công kích một m u ố n n g ư ơ i chết dấu kín ẩn gần từng chữ một hàm răng cắn kéo kẹt rung động hồ phong tâm đạo không hay đối phương dù sao cũng là vũ thánh bị mình quyền đầu đánh cả mặt lần này sợ rằng sẽ dốc toàn lực bạo phát rồi mọi người mau bỏ đi mở không được đến gần nơi đây hồ phong vội vàng la to khu tán nhân mọi người trên thực tế coi như hồ phong không nói chung quanh vũ giả đ ồ chuẩn bị tránh lui rồi giữa sân chiến đấu quá mức kịch liệt bọn họ hoàn toàn không xen tay vào được thế nhưng hồ phong ở đây chiến đấu hăng hái bọn họ lại không dám tàn ra trong lòng miễn bản có bao nhiều khó khăn chịu rồi lúc này hồ phong một phát nói bọn họ nhất thời mông đại xá vội vàng thối lui ma vũ danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm dấu kín ẩn tu vi vận tới vũ tôn đỉnh đồng thời trên thân tinh quang thôi sán uy thế đại thịnh so với trước khi ước trừng cường rồi không chỉ gấp mười lần không được đây là tinh quang vào cơ thể hồ phong gọi to cái gọi là tinh quang vào cơ thể kỳ thực cũng không phải là thực sự tinh thần c h i quang mà là võ đạo thiên tài trong cơ thể tinh hải chi lực tiến giai mới có thể hình thành đặc biệt lực lượng muốn tinh hải chi lực tiến giai tự nhiên cần vũ thánh tu vi sau khi tấn thăng tinh quang vào cơ thể so với tinh hải chi lực cường hơn nhiều một dạng tình huống hạ tinh quang vào thể năng cung cấp thân mình tinh h ả i chi lực gấp mấy lần hiệu quả dấu kín ẩn tinh h ả i chi lực rốt cuộc có thể để t h ă n g bao nhiêu hồ phong không được biết lúc này tinh quang vào cơ thể lực trực tiếp bạo phát hồ phong ba người sắc mặt đại biến đều vận cường chiêu chống đỡ quần quận ma khí tại dấu kín ẩn trong tay cấp tốc nương kết biến thành một thanh trăm trượng tự nhận đi tìm chết dấu kín ẩn tay cầm khí nhận hai tay hung hăng đào quà nhất thời bốn phía thiên địa thất sắc sơn băng địa liệt ma vũ danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm n g a hồ phong đám người biết vậy nên áp lực bên ngoài cơ thể phòng ngự chân nguyên cấp tốc vỡ hồ phong phải mở lại băng nhạc lực cường hãn lơi đao hồ minh hà mở lại đao giới hồ nham thì đem bạn sổ phi l ạ i trượng thành lớn để tại trước người mình mặc dù này hồ phong ba người nhưng cảm giác một trận chống đỡ hết nổi nhưng vào lúc này bọn họ bốn phía địa hình phi biến từng cây cựu một cấp tốc từ lòng đất c h u i ra ngăn trở trước người bọn họ ma vũ danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm vô cùng sắc bén cựu một cũng khó để n ả y cổ h ý thế rất nhanh bị từng cây một chặt đứt ngay tại lúc c ự một gãy lúc một đoàn một dạng lục sắt năng lượng từ c ự một trung sinh ra cấp tốc cắn mất hết ma vũ danh giới giữa vùng không khí l trong n g a y mắt ma vũ danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm trở nên giòn yếu rất nhiều hồ phong trào phê chuẩn thời cơ lại vận băng nhạc lực b ằ n g đại sức đẩy trong lúc đó đứt đoạn rồi ma vũ danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm tuyệt chiêu bị phá dấu kín ẩn tâm trung việt đến càng giật mình hồ phong ba người tuy nhiên phổ thông tiểu bối nói riêng về tu vi thậm chí ngay cả hoàn chỉnh vũ tôn cũng không tính là nhưng mà ba người này ra dĩ nhiên ngăn cản rồi đã biết bao lâu còn như chỗ tối người đồng dạng không tầm thường lén lút tính cần gì phải bản lĩnh đi ra nhận lấy cái chết dấu kín ẩn quá to người mong muốn đang nói rơi nhân ảnh ra một nam một nữ bình tĩnh bước vào chiến trường chính là khô vinh yêu vương cùng lê n h a n nhi chương sáu trăm bảy mươi hai sinh tử nhất tuyến kỳ thực khô vinh yêu vương cùng lê n h a n nhi tới đây có một đoạn thời gian rồi tuy nhiên xem hồ ra ba huynh đệ cùng dấu kín ẩn đánh nhau có qua có lại vì sao chưa tiến lên trợ trận lúc này dấu kín ẩn tinh quang vào cơ thể tu vi bạo tăng hồ phong ba người chỉ lát nữa là phải phòng không thủ được rồi khô vinh yêu vương không ra tay thì không được rồi dấu kín ẩn nhãn quan giữa sân cường giả mắt lộ ra chẳng đáng cuốn ngôn đạo cùng lên đi ta ngược lại thật ra muốn xem các người một chút có vài phần bản lĩnh khô vinh yêu vương cùng hồ phong đối nhau một cái hạ ánh mắt trong ánh mắt dụng ý đúng vậy không cần cố kỵ nhiều lắm không chọn thủ đoạn thắng rồi đối thủ mới lạ lúc này khô vinh yêu vương mấy người cũng ý thức được đối thủ chỉ sợ không phải vũ tôn đơn giản như vậy mười phần tám chín là vị vũ thánh cờ ư n giả g vậy ngươi cần phải tiếp được rồi khô vinh yêu vương hét lớn một tiếng hai tay vẫy ra một đại mảnh nhỏ lục quang lục quang nơi đi qua bỗng nhiên thành cây cỏ bình t h ư ớ n g cây cỏ đột nhiên hóa thành các thức đao kiếm phung phí mắt người dấu kín ẩn không chút hoang mang hai tay ma khí rơi b ỗ n nhiên hóa đôi binh ma đôi phong một tay một thanh đại đa trước mắt bay tới đao q u a n g kiếm khí đều không có thể gần hắn thân một phen giao thủ biết rõ đối thủ khó dây dưa hổ nham trong nháy mắt thời r a tam đôi phong thần khâu g i í t gào một tiếng hóa thành một đầu n h ư u đầu quái thú đầu bò nhắm ngay dấu kín ẩn há t o miệng một đoàn đồng nạc hỏa diễm nhất thời từ trong miệng của hắn phun ra thú diễm nóng rực không gì sánh được dấu kín ẩn không dám đón đỡ lưỡng đạo đao khí đập tới đao khí hóa thành thực thể c h i tưởng trực tiếp ngăn trở rồi thú diễm nhất chiêu không được như đầu quái thú nổi giận gầm lên một tiếng đầu lâu rủ xuống xong rắc về phía trước cực tóc xung phong đi qua mưu thú lại bị hồ minh hà đao giới bao lại thân hình nhất thời một trận đồng thời hồ phong bại huyết ngón tay nhanh như tia chớp bay ra đánh về phía dấu kín ẩn ở ngực nhiều phương dân lực dấu kín ẩn rốt cục có chút trí kém cỏi hắn cường nạp nguyên khí ma khí bốn phía trận một bạo nổ bốn phía ma khí tung hành hóa giải rồi cái này tất sát nhất kích bại huyết ngón tay lật rồi đao giới phá rồi cây cỏ đao kiếm chết rồi ngay cả ngưu đầu quái vật cũng bị sức lực lớn bắn bay rồi ngay hồ phong bốn người bị đánh bay trong n á y mắt quan chiến đã lâu lê nhan nhi rốt cục xuất thủ rồi thừa dịp dạng hung hăng đập chúng hắn ở ngực dấu kín ẩn nhất thời chạy máu không ngừng thiện nhân dấu kín ẩn giận dữ vừa hô song đ a o đều hiện phong mang lưỡng đạo hùng hồn đao khí chạm đến lê nhan nhi vội vàng phi thân trở ra ban nãy một kích lê nhan nhi rất rõ ràng trong đó uy lực cùng là vũ tôn đ ỉ n h phong dấu kín ẩn công kích quá mạnh mẽ rồi dấu kín ẩn song đ a o vừa mới chạm một cái chiêu khô vinh yêu vương đột nhiên hư không xé ra dấu kín ẩn dưới chân của nhất thời t o á t ra lưỡng đạo dây c u ố n lấy rồi mắt cả chân hắn hắn bị cái này sẽ ra lực kéo đến giữa không trung hồ phong thấy phê chuẩn thời cơ thả người nhảy giữa không trùng vận động toàn thân lực lượng quán trú tại hữu quyền trên hướng về phía dấu kín ẩn hung hăng nem tới ẩm dấu kín ẩn bị chính diện b a n chúng giống như đạn pháo giống nhau thật sâu khảm vào trong mặt đất hồ phong rút ra hồi lâu không cần thiên ký đao giải đang muốn trở lại nhất đao giải quyết đối thủ đã thấy dấu kín ẩn tại thời khắc mấu chốt lại bạo nổ cường đại tu vi trực tiếp đem hồ phong đánh bay rồi một phen khổ chiến dấu kín ẩn cũng miễn không rồi chịu rồi chút vết thương nhẹ hồ phong mấy người cũng đều tự bị thương các ngươi đều phải chết dấu kín ẩn trên người khí tức càng ngày càng c so với vừa rồi lại tăng cường rất nhiều hồ phong chờ nhân tâm giữa châm xuống lúc này khô vinh yêu vương đột nhiên cười ha ha một tiếng khiến toàn bộ không khí chiến trường đều biến rồi đem người chết muốn người liền cười đi quý trọng ngươi sau cùng mỹ hảo thời gian dấu kín ẩn hử lạnh nói nếu là đ ị c h nhân liền nên không chọn thủ đoạn vì sao ta tuyển chọn kết thúc ngươi đường lui lại đ ậ c thủ hoa đồng quang hẳn phải chết khô vinh yêu vương l a n h ngữ uy hiếp nói dấu kín ẩn trong lòng cả kinh cái này vừa nghĩ đến hoa đồng quang vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt hắn chỉ chú ý tới hoa đồng quang t ố i lui đến ngoại vi bỏ qua rồi hắn uy hiếp lúc này dấu kín ẩn quay đầu nhìn lại hoa đồng quang tại rời xa chiến trường trăm trượng địa phương đứng chỉ là hắn thân thể c u ấ n đầy rồi xanh bứt dây cùng vừa rồi kéo lấy hắn mắt cá chân dây hoàn toàn là giống nhau như lúc lại là ngươi dấu kín ẩn tức giận đến giận không k ề m được lại độc thủ hắn khó giữ được thánh mạng ngươi cần phải hiểu rõ rồi chúng ta mời ngươi tu vi cao thầm chỉ cần ngươi ly khai chúng ta tuyệt không làm khó dễ hắn khô vinh yêu vương đạo ha ha ha hả quả thực một người đ ộ n rồi ta thần hoa tông người còn muốn uy hiếp ta hôm nay chỉ cần các ngươi dám độc thủ ta muốn cho các ngươi thiên lang sơn chó gà không tha toàn bộ diệt vong dấu k ý n ẩn chạm nếu điên cùng đạo khô vinh yêu vương liền có chút làm khó dễ lúc này dấu k ý n ẩn đã chiến đấu vào điên cùng sợ rằng lúc này muốn dùng hoa đồng quang buộc hắn sợ ném chuột vỡ đồ hơi trễ rồi nếu như ngay từ đầu mượn hạ hoa đồng quang còn có chút n ắ m chắc chết ngay khô vinh yêu vương do dự trong n g a y mắt dấu k ý n ẩn lập tức đối với hắn phát động rồi công kích dấu k kí ý n ẩn ma đôi phong lợi nhận loại lên phong mang đã chém tới rồi khô vinh yêu vương trên đầu cẩn thận hồ phong v ộ i vàng vận dụng băng nhạc lực muốn đem dấu k í ẩn bắn bay x o n lần này hắn đã định chức thất vọc rồi dấu kín ẩn bây giờ thực lực so với mới vừa rồi càn g mạnh rồi quả nói xong tiêu chuẩn điểm đúng vậy thời khắc này dấu kín ẩn đã đến gần vô hạn vũ thánh rồi chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác một đường trong lúc đó trên lệch cũng không tính lớn khô vinh yêu vương nhìn thấy sát cơ tới người đã hơi chết rồi hắn cấp tốc bắn lên hai chân hướng về sau triệt hồi nhưng mà một đại mảnh nhỏ huyết vũ đã phun chiếu vào trước người của hắn ủy dị lục sát huyết dịch phun đến khắp nơi đều là khô vinh yêu vương cả thân tử đô nhanh đoạn thành lưỡng chặt rồi quả không phải khô vinh yêu vương cả thân cấp tốc quả không phải hồ phong băng nhạc lực hơi chút ngăn cản hơi có chút điểm ban nay nhất đ khô vinh yêu vương hồ phong cả kinh k ê u lên không nên tới khô vinh yêu vương hồ lớn hắn thân thể đột nhiên trở nên cho đen một mảnh phảng phất là khô héo lao thụ trên người tất cả thương thế cũng vào thời khắc này đình chỉ đây là hồ phong đội vắng hỏi ta khô vinh b i pháp chuyển quang vinh là khô có thể tiến nhập chết khô trạng thái hóa giải bị công kích người xít tới gần sẽ bị khô khí tổn thương lúc này giấu kín ẩn hung quang đại b ạ o một thân khí thế kinh người không gì sánh được mắt thấy l a o này hung tàn mọi người phải lúc thủ đoạn toàn bộ ra hồ n a m hóa thành như đầu quái vật một lần nữa từ mặt đất đứng lên nó song rác để trời mây mù tại nó đỉnh đầu quán chú theo ô vân càng nhiều trong đó ẩn sinh đáng sợ lực lượng càng nhiều đột nhiên nhất đạo lôi đ ỉ n h từ vân trung đánh xuống rơi xuống lưu đầu quái vật trên thân thần lôi rơi xuống đất không ngừng vân trong bội rậm lôi điện không ngừng hạ xuống như là tự cấp lưu đầu quái vật chuyển thừa điện năng tại sấm xét dưới tác dụng hồ nham thân thể càng ngày càng dán chắc trên người bắp thịt lại tăng v ọ t một cái quay vòng toàn thân lực lượng canh là vô pháp đánh giá dấu kín ẩn nhãn kiến thần ngư thay đổi mục tiêu lập tức đặt ở hồ nham trên thân là huyện lôi hóa thần bị quyết đây là hồ nham sau cùng thiên phú vận dụng đất khôi thần n h ư u thiên phú tiếp dẫn thiên lôi đ ể t h ă n g thân mình sau khi thành công thực lực sẽ tại ngắn trong thời gian có nổ tính tăng trưởng chú ý vô luận cần gì phải không thể để cho dấu kín ẩn cắt được hắn mắt thấy tình huống như vậy hồ minh hà gầm nhẹ một tiếng từ lưỡng sần chô rút ra hai thanh cốt đao đao cốt thần phú khởi động song đao hóa thành một đạo tản ảnh h ư ớ n g về dấu kín ẩn c h é m tới hồ phong lần thứ hai khởi động diện nguyên quyết đồng thời trên thân hắc mang c h ấ p động t i ể u đạo tinh hải chi lực hóa thành tăng lên m ư ơ i lần bàn đại năng lượng tại hồ phong trong lòng bàn tay quận càng ngày càng mạnh dấu kín ẩn hung quang m i ể hướng h đao cốt thần phú cường đại công kích khiến dấu kín ẩn phải b ơ g mục tiêu đại đao xoay người lại chém một cái cùng đao cốt tiến hành một lần khoảng cách va chạm dấu kín ẩn cường đại tu vi nhất thời đem hồ minh hà hóa thành quan g ảnh bộ ra nhưng là hắn trong tay mình một thanh đại đao đã ở đao cốt dưới sự công kích giải thể cái này đại đao tuy là khí ngưng lại không phải phổ thông nguyên khí là sâu tu nhiều năm ma binh khí độ bị phá sau đó ngắn thời gian không cách nào nữa lần tụ thập mặc dù này còn lại một thanh đại đao đối nhau dấu kín ẩn cũng không có ảnh hưởng hắn nhìn cũng không nhìn bị đánh bay được không biết sống chết hồ minh hà dỡ lên đại đa vội vội vàng vàng nhất trưởng h ư u khí vô lực dấu kín ẩn đón đỡ phía dưới cũng chỉ là một lảo đảo căn bản không có thương tổn được hắn lê nhan nhi trong tay cây c ủ hấu tử tái ra lôi hỏa quan g mang tại cây c ủ hấu t ử thượng bạo phát đây là lê nhan nhi chuẩn bị thật lâu một kích uy lực cực kỳ cường đại dấu kín ẩn nhất đao bổ về phía cây c ủ hấu m ở dạng tự thân bị chấn đắc liền lùi mấy bước cây c ủ hấu tử giã tại hắn trong công kích bị đánh bay xa xa lê nhan nhi cổ học ngọt, ngọt đã bị thương nhẹ dấu kín ẩn dễ dàng đánh bại mấy người lần thứ hai bôn hướng hồ nham hóa thành n g u yêu h thế nhưng lúc này không ra tay đã không được rồi thiên long phá nhật bảy thành lực đánh ra thiên long phá nhật như trước uy lực không tầm thường thái cổ thiên long rít gào một tiếng hóa thành một đạo kim quan g bắn thẳng đến dấu kín ẩn cảm thụ được một chiêu này vì thế dấu kín ẩn hai tay giơ cao đao nhắm ngay thiên long đứng đầu ra sức chém một cái đường đường thiên long giống cũng bị chém một cái lưỡng đoạn dấu kín ẩn bản thân bị cái này cự đại công kích trùng kích được không ngừng lùi lại trong tay ma binh cũng phát sinh rồi vài tiếng vỡ văng lên ma đôi phong nứt rồi nhưng vào lúc này đám chìm trong thiên lôi thối thể trong ngưu yêu, yêu cũng rốt cục mở rồi hai mắt thời k h ắ c này n h u yêu trên thân điện quan loại ra một thân gân cốt bị đều tản ra xanh đen trầm trọng khí thức một thân thực lực đã xưa lâu bằng nay lúc này chứng kiến những đồng bạn bị đánh thất lẻ tám oai n h u yêu nổi giận gầm lên một tiếng bốn võ mại khai tốc độ cao nhất chạy vội như là thiểm điện hóa thành báo tử tốc độ nhanh kỳ cục cực tốc thần như u r ắ c cựu thiên thần lôi vai toàn lực vào tới g i ấ u kín ẩn không lùi mà tiến tới hai tay ngưng tụ toàn thân tu vi nắm chặt đại đao về phía trước đánh ra rồi mạnh nhất chém một cái ẩm thần như hung hăng đụng vào rồi dấu kín ẩn trên thân ngang ngược lôi điện trong nháy mắt đem dấu kín ẩn tóc điện chá dấu kín ẩn cường đại nhất đao cũng bổ chúng rồi như yêu t h ủ cấp gần thánh lực khiến như yêu thế bỗng nhiên dừng lại nó đỉnh đầu hắc khí b ố n phía ma đôi phòng đoạn rồi thế nhưng sau một khắc đầu bò máu me tung tóe nó như đầu bắt đầu nứt mở một cái lổ hầm lớn như là bị khai t r à n g bệ bụng đợi làm thịt heo dê như yêu c ụ t hứng ngã xuống rồi mà giờ khắp này bị như đầu s o n g rác để giữa s ọ xuyên qua thân thể dấu kín ẩn cũng bị như đầu cự đại trùng kích lực đánh bay đạn pháo giống nhau bắn bay nơi xa đập xuyên rồi dọc đường sở hữu cản trở hồ n a m hồ phong đau kêu một tiếng vội vàng kiểm tra phía trước lúc này như yêu dần, dần mất đi lực lượng. cấp tốc lui tiểu thân thể một lần nữa biến thành hồ nham gián g dấp thế nhưng có một chút là không đổi chính là của hắn thương thế hồ nham đỉnh đầu bị phách mở một cái đạo đại chỗ rách tiên huyết liên tục c h ả y xuôi hồ phong vội vàng vận khởi sinh mệnh chi lực ổn định thương thế hồ nham kim cương bất diệt thể tại tiếp xúc đại địa phía sau cũng cấp tốc khởi động khoái tốc chữa trị thương thế của hắn đúng lúc này khô vinh yêu vương khoái tốc chạy tới trong lòng bàn tay bàng bạc sinh mệnh năng lượng liên tục d ư i vào hồ nham đỉnh đầu cứu người để cho ta tới ngươi mau đi xem một chút tên kia chưa chết không thể để cho hắn sống mà đi ra thiên lan sơn khô vinh yêu vương vội vội vàng vàng c hồ phong cước bộ nhất đạp khoái tóc buôn tẩu tại đại địa trên hướng dấu kín ẩn rơi lập địa phương chạy đi hắn giờ phút này mãn hàm tức giận hai tay nắm chặt thiên kia đao giải biến thành chiến đao lực lượng quần quận không rứt dưới vào trong đao gần rồi gần hơn rồi hồ phong con mắt đã thấy một cái người lam lũ toàn thân nám đen dấu kín ẩn thế nhưng hắn còn chưa chết đi dùng răng đứng lên khoe miệng hận ý càng ngày càng đậm tự mình nhập thánh cảnh đến nay còn chẳng bao giờ bị này khuất đ ủ c dấu kín ẩn gần từng chiếc một lúc này hồ phong dĩ kinh giết trước mặt hắn chiến đao dùng lực bổ về phía thủ cấp của hắn chỉ lát nữa là phải va và chạm vào cổ của hắn nhưng mà giờ k h ắ c này một cổ vô hình lực lượng che ở hồ phong lưỡi đao trước khi v ạ n quân lực nhất thời vì đó mà ngừng lại ngay một k h ắ c này hai tay chống không dấu kín ẩn cũng chỉ kiếm nhắm ngay hồ phong trái tim dùng lực đâm một cái hồ phong vội vàng né tránh lại đã không kịp rồi thổi phu một tiếng kiếm chỉ đi qua nhục thân máu me đầm địa ngón tay của từ hồ phong sau lưng của xuất hiện ngươi đáng chết nhất vừa rồi nhất chỉ hồ phong tại khẩn yếu q u a n đầu tránh rồi nửa tấc tránh được rồi trái tim yếu điểm lúc này dấu kín ẩn tay kia nhắc tới sẽ đâm hướng hồ phong cổ họng ta không thể chết được hồ phong trong lòng bi thương h à o dùng lực muốn tránh thoát dấu kín ẩn thủ thế nhưng thời khắc này dấu kín ẩn đã nhắc tới thánh cảnh thực lực hắn căn bản hám bất động không ngay thế ngàn cân treo sợi tóc một n ắ m đấm thép từ hai người bên cạnh thân bay tới dấu kín ẩn trở tay không kịp đầu lâu bị thiết quyền hung hăng đập chúng hắn thân thể nhất thời bị đánh bay kéo mặt đất đánh rồi bậy tạm cái cút mới dừng lại hồ phong trợn mắt vừa nhìn quả đấ chính là cùng hắn quan hệ phức tạp hồ phong nguy hiểm thật chậm một chút nữa có thể đúng vậy nhất thi lưỡng mệnh rồi huyết ảnh hồ phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đa t ạ hồ phong lời còn chưa dứt đã bị huyết ảnh hồ phong cắt đứt rồi không cần cảm tạ ta bởi vì nguyên nhân đặc biệt hiện tại ngươi chết rồi ta cũng sống không rồi ta không thể không đến cứu ngươi ngươi biết đạo ngã tâm lý có bao nhiêu khó chịu sao tính rồi không nói mặc kệ cỡ nào khó chịu đều phải cùng ngươi cùng nhau sát rồi người này mới được huyết ảnh hồ phong tự mình nói ra hồ phong đầu đầy mồ hôi lạnh là xấu hổ cũng là suy yếu ngươi có thể đổ thánh rồi hạ Bù tờ ọ a khôi phục rồi sở t kế tiếp nhưng mà vẫn bất i tám tử. c mươi giao ngày, hạ, nói, ta, 673, ta, ta tờ sở t cm mở huyết ảnh hồ phong vô cùng chăm chú nói ra giúp thế nào ngươi cứ việc nói việc đã đến nước này hồ phong duy hữu tướng tin hắn và không đã vận dụng thánh lực dấu kín ẩn tuyệt đối làm mọi người ác ngộ còn nhớ rõ ngươi tu luyện tái tạo càn không sao này môn công pháp để cho ta có rồi có thể dùng khu nay này môn công pháp cũng là của chúng ta cơ hội thắng người là nói hợp thể hồ phong đột nhiên minh nguồn g vì đến biết hồ phong muốn là nói cái gì rồi lúc này bị huyết ảnh hồ phong đập bay dấu kín ẩn đã dần dần đứng dậy hồ phong biến sắc vội và nói n nhanh lên một chút thời gian không hơn nhiều sinh tử bưng xem hành động này rồi được đã vậy vậy thì đụng một cái rồi ta cũng rất muốn biết cái gọi là hợp thể đến tột cùng có thể phát huy bao nhiêu thực lực hồ phong hít sâu một hơi hai tay nâng cao sau đó chậm rãi đẻ xuống tâm thần đắm chìm trong tái tạo cản khôn công pháp khẩu quyết bên trong ban ngày ban mặt thanh thanh tái tạo song hồn nhất thể cộng phổ thiên hoa giờ khắc này huyết ảnh hồ phong đột nhiên cảm giác thân thể năng lượng biến đổi thân thể cấp tốc hư hóa tại hắn kinh ngạc nhãn quang trung thân thể hóa thành một một dạng vũ khí sau đó bị hồ phong một hơi n u ố t vào mà hồ phong thân thể cũng vào giờ khắc này phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa trong cơ thể tế bào đột nhiên bành trướng vũ khí biến thành năng lượng vọt vào hồ phong mỗi cái trong tế bào vũ khí năng số lượng bắt trước phật bản đúng vậy sinh ra từ hồ phong trong cơ thể một dạng lượng chủng năng lượng kết hợp như là trời đất tạo nên tựa như như vậy xứng lưỡng cụ thân thể cấp tốc hợp nhất hồ phong khí tức cũng phát sinh rồi lòng trời lở đất biến hóa loại này biến h ó a không quan hệ cường được đầu tiên từ khí tức lên tựa như biến rồi một cá nhân thời khắc này hồ phong hai mắt phong mang tất lộ một đôi mắt lạnh bệ nghệ phía trước phản p h ấ t hết thệ tất cả với hắn mà nói đều không phải là cản trở hắn hình thể hơi nhổ cao hơn một chút tứ chi tráng kiện đi một tí thế nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng hắn linh hoạt bởi vì giờ khắp này hắn thì tương đương với dựa theo ban đầu tỷ lệ phóng đại rồi bộ phận hồ phong bề ngoài có rồi rõ ràng biến hóa nội tại linh hồn đồng rạc này lúc này hồ phong linh hồn người khoác huyết bảo c ò nhớ n rõ mới vừa nói sao là ngươi toàn lực giúp ta không phải ta toàn lực giúp ngươi linh hồn không gian giữa huyết sắc áo b à o đột nhiên phát ra thanh â m nói nguyên lai hợp thể sau đó hồ phong linh hồn cũng nhận được cản khôn tại tạo ảnh hưởng cần bám vào hồ phong trên thân hồ phong rất sợ loại này hợp thể sẽ làm hắn linh hồn cùng hồ phong dung hợp vì sao hắn dùng một cái mưu lợi phương pháp bản thân biến thành nhất kiện huyết sắc trường bảo bám vào hồ phong hồn thể trên cùng hồ phong miễn cưỡng hợp nhất lời nói của ta ta tự nhiên nhớ kỹ hồ phong thản nhiên nói hắn lúc này khí chất cũng có chút biến hóa so với trước kia nhìn qua càng thêm lành, lành rồi. hồ phong cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hồ phong thế nhưng lúc này sinh tử nguy cơ hắn không tin tưởng hồ phong sẽ cầm mình sinh mệnh nói đùa còn có một chút hồ phong không phải không thừa nhận hồ phong kiếp trước định là một vị sát phạt thiên hạ tuyệt đại cường giả hắn thực lực và kinh nghiệm hơn mình xa hơn nữa hắn bảng quan hồi lâu đối nhau giấu kín ẩn năng lực phân tích hẳn là còn ở phía trên hắn dù sao có đôi lời gọi trong nhà chưa tỏ ngoài ngò đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cú mê hồ phong ngươi năng lực ta nhất thanh nhị sở ta năng lực ngươi còn chưa từng thấy đã ta tới chủ đạo sẽ triệt để sửa t r i ệ cục hồ phong không có trả lời hồ phong nói là đạo hai người hợp thể cũng không phải hai cái vũ tôn hợp lực đơn giản như vậy mà là hai cái thiên tư tuyệt đại tu vi cao thâm định cấp võ giả rung hợp lấy thừa bù thiếu lẫn nhau phụ trợ đạt được hoàn mỹ vô khuyết trạng thái thời khắc này hợp thể lực thực lực đã đạt được vũ tôn đình phong đuổi sát vũ thánh hoặc có lẽ là như vậy tính toán cũng không hợp lý bởi vì hợp thể cũng không có thánh cấp cảnh giới nhưng là từ lực lượng tầng thứ mà nói hồ phong dùng ma long nhãn đã tính ra ra thời k h ắ c này mấy phe lực lượng là không thua sơ cấp vũ t h à n h dấu kín ẩn còn như thắng bại cần gì phải còn phải xem cụ thể đối chiến tình huống lúc này dấu kín ẩn từng bước hướng chứ hồ phong đi tới vừa rồi hắn bị hồ phong cường đại một quyền đánh mộc rồi đợi được đứng dậy hắn lại nhìn không thấy công kích hắn địch nhân ở nơi nào điểm này khiến hắn rất là nghi hoặc hắn cẩn thận tỉ mỉ lại cảm giác một lần phát hiện quả thực không gặp công kích người của hắn thế nhưng hồ phong khí tức nhưng có chút biến hóa cùng công kích hắn nhân khí hơi thở có chút giống nhau không nghĩ ra liền không cần mơ n ộ n g dấu kín ẩn nguyên tắc cũng rất đơn giản, binh phong sở hướng, tiểu tiểu thiên lang sơn làm sao có thể chứa chấp ngươi như vậy thiên tài có thể đem ta bước đến phân thượng này ngươi đã chứng minh rồi ngươi ưu tú nhưng là bất kể cần gì phải hôm nay ta đã vận dụng thánh lực ngươi phải chết hồ phong khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn ó i lộc tử thủy thủ v u cũng chưa biết ngươi tuy nhiên phổ thông nhân loại cũng không dị năng thiên phú có thể tu luyện đến một bước này cũng là không dễ ngươi nên so với những người khác rõ ràng hơn có một số việc không thể vọng thêm bình phán bởi vì chúng ta đều không phải là thiên đạo vô năng định luận ta không phải thiên đạo lại là của các ngươi thiên đạo dấu kín ẩn ngôn ngữ mới vừa tất tay trái thánh nguyên lan tràn trước mắt biến thành một cái chuôi hẹp dài đại đao do vì thánh nguyên biến thành lần này ma phong so với trước kia càng thêm lương thật ma phong trên hắc khí u mịch che khuất rồi chi tiết hoa văn khiến nó càng giống như một bả chân thực tồn tại thần minh ma phong ra thánh vực đồng thời lan tràn ra đen nhánh ma khí cấp tốc đem phương viên ngàn trượng nhuộm thành h ắ c sắc hồ phong cảm giác mình như là tại h ắ c sắc hải dương vùng trung du đẳng chẳng biết lúc nào cũng sẽ bị nơi đây cự thú t h ố n vệ linh hồn không gian trông được đến hắc khí lan tràn tự thành nhất vực hồ phong cũng không có nửa phần x u t ruột ngược lại m ạ n điều tư lý hướng hồ phong giải thích hồ phong đây cũng là thánh vực cùng ngươi tử khí kết giới kỳ thực bản chất không có khác nhau thậm chí còn không ngươi tử khí không gian bởi vì ngươi tử khí không gian ở ngoại vi còn có tử sắc thần khí v ư n t quanh nhiều rồi nhất trọng ngăn trở địch đả thương địch thủ hiệu quả cái gọi là thánh vực đúng vậy vũ thánh lợi dụng bản thân l ĩ n h nộ quy tắc cùng thiên địa không gian kết hợp để cho mình t r u n g quanh không gian dính vào mình tiêu ký khiến hắn t r u n g quanh không gian nhìn qua giống như là mình không gian giống nhau loại này đặc tính chiêu thức cũng không phải vũ thánh một nhà ngươi huynh đệ hồ minh hà có thể diện hóa đạo giới kỳ thực cũng là giỏi lắm năng lực đạo một trong đạo đại thành suất đạo đúng vậy suất đạo mang Cùng t hồ, hồ, hồ phong rất là hoài nghi bây giờ chúng ta không là địch nhân rồi không cần đề phòng lẫn nhau còn nữa muốn cùng ngươi tốt hơn hợp tác nhất định phải để cho ngươi nhiều hiểu một ít bằng không ngươi sẽ tha ta chân sau dấu kín ẩn thánh vực lan tràn hồ phong cũng không có có động tác nửa phần hình như là bị đối diện thánh vi dọa sợ một cái dạng linh hồn không gian giữa huyết s á c trường bảo nhìn không ngừng về phía trước bước vào dấu kín ẩn trong miệng không ngừng cảm thắng nói hắn một bước trong lúc đó liền có ba chỗ kẽ hở ta có mười loại giải pháp ngươi cái này hai mắt con ngươi thực sự là dùng tốt ai năm đó ta nếu là có cái này bản lĩnh cũng sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng đó là dấu kín biến mất đem ngươi coi là chuyện đáng kể thánh khí vừa hắn tình thế bắt buộc không cần thiết này cẩn thận phòng bị hồ phong nổ nước bọc đạo đúng vậy đúng vậy không có đem ta coi là chuyện đáng kể như vậy chúng ta mới có thể vô cùng đơn giản đem hắn giết chết ngươi thật là có tự tin đó là đương nhiên ngươi biết rõ làm sao giết người tinh lực nhất s a o đương nhiên là dùng nhất trực tiếp mạnh nhất chiêu thức nhất chiêu diện sát đối thủ không sai dùng một chiêu mạnh nhất nhất chiêu định thắng bại kỳ thực so với khổ chiến nửa ngày hiệu quả rất tốt nhưng lại như vậy thủ đoạn cũng muốn ngoài địch nhân dự liệu mới được so với hiện tại đúng vậy cơ hội tốt nhất nói hồi lâu ngươi còn không có nói làm sao động thủ đây không cần sách l ư ợ c rồi ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi hiện tại là nên dấy rủa thoáng cái rồi trên chiến trường hắc khí bao phủ phía dưới hồ phong bắt đầu lộ ra một tia vội vàng sao động hắn lập tức bắt đầu dùng băng nhạc lực vô hình sức đẩy đem người hắc khí trực tiếp g ạ t ra ở nơi này ngàn trượng phương viên giữ a trực tiếp đánh ra một cái nhỏ chân không địa đái dấu kín ẩn nhìn thấy một màn này khoe miệng cười ma phong trên khói đen từ từ lực lượng càng ngày càng mạnh rất nhanh liền có hắc màu xám cho hỏa diễm tại lưỡi đao trên tiêu đốt hào hào dãy rồi đi dấu kín ẩn khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng linh hồn không gian bên trong gặt ra rồi hắc khí hồ phong lập tức hạ lệnh ngay tại lúc này hồ phong trước mở diệt nguyên quy hồ phong lập tức nghe theo lần này hồ phong tăng lên độ mạnh yếu hơi lớn thường ngày dự trữ hóa thể năng khởi tác dụng nhỏ đi rồi sở dĩ hồ phong duy nhất tiêu hao hết rồi không sai biệt lắm một nửa hóa thể những thứ này trạng thái dịch chân nguyên vào cơ thể sau đó cấp tốc hướng cánh tay trái ngưng tụ hợp thể sau tiên thủ thần phú càng thấy khủng bố nhiều như vậy trạng thái dịch chân nguyên tại tiên trong tay vận chuyển không chút nào một tia áp lực hồ phong thân thể cảm giác mình dược hạ được khinh rồi chính là như vậy hồ phong nói lần thứ hai sử dụng diện nguyên quyết đem hồ phong còn dư lại phân nửa hóa thể toàn bộ dũng mánh vào hắn trong cánh tay phải trên cánh tay phải huyết sắt quyền sáo cấp tốc hấp thu những thứ này trạng thái dịch năng lượng cánh tay phải uy n ă n g càng ngày càng mạnh hồ phong huyết sắt quyền sáo toàn bồn chỉ là thanh khí phôi thai thế nhưng theo hồ phong thực lực không ngừng tăng lên cái này thanh khí phôi thai cũng càng ngày càng mạnh ở nơi này sau đó hồ phong lại len lén hấp thu một cái thủy thiên thanh khí hải cốt để cho mình thanh khí phôi thai chân chính tiến hóa thành rồi thanh khí tay phải tiên nhân trưởng uy lực không ngừng tăng cường tay trái thanh khí quyền sáo uy lực nội liễm đồng dạng đang không ngừng thêm cường công đánh còn như đối diện giấu kín ẩn đồng dạng chiến lực bất động không ngừng ngưng tụ thế tiến công mục đích của hắn rất đơn giản chỉ dùng nhất chiêu hoàn toàn hủy diệt hồ phong cứ như vậy l ó e lên rồi biến mất bảng đại thánh uy mới có thể bị ngoại giới cường g i ả q u ê n khiến bọn họ nghĩ lầm cảm ứng l ệ i lạc hoặc là bọn họ căn bản không kịp cảm ứng còn như phát chiêu chi trước những thứ này uy áp đều có thể bị giấu kín ẩn đẻ xuống không chút nào lâu vì sao không cần thiên long phá nhật đây mới là ta tối cường kiệt chiêu hồ phong phản hỏi n g ư ơ i thiên long phá nhật cần hai tay ta còn muốn dùng tay trái khởi động thanh khí sát quyền không có khả năng để cho ngươi dùng còn nữa hồ phong ngươi thực sự là trắng trắng lãng phí rồi tốt như vậy tư nguyên thiên đao h ồ g i a tiên thủ thần thông cái này đoạn thì gian ta cũng có nghe thấy thiên đao gia vũ thánh sử dụng tiên nhân trưởng đều phải quán tâu quy tắc chi lực các ngươi này môn thần thông có rất lớn ôm c h ọ lực có thể đủ hoàn mỹ dung nạp tất cả năng lượng thậm chí còn có thể ngăn mở hoàn toàn bất đồng năng lượng vì sao thiên đao h ồ g i a thần thông phải đến vũ đế cảnh giới mới có thể phát huy khủng bố quy lực liền vì vậy thời kỳ đã có thể dần dần l ĩ n h nộ quy tắc chi lực rồi hồ g i a tốt như vậy thần thông bị ngươi dùng thành giá dạng thực sự là đ ạ hư rồi hồ phong bị hồ phong nói cầu hết lâm đầu nhịn không được một trận xấu hổ giờ mới hiểu được bản thân phạm rồi nhiều sai lầm lớn n g ư ơ i làm sao đối nhau ta võ học lý giải như thế thấu t r t rồi coi như tại ta trong linh hồn nhiều năm quan chắc cũng không khả năng biết rõ những thứ này b í m ậ t đi hạ hạ không sai n g ư ơ i quả nhiên thông minh lần này hợp thể là ta chủ đạo n g ư ơ i bung ra cấm chế sau đó ta có thể cùng chung đến n g ư ơ i tất cả bí mật bao quát người võ học cùng thân thể thiên phu bí mật ghê thởm n g ư ơ i quả nhiên sớm có dựng mưu địch khấu chưa ngoại trừ n g ư ơ i ta không thể tự loạn yên tâm cái này một trận chiến sau khi kết thúc n g ư ơ i cũng nên có thể lãnh nộ ta toàn bộ võ học rồi đừng làm loạn muốn rồi Từ mộ g một r người người ở đúng i đ e vậy mới vừa tiên nhân trưởng thứ hai còn lại là ngươi lãnh nộ tiên long phá nhật cái này lưỡng chủng thần thông lẫn chứa ta sở bất hiệu thần văn thế nhưng ta biết tiên nhân trưởng thần văn bản thân công kích tính không mạnh thế nhưng nó có thể hỗn hợp còn lại có thể dùng năng lượng khiến uy lực trong nháy mắt bạo phát cái này trùng thần văn công kích rất không ổn định nhưng là có thể sử dụng năng lượng càng nhiều quy tắc càng mạnh cái này chiêu thức uy lực càng là bất khả hà l ư ợ n g đây là nhất môn tràn ngập vô số có thể tuyệt học mà thiên long phá nhật thần văn còn lại là một loại khác nó bản thân đúng vậy cực mạnh công kích và phòng ngự chỉ cần năng lượng chân thật là có thể phát huy đủ mạnh thực lực nhớ kỹ cái này lưỡng trùng thần văn đặc tính hảo hảo vận dụng tương lai mới có thể chân chính tiếu ngạo thiên hạ hồ phong ám ký v u tâm đối với tiên nhân trưởng hắn quả thực chấp nhất vu biểu mãn ký lực tại cảm thấy chiêu này thực lực không mạnh thời điểm hắn một lần rất t h i ể u sử dụng một chiêu này mỗi lần ẩn giấu tuyệt chiêu đều là thiên long phá nhật thế nhưng thiên long phá nhật chiêu này cần chuẩn bị thự hại gian quá dài rồi so với tiên nhân trưởng dài hơn nhiều dưới so sánh tiên nhân trưởng chính là có thể tùy thời trong nháy mắt sử dụng cũng có thể tụ lực thật lâu phát huy cực hạn thực lực mà thiên long phá nhật sử dụng bản thân liền cần tụ lực một lúc lâu mới được lúc này hồ phong thôi động các loại quy tắc chi lực dũng mánh vào tay phải Tại cái lỗ máu. đây là hồ phong tuyệt học nịch lãng thất sát lợi dụng tinh huyết bạo phát tại ngắn thời gian tăng lên trên diện rộng thực lực đạt được này cổ trợ lực hồ phong lần thứ hai có rồi trưởng khống thế cục năng lực các loại quy tắc chi lực không ngừng dũng mánh vào t ạ trường băng nhạc lực thật là tốt đồ vật không chỉ có thể gạt ra chung quanh lực lượng còn có thể ngăn cản người khác dọ thám biết chúng ta bây giờ thực lực so với mới vừa rồi cường rồi đâu chỉ gấp trăm lần nhưng mà dấu kín ẩn vẫn như cũ vẻ mặt nhàn nhã cái này chính là của hắn tự kỳ hồ phong lạnh lùng nói đối diện dấu kín ẩn trong tay ma phong lúc này đã ma diễm ngập trời hắn nhãn thần đột nhiên truyền lạnh liếm môi một cái nói nên kết thúc rồi lên đường đi dấu kín ẩn lập tức một bước m g o ạ i khai cả cá nhân cùng xuyên việt không gian vậy cấp tốc giờ khác này chu vi một mảnh nổ vang đó là t r u n g quanh không khí bị hắn cường đại lực lượng để ép nổ tung tạo thành hậu quả nhưng vào lúc này hồ phong đột nhiên ánh mắt biến đổi trên hồi hộ thể bằng nhạc lực lập tức lại là một cổ lực lượng đột nhiên bạo phát. Huyết sương mù màu máu từ hồ phong trong cơ thể phun ra khiến hắn chu vi không gian hoàn toàn rơi xuống mình trực khống dấu kín ẩn t h ầ n tình khai biến nhưng mà đã chuẩn bị rồi tối cường tuyệt chiêu chính hắn sớm đã không để ý đ ị c h nhân tình huống chỉ cần nhất đau, là hắn có thể đây hết thể kết thúc hồ phong lúc này thi triển thánh vực kỳ thực là hắn mình năng lực k i ế p trước của hắn sớm thì đến thánh cảnh cường đại vô so với nay mượn vừa người cơ hội hắn lập tức đem ban đầu bản lĩnh thi triển ra bởi đại bộ phận thực lực đều tập trung cả hai tay bên trong hồ phong lúc này thả ra thánh vực thực sự có chút vô cùng thê thảm chỉ mười triệu phân viên miễn cưỡng bảo vệ rồi mình thân thể nhưng mà chính là chỗ này một màn mê hoặc r ồ i g i ấ u kín ẩn khiến hắn cho rằng hồ phong là dùng thủ đoạn ngắn thời gian thi triển ra rồi cùng loại thánh vực năng lực bởi trước khi đã thấy được hồ minh hà sử dụng ra tương tự bản lĩnh vì sao lúc này chứng kiến hồ phong thi triển hắn cũng không có hướng hồ phong có thánh cấp thực lực phương diện kiếm nghĩ tinh hải chi lực mượn xương mù màu máu che lấp hồ phong mở lại tinh hải chi lực kiểu đạo tinh hải chi lực hợp nhất h á c man g l ư ờ n g lánh hồ phong thực lực bạo tăng ngay tại lúc đó tựa hồ thụ thánh cảnh thực lực ảnh hưởng hồ phong tinh hải chi lực giữa lóe ra điểm, điểm tinh mang dễ nhận thấy uy lực càng hơn từ trước đáng tiếc đây hết thể đều che giấu tại huyết sắc thánh vực giữa dấu kín ẩn vẫn chưa nhìn thấy dấu kín ẩn mau lẹ xét trong chớp mắt như là xuyên việt rồi không gian một dạng nhảy vào rồi hồ phong thánh vực bên trong mới vừa vào địch nhân thánh vực dấu kín ẩn biết vậy nên không khỏe tốc độ hơi vừa chậm ngay một k h ắ c này hồ phong hét lớn một tiếng hồ phong mở ra tả nhãn nhiếp nguyệt chi lực hồ phong thần tình bị kiếm hãm nhưng vẫn là chiếu lắm rồi hồn lực khống chế tả nhãn cường đại thiên phú lực lượng pân ra tại mình huyết sắc thánh vực bên ngoài mở lại một tầng tử khí không gian khiến vừa mới vọt tới trước người mình sáu triệu có thể sau đó cái này cụ thân thể thiên phú cũng tăng cường rất nhiều trước khi không thể đối nhau dấu kín ẩn có hiệu lực t ử khí không gian n à y hiệu quả càng thêm rõ ràng rồi thế nhưng dấu kín ẩn một thân chiến lực đã ngưng tụ đ ỉ n h phong t ử khí không gian cuối cùng cũng ràng buộc không được hắn trước mắt hắn liền lần thứ hai vượt qua t ử khí không gian ảnh hưởng thân hình lần thứ hai vọt tới trước đúng lúc này đã thấy hồ phong thân thể mắt phải quan g mang chấp rượu lúc này ở hồ phong kinh ngạc nhãn q u a n g t r u n g lại một tầm t ử khí không gian ở trước mặt hắn mọc lên ngay tại lúc đó cường đại băng nhạc lực theo sát ra vừa mới nhảy vào hắn người tiền tứ trượng phạm vi dấu k ý n ẩn gặp lại t ử khí không gian cùng băng nhạc lực song trọng cách trở thân hình nhất thời trợ dừng lại ngay tại lúc này đậu thủ hồ phong hét lớn thần võ hàm tiên tiên thánh thần trưởng lúc này hồ phong thân thể cánh tay phải quyền sáo trợn phát sinh gai mắt khoa hoa đâm rách c ử u trọng v ậ n tiêu cường đại vô so quyền lực hóa thành một con huyết sắc quyền đầu nhanh chóng tiến lên mà hồ phong tay phải nhất đạo sinh động sinh ra gần như lục trưởng năng lượng thủ về phía trước k i n h phiêu phiêu bay ra tiên thủ thất thải lửng lánh phiêu phiêu d ụ tiên thế nhưng tốc độ tuyệt không tại tay phải dưới năm tay đôi thức đồng x u ấ t vừa lúc năm dấu kín ẩn thân hình bị phong vô pháp động tác sát na lưỡng đạo tuyệt thế chi đánh hoàn toàn m ệ n h chung đối thủ không có trong tưởng tượng ngập trời âm thanh trước mắt tất cả phảng phất ngâm nước ảnh nhất vậy dần dần hóa hư không thân trọng lưỡng kích dấu kín ẩn thân thể tại một chốc vậy liền hóa thành bụi bậm hai chiêu hậu kính bạo phát cho bụi tân tán trong thiên địa cũng nữa nhìn không thấy một tia dấu kín ẩn vết tích chương sáu t r y ê u tộc khải chiến đấu trước sở vị có đỉnh phong trước sở vị có phối hợp đã sớm rồi hồ phong nay tuyệt c ư ờ một kích kéo bông gòn tiểu thuyết vóng vê đốt vê đốt vê đốt mỹ ẩn thù dù mạnh nhất lớn chiêu thức trong nháy mắt diện s á t rồi đối thủ dấu kín ẩn thân thể tại hóa thành bụi sau đó nhất đạo hào quang màu vàng nóng bỏ chạy hồ phong hét lớn một tiếng hai tay hướng mặt đất nhấn một cái một cổ đặc thù năng lượng dưới vào đại địa c h i trung trực tiếp đem luồng hào quang màu vàng nóng k i a chấn rồi đi ra đây là cái gì hồ phong kinh ngạc nói hồ phong cũng không nói nhiều ngược lại bung ô ra rồi đối nhau hồ phong thân thể quyền k h ô n g chế ngay tại lúc đó huyết ảnh hồ phong thân thể cũng từ hồ phong trong thân thể ngưng hiện tại một lần nữa xuất hiện tại thế gian hồ phong hồn lực vào ở nguyên bản thân thể lập tức hành động nhất trưởng đem ánh sáng màu vàng bao lại cường đại năng lượng không ngừng từ ánh sáng màu vàng giữa tràn a n g h ra bị hồ phong hấp rồi hết sạch thật lâu hồ phong mới hài lòng thở ra một hơi t h â n tình cực kỳ hưởng thụ người rốt cuộc làm cái gì người sẽ không nhìn ra hồ phong phản hỏi như là dấu kín ẩn linh hồn năng lượng hồ phong đạo không sai n g ư ờ i nói đúng rồi vũ thánh cường giả linh hồn lực lượng cùng n ụ c thân lực lượng cùng với nguyên khí lực lượng tương hợp có kỳ lạ năng lực một dạng được xưng là nguyên linh hoặc là nguyên thần dấu kín ẩn thân tử bên ngoài nguyên linh lại tránh được một kiếp tuy nhiên có ta ở đây hắn trốn không rồi b u ổ tọa kiếp trước tàn sát vũ thánh cũng không chỉ nhất thủ chi sổ đối phó bực này nguyên linh sớm có quyết khiếu ngươi làm cái gì ta bất kể ta chỉ hỏi một điểm dấu kín ẩn thực sự hoàn toàn chết hẳn rồi hả không biết tái xuất hiện đương nhiên hắn người hồn toàn diện mặc dù vũ thần phụ xuống cũng cứu hắn không được ta đây liền yên tâm rồi vũ thánh đã giết ngươi có tính toán gì không hồ phong không có ở vũ thánh nguyên linh trong chuyện quá nhiều truy vấn nhưng thật ra hỏi rồi hồ phong dự định ta nói ta hiện tại liền yếu ly ngươi xa một chút ngươi sẽ tin sao không tin hồ phong lắc đầu ta cảm giác được rồi ngươi không phải một cái người tốt cứu ta nhất định có nguyên nhân khiến ta đoán một chút quả ta không có đ o á n sai ngươi sợ ta bị vũ thánh giết chết phía sau ngươi cũng sống không đi hồ phong vẻ mặt bất đắc dĩ hắn n ú n n ú n mai nói sớm đoán được ngươi sẽ nghĩ tới chỗ này bất quá ta vẫn sẽ đến cứu ngươi sinh từ việc ta không nghĩ thông vui đùa thế nhưng ngươi mời n h ớ kỹ ta tuyệt đối không muốn cùng ngươi đi cùng một chỗ không muốn bị buộc qua đây giải cứu ngươi ta hiểu suy nghĩ của ngươi thế nhưng ta cũng không hiểu được giải trừ cái này lượng cụ thân thể liên hệ e rằng cái này đúng vậy thượng tiên an bài cho người vận mệnh đi cho mã vận mệnh ta không tin ta không phục nhắc tới vận、mệnh. hồ phong liền vẻ mặt khó chịu hắn phiền nào lắc lắc đầu nói tốt rồi không nói rồi ta lúc này đi tiết kiệm kiến lưỡng cá nhân tâm phiền ta đối với ngươi không có quá nhiều yêu cầu chỉ có một chút sống lâu một chút thưa ngươi chúc lành ta còn không muốn chết thiên lang sơn một hồi cự đại uy hiếp cuối cùng lấy vũ t h a n h dấu kín ẩn tử vong làm kết thúc thế nhưng đây đối với tương lai nhất hệ liệt biến đổi lớn mà nói đây chỉ là một bắt đầu tại phía xa tây bắc mang trời cổ lâm trong thần điện đây là yêu tộc tối cao nghị sự chỗ cả cái trong thần đều ít nhất là yêu tôn cảnh giới trong đó còn có sáu vị tu vi sâu không lường được yêu thánh chính là yêu tộc lục thánh chủ trong thần điện sáu vị thánh chủ là yêu tộc không có gì ngoài khuyết thần hoang gia sáu vị cường đại yêu thánh cái này sáu vị theo thứ tự là hoang trời cổ lâm nguyên chủ cái này mảnh nhỏ đại địa lúc ban đầu chủ nhân vạn năm thả lòng thánh hắn bề ngoài là một vị dâu bạc trắng dâu dài lão giả hắn vốn là một gốc cây sống rồi mấy vạn năm lão tùng biến thành tại hoang trời trong cổ lâm địa vị có thể nói dưới một người trên vạn người cái này vị lão giả sống được lâu lắm nhìn quen rồi thế sự b ế thiên trong mắt sớm đã không có chút rung động nào cổ lâm vượn thánh trắng hành thiên vị này cao đại uy trợ trung niên nam tử vốn là bạch viên nhất tộc thủ lĩnh tu vi cao thâm mặt c h ắ c thống linh yêu tộc đại quân nhiều năm là chân chính thực quyền nhân vật cũng là khuyết thần hoang thủ đ ồ bạch vân thân cha đẻ thân đứng ở vị thứ ba là một vị tuổi già sức yếu hắc b à o lão người hắn là trong cổ lâm kim bằng nhất mạch đời trước thủ lĩnh tuy nhiên rất nhiều năm đến kim bằng nhất tộc thanh hoàng không tiếp khó có cường giả xuất thế thế nhưng chỉ cần cái này vị lao giả trên đời liền không ai dám coi thường kim bằng nhất tộc hắn địa vị này cao ngoại trừ rồi tự thân tu vi bên ngoài còn có một một nguyên nhân trọng yếu đúng vậy đương kim hoang trời cổ lâm duy nhất thần thú nằm ở chỗ kim bằng nhất tộc kim bằng nhất tộc vốn là thái cổ dị cầm kim sĩ đại bằng điều hậu duệ thế nhưng đời sau khó có huyết mạch trí thuần người vẫn biểu hiện bình thường thẳng đến vài thập niên trước kim bằng nhất tộc mới xuất hiện một cái vị phong hoa tuyệt đại phản tổ kim sĩ đại bằng điều trở thành yêu tộc duy nhất thần thú cũng chính là chỗ này một điểm khiến kim bằng nhất tộc lần thứ hai khôi phục những ngày qua vinh diệu xếp hạng vị thứ tư yêu thánh cũng cái nữ tử nàng ong thắt l ư n g tinh tế chỉ kham một nắm vóc người hòa bạo đến làm người ta xem qua khó quên nàng đó là ong tộc trùng h ông tộc cường già khó tìm trung hậu lãnh đích hệ kính thành khó được thiên c ổ một thánh vô cùng không dễ bởi nàng tộc quân phù thịnh khắp nơi đều có ông tộc tồn tại cho nên hắn đảm đương nổi rồi hoang trời cổ lâm tình báo thủ lĩnh hoang trời cổ lâm đại bộ phận tin tức đều là từ nàng nơi đây ra b ả o vị thứ năm thánh chủ là một vị tướng mạo âm lãnh thanh niên nam tử hắn nhưng thật ra là chỉ tu luyện thành thánh trúc diệt thanh cái này đầu x a không chỉ có ấn độ tập cũng độc hoan hỉ nhất ngược sắt nhân loại nay đây hắn trở thành rồi hoang trời cổ lâm ám sát tổng quản sở hữ đối ngoại g i ữ bí mật không nói hành động phần nhiều là từ hắn chỗ bộ tộc thi hành vị, thứ sáu thánh chủ cũng là vị nữ tử. hơn nữa của nàng tướng mạo so với hong thánh mẫu muốn mỹ lệ nhiều lắm tuy nhiên nhưng không có hong thánh mẫu như vậy cay vóc người nàng hai m á h ồ n g luận da thịt trắng loan làm sạch nhìn qua như là không nhiễm một hạt bụi thần n ữ giống nhau khiến người ta không đành lòng kinh n h ợ n nàng đó là lục thánh chủ trong hoa thánh vị này hoa thánh cũng không có quá nhiều thực quyền cũng không có nắm giữ cái gì thế lực nhưng là của nàng u y vọng cũng hầu như không thua vạn năm thả lòng cùng trắng hành tiên h bởi vì nàng có vô cùng đặc thù năng lực đối với các loại thương thế có cường đại hiệu quả trị liệu hầu như tất cả thánh chủ đều từng bị nàng trị liệu quá thương thế cảnh này khiến nàng mặc dù địa vị không、cao. đã có khiến người ta không thể bỏ qua quyền nói chuyện l ư ỡ n g g i ớ i sơn tình huống là gần đây khuyết thần hoang quan tâm nhiều nhất chiến đấu bùng nổ thời điểm hắn đang cùng lục thánh chủ nghị sự hắn ý tưởng đột phá t muốn cho lục thánh chủ xem hắn chọn người thừa kế cần gì phải dùng bây giờ hành động đi ngăn chặn sáu vị thánh chủ phản đối ý kiến l ư ỡ n g g i ớ i sơn chàng mâu thuẫn này bị khuyết thần hoang hoàn chỉnh hiện ra tại thần trong điện yêu tộc lục thánh chủ hòa bạch vân trợ yêu tộc cây chủ đều thấy vậy nhất thanh n h ị sở cái này chàng chiến đấu trình độ kịch liệt viễn siêu ra rồi khuyết thần hoang tưởng tượng nguyên bản hắn chuẩn bị tự mình cứu không nghĩ tới cái này khe é kéo liền kéo dài tới rồi hồ phong đến cho cái này chẳng chiến đấu mang đến rồi lớn nhất biến số khiến một cái nguyên bản bừa bãi vô danh tiểu bối đột nhiên không giải thích được g i ế t chết một cái vị vũ thánh mặc dù không biết hắn là làm sao làm được thế nhưng phần này thiên tư quả thực không ai bằng đi sáu vị thánh chủ về ta lập hồ phong là người thừa kế các ngươi còn ai có nghi vấn sao khuyết thần hoang nhàn n h ạ t hỏi khuyết thần hoang một lời yêu thánh môn tất cả đều t r ở m ặ c bọn họ đều có tâm tư so với vạn năm thả lòng thói quen rồi yêu tộc hoàn cảnh bây giờ hy vọng khuyết thần hoang có thể thống lĩnh yêu tộc lâu hơn một chút trong h à khoảng t thời gian ngắn toàn trường tinh tịch ngay tệ ngắt lúc bạch vân đột nhiên ho nhẹ hai tiếng đạo ta cảm thấy được hồ phong thiên phú khủng bố có thể nói thiên hạ vô song so với ta bạch vân tốt rồi không biết bao nhiêu lần bạch vân vừa dứt lời trắng hành thiên nhất thời nhướng may mắn g yêu thánh nghị sự nào có ngươi chen miệng dư địa còn không mau mau lui quả khả năng trắng hành thiên đương nhiên sẽ chọn thay mình nhi t ử tranh thủ nay bạch vân tự nhận h ồ n g khiến hắn sao không khí vân mặc dù có sở đi quá giới hạn thế nhưng nói thật là tình hình thực tế y theo ta sở kiến bạch vân không hồ phong xa rồi trắng hành thiên vừa mới r ứ t lời hoa thánh cũng theo đó mở miệng nói trắng hành thiên tuy nhiên nét mặt không vui lại cũng không tốt cùng hoa thánh cải cọ thanh xà thánh quân thổ liễu thổ xà tín đạo thiên phú quả thực để cho người không thể chê bay loại này tu vi có thể đổ thánh nói ra ta cũng là không tin xin hỏi thánh tôn hắn nay tu luyện bao lâu rồi hả tuy l u ệ nhiên b như đã nói qua làm lãnh đạo chỉ nhìn thiên phú là không được hắn có lãnh tụ năng lực có thể có lãnh tụ quyết đoán nói thật ta không thích thánh tôn ngươi phương thức làm việc nếu đây là hồ phong tâm hoan thủ l ạ n ta ngược lại nguyện ý ủng hộ hắn thanh xả thánh quân đạo khuyết thần hoang gật đầu một cái nói ta đây liền coi như n g ư ơ i chống đỡ rồi có thể thanh xả thánh quân gật đầu nói những người khác đâu kim bằng tộc lão giả rốt cục nhịn không được mở miệng nói yêu thủ truyền thừa chuyện lớn không thể khinh quyết định húng chi cái này hồ phong tuy là yêu huyết nhưng trung quy chỉ là thân người chỉ sợ chưa chắc sẽ chung với ta yêu tộc lão phu hy vọng thánh tôn có thể lo lắng nhiều hạ bản tộc h ợ u bối dù sao bọn họ từ nhỏ đã sinh dưỡng tại cổ lâm bên trong đối nhau cổ lâm đều là trung tâm chuyên nhất không sai bằng thánh nói cực phải năng lực có thể bồi dưỡng thế nhưng trung thành cũng không phải đơn giản có thể bồi dưỡng ra được ta cũng hy vọng thánh tôn có thể thận trọng suy nghĩ tráng hành tiên lập tức nói tiếp kim bằng yêu thánh cùng hắn tuy nhiên mỗi người có suy nghĩ riêng thế nhưng đều là hy vọng có thể từ b ả n tộc giữ a chọn người thừa kế cái này thuộc về là một cái chiến tuyến hiện tại thanh xà thánh quân cùng hoa thánh đồng ý rồi bằng thánh cùng vợ n thánh không đồng ý thả lòng thánh cùng long thánh các ngươi ý kiến đây ông thánh m â u suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy được cái này hồ phong trung quy là cá nhân loại không rất thích hợp thế nhưng hắn người có yêu huyết chỉ cần không cùng chúng ta là địch chúng ta là được theo đuổi hắn trưởng thành tốt rồi kế tiếp khuyết thần hoang mặc dù không có nhiều lời thế nhưng biểu tình rõ ràng có chút không vui điều này làm cho ông thánh mô trên mặt ít nhiều có chút không nhịn được thả lòng thánh ngươi tư lịch g i ả nhất nói một chút cái nhìn của ngươi đi v ạ năm n thả lòng ngẩng lên đục ngầu hai mắt nhìn về phía khuyết thần hoang hỏi thánh tôn thế nhưng nhất định phải truyền ngôi ý ta đã quyết khuyết thần hoang đạo v ạ năm n thả lòng khe khẽ thở dài thánh tôn chấp trưởng cổ lâm nhiều năm là cổ lâm nhất bình tĩnh tuyến nguyệt tuy nhiên nhân tộc cùng chúng ta từ trước đến nay thế bất lưỡng lập nhưng thị phi đến cần phải lao phu cũng không hy vọng chứng kiến lưỡng tộc giao chiến cái này khổ còn muốn tự chúng ta ăn à. lao tùng lắc đầu nói tiếp nay thánh tôn nếu tâm ý đã quyết sự tình liền lại không cứu vãn chi đ i ệ lao phu chỉ có chống đỡ thánh tôn quyết định cái này khiếu hổ phong thanh niên hắn quả thực tốt có thể là mình bằng hữu hòa thân người suy nghĩ hắn là cái có trách nhiệm nhân loại người như vậy mặc dù đổi một môi trường cũng sẽ không thay đổi hắn tính cách quả hắn có thể trở thành là yêu tộc đứng đầu hắn cũng sẽ tận tâm là yêu tộc phục vụ điểm này là lao phu nhất hy vọng thấy thánh tôn tuyển chọn rất tốt lao phu không có, có ý kiến ba vị phản đối ba vị tán thành bình rồi kim bằng yêu thánh đạo tự ta chọn người tự nhiên nhất tâm chống đỡ sự lựa chọn của ta tự nhiên là hồ phong bây giờ là bốn vị tán thành ba vị phản đối rồi số ít phục tùng đa số hồ phong sau này đó là yêu thủ người thừa kế kim bằng yêu thánh cùng trắng hành thiên sắc mặt của đều có chút không được tận lực tranh thủ sau đó vẫn là kết quả này bọn họ một thời khó có thể tiếp thu còn như ông thánh mẫu còn đang nghi ngờ khuyết thần hoang vì sao đối với nàng ý kiến lớn như vậy s u thế còn như là hồ phong vẫn là còn lại yêu t ộ c trở thành người thừa kế nàng cũng không đệ bụng v ạ năm n thả lỏng lắc đầu thâm trầm thở dài tựa h ồ ngờ tới rồi gần đến tình huống thanh x à thánh quân trong lòng tràn đầy trờ mong muốn biết như vậy một vị thiên phú kinh khủng yêu huyết thiếu niên lãnh đạo yêu tộc đến tội cùng là dạc gì hoa thánh đối nhau nhưng là ánh mắt của nàng thủy trung rơi vào khuyết thần hoang gò má của lên trong ánh mắt trong lúc lơ đảng lộ ra một mến mộ t h ầ n sắc cái này nàng nguyện ý không điều kiện chống đỡ hồ phong nguyên nhân chỉ cần là khuyết thần hoang suy nghĩ nàng sẽ chống đỡ nghị luận đã định yêu t h ủ khuyết thần hoang chậm rãi từ ngai vàng đứng lên trong điện cường giả tất cả đều n g ừ n g lại hô hấp cùng đợi hắn t u y ê n cáo tướng ngô kế vị yêu t h ủ đã trải vào năm trong lúc m ệ n h trải qua chiến l o ạ n thể yêu tộc khó khăn nhưng mà bản thân năng lực có hạn cuối cùng cũng chưa có thể hoàn thành tiền nhiệm yêu thụ phó thác q u a n đại yêu tộc khu trục nhân tộc nay mới thời đại gần sắp đến mới đồng lứ ở nơi này gần tới trong lòng thế nô nhận định lượng giới sơn trong hồ phong sẽ trở thành ngô người kế nhiệm tại n ô sau khi chết kế thừa yêu tộc đại thống chỉ huy yêu tộc thành tiệu huy hoàng trừ cái đó ra còn có một hạng chuyện quan trọng t u y ê n cáo quyên trừ quân chuẩn bị sớm nói tới chỗ này khuyết thần hoang nhịn không được ngừng lại nhắm lại con mắt bình phục một cái hạ hơi có chút kích động tâm yêu tộc lục thánh tất cả đều rung động khuyết thần hoang tu vi thông thần tâm cảnh sớm không có lớn ba động rồi lúc này còn cần tận lực bình phục nhất định là ngập trời đại sự rồi thánh tôn mời nói lục thánh chủ nhất tề nói rằng k u y ế t thần hoang trầm rãi trợn mỡ con mắt nói ra Nô đảm nhiệm Văn Năm, còn chẳng bao giờ đối nhau nhân tộc phát động một hồi chiến đảm đối một mỗi thủ phát hồi giờ yêu tộc bao sự, lúc ầ thần lần n dân ngự nhân tộc tiến công. Sống nguồn quang Văn Năm, thần hoang hổ thẹn.、Hôm、nay, ta lần nữa tuyên đều để đấu. huy yêu là l chỉ tộc tộc tức khắc khởi, yêu tộc khải chiến hổ Hôm hởi, khải ta âm bố, này đây nô muốn đem chiến hỏa đốt lần vân châu đốt lần đại lục cả điện yêu tộc rất là kinh hãi chầm mặc rồi mấy cái hô hấp sau đó cả điện phát sinh anh lôi v ậ y hết giận dữ là h ư phấn là kích động cũng có chút còn lại khó tả tâm tình phát sinh ở lưỡng giới sơn cái này chàng chiến đấu cũng chẳng có bao nhiêu cường giả cảm giác được cái này vội vã chợt lóe thánh uy rất dễ dàng bị người tưởng lầm là thánh khí khởi động mang tới khí t ứ c lưỡng giới sơn gần đây chiến sự phong đa thánh khí cũng vận dụng rồi nhiều lần rồi sớm đã không vì ngoại nhân sở động tuyệt đại đa số không có để ý lúc này xuất hiện thánh uy thế nhưng thần hoa tông tông chủ cũng một ngoại lệ hoa vũ môn đối nhau v u tự mình con trai hạ lạc vẫn là hết sức quan tâm dấu kín ẩn rời đi cái này đoạn thì gian hắn vẫn tâm hệ lưỡng giới sơn biến động phù dung sớm nở tối tàn thánh uy tự nhiên man tuy nhi một k í c h đánh chết đối thủ gần mang cùng với chính mình nhi t ử phản hồi thần hoa tông nhưng mà nên tới chưa có tới không nên tới lại sớm tới rồi rồi phụ trách xem thủ môn phái mệnh hồn nhãn trưởng lão vội và cầu kiến hoa vũ môn hoa vũ môn thế mới biết nguyên trước khi tới một lần kia thánh uy đã là dấu k ý n ẩn sau cùng bạo phát rồi mệnh hồn trong phòng thuộc về dấu k ý n ẩn ngọc bài đã phán át đại biểu rồi hắn đã lọt vào bất hạnh t i ể u sư đệ dĩ nhiên chết rồi hoa vũ môn dễ nhận thấy không chịu nhận rồi kết quả này vô luận là ở đâu trong một vị vũ thánh đều là nhân tài hiếm có từng cái đều là trọng yếu nhất tư nguyên thiếu một đều có thể làm cho mình thế lực nguyên khí tổ có thể giết chết tiểu sư đệ đối phương tất nhiên cũng là vũ thánh đến tột cùng là người nào vậy khuyết thần hoang vẫn là đồ về nam đây khuyết thần hoang quả tại lưỡng giới sơn công nhiên giết chết nhân tộc vũ thánh cái này đúng vậy công nhiên khơi màu lưỡng tộc chiến hỏa hậu quả khó mà lường được lấy hắn nhiều năm qua chỉ thủ bất công tính cách cái này không phải của hắn làm việc phương pháp tới vũ hồ về nam hắn l ạ i như vậy đứng đầu một tộc biết được vũ thánh cường giả đối với chúng ta thần hoa tông tầm quan trọng hắn động thủ giết người lợi nói sẽ chỉ làm thần hoa tông cùng hồ gia rơi vào trong tranh đấu cái này không phù hợp bọn họ hồ gia muốn trở thành đệ nhất thế ra mục tiêu quả hai cái đều không phải là nói vậy thì là ai tại động t h ủ đây hoa vũ môn một mình khổ tư đáng tiếc hắn muốn rồi hồi lâu cũng nghĩ không thông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chỉ biết một chút dấu kín ẩn chết rồi dấu kín ẩn tử vong tin tức bị hoa vũ môn phong tỏa nghiêm mật đứng lên trừ chính hắn ra ai cũng không cho phép báo cho biết bao quát còn lại thần hoa tông cao tầng thánh giả qua đời sự quan trọng đại hoa vũ môn không muốn để cho người khác biết hắn thần hoa tông lại thiếu một vị vũ thánh lúc này hoa vũ môn thật muốn trực tiếp giết thiên lan sơn cứu g a nhi tử diễn sát hồ phong nhưng mà có rồi dấu kín ẩn vết xe đổ hắn cũng không dám khinh dịch nhất người đọc sấm hổ huyện vạn nhất thực sự là khuyết thần hoang như vậy cường giả đánh lén hắn cũng có bị g i ế t nguy cơ hoa vũ môn ở trong phòng đi dạo toàn bộ một dạng trái lo phải nghĩ sau một lát hắn liền có rồi chủ ý con ta người ham nhà tù sư đệ chịu khổ sát hại cái này thiên lang sơn ta thị phi ngoại trừ không thể tuy nhiên đã có có thể người t h ủ hộ hành động thì không thể này đơn giản rồi thất thánh đối với mất đi tài sản còn nhớ mãi không quên việc này đó là một cái cơ hội tốt truyền tin bộ vũ đáng người khiến bọn họ cùng ta cùng nhau thượng thiên la n sơn mặc dù có vũ thánh bảo hộ thiên la n sơn cũng không khả năng ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy chúng ta đồng thời đi qua coi như là khuyết thần hoang cũng một định bất d á m chính diện bảo hộ hồ phong tuy nhiên việc này còn cần mau mau làm thỏa đáng đồ về nam hòa ta có hẹn mấy ngày nữa liền muốn trở lại thần hoa tông phải trước đó trực tiếp diệt rồi thiên la n sơn chú ý trước hoa vũ môn rất nhanh lên đường đi trước mấy vị khác vũ thánh chỗ thuyết phục bọn họ và bản thân thân thượng thiên la sơn trước khi đối nhau phe mình tiền tài nhớ mãi không quên có nhân hiệp các bộ vũ giám vũ hội trưởng tần luật linh rèn hội phong hỏa vũ thánh n g ự thú tông ngũ bảo lão nhân t r ờ i y học cùng cao tiến h đồng cùng với thiên quân dạy thánh tế sư cái này sáu vị vũ thánh đối với hoa vũ môn mục đích cảm giác sâu sắc nghĩ hoặc không nghĩ ra vì sao còn phải đồng thời đi trước lượng giới sơn hoa vũ môn thuyết pháp rất đơn giản hắn nói thiên lang sơn đánh bại tam tông gom góp rồi đại bộ phận bảo vật hiện tại có thể từ thiên lang sơn lấy đi đại bộ phận bảo vật rồi có chút bảo vật khó có thể định giá còn cần hiện trường xác nhận những người khác nhưng thật ra không có bao nhiêu hoài nghi đều đồng ý rồi hoa vũ m chỉ có nhân hiệp các bộ vũ có chút kỳ quái hắn và hoa vũ môn trước khi có chút hiệp nghị không nghĩ tới hoa vũ môn nhanh như vậy giống như còn lại vũ thánh nói ra nếu như vậy khiến hắn tâm trùng tướng thư em nghi bộ vũ huynh ta ta cũng không gặp ngươi cái này thiên lang sơn nay quả thực đã có thành i ự u lần trước ta đáp ứng giúp ngươi xử lý phía sau liền từng âm thầm đi trước thiên lang sơn điều tra không ngờ thiên lang sơn lại vẫn có khác vũ thánh tiềm tàng ngươi nọ thực lực không biết cần gì phải bản tông cũng không mười phần nắm chắc cho nên muốn tập mọi người lực lượng đủ thượng thiên lang sơn bước thiên lang sơn chủ động giao ra tất cả hoa vũ môn thấy bộ vũ không tin chỉ có thể khác tìm một lý、do. cái này cái thuyết pháp quả thật làm cho bộ vũ tin tưởng rồi nguyên lai、like、này hoa trường môn nếu như vậy ngày mai liền đủ thượng thiên lang sơn ta ngược lại thật ra muốn nhìn còn có ai nốt ở nơi đó ngay kế trời sáng khí trong gió nhẹ ấm áp dễ chịu khiếu nguyệt tông bun ô lang sơn đã bắt đầu một lần nữa đổi tên là thiên lang sơn trên núi đại bộ phận kiến trúc cũng bắt đầu lại từ đầu khôi phục sử dụng rồi trước kia khiếu nguyệt tông thiên lang các là môn phái tối cao nghị sự chi điện nay cũng thành rồi thiên lang sơn mọi người nghị sự chỗ cùng tên chưa chắc không được lang tông hết thể đều có thể trực tiếp cung cấp tự chúng ta sử dụng ngay cả tên cũng không cần đổi rồi đây là hồ phong ấy ngày trước chính mồm từng nói sở dĩ giá chút kiến trúc khôi phục sử dụng nhanh hơn rồi không cần lại đại quy mô sửa chữa lại rồi lúc này thiên lang trong các hồ phong ngồi ở thủ tọa trên túi đầu chầm tư toàn bộ đại sảnh một mánh tính mịch nhân số tuy nhiều tuy nhiên cũng đang c h ầ m mặc có thở dài có lắc đầu còn có thổi đầu tăng khí giả nói chung không chút nào chiến đấu thắng vũ thánh vui sướng chuyện biến hóa lúc nào cũng vượt qua nhân tưởng tượng nửa tháng trước khi hồ phong đăm chiêu suy nghĩ vẫn là cần gì phải cùng tam tông chiến đấu cần gì phải đối phó phe địch vũ tôn thế nhưng lúc này trước đây không lâu bọn họ đã giết chết một cái vị vũ thánh đây là đại thanh cựu cũng phiên là đại thời o khắc này thiên lang sơn nhân tâm lưu động không chút nào đại thắng sau vui sướng lúc này xảo có di động là có thể dẫn phát mới nguy cơ đối mặt tình huống như vậy hồ phong vô giải tiếu đốc sinh ra không nói gì khô vinh yêu vương càng trầm mặc ít nói hồ minh hà cùng hồ nham thương thế đã ổn định rất nhiều hai người tuy nhiên đều ở trong điện tham dự nghị sự nhưng cũng không nói được một lời lập tức muốn chống lại cái này chủng bằng nhưng đại vật tất cả mọi người không có có tự tin quả thực có ở đây không đi thiên lang sơn liền giải thể đi ta không muốn liên lụy mọi người nhưng là cùng thần hoa tông thủ á n ta không có khả năng v ô n g sau đó để ta một cá nhân chậm dại đối kháng thần hoa tông đi hồ phong muốn rồi một lát nói là đạo hạ phương nhân mọi người biến sắc tiếu đốc sinh ra đám người cấp bách vội vàng khuyên đủ đại vương nghĩ lại à còn có thể làm sao tình huống hiện tại đúng vậy người khác muốn tới đánh ngươi ngươi không có biện pháp chút nào ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến tận đây a hồ phong thở g i i nói có p hoa ả đến đến? i ta. Ta vũ môn dù sao cũng là thần hoa tông đứng đầu mánh khỏe thông thiên điều tra đạo ngã trên đầu cũng không phải không có khả năng chẳng qua là ta không nghĩ tới sự tình sẽ đến được nhanh như vậy ta còn chuyên môn thác ảnh tử sẽ tìm người làm việc này theo lý thuyết cũng sẽ không nhanh như vậy bại lộ mới được ảnh tử sẽ vậy có phải hay không là ảnh tử sẽ đem chúng ta bán đứng cơ chứ hồ minh hà đột nhiên hỏi hồ phong con mắt đột nhiên sáng lời hắn trầm ngâm nói ta và ảnh tử hội hợp làm trước đây bọn họ cũng sẽ không bán đứng minh hữu bất quá chúng ta có thể lợi dụng ảnh tử sẽ làm sự tình người khác tự nhiên cũng có thể hoa vũ môn thực lực và địa vị không giống tiểu khả nếu như hắn tìm ảnh tử sẽ điều tra chúng ta các ngươi cảm thấy ảnh tử gặp gỡ làm như thế nào hồ phong lời này vừa nói ra tất cả mọi người sinh ra một cổ dự cảm bất hảo hồ phong tiếp tục nói ra trước đây yêu tộc đứng đầu h u y ế t thần hoang từng nói cho ta biết hắn tử ảnh tử sẽ nơi đó bắt được rất nhiều về ta tư liệu. khi đó ta và ảnh tử sẽ liền có hợp tác ảnh tử có thể đem ta tin tức bán cho yêu thủ khuyết thần hoang thì có thể lại một thứ tướng ta tin tức bán cho thần hoa tông bọn họ dù sao cũng là một đám không lợi lộc không dậy sớm thương nhân so sánh lợi ích là hắn môn thường dùng thủ đoạn có thể ở trong lòng bọn họ ta địa vị trung quy so ra kém vũ t h á n h hạng ngũ có thể cái này đúng vậy ảnh tử sẽ ra bán nguyên nhân của chúng ta rồi hồ minh hà than thở ảnh tử biết ta ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa luôn luôn một ngày ta muốn ngay cả ngươi cùng nhau đối phó hồ phong nắm chặt rồi q u y n đầu â m thầm nghĩ tới hiện tại tình thế nguy cơ ta cũng không muốn liên lụy mọi người nguyện ý đi liền đi đi ta cũng không để lại nguyện ý lưu liền lưu lại đi chỉ cần ta hồ phong bất tử sớm dạ hội mang bọn ngươi đi lên canh huy hoàng địa vị hồ phong đứng dậy hô lớn mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ khổ sát cái này đi ở trong lúc đó cần phải cân nhắc nhiều lắm rốt cuộc muốn đi bao nhiêu đồng bạn chính bọn nó đều không rõ ràng lắm rồi ngay cả chính bọn nó cũng không rõ ràng bản thân g ầ n làm thế nào lựa chọn mọi người ở đây do dự không dứt thời điểm khâu vinh yêu vương đứng dậy nói ra chưa tới trung cuộc cũng không người nào biết cuộc thắng bại hồ phong ngươi còn rất nhiều tuyển chọn có thể đi giữ được tính mạng thậm chí bảo trụ quyền thế đều không phải là việc khó Mẫu chốt nhìn n được ơ n gì phải ta y n chọn rồi. Hồ Phong con rồi. mắt ngừng n chung n liền trước tiên là nói về hạ sách thần hoa tông biết rồi ngươi bắt rồi hoa đồng quang cũng biết rồi ngươi và bọn họ cựu hận nhưng cái này ở tuyệt đối lợi ích trước mặt đều không phải là cái gì sự tình ngươi chỉ muốn ngoan ngoãn giao ra hoa đồng quang đồng thời nhận lời hướng thần hoa tông cúi đầu x ư ơ n g thần chưa nộp tiền cống thần hoa tông thì có một nửa tỷ lệ bỏ qua ngươi nhưng là chuyện này ngươi muốn làm được mọi người đều biết mới được khiến tất cả mọi người biết ngươi đầu nhập vào rồi thần hoa tông chết đi vũ thánh chưa chắc có còn sống vũ t ô n được h ú n g ngươi đã thống nhất rồi lượng giới sơn trong này lợi ích tuyệt đối không phải số lượng nhỏ tại lợi ích trước mặt khiến người ta tạm thời bông cựu hận cũng không phải việc khó vũ t h á ngươi h nhau đối cái n một t ô p và ô n thần r n sao hoa tông cựu người người hận cuối cùng là cái đinh trong mắt của bọn họ trong thịt đầm hiện tại không đối với n g ư ơ i động thủ không đại biểu sau đó cũng bất động thủ bọn họ rất có thể chờ việc này danh tiếng qua đi tùy tiện tìm cái lý do hạ chết người sẽ tìm người k h á c quản hạt l ư ợ n g dưới sơn thật sự là nhất cử lương t i ệ n quả nhiên là hạ sách đối nhau cựu nhân túi đầu nghe theo không đúng không phải ta có thể làm được cái này một sách ta b ù n g tha hồ phong trực tiếp nói cũng biết ngươi tính t ử bất sẽ đồng ý biện pháp này ta đây đã nói chung sách còn đây là khu hồ thôn làng kế sách cái gọi là hổ tự nhiên là thiên đao hổ ra cái này đại thế gia truyền thừa đáng sợ đến cỡ nào ta cái này đoạn t h ờ i gian lý giải càng nhiều càng là cảm thấy thâm bất khả chắc hồ ra đối với các ngươi hồ thị ba huynh đệ coi trọng ngươi chỉ cần trực tiếp nghe theo đồ về nam tri ngữ gia nhập thiên đao hổ ra liền rất có thể đổi hắn che trở coi như biết rõ làm phiền ngươi trên thân đồ về nam cũng không khả năng bỏ rơi ngươi dù sao ngươi và bọn họ vốn là một mạch quả bị đồ về nam vứt bỏ sẽ chỉ làm thiên đao hồ ra xấu hổ loại này chuyển thừa lâu đời đại gia tộc coi trọng nhất danh vọng không có khả năng dễ dàng bông tha ngươi hơn nữa lấy hồ i a thế lực h ộ ngươi chu toàn cũng không thành vấn đề thần hoa tông không thể là một cái hạ cấp vũ thánh phải cứ cùng thiên đao hồ i a chống lại đây là trung sách duy nhất không tốt đúng vậy có thể sẽ lọt vào thiên đao hồ ra phản vệ các ngươi dù sao cũng là nhanh cực kỳ xa thân thiết hà nội với các ngươi này nhận tình chỉ có thể là có sợ cầu liền sợ giá trị của các ngươi bị trá tiền phía sau sẽ bị bọn họ làm hại hồ g i a đúng là một có thể suy tính đối tượng ta đã từng cân nhắc qua cái này một sách tuy nhiên chính ngươi nói hồ g i a sợ cầu quá nhiều ta không dám đơn giản đáp lại hồ phong tự định giá đạo sau cùng một sách đây ta cảm thấy được sau cùng một sách đối với ngươi mà nói căn bản không phải vấn đề cũng không biết lần này ngươi có hay không có chút do dự khô vinh yêu vương đạo xin nói thẳng đi mấy n à y trước sợ kiến yêu thủ khuyết thần hoang đối với ngươi vài phần kính trọng thượng sách đơn giản nhất ngươi chỉ muốn chỉ huy thiên lang sơn trên dưới trực tiếp tìm nơi nương tựa hoang trời cổ lâm có thể một rồi t r ă m rồi thần hoa tông sẽ không đi truy thiên đao hổ ra cũng không có thể lại của ngươi hồ phong thân ngươi phụ yêu huyết dị năng lại có k huyết thần hoang l ư u hái ngươi đi hoang trời cổ lâm lời nói địa vị tuyệt đối sẽ so với ngươi bây giờ địa vị càng cao hơn nữa có yêu tộc chúng nhiều cường giả đặc biệt k huyết thần hoang chỉ điểm ngươi tu vi thực lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh không phải ta nói ngoa lấy ngươi thiên phú tương lai trăm năm phía sau tuyệt đối có thể chính diện đánh bại bây giờ hoa vũ môn t r o n năm hậu thiên giới có thể trở thành là n g ư ơ i đối thủ cường giả khẳng định có thể đến được trên đầu ngón tay đến lúc đó thiên đại địa đại còn chưa phải là n g ư ơ i mặc cho người tiêu dao quả ngươi còn đang tử những lời đồn đó lời nói ta chỉ biết chửi thiện cận trên đời này từ trước đến nay là cường giả vi tôn ngươi ở đây tây s ở tao nộ chẳng lẽ còn không thể để cho ngươi tỉnh ngủ sao chỉ cần ngươi tương lai tu vi đại thành đi tới chỗ nào đều không ai dám nói với ngươi nữa chứ không tất cả mọi người chỉ biết mời ngươi sợ ngươi t u y ệ t không dám chống đối ngươi toàn n độ g cái này g chủng tình r m mặt rồi. Đọc huống đại h n hạ không có bao nhiêu người muốn cùng hồ phong lấy yêu tộc thế nhưng hồ phong bản thân lại không hữu giá chủng tâm tình hạ tại tây sở từng có gặp gỡ tương tự từng bị đánh vào yêu tộc nhất mạch thành là nhân tộc công địch thế nhưng sau lại hắn thực lực cất cao sau đó mới trở về tây sở mới phát hiện người khác cho ngươi cảnh cái gì d ơ tên đều không có có ý nghĩa chỉ mình cường đại mới là duy nhất chân thực trốn đi yêu tộc kế này được không thế nhưng không phải đến vạn bất đắc dĩ ta cũng không muốn đi yêu tộc ngươi không biết khuyết thần hoang điều kiện yêu cầu của hắn thực sự không phải ta mong muốn hồ phong trầm trọng đạo khâu vinh yêu vương mặt lộ v ẻ kinh dị ám đạo nguyên lai hồ phong sớm cùng khuyết thần hoang có tiếp xúc lúc này chứng kiến trong điện nhân tâm tan giả hồ phong đứng dậy bình tĩnh nói ra chuyện thế gian luôn luôn thuận lịch nay thiên lang sơn chính trực thời buổi dối loạn đối thủ mạnh viễn siêu tính ra chúng ta phải là sinh lộ tính toán nay tình thế luận là đầu nhập vào phương nào đều miễn không rồi phải bị chút khuất đ ủ nơi đây việc cũng không cần giấu diếm giả mạ nạ c ả huynh đệ chuyên lệnh xuống hỏi một chút bọn họ có bao nhiêu nguyện ý theo ta đầu nhập vào người khác tiêu đốc x a n h giã là tâm tình trầm trọng ai thán một tiếng tiếp được hồ phong mệnh lệnh ngay thiên lang các lòng người bảng hoàng chi tế ngoại giới đột nhiên chuyển đến bảng đại huy áp toàn bộ thiên lang sơn phảng phất đều rơi vào rồi luyện ngục bên trong không được cường địch đến vậy thiên lang trong các cường giảm một thời biến sắc vội vàng ra ngoài điều tra kỳ thực cũng không cần điều tra địch nhân đã đi tới rồi thiên lang sơn bầu trời q u ầ n quận thiên vân uy sâu như biển đạo đạo thánh nguyên phá núi nước sông gió mạnh che mắt chi tế bảy đạo cường đại vô so khí tức cùng nhau hàng lầm thiên lang sơn giám vũ hội trường t ầ n luật linh rèn hội thủ tọa phong hòa đốc thánh nhân hiệp các thủ tọa bộ vũ thần hoa tông trưởng môn hoa vũ môn ngự tú tông thái thượng trưởng lão ngũ bảo lão nhân t r ờ i y học cùng phó c u n g chủ cao tiến đồng cùng với thiên quân giáo thủ tịch thánh tế sư thất vị vũ thánh c r ầ m g ã i hạ xuống đột mây toàn bộ thiên lang sơn đều run dày rồi bốn phía sơn thạch cây có chấn động không ngừng tựa hồ là thuyết phục ở nơi này chút vũ thánh thánh thánh uy phía dưới. thiên lang sơn tràn đầy sơn vũ giả nhìn thấy một màn này sợ đến kinh hãi gần chết một thời không biết làm sao trong bảy người hoa vũ môn trước đứng ra ánh mắt tại thiên lang sơn kiến trúc đảo qua nhất thời hư không sinh ra đ i ệ n mang lam sắc quang tuyến từ trong mắt của hàn bắn ra trực tiếp liếc xuyên r ồ i thiên lang sơn lên một loạt kiến trúc nơi đây là ai làm chủ to lớn âm thanh vang vọng tiên h cung một ít tu vi thấp kém võ giả thậm chí thấy được mảng nhị của mình đều phải bị, bị phá vỡ rồi t h á n h uy thế đại tiên nhưng mà đối thủ cường thịnh trở lại hồ phong cũng không có thể ẩn nấp không ra khiến mình cấp dưới bị tội tiếng này vừa một đạo khác nhỏ bé âm thanh từ thiên lang trong các chuyện gia nơi đây là ta thiên lang sơn lãnh thổ các hạ rốt cuộc vì sao mà đến nói là nhỏ bé kỳ thực chỉ là nhằm vào khí thế mà nói một tiếng này hồ phong quán chú rồi cường đại nguyên khí âm thanh chuyện sổ mười dặm đều không nói chơi nhưng là cùng hoa vũ môn âm thanh so với yếu hơn nhiều nguyên lai、like、ngươi đúng vậy thiên lang sơn long hồ vương hồ phong ngươi loạn dẫn tranh đấu tiêu d i ệ t tam tông rốt cuộc ý muốn như thế nào lẽ nào muốn đem toàn bộ lượng giới sơn đều khiến cho đại loạn sao n ệ tình ngươi trẻ người n o dạng đem lừa gạt vật giao ra b u tọa có thể phá lệ tha chết cho ngươi vô luận là làm cái gì đều nói tuy nhiên một chữ lý cựu thánh tại quyết thần hoang trước mặt t a n rồi tam tối muốn tử lượng giới sơn đòi lại bản việc này có thể ám làm, làm lại không thể nói rõ nói rõ đúng vậy hư rồi vũ thánh thanh danh không phải vạn bất đắc dĩ bọn họ không biết là rồi đầu dây tiểu lợi làm ra chuyện như vậy vì sao lần này đến đây thiên la sơn hoa vũ muôn một không nói bản thân nhi từ việc hay không đề cập tới tam tông là hắn muôn được lợi cướp bóc chỉ là cho hồ phong trừ một cái n h u loạn lượng giới sơn tội danh hồ phong tự nhiên biết những thứ này vũ thánh là cái gì người trước mắt chính là hắn tại trong tài liệu xem rất nhiều lần thần hoa tông chủ những người khác cũng đều là một phương hào hùng ngoại trừ rồi thần hoa tông chủ mục đích phức tạp chút những thứ khác tuy nhiên đều là rồi lợi dễ có sắc bén bọn họ tự nhiên không để bụng nhiều đi cái này một lần dưới cái nhìn của bọn họ vũ thành đến, đến rồi hồ phong chỉ có thể phủ xưng ơ thần không có bất kỳ cơ hội phản kháng hồ phong thở phào một hơi đạo dục ra chi tội tam tông đạo hành n g h thi lượng giới sơn rất nhiều thế lực hữu mục c ộ n g đ ổ nay phục thủ cũng là mọi người vui thấy việc vô số vũ giả đô tại vỗ tay khen hay hoa tông chủ như vậy khẩu khí là muốn cường đoạn tam tông bảo tàng đi nói thật bản vương cảm thấy vật ấy lấy với lượng giới sơn tiện lợi dùng cho lượng giới sơn chiến đoạn nhiều khổ những tiền tài này nhất nên dùng với chiến hậu c h ấ n ăn việc con tuổi nhỏ đáng tiếc đều đem bản lĩnh dùng ở rồi ma luyện khẩu tài trên người thiên lang sơn công thành đoạt đất sát thương tính mệnh vô số s ơ m có võ giả đối với các ngươi bất mãn hôm nay nếu không thể giao ra chiến đấu giữa đoạt được thiên lang sơn tất diệt hoa vũ môn lần thứ hai lên tiếng uy hiên nói hậu phương còn lại vũ thánh nghe nói như thế đều có chút không vui đại lục cao tầng có công ước tại vũ thánh không được đơn giản chủ động tham gia thế lực tranh đấu không thể chẳng k i ê n n g h ủ y người sơn môn diện nhân đạo thống thánh giả uy lực quá mạnh nếu như đều không thêm và ước thúc nói cái này thiên hạ đã sớm hoa vũ môn cái gọi là diệt môn kỳ thực cũng nhiều là nói chuyện rất gần mục đích của hắn cũng nhiều tại hồ phong một người trên thân thế nhưng lúc này hắn xem hồ phong rất nhiều không sợ chết thế vì vậy cầm toàn bộ thiên lang sơn an nguy uy hiếp hồ phong can thiệp không được liền muốn cướp trắng trận sao hồ phong cười lạnh một tiếng ta quả thực vô lực cùng chư vị tranh đấu quả các ngươi không nên những thứ này t à i phú ta có thể cho thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi hoa môn chủ chúng ta thất thánh cùng nhau xử lý những thứ này vật phẩm có cho hay không ta cũng không có vấn đề gì chỉ cần ngươi bằng lòng dao ra đầy cho giỏi hoa vũ môn thản nhiên nói dao ta tự nhiên sẽ dao thế nhưng ta muốn cùng còn lại vũ thánh nói chuyện với nhau một phen ta muốn biết bản thân sẽ không hội sợ t h á c không phải của mình hồ phong nói rằng người nghĩ cùng ai đàm hoa vũ muốn hỏi ta thì cứ nói rồi chư vị vũ thánh đều nghe đợi cho giỏi hồ phong nói từ trong lòng lấy ra một cái màu xăm túi phương diện này trang bị một trăm lẻ ba cái chữ vật giới chỉ tiêu diệt tam tông đoạt được đều ở chỗ này bày đặt bất quá ta nghĩ hỏi một câu chư vị vũ thánh mục đích của các ngươi cùng hoa vũ môn có phải là giống nhau hay không đừng bị người lợi dụng rồi còn không tự biết hồ phong một lời ra giữa sân bầu không khí chập biến Nguyên bản còn lại 5 vị vũ t hoa á n cũng h chút h có à i nghi h o vũ môn kêu lên một ọ i người nay dụ ý, nay hồ h p o thời như c nổi g giận giữa hai lông mày sát ý lâm nhiên hồ phong biết quả thực không như giờ ít Một môn m là hoa vũ ụ còn đích chuyến đi đích đối đi đại chuyến công mục cứu có c Hồ Phong hoa không thành nhiều đại ảnh hưởng, thế nhưng át sẽ ảnh hưởng quả tuy này, này môn lần rồi với là bị bố tạo vũ tử, át sẽ lại vũ t h á như cùng tác, thích môn không n g hoa hợp ai vũ bị điểm thứ hai hồ phong là biết quang minh thánh thể bí mật cái này cái bí mật n à y cũng chỉ có có hạn mấy người biết thiên đao hồ ra đổ về nam mặc dù biết rồi thế nhưng hoa vũ môn dám cam đoan hắn sẽ không nói cho những người khác loại này bí mật đổ về nam tự nhiên cũng muốn được hưởng quả ngày hôm nay hồ phong đem cái này tin tức run rẩy rồi đi ra ngoài ắt sẽ đối nhau thần hoa tông đến tiếp sau kế hoạch tạo thành trọng đại ảnh hưởng ngươi xem ta có dám hay không hồ phong việc nhân đức không nhường ai đạo kỳ thực hoa vũ môn hôm nay tới đây nhãn là được hồ phong còn chưa có nói xong đối diện hoa vũ môn sát ý tăng vọt trong mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo thâm lam sắc u ò n tuyến cái này chiêu thức tốc độ cực nhanh hồ phong căn bản ngay cả tránh né thời gian cũng không có mấy vị khác vũ thánh hơi biến sắc mặt hoa vũ môn càng là nóng lòng độc thủ càng là nói rõ hắn có không thể cho người biết bí mật càng là khiến chư vị vũ thánh cảm thấy trong lòng có chút bất an nhưng mà bọn họ mặc dù có lòng vào lúc này bảo trụ hồ phong một mạng thế nhưng hoa vũ môn động tác quá nhanh rồi bọ cũng vô lực ngăn cả rồi. hồ phong sắc mặt đại biến sẽ vận động băng nhạc lực ngăn cản đột nhiên phía trước hư không nhất động một đạo nhân ảnh hầu như trong nháy mắt đi tới trước người của hán hạo trưởng khai đ ẩ y lưỡng đạo thâm lam quang tuyến vô thanh vô tức không gian biến mất không còn khuyết thần hoang người vì sao tới đây hoa vũ môn sắc mặt đại biến hậu phương mấy vị vũ thánh đồng dạng này nơi đây dù sao cũng là nhân tộc địa bàn khuyết thần hoang tới thực sự quá đột ngột rồi khuyết thần hoang không để ý đến những người khác kinh ngạc ngược lại xoay người hướng hồ phong đi tới hồ phong ngươi thiếu ta nhiều thiếu ngươi còn nhớ rõ sao hồ phong bất đắc dĩ thở dài nói rất nhiều nhiều đến rồi ta nhanh vô pháp trả hết nợ còn chưa đủ nhiều khuyết thần hoang đạo còn không có nhiều đến ngươi nguyện ý chủ động đầu nhập yêu t ộ c tình trạng hồ phong nhẹ nhàng nhắm lại rồi con mắt không biết nên cần gì phải đáp lại khuyết thần hoang ngươi vô cơ xuất hiện ở nhân tộc địa giới lại quáy dày nhân tộc ta vũ thánh thi phạt trong mắt ngươi còn có lượng giới công ước sao n h â n tộc vũ thánh bị khuyết thần hoang tập thể vô sự hoa vũ môn đám người sắc mặt đỏ bừng bầu không khí đất hỏi định ra công ước đã nói lên cái này đồ vật sớm muộn gì có một ngày muốn bị phá vỡ ta chỉ là muốn làm ta nên làm việc khuyết thần hoang đầu cũng không trả lời hồ phong ngươi suy nghĩ kỹ chưa ngày hôm nay ngoại trừ rồi ta không ai có thể giúp ngươi rồi khuyết thần hoang ngươi khinh người quả đáng ngươi làm như vậy lẽ nào muốn bắt đầu lưỡng tộc đại chiến sao ngươi không sợ trở thành yêu tộc thiên cổ tội nhân sao khuyết thần hoang không có phản ứng này nhân tộc vũ thánh tiếp tục đối nhau hồ phong đạo nghĩ rõ ràng hãy cùng ta trở về yêu tộc có ta ở đây không người dám bắt nạt ngươi hồ phong hô hấp càng ngày càng ồ ồ rồi hắn biết khuyết thần hoang mong muốn là cái gì nhưng là trở thành yêu tộc trí tôn cái này cái vị trí gánh vác quá nặng rồi hồ phong thật sợ mình gánh k h n g được hắn cũng không muốn như vậy sinh hoạt thế nhưng lúc này ngoại trừ rồi khuyết thần hoang thực sự không ai có thể cứu hắn rồi coi như hắn cố tình đầu nhập vào thiên đao hồ ra cũng một rồi cái này thất vị vũ thánh tới quá nhanh rồi khiến hắn một chút chuẩn bị cũng không có ta không muốn để cho yêu thủ khó xử hồ phong thở dài nói nơi này là nhân tộc địa giới quả yêu thủ cho ta xuất đầu có thể sẽ đưa tới rất hậu quả nghiêm trọng hồ phong đều không biết mình là cần gì phải nói ra câu nói này có lẽ là khẩn t r ư ơ n g có lẽ là lo ngại thất vị nhân tộc vũ thánh nhiều lần bị người coi nhẹ sắc mặt của bọn họ đều đục nhã thiên quân dạy thánh tế sư lặng lẽ hướng về phía hoa vũ môn truyền â m nói hoa trưởng môn chúng ta đều là ứng với người chi mời tới chỗ này nay khuyết thần hoang công nhiên trái với l ư ợ n g giới công ước chúng ta bảy người đều thấy ở trong mắt quả không làm những gì sợ rằng sẽ bị người nhạo bằng a bất kể nói thế nào công đạo đều tại ta môn bên này、Hùng、chúng ta có bảy người khuyết thần hoang gần người gần nhất có gì phải sợ thanh tế sư nói khiến hoa vũ môn mày nhân lại hắn biết mình báo ứng đến rồi những thứ này lạo ra hỏa từng cái khôn khéo quỷ lúc này đều đem trách nhiệm đầy cho hắn nay khuyết thần hoang khiêu khích công ước lúc này phải ra tay cũng nên hắn trước độc thủ thế nhưng k u y ế t thần hoang bực nào tu vi hoa vũ môn tự biết không tuy nhiên lúc này đâm lao phải theo lao hắn không được bất động thủ hơn nữa nghĩ đến phía sau còn có sáu vị vũ thành áp trận tình thế làm sao cũng sẽ không quá thảm nghĩ tới đây hắn nhan thần bánh đất kiên định giơ tay lên đúng vậy nhất đạo bảng đại kiếm khí một mạch có c h ạ m tái hư không thế hồ phong vừa dứt lời hoa vũ môn công kích liền tập kích qua đến khuyết thần h o a n g hào hào cười nói hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào tối đa tuy nhiên này nói hắn vung tay trực tiếp hướng về sau phương vung rồi nhất trưởng ngay cả không hề quay đầu lại có thể thấy được đối nhau mình thực lực có bao nhiêu tự tin sự thực cũng là này khuyết thần hoang vận tay một kích trực tiếp chạm phá hoa vũ môn công kích sau đó song phương năng lượng biến mất hết sạch một chút cũng không có tiết ra ngoài các vị vũ thánh sắc mặt tài biến có thể chống đỡ hoa vũ môn công kích bọn họ không ngại ý thế nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ dựa vào cảm giác đã đem hoa vũ môn công kích uy lực đoán rõ rõ rằng rằng hơn nữa tự mình ra tay uy lực cũng là vừa lúc đạt được trình độ này năng lượng không có nhiều lãng phí một kia như vậy tinh chuẩn phán đoán rất rõ ràng chứng minh rồi hắn thực lực tại phía xa những thứ này nhân tộc vũ thánh trên khuyết thần hoang ngươi nhiều lần vi ước thật muốn khai chiến không hoa vũ môn tuy nhiên tự biết thực lực không nhưng nét mặt nhưng không muốn rơi vào hạ phong lớn tiếng quá hỏi Ta h i ệ người tại liền có thể liền n có cho ơ i trả l thuyết phục. Ngươi mong muốn hôm nay khải chiến đấu khuyết thần hoang vẫn là bộ kia vân đạm phong khinh giáng dấp bắt chước phật nói đi ra tuy nhiên bình thường trí cực ngôn ngữ cái gì toàn trường khiếp sợ vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc vô luận là thiên lang sơn võ giả vẫn là thất vị vân châu vũ thánh tất cả mọi người bị khuyết thần hoang chính là lời nói trấn trụ rồi khuyết thần hoang là yêu tộc trí tôn lời của hắn đúng vậy nhất ngôn cựu đình không thể thay đổi nếu hắn đều nói rồi lưỡng tộc khải chiến đấu thì sẽ không là giả đại lục tuy nhiên chẳng bao giờ chân chính bình tĩnh quá thế nhưng mặt ngoài bình tĩnh đã duy trì liên tục rồi lâu lắm Đưa tới đột nhiên nghe được đi đạo đầy người Ngươi! Ngươi! Ngươi hoang qua hoa cửa. vang hoang khai tới khuyết thần hoang nói, tất mất tính là、no、trải thần tông chút thất thần, người, người, người thật. tràn khuyết thần tộc nhiên nói, mọi rồi mọi khỏi nói giác rồi chiến. nghe này năng ăn no chuyện này cũng không Phong não không ngừng, hắn muốn cùng nhân chủ Hồ chỉ bực cả lực. Mặc lúc có cảm suy bảo là là ẩm dù vệ tuy nhiên sự thực cũng không phải này thế nhưng lúc này tình thế thực sự khiến hắn hiểu lầm rồi mặc kệ khuyết thần hoang có cái gì tính kế có cái gì suy tính thế nhưng hắn dám cầm yêu tộc vận mệnh loại trừ như vậy tiền đặt cược hồ phong lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng có người như vậy dùng như vậy thủ đoạn tính ok bản thân vậy mình chết cũng không hối tiếc rồi ba kết thúc tám mươi tờ s t cm trực t i ế t thỉnh kiểm tra vĩ địa chỉ trang f ba chương sáu trăm bảy mươi bảy yêu thần thiên lang s ơ n trước yêu chủ khuyết thần hoang một lời không hợp mở chiến đấu vân châu vũ thánh tất cả đều kinh ngạc tin tức được quá mức đột nhiên khiến bọn họ đều khó có thể tin khuyết thần hoang xoay người lại liếc rồi bảy vị vũ thánh một lời khi miệt cười nói xem ra các ngươi đều coi ta đang nói ở đây ta vừa tuyên chiến liền không phải nói、xạo. các người nếu vẫn không thể chăm chú ta không thể làm gì khác hơn là giúp các người nhận rõ hiện thực rồi nhân tộc vũ thánh quá nhiều rồi không chết vài cái lượng tộc khó có thể thăng bằng hôm nay liền bắt các n g ư ờ i khai đao đi t h ầ n hoang một lời kinh thiên địa vũ thánh cũng chấn động theo lúc này khuyết thần hoang nhãn thần bỗng nhiên truyền lệnh trong ánh mắt đột nhiên bắn ra hai vệ t ánh sáng lạnh lẽo hai đạo to đỉnh trụ quang mang hướng về bảy vị vũ thánh quét n ă n g đi bảy vị vũ thánh vội vàng xuất thủ phản kích thi triển thủ đoạn các mẫu thánh nguyên đồng thời soi sáng thiên địa chúng thánh xuất kích thánh uy ham thiên nhưng mà khuyết thần hoang chi lực càng đại hải vô lượng vậy thâm bất khả chắc hai đạo quét ngang quang mang lập tức đánh nát bảy vị vũ thánh phòng ngự đánh cho thân thể bọn họ không ngừng ngừng lại khuyết thần hoang nhấc tay một cái phía trước không gian đột nhiên tách ra không gian loạn lưu như là đao nhận giống nhau tuôn trào ra chiến trường chia ra làm bảy bảy vị vũ thánh gần như cùng lúc đó bị phân ra các vị vũ thánh bị ép chống đỡ đánh tới không gian loạn lưu khuyết thần hoang điểm ngón tay một cái nguyên khí ngưng tụ thành một điểm châm một dạng tinh bị thương một dạng không thể phá vỡ nhất chỉ ra phía trước không gian nhất thời bị dạch ra nhất đạo chân trực tiếp một chút hướng trong bảy người nhân hiệp các bộ vũ vị này nhân hiệp các thủ tọa cảm thụ được này cổ đáng sợ như thế cấp bách vội rút ra thánh khí trường kiếm thâm h ả i h u y ê n lòng trường kiếm đưa ngang một cái ngăn cản ở trước ngực hiu sẽ rách không gian một điểm không có nửa phần lạc hướng x ô n g thẳng thế không thay đổi chút nào vừa lúc đánh ở thâm h ả i h u y ê n lòng kiếm trên bộ vũ trong lòng vui vẻ chính thì thầm khuyết thần hoang cũng bất quá này đột nhiên một tiếng t ế vi nhẹ vang lên chuyển đến ở bộ vũ trong con mắt kinh ngạc thâm hại bên lòng kiếm trong thân kiếm không gian dĩ nhiên lộ ra một cái cỡ ngón tay lỗ nhỏ tường đại vô cùng xuyên thấu tính lực bộ vũ người đổ mồ hôi lạnh đang muốn toàn lực thôi động thánh nguyên ngăn cản lại bông cảm thấy n g ự c đau xót phía sau lưng mắt lạnh cả người bị cổ lực lượng này quản thủ n g một lô lớn vũ thánh tu vi sao mà thâm hậu bộ vũ trái tim bị đánh bạo nổ phía sau lưng lộ ra một cái động lớn vẫn như cũng chưa chết chỉ là hắn lúc này sớm đã sợ đến mất hồn mất vía cái gì cũng không nói hoài tới liền muốn bổ ra trước mắt không gian loạn lưu sau đó đào tẩu đáng tiếc khuyết thần hoang vừa tập trung rồi hắn cũng sẽ không cho hắn s i n cơ chỉ thấy k u y ế t thần hoang tay trái nhẹ nhàng g i lên chậm rãi kéo động nhất thời bộ vũ vị trí chỗ ở không gian toàn bộ bị kéo đi qua. cả c bộ vũ ù người k h ô n trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không khuyết thần hoang thủ đoạn một thi hắn lập tức ý thức được song phương tranh lệch thật lớn cũng không dám nữa suy nghĩ chúng thánh liên thủ kháng địch thí tờ rồi lúc này giám vũ hội t r ư ờ n g vội vàng tế ra bản thân t h á n h khí thiếu đốt thánh nguyên thi triển bên ngông quần quận một kích trực tiếp phá hủy ngăn cản không gian của hắn l o ạ n lưu lập tức cũng không quay đầu lại bỏ chạy hướng nơi xa những người khác nhìn thấy một màn này cũng lập tức học được hữu mô hữu dạng căn bản không có người đi quản thời khắc này nhân hiệp các vũ thánh đang bị khuyết thần hoang nắm cổ không thể động đậy khuyết thần hoang dẫn theo bộ vũ vẻ mặt thương hại nói ngươi tên là bộ vũ đúng không gặp lại ngươi những đồng bạn k i ể cách làm rồi không ngươi nhân hiệp các quý vi trưởng khống dồi thái cổ thánh ho có thể nghĩ các ngươi những người này có bao nhiêu vô tình nhân loại vẫn là như thế ích k ỳ a việc đã đến nước này muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được có thể chết ở yêu thần c h i thủ ta bộ vũ không vắn a bộ vũ người bị bắt một lòng ngược lại bông trái tim của hắn bị đánh bạo nổ mặc dù còn có thể sống lại cũng khó trở về thánh cảnh đối với hắn người như thế mà nói mất đi tu vi đáng sợ đến cỡ nào căn bản không là người bình thường có khả năng tưởng tượng ra làm võ giả có thể chết ở võ giả định cao thủ đó là vi diệu lúc này bộ vũ cũng đã bưng một cái cắt thản nhiên nhận lấy cái chết rồi khuyết thần hoang chứng kiến hắn cái dạng này ngược lại mất đi rét chóc tính chất hôm nay ta chỉ là t u y ê n chiến không muốn thừa dịp các ngươi chưa chuẩn bị đem bọn ngươi một lưới bắt hết trở lại nói cho các ngươi biết các chủ nhân hiệp các khu vực rất tốt ta nhìn chúng rồi khiến hắn tẩy sạch cái cổ chuẩn bị thoái vị bộ vũ nghe nói như thế thật không biết là nên cao hứng hay là hề b ạ i giữ lại tính mạng rồi thế nhưng nay tuổi già lại làm như thế nào sống đây là hắn không thể không đối mặt vấn đề ta không biết cảm tạ ngươi không rét triết cử trong mắt của ta đó không phải là ban ơ n là làm đủ bộ vũ trước khi đi vẫn không quên cường giữ thể diện nói ra lời nói như vậy k u y ế t thần hoang cờ nhạt một cái âm thanh r a lại nhất trưởng một kích p h á c h ở rồi bộ vũ cái ót trên phần thưởng ngươi rồi chờ ngươi trả lời nhân hiệp các thương thế này liền nên bạo phát rồi đầu lâu của ngươi sẽ nổ t u n g ngươi nguyên linh sẽ trừ khử ngươi đem c h ọ n đời không còn bộ vũ ngây ra một lúc cả ngươi lộ ra một cái không biết là khóc vẫn cười biểu tình lập tức thêm cất cánh đi linh khí từ thiên lang sơn rời đi từ khuyết thần hoang t u y ê n chiến đến thất thánh thoát đi đi qua thời gian tuy nhiên ngắn ngủi chỉ chốc lát chính là chỗ này ngắn ngủi chỉ chốc lát lại vĩnh viễn chữ khắc vào đồ vật ở thiên lang sơn mọi người trong đầu cương giả cái này chính là cương giả cương giả chân chính ngay cả vũ thánh đều không thể chống lại l i hồ phong trùng điệp túi đầu nói mặc kệ khuyết thần hoang mục đích có phức tạp hơn hắn đều là hồ phong làm rồi nhiều lắm hồ phong bây giờ không có lý do đi cự tuyển hắn rồi thiên lang sơn mấy vạn đôi mắt nhìn một màn này trong lòng của bọn họ có bi thương có vui mừng có người vui thấy hồ phong có thể tìm tới như vậy cường viện yêu tộc đứng đầu võ đạo c h i thần đây có thể nói là trong thiên địa mạnh nhất tồn ở rồi có cường giả như vậy là hậu t r ư ở n g còn có cái gì phải sợ đồng dạng còn có thật nhiều người không bỏ xuống được chủng tộc góc nhìn cho rằng vừa là nhân tộc liền không nên phản bội mình tộc quần không thể đầu nhập vào yêu tộc hồ phong nhìn ý kiến không đồng nhất khắp núi võ giả nổi lên rồi nguyên khí nói ra chư vị các ngươi có người đi theo ta đã lâu có người đi tới thiên lang sơn chỉ ngắn ngủi thời gian có người cựu thị yêu tộc có người chỉ sùng kính cường giả mọi người đều có trí khác nhau ta không bắt buộc hôm nay đi lên bước này đã là bất đắc dĩ lại là tất nhiên ta không oán k h ô n g hối chư vị con đường tương lai hoàn toàn ở chư vị dưới chân của muốn tiếp tục theo ta hồ phong ta hoan nghênh cảm thấy ta hồ phong rời bỏ nhân tộc liền rời đi đi ta không biết ép ở lại khuyết thần hoang nhàn n h ạ t xem rồi một màn này đối nhau hồ phong nói ra hôm nay ngươi phải xuất phát đi trước hoang thiên cổ lâm ta còn có chuyện quan trọng bất tiện ở lâu nhiều người ít người không có vấn đề gì chỉ có ngươi một người cổ lâm đồng dạng hoan nghênh nói xong khuyết thần hoang liền nội vã rời đi hồ phong thì tiếp tục xử lý hắn dọn nhà nan đề lưỡng giới sơn lần tranh đấu này tới cũng nhanh đi cũng nhanh thế nhưng lần chiến đấu này bùng nổ thánh uy cũng trước nay chưa có bảy vị vũ thánh toàn bộ tham dự vào lần tranh đấu này bên trong bọn họ cùng nhau xuất thủ mang tới khí tức kinh khủng sớm đã khiến vân châu vùng đất cường giả chân chính rung động còn như khuyết thần hoang đáng sợ kia công kích càng làm cho tuyệt đại đa số cường giả sợ vân châu thế lực vô số chân chính có thể xếp vào đại lục cũng cứ như vậy m ớ i mấy lần này lưỡng giới sơn rung động khiến rất nhiều ẩn sâu lão quáy cũng không nhịn được ló đầu ra cảm thụ nay đại lục gian khổ muốn tới khí tức thần hoa tông cảnh thế trung đã rất nhiều năm không có nghị qua rồi lần này lượng giới sơn rung động đi qua không bao lâu thần hoa tông không chút do dự gõ rồi cái này cảnh thế trung nổ ra rồi đếm không hết võ đạo cừng dạ k e n k e n trung vang cùng ù u thiên uy ngàn dặm bên trong cũng biết tích có thể nghe thần hoa tông bên trong trong thế giới ba vị tị thế không ra lão g i ả chậm rãi mở mắt là cảnh thế trung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dĩ nhiên sẽ có người gõ chung này ba vị lão g i ả ôm l ò n g tràn đầy nghi hoặc đi ra khỏi cấm đoán không gian đi tới thần hoa tông bên trong ở nội thế giới tinh tu vô số thần hoa tông đệ tử cũng bị trung van giật g mình tỉnh giấc đều đi ra ngoài động phủ muốn đi tìm kiếm đã xảy ra chuyện gì khi hắn muốn cảm thụ được ba đạo bàng bạc vô cùng khí tức lúc tất cả mọi người khiếp sợ rồi nguyên lai、like、bọn họ thần hoa tông còn có ba vị tu vi thâm hậu vũ thánh mạnh như vậy khí tức ba vị này tiền bối rốt cuộc là ai vậy thần hoa tông đệ tử bắt đầu trâu đầu ghé thai nghị luận cái này ba người này rất quen thuộc dường như đã gặp qua ở nơi nào là tổ sư đường ta ở tổ sư đường chân dung giữa từng thấy ba người kia đều lúc trước tổ sư ta cũng nhớ tới rồi ba người này theo thứ tự là đệ thất đệ cửu đệ thập tổ sư không sai vị tiêu h ắ c mi tóc trắng giả là đệ thất tổ sư h ắ c nguyệt thượng nhân nghe nói là hơn ba ngàn năm trước thành danh cao thủ rồi không nghĩ tới lao nhân gia ông ta lại vẫn sống cựu tổ hư di cầm trong tay ngũ sát trượng hơn hai ngàn năm trước liền ít có địch thủ rồi thập tổ h u y ế n diệu người khoác hát bảo ngộng như ảo vẫn là thần hoa tông tối thần bí cường đại tồn ở ba vị này lao tổ đều xuất q u a n rồi hơn nữa nay cảnh thế chung chớ không phải là xảy ra đại sự gì vân châu đều gió êm sóng lặng lâu như vậy rồi sẽ có đại sự gì đáng giá ba vị lao tổ xuất con đây người thần bí hiệp các vẫn không người biết bên ngoài thực lực chân chính bộ vũ bị thương nặng mà quay về tin tức ngay đầu tiên liền chuyển tới rồi nhân hiệp các bên trong ở không biết trong hư không nhân hiệp các bí mật cơ địa mở rộng ra cùng đợi bộ vũ tiến nhập bộ vũ ngồi linh chu trực tiếp xuyên việt rồi hư không chi môn tiến nhập một cái chỗ thần bí lại khổng lồ bí mật thế giới thế giới này bảng đại vô biên nhìn qua cùng thế giới chân thật không giống trên bầu trời đại nhật treo cao mặt đất sơn xuyên hà lưu cây cỏ loạn thạch không một bất hưu không một không được đầy đủ nếu như phổ thông nhân tới đây tất nhiên không biết hoài nghi lúc này còn ở vân châu đại lục vào thời khắc này phía trước trong hư không đột nhiên toát ra một tia sáng sau một khắc một thành lớn vô cùng thạch côn từ không biết bao xa địa giới rút tới đình ở bộ vũ bên người cự côn dài không biết bao nhiêu dặm gần một cái côn tiêm liền có thể thế tục thành trì to lớn bộ vũ d ư ớ i linh chu chân đạp cự côn trên sau một khắc cự côn tự động thu về trong chớp mắt bộ vũ đã tới rồi một chỗ k h á c thần bí chi địa nơi đây khắp nơi đều là chút kỳ quái hát sắc chân dùng có hình người có thu hình cũng có sơn xuyên thảo mục chúng nó không ngừng tại trong hư không viêu đãng những hình ảnh này toàn bộ là năng lượng ngưng tụ thành vốn nên vừa tựa như có linh sinh linh ở chơi lụa sung sướng t hạ u ộ c h vô năng bộ vũ bốn chữ vừa vặn ra khỏi miệng kế tiếp chữ đã nói không nên lời rồi không phải hắn hổ thẹn trong lòng không muốn nói ra mà là một cổ lực lượng thần bí ngăn cản rồi động tác của hắn linh hồn phán át chỉ một hơi t h ở tương liên khuyết thần hoang đã sát rồi ngươi ngươi biết không thanh â m to lớn từ hư không phía trên truyền ra bộ vũ không có ngẩng đầu nhìn thanh â m kia bởi vì hắn biết đó là không kính thuộc hạ biết ngươi minh bạch là tốt rồi khuyết thần hoang có lời gì muốn ngươi nhắn đủ sao có hắn nói muốn tự thân tới lấy phía thế giới này ha ha ha, ha. có ý tứ bầu trời nhân ảnh đột nhiên cười lên ha hạ bao nhiêu năm rồi cuối cùng cũng lại ra một cái cuồn g vọng trí bối khuyết thần hoang tuy nhiên phổ thông yêu thần khả năng cho là mình đến rồi phách thiên thần hoàng cao độ rồi không năm đó phách thiên thần hoàng đều không làm được sự tình hắn lại làm sao có thể làm được đột nhiên phía trên truyền đến hoảng sợ khí kình nhất trưởng cách ra che lại bộ vũ thân sau một khắc đã thấy bộ vũ thân thể t r ợ t bắt đầu xuất hiện vết dạng nếu không có phía trên trưởng kính che lại bộ vũ đã b ạ o thể người có thể có tiết lối phía trên truyền thanh hỏi lục thân đã mất nguyên linh đã diệt nếu nói là tiết lối chỉ thán thế gian chưa có tới thế bổn tọa giút không rồi ngươi rồi âm thanh càng lúc càng mờ nhạt bộ vũ thân thể dần dần bùi hóa một lát sau liền biến mất mất hết sạch phảng phất chưa từng xuất hiện ở cái thế giới này bộ vũ trôi qua sau đó bầu trời nhân ảnh thần bí còn đang thấp giọng tự nói khuyết thần hoang không phải là không có trí tuệ chi nhân càng la thả này ngoan thoại càng nói rõ mục tiêu của hắn không ở chỗ này chỗ đột nhiên phát động chiến sự hắn rốt cuộc muốn làm cái gì đây thời gian vũ thần có thể đến được trên đầu ngón tay khuyết thần hoang bổn tọa thực sự không hy vọng ngươi chết được quá nhanh n nếu nói là thế gian này thế lực tia tại phú tối đa rất nhiều người đều có thể ngay đầu tiên nghĩ đến linh vãn hội đây là trên đại lục thế lực cường đại nhất một trong việc buôn bán của bọn hắn trải rộng đại lục các nơi trong đó hoàn hảo vũ khí trang bị bị vô số võ giả đua nhau theo đuổi ít có người biết linh đoán hội không chỉ có đoán tạo chi thuật cường đại kỳ môn hạ chiến lược cũng là thế gian nhất lưu ngày xưa ngũ đại truyền kỳ phách thiên thần hoàng dùng vũ lực chứ danh giám chân lão tổ lấy nhãn lực chứ danh thiên y hiểu lao nhân y thuật vô song ngự thiên khung lấy ngự thú thuật chứ danh phong chủ lao tổ lấy đúc thuật chứ danh bên ngoài giữa phách thiên thần hoàng thực lực không hề nghi ngờ là mọi người thứ hai mà trừ cái đó ra bị người dự là tối cường thì còn lại là phong chủ lao tổ người này không chỉ có đúc thuật cường đại cách ở rèn luyện t r ă m khí lúc đem t r ă m khí ý thông h i ể u đạo lý một người t h ầ n kiêm trăm loại binh khí ý cảnh sau đó không ngừng nung khí luyện khí dần dần dung hợp các loại vũ khí chi đạo cùng một người bên ngoài võ đạo bên trong t h ầ n kiêm trăm loại binh khí chi trường chiêu pháp đặc biệt lại mạnh mẽ là thế nhân kính nghệ phong chủ lao tổ lĩnh n ộ trang khí quyết ở đây phía sau cấp tốc quan đại thành là trên đại lục nổi danh nhất một trong những công pháp t r ă m khí quyết tồn đang để cho linh đoán hội môn hạ đệ tử đang cùng người giao chiến lúc rách hết địch nhân binh khí là trên đại lục để cho người kiên kỵ Ở k h u y ế t t ư ơ n g sáu trăm đ bảy m ư ơ g tám xưa nay bị tân linh đoán hội giữa phong chủ lao tổ nhiều năm không gặp thân ảnh chỉ có lao tổ bảy đồ chấp trưởng linh đoán hội hiện tại ở linh đoán hội hàng ngày chủ sự phong hỏa vũ thánh tuy là lao tổ đích truyền lại không phải lao tổ đệ tử mà là lao tổ đồ đệ đích truyền đệ tử lần này lương tộc chiến tranh đem mở Phong hỏa vũ trong h h á n t ở lại linh đ á hội t ổ n bộ bế bối, bày lập lại Lao thuật tức tỉnh tiền tường tại tình tổ quan nhiều năm môn hiện huống ngoại rồi giới. mấy vị sư môn tiền bối, thuật hiện tại ở đó ồ hiện nay chữ hàng hậu thế chỉ 5 người. nay Trong đ thủ đô sớm đã thất tung nhiều năm thứ đồ cũng đã t ỏ a hóa nhiều năm lúc này linh đoán hội đều là ở ba đồ trong lòng bàn tay mặc dù là lao tổ thứ ba đồ đó cũng là mấy ngàn năm trước lao đ ố i nhân vật rồi vị này linh đoán hội chân chính là quản sự bây giờ đã tóc trắng xóa hai mắt đ ụ c ngầu trong miệng hàm răng đều nhanh rơi sạch rồi nghe nói ngoại giới tình thế phía sau vị lao nhân này dĩ nhiên không hề có một chút nào vẽ ngoài ý mướn ngược lại là vô cùng trầm tĩnh không lọt một vẻ lo âu nhân tộc lại nhiễm chiến hỏa linh đoán hội tuyệt không đặt mình vào bên ngoài khả năng nghĩ không ra khuyết thần hoang dĩ nhiên thực sự là yêu thần hắn giấu thật là đủ sâu lao tổ ba đồ thủ triết bình tĩnh nói hiện nay linh đoán hội không có vũ thần nhưng là chúng ta có khi là linh khí trang bị linh đoán bảy vũ thành phố i hợp sư tôn lão nhân gia ông ta lưu lại bảo vật khuyết thần hoang cũng vén vén không được song lớn lần hành động này không cần phái ra chiến l ư c mạnh nhất trước quan vọng yêu tộc hướng đi làm tiếp chuẩn bị lao thất trước hết từ ngươi mang theo phong hỏa cùng phong yên đi ra ngoài chuẩn bị thi đấu chúng ta ở hậu trường giút các ngươi áp trận phải tam sư minh ha hả t đồ ông quyền lĩnh mệnh n ó phong hỏa người Bá, nhịn không h được Tam Sư biết vẫn là quả thiếu ta nếu nói cho người biết huyết thần hoàng đã sớm là yêu thần người có hay không ngoài ý muốn cái gì quả thật đúng là không sai phong hỏa nghe vậy sắc mặt đại biến không sai khuyết thần hoang không phải là sắp tới tấn chức yêu thần hạng người trên thực tế hắn trở thành yêu thần sợ rằng đã sắp vạn năm rồi cái này điều này sao có thể không có gì không thể mấy ngàn năm trước sư tôn còn ở linh đoán hội lúc liền hướng sư huynh đệ chúng ta giảng giải rất nhiều đại lục bí sử sư tôn từng nói hắn và khuyết thần hoang từng có một lần g i a o thủ đó là một lần ngoài ý muốn gặp nhau khi đó sư tôn võ đạo vừa mới đ ạ i thành nhưng không ngờ lại bị khuyết thần hoang đánh bại tốt ở khuyết thần hoang lúc đó cũng không s á c ý và không sư tôn sợ là cũng không thể trở lại linh đoán hội rồi sư tôn sau lại nói cho chúng ta biết khuyết thần hoang không thể trêu chọc lúc đó chúng ta chưa từng quá mức để ý cho tới sau này sư tôn rời đi lúc mới hiểu được sư tôn nói võ đạo đại thành đó là hắn thành thần lúc khi đó chúng ta thì có dự cảm vị này yêu tộc trí tôn sợ giảng dấu rất sâu cái gì phong chủ tổ sư dĩ nhiên cũng là vũ thần nhóm phong hỏa càng thêm giật mình rồi tiến nhập linh đoán hội mấy trăm năm hắn còn không biết việc này cái này có gì tốt h ế t ý trên thực tế không ngừng sư tôn trong truyền thuyết ngũ đại truyền kỳ chỉ sợ cũng đều ở vũ thần nhóm cùng sư tôn giống nhau bọn họ hẳn là đều đi hướng rồi tâm đạo trí lộ sẽ không dễ dàng như thế cũng không biết lần này lưỡng tộc đại chiến có thể hay không để cho bọn họ đi ra nói đến đây tổ sư thứ ba đồ thở dài trong ánh mắt tràn ngập rồi quên luyến nguyên lai tổ sư cùng mấy vị khác truyền kỳ đều còn sống cũng đều thành rồi vũ thần tâm đạo c h i lộ vậy là cái gì bọn họ vì sao không thể đơn giản hiện thế lý giải càng nhiều phong hỏa càng phát cảm giác mình biết quá í t khẩn cấp muốn biết tất cả ngọn n g u ồ n cái này nguyên nhân trong đó rất phức tạp tổ sư ba đồ mặt đều có chút khổ sáp chúng ta không nghĩ nhưng là chúng ta đều có tội tổ sư cùng mấy vị khác truyền kỳ đi lộ đã là tâm đạo tri lộ cũng là chuộc tội c u ộ hành trình đại lục năm gần đây không nghe thấy vũ thần xuất thế ngươi cho rằng thật có thiên tư không đủ sao không không có đơn giản như vậy không ai thành thần là bởi vì có người ngăn cản tân nhân thành thần đã từng nếm thử đột phá vũ thánh điên phong cường giả đều chết đi rồi bọn họ đều là làm người giết chết thậm chí có một vị đã đột phá thành thần thế nhưng vào thời khắc ấy vẫn như c ũ không thể tránh khỏi cái chết một kiếm xuyên trời thần lại giống thế nhưng a sư bá đây tột cùng là vì sao chúng ta v õ đạo người trong sở cầu bất quá là trung cực thần đạo vì sao còn có người ngăn cản lẽ nào sẽ không có mạnh hơn tồn xuất hiện ở mặt hộ giá hộ tống sao thổ x ư đây l ã o nhân gia ông ta không phải đã thành thần rồi không vì sao chúng ta linh đoán hội không có cái mới thần xuất hiện ha h a phong hỏa ngươi tuổi quá trẻ nữa à ngươi cũng biết ngươi đại s ư bá đương nhiên biết nói đến đại sư bá phong hỏa vũ thánh lập tức vẻ mặt sùng kính tổ sư thủ đ ồ linh đoán hội thiên cổ đệ nhất kỳ tài hai mươi tuổi năm ấy liền luyện thành trăm khí quyết đệ t u trọng tu vi trực bức vũ thánh là tổ sư coi trọng nhất đệ tử ngươi chỉ biết là ngươi đại sư bá đi tìm thần đạo chi lộ thất tú rồi ngươi cũng biết hắn chết đi từ lâu nhiều năm rồi mà động thủ giết hắn chính là của chúng ta tổ sư a tổ sư thứ ba đồ nói tới chỗ này cũng không nhịn được lưu lại vài dọn n h i ệ t lệ năm ấy ta còn chưa từng nhập thánh tổ sư sau khi mất tích năm trăm năm đại sư huynh đi ra tìm thần đạo thứ ba mươi năm ta lại một lần nữa nhìn thấy rồi tổ sư hắn trở về rồi thế nhưng trong ngực hắn sợ ô m chính là đại sư huynh thi thể trên thi thể kia vết thương là t r ă m khí thần bí quyết t r ă m khí thần bí quyết là t r ă m khí quyết tiến giai công pháp phổ thông phía dưới chỉ đạp nhập thần đạo tổ sư mới có thể khiến ra chiêu thức ấy đại sư huynh đúng vậy bị sư tôn giết chết ai ta từng hỏi hắn vì sao sư tôn nói cho ta biết rất nhiều hắn nói hắn đã từng đã cảnh cáo đại sư huynh không nên đột phá rồi hiện tại ở cơ duyên đã mất thần đạo không đường đòi hỏi q u á đáng chỉ là tìm chết đại sư huynh không có nghe sư tôn những lời này vì sao hắn tuyển chọn rồi đột phá hắn thành công rồi trở thành rồi linh đoán hội vị thứ hai vũ thần thế nhưng ngay ở một k h ắ c đó hắn giữa rồi sư tôn trăm khí thần bí quyết chọn đời không còn sư bá đây hết thể rốt cuộc đều là vì cái gì a phong hỏa đã hoàn toàn mất tích rồi mấy vị khác tổ sư đệ tử tựa hồ sớm biết việc này thế nhưng nhớ lại qua lại bọn họ cũng là vẻ mặt bi thương chỉ vì thiên địa thiết ngăn trở thần ma không cho phép cường hám thiên đạo vĩnh c ử u rất vô gian phong hỏa còn muốn lại hỏi t h a m tin tức đã thấy tam sư bá hơi lộ ra một tiên mệt mỏi hắn khoát tay nào nói phong hỏa đi xuống đi chờ ngươi thành t i ể u vũ thánh đ i ê n p h o n g chúng ta sẽ cho ngươi biết đây hết thảy cái này được rồi phong hỏa chỉ có thể bất đắc dĩ b u ô n g chấp h nhiệm lộ ra vẻ mặt tiếc nuối cùng thất sư bá cùng với sư huynh phong yên cùng nhau thối lui rồi cái hội này c h à n g l i ê n ở phong hỏa đi rồi tổ sư tứ tên đồ đệ lại lần nữa rơi vào rồi trong bóng tối trong hư không chỉ còn lại một tiếng ngắn ngủi thở dài thần chiến tái khởi không biết lần này lại có vị nào thần nhân xuất thế k u y ế t thần hoang thành thần văn năm toàn bộ diệt thần minh sợ rằng chỉ vị kia có thể một trận chiến a thiên h à n g đại lục tự cổ liền có cựu giới truyền thuyết cựu giới truyền thuyết căn nguyên hồi lâu lại có rất ít người có thể cặn kẽ biết được cựu giới kỳ thực chia làm thượng tam giới cùng hạ lục giới thượng tam giới chính là thái cổ tam thánh hoàng lưu chân giới ba vị này thánh hoàng công tham tạo hóa còn ở tại thượng cổ cựu hoàng trên lưu chân giới càng rộng lớn rộng rãi không gì sánh được nhìn qua cùng thế giới chân thật cơ hồ không có khác biệt thái cổ tam thánh hoàng là nhân, tộc văn minh thủy tổ, là nhân loại giữa tột cùng nhất tồn ở vị thứ nhất thánh hoàng hào văn uyên chính là nhân văn thủy tổ là hắn khai sáng rồi văn minh nhân loại. phát minh rồi văn tự lấy ký sự nhân loại có thể rất nhanh tốc độ phát triển văn nguyên thánh hoàng công lào quá vĩ đại văn nguyên thánh hoàng là thái cổ đệ nhất hoàng h ắ n lai chế chân giới ở phía sau tới cũng được xưng là thiên hoàng giới thái cổ đệ nhị hoàng là vũ thịnh thánh hoàng nếu thuyết văn nguyên thánh hoàng mang đến rồi văn minh vũ thịnh thánh hoàng liền dẫn đến rồi võ lực thái cổ thời đại yêu tộc thế lớn nhân loại sinh tồn hết sức khó khăn nếu không phải văn nguyên thánh hoàng xuất thế nhân tộc căn bản không thể nào cùng yêu tộc chống đỡ mặc dù văn u y ê n thánh hoàng do cả một đời cũng không có thể chỉ huy nhân tộc đi hướng ưu thế vũ thịnh、thánh、hoàng kế thừa tiền nhân văn một người khai sáng rồi tam mạch con đường tu luyện hiện nay truyền lưu tu luyện tam đại nói đoán thể luyện k h í tu hồn đó là vũ thịnh thánh hoàng khai sáng đây cũng là các đời kiệt tác nhất tu luyện c h i pháp vũ thịnh thánh hoàng sau khi chết chân giới được xưng là đ ị a hoàng giới nhân tộc cùng yêu tộc chống lại vô số năm văn uyên thánh hoàng làm cho nhân tộc có rồi chống lại khả năng vũ thịnh thánh hoàng làm cho nhân loại chậm rãi có thể cùng yêu tộc rằng có không nghỉ mà vị cuối cùng tạo hóa thánh hoàng đó là mở ra nhân loại cơ hội thắng nhân vật truyện kỳ truyền thuyết tạo hóa thánh hoàng là trời sinh thân nhân thở nhỏ liền có thể thông hiệu mỗi cái lĩnh vực tri thức tài năng. tạo hóa thánh hoàng sau khi thành niên lấy tốc độ nhanh nhất tu thành rồi tam đại mạch vũ đạo công pháp lại kế thừa văn nguyên thánh điện mở ra cái khác sáng chế mới lại chế nhân tộc tam đại nói trận pháp đoan khí h ò a lượt đan tạo hóa thánh hoàng khai sáng rồi trên trăm loại vũ khí rèn phương pháp phát minh rồi hơn một nghìn loại trận pháp cùng với đếm không hết linh đan d i ệ u dược n h â n tộc cùng yêu tộc so sánh v ớ i thiếu chút nữa là tư chất thân thể có rồi những thứ này ngoại lực phụ trợ n h â n tộc đang cùng yêu tộc đối kháng thời điểm rốt cục có rồi đủ thực lực Ở thực càng càng ạ dần dần o chất á n này năm đó tạo hóa thánh hoàng nhân hoàng giới đã là linh đoán hội địa bàn linh đoán hội kế thừa rồi tạo hóa thánh hoàng hoàn chỉnh luyện khí chi pháp lại do phong chủ lao tổ khai thác sáng chế mới nghiên cứu chế tạo rồi rất nhiều tân thức vũ khí cùng phương tiện giao thông dựa vào mấy thứ này linh đoán hội cấp tốc chiếm lĩnh toàn bộ đại lục kinh tế thị trường trở thành toàn bộ đại lục giàu có nhất thế lực toàn bộ đại lục tối thần bí thế lực cường đại không phải nhân hiệp các m ạ c trúc rồi nhân hiệp các sở dĩ cường đại như vậy công nhiên ở yêu tộc mở yêu h i ệ p các đó là tự tin cùng cường đại chứng minh nhân hiệp các đó là kế thừa rồi vũ thịnh thánh hoàng nhất mạch truyền thừa thế lực cường đại qua nhiều năm như vậy còn không có thế lực kia dám chính diện cùng bọn họ chống đỡ được còn như nhân văn thủy tổ đệ nhất thánh hoàng văn n g u y ê n thánh hoàng kỳ thực vị này thánh hoàng lưu lại chân giới sớm đã là thiên quân giáo địa bàn thiên quân giáo vân châu đệ nhất đại giáo hội truyền thừa cựu viễn có thể nói vân châu số một dựa vào văn nguyên thánh hoàng đích chân giới phù hộ thiên quân giáo không ngừng đ ộ hóa võ giả cho mình sử dụng cường đại thân mình từng trải rồi không biết bao nhiêu vạn năm vẫn không có n g ã xuống tuy nhiên thiên quân giáo sớm đã dần dần già rồi tân tú võ giả càng ngày càng ít lúc này mới bị mấy thế lực lớn khác chiếm trước không ít địa bàn thiên quân tên sớm không có rồi những ngày qua hào quang tuy nhiên nhận lấy cái chết lạc đà so với mã đại dù sao có thiên hoàng giới là cậy vào không ai dám nói có thể đơn giản gỡ xuống thiên quân giáo cựu giới bên trong thượng tam giới vẫn là những giới khác hành động chỉ tiêu lần này cũng không ngoại lệ k u y ế t thần hoang xuất thủ đô thánh hai ngày sau vân nhân hiệp các chính thức định ngày hẹn thế lực khác muốn thống linh cả người tộc cùng yêu tộc đối kháng thỉnh thế lực khắp nơi t ề tụ nhân hiệp các tham gia xưa nay hiếm thấy hội minh đại hội kỳ thực nhân hiệp các đứng ra cũng là chuyện đương nhiên thiên quân giáo không còn nữa ngày xưa h ù n g phong mà linh đoán hội đối với quyền thế từ trước đến nay không lắm tích cực vì sao nhân hiệp các phát sinh thiếp mời sau đó thế lực khắp nơi cũng không có phản đối rất nhanh liền đạt thành nhất trí cộng hướng nhân hiệp các nhân hiệp các chỗ ở địa hoàng giới ở vân châu phía đông nam một cái nhìn như tầm thường tiểu trấn bên cạnh ở nhân hiệp các chính thức phát sinh t i ế p mời trước khi có rất ít người biết như thế cái tầm thường tiểu địa phương sẽ là địa hoàng giới sở tại. một ngày này nhân hiệp các đại môn mở rộng ra cựu con cầu ở cửa n g h ê n tiếp thế lực khắp nơi võ giả lúc này đây tụ hội võ giả tới rất nhiều phần nhiều là được mời đại thế lực đương nhiên cũng không thiếu rất nhiều lấy quá người tới xem náo nhiệt nhân hiệp các không có đối với những người này tiến hành khu chủ, thế nhưng đón khách cự côn uy thế quá mạnh một dạng không có vũ tôn tu vi võ giả cũng đứng không đi lên ở những võ giả này giữa một người ăn mặc đấu đồng màu đen vẻ mặt hưng phấn chúng q có nhìn cái này điển hình là không có từng va chạm xã hội tiểu địa phương võ giả hình tượng thế nhưng hắn tu vi chân thật có thể đứng ở nơi này cự côn trên liền không có nhân ngăn cản hắn đấu đồng màu đen hạ là một khuôn mặt quen thuộc rõ ràng là rời đi lượng giới sơn hồ phong n h â n tộc thánh giới khó gặp lần này thực sự là cơ hội t ố i ta hồ phong nhịn không được cảm thán nói nghĩ không ra thiên h à n g khu vực cũng có n ả y võ giả cường đại có thể ngưng tụ thế giới chân chính có thế giới như vậy tồn ở nhân hiệp các có thể nói căn bản không có đối thủ a hồ phong một bên cảm thán vừa đi ở cự đại thạch côn trên hắn đi tới đi tới luôn nhịn không được hướng dưới chân nhìn lại cứng rắn vô cùng mặt đất đều là thạch côn thân thể thực sự là bảo bối tôi ta cái này chỉ sợ sẽ là vị kia vũ thịnh thánh hoàng binh khí rồi trong đồn đãi hoàng long côn nhân tộc đệ nhất thần khí. có này thần khí ở ta xem khuyết thần hoang không chút nào cơ hội thắng a hồ phong càng chạy càng hưng phấn tuy nhiên hắn kiếp trước là thế giới kia tuyệt thế cường giả thế nhưng bàn về thực lực dưới so sánh hồ phong cảm thấy mặc dù kiếp trước hắn là như vậy không có vũ thần thực lực tương đối nhiều nhất với thiên hằng đại lục vũ thánh đ i ê n phong đối mặt cái này không biết cường giả cùng với hắn lưu lại bảo tàng hồ phong tràn ngập rồi hứng thú theo cự đại thạch côn không ngừng đi về phía trước phía trước làm ê n h mông vô bờ thiên không bầu trời này cùng ngoại giới không có gì khác biệt lam tiên bạch vân cùng đại nhật phản phất thế giới chân thật đến không hết võ đạo cường giả k phi hành, phi hành đó, đó lần phải b ọ này h hội ô minh u i hội trường là lộ tiên đây là một cái hình tròn to lớn kiến trúc có điểm giống giác đấu trả ngoại hình nhưng là vừa không hoàn toàn tương tự trung gian là đại cao bốn phía chỗ chúng khu vực là từng hàng ghế dựa mỗi một hàng ghế ngồi trước khi đều bày bàn g à ả i bên trên đều là ngọc bản để vân châu cấp nơi thủy q u ả điểm tâm lần này địa hoàng minh hội tham dự giả rất nhiều hồ phong ánh mắt đ ả o qua liền nhìn thấy rất nhiều đại lục nổi tiếng cường giả thiên đao hồ g i a hồ quy nam linh đoán hội phong hỏa chờ chờ đều có mặt nơi đây vũ thánh tập hợp rất nhiều vũ tôn cũng không dám tùy tiện nói trên cơ bản đều ở n g ầ g đầu nhìn t r u n g quanh tò mò đánh giá cái thế giới xa lạ này cũng không lâu lắm trời g á n g kim mang kim quan g rưỡi nhất đạo khí tức uy nghiêm người đàn ông trung niên đổ sộ hiện thân người này nhìn qua bốn năm mươi tuổi bộ dạng mặc trên người bạch sắt theo kim trường bảo phía sau khoác á o khoác ngoài màu đỏ hắn trong lòng bàn tay nâng một phương k nhìn qua còn trong truyền thuyết dị thú long quy tại hạ nhân hiệp các phó các chủ phương tiên ấn hôm nay này nhiều võ đạo cường giả giá lâm ta nhân hiệp các thật để cho b ả n các vẻ vàng cho kẻ hèn này a nam tử cười nhạt từ trên bầu trời đi xuống rơi ở giữa sân dung mạo của hắn rất phổ thông thế nhưng hơi thở dài lâu thâm bất khả chắc người ở tại tràng dĩ nhiên không có một vị có thể nhìn thấu sâu cạn của hắn hồ phong nhữ n g mày thầm nghĩ nói ta nếu có hồ phong ma long nhãn định có thể khám phá người này ngụy trang phương tiên ấn vừa dứt lời thần hoa tông chủ hoa vũ môn liền đi ra nói ra nguyên lai là phương phó các chủ hạnh nộ bọn ta trước khi chỉ nghe văn đại danh của ngươi vẫn chưa thể vừa thấy hôm nay gặp mặt phương phó các chủ quả thực thâm bất khả chắc nổi tiếng không thấy mặt ở đâu hoa tông chủ khách khí rồi ngươi cũng là năm gần đây ít có kiệt xuất nhân vật bản g các hận không thể sớm một chút thấy ngươi phương t i ề n ấn mỉm cười trả lời thuyết phục nói cái này hai người kẻ s ư ớ người n g họa người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra thần hoa tông sớm đã bí mật cùng nhân hiệp cắt đi qua khí rồi bọn họ như vậy đợi lâu như vậy chúng ta không phải đến nghe các ngươi thổi phồng nhau nhằm vào h u y ế t thần hoang phát động lưỡng tộc chi chiến phương phó các chủ cần gì phải đối đãi một vị người thú bảo nam tử cao lớn nhịn không được nói rằng phương t i ề n ấn cùng hoa vũ môn hướng đại hán nhìn lại đã thấy người nọ một thân bảo quang nội liễm lại là một vị hiếm thấy nhục thân thành thánh tu giả vị này tráng sĩ là phương t i ề n ấn hỏi sơn gia tán tu không đáng giá nhất tới bất quá chúng ta nghe được địa hoàng giới có minh hội là vì rồi ngăn cản yêu tộc tiến công không biết phó các chủ đại nhân có gì lương sách tráng sĩ không nên g ấ p g áp tục ngữ nói chúng t â đủ thiên sân rời nhiều người sức mạnh lớn mới có thể dễ làm sự tình lúc này khách còn chưa tới đủ Trang cần gì sĩ tận tận p hảo hảo mọi người vừa nghe đều cảm thấy rất có đạo lý rất nhiều người cũng vung tư thái cùng rủi ro rẻ bắt đầu thưởng thức trước mặt mỹ thực khoảng cách sân khấu gần đây chỗ ngồi rất ít trên cơ bản ngồi ở chỗ đó đều là siêu cấp thế lực phương t i ề n ấn nhìn một chút hàng thứ nhất vị trí khe nhữ mày nói đ ộ c cô g i a chưa có tới đ ộ c cô g i a tuyệt đối biết chuyện này bất quá bọn hắn quả thực chưa có tới tựa hồ cũng không có ý định đến rồi hồ quy nam trả lời giữa sân luận quan hệ đ ộ c cô g i a cùng hồ g i a quan hệ gần nhất một điểm vì sao hồ quy nam đối nhau đ ộ c cô g i a biết đến so với người bên ngoài nhiều đ ộ c cô g i a không đến vậy coi như rồi huyền tông cùng diệu vũ môn cũng không tới phương tiện ấn lại hỏi này chúng ta cũng không rõ ràng rồi huyền tông lánh đời nhiều năm không màng thế sự cũng không biết bọn họ có hay không thu được phương diện này tin tức còn như rượu vũ môn bọn họ không hiện ra cũng quá khả nghi rồi bọn họ so với ai khác đều còn có lợi dụng gặp phải lưỡng tộc đại chiến loại chuyện này không có lý do không hiện ra giám vũ hội trường tần luật nói rằng lại chờ một lát nếu bọn họ vẫn chưa xuất hiện liên minh sẽ không có phần của bọn hắn rồi nếu khuyết thần hoang đả kích bọn họ chỗ ở thế lực liền đừng trách chúng ta khoanh tay đứng nhìn rồi phương t i ề n ấn nói hồ phong thính lực thật tốt c ẩ n thận tỉ mỉ lắng nghe phía dưới đem trước đài đối thoại không xuất một chữ nghe tới rồi đọc cô thế ra hắn tự nhiên hiệu nhưng là đối với thần bí kia huyền tông cùng diệ vũ môn hắn cũng không rõ ràng rồi hồ phong lắc đầu sau đó bưng lên trước bàn bầu rượu tìm kiếm người bên cạnh đối ẩm huy này h ta tu luyện còn thấp không từng nghe nói qua cái gì huyền tông diệ vũ môn ngươi biết không hồ phong mời một ly say rượu đặt câu hỏi bị hắn hỏi nam tử cao lớn thô kệch dâu dài chân có mấy xích hắn ở rượu nói ngươi từ nơi nào nghe tới hai cái danh tự này hiện tại ở có rất ít người biết rồi ngươi không biết cũng thuộc về bình thường huyền tông đánh đời nhiều năm thế nhưng ở vạn năm trước thời điểm huyền tông vẫn là trên đại lục số một đại thế lực năm đó tên t u ổ i van g rội nhất hai tông chỉ chính là thần hoa tông cùng huyền tông chỉ là không biết vì sao sao lại huyền tông thoát ẩn từ đó không xuất hiện nữa trước người còn như rượu vũ môn đó cũng không phải là đất lành nhắc tới rượu vũ môn vị nam tử này như là có thâm cựu đại hận giống như vô cùng tức giận đám người này liền là một đám thổ phỉ vật gì vậy cũng muốn tước cái gì để m u ố n như là châu chấu giống nhau làm người ghét tốt ở năm đó phách thiên thần hoàng hung hăng sửa chữa rồi môn phái này đánh cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề phải tị thế nhiều năm việc này vẫn là tông môn tiền bối nói với ta hôm nay ngươi hỏi cái này chớ không phải là d i ệ u vũ môn muốn một lần nữa xuất thế rồi hả hồ phong lắc đầu nói cái này ta cũng không biết rồi ta là mới vừa nghe người đàm luận huyền tông cùng d i ệ u vũ môn bản thân đối với lần này hai phái hoàn toàn không biết gì cả mới có thể hỏi h ả nguyên lai、like、như vậy tuy nhiên đã nhiều năm như vậy rồi d i ệ u vũ môn cũng nên khôi phục nguyên khí rồi nếu là bọn hắn đi ra cũng không khỏi không phòng a đại hắn vẻ mặt lo l ắ n g nói hồ phong nghe rồi càng hiếu kỳ hơn rồi thổ phỉ một dạng thế lực cường đại có ý tứ cũng không lâu lắm giữa sân đã không có tân nhân và bàn phương tiện lớn quan tâm huyền tông cùng diệa vũ môn vẫn là không có xuất hiện trong sân bây giờ khắp nơi cường giả cơ bản đã toàn bộ đến đông đủ rồi còn như còn chưa tới làm bọn chúng ta đây cũng sẽ không lại hoan n ê n rồi hôm nay tri hội trọng điểm toàn bộ ở nhằm vào yêu t ộ k huyết thần hoang khiêu khích chi chiến điểm này là mọi người chú ý bản c ắ t cũng không chỉ hoãn nói thẳng ý đ ồ đến mời dự hợp minh hội chính là vì rồi mọi người đoàn kết hợp tác cùng chống chọi với yêu tộc chư vị tới từ vân châu các nơi s ở tiếp thu được tin tức có chính xác cũng có tin vị t ở chỗ này bản c ắ t sẽ đem hiện nay đang có tình thế nói cho mọi người vị tia khơi mạo chiến sự yêu chủ huyết thần hoang kỳ thực nhiều năm trước đó là yêu thần c ờ giả phương t i ề n ấn câu nói đầu tiên thì khiếp sợ rồi người tới rất nhiều đến đây tham dự người cho rằng yêu chủ khuyết thần hoang là vị cường đại yêu thánh không nghĩ tới dĩ nhiên là sâu tu nhiều năm yêu thần tuy nhiên bản các không muốn thừa nhận thế nhưng bây giờ yêu tộc quả thực đủ cường đại nếu chúng ta không thể tề tâm hiệp lực là rất dễ dàng bị yêu tộc tiêu diệt từng bộ phận yêu thần chiến đấu lực các ngươi khó có thể tưởng tượng nghe được phương t i ề n ấn giải thích không ít võ giả đều sản sinh rồi nồng đậm áp lực trước lúc này bọn họ thậm chí không có đem yêu tộc coi là chuyện to tát tưởng tất thắng tri c ụ phương phó các chủ yêu thần mạnh trong lòng chúng ta năm chắc nhân tộc phải đồng lòng chỉ là đến tột cùng phải thế nào cái đồng lòng pháp. còn c xin hồ ỉ giáo. Đỡ có võ giả hỏi. Đỡ đ có võ n liên minh g ý bắt buộc phong ả ả i minh tiên điểm thứ nhất đúng vậy xác nhận liên minh làm, thế thể thứ nhất thương t nhưng không không chủ. nhận h đúng đứng xác Đầu đầu, đó sau vậy tiếp tiết thể. chi p cụ Hồ h o ở phía dưới nghe đến mấy cái này phía sau chẳng đáng cười lạnh một tiếng lại làn à y t i ể u cũ nhân gian tựa hồ vĩnh viễn cũng ít không rồi như vậy tranh đấu cùng tình kế đ ị a hoàng giới giữa minh hội đang tiến hành lúc vân châu thay đổi đã chính thức bắt đầu rồi bất kể là cố tình vẫn là bất đắc dĩ hồ phong cũng rốt cục đi lên rồi bắt hành đường nghe nói hồ phong muốn đầu nhập vào yêu tộc rất nhiều thiên lang sơn võ giả đều lựa chọn rồi rời hắn mà đi dù sao ở trong lòng bọn hắn còn có không qua được h ạ m rất nhiều người đều cảm thấy sinh tử c ă n đảm m ẫ u chốt không thể đầu nhập vào thù địch chủng tộc lúc này còn lấy ở hồ phong bên cạnh nhân tộc đã ít vô cùng rồi tổng cộng không đủ ba ngàn người trong đó tuyệt đại đa số đều là ở lao thiên lang sơn đi theo hắn võ giả duy nhất lệnh hồ phong vui mừng là hắn một ngón tay chỉ điểm mang ra những người đó cũng không có rời hắn mà đi vào thời khắc này bọn họ vẫn như cũ theo sát ở bên cạnh mình bắc hành đường cũng không thuận lợi hồ phong một đường hướng bắc chính thức không ngừng tiếp xúc yêu tập l ú hồ phong cùng mọi người cưới một con thuyền to lớn phủ không bay khả một đường bắc hành phía dưới không ngừng xuất hiện m ả n g lớn yêu tộc cấp tốc hành quân hầu như mỗi khi trải qua quá một chi yêu tộc đội ngũ hồ phong đám người cũng sẽ bị ngăn tiếp theo đứng lại các ngươi những n à y nhân tộc dám tiến nhập cổ lâm là chán sống rồi không chúng tiểu nhân nghe lệnh giết c h o ta chậm đã chúng ta là xin vào dựa vào quý tộc có ấ n tín làm chứng hồ phong lập tức xuất ra rồi khuyết thần hoang tặng cho lệ bài r à o r à o bạch quang lửng lánh tản ra cùng người khác bất đồng khí thức yêu tộc đại quân lập tức tốt nhiên khởi kính nhất nhất quỷ m ọ xuống đất nếu là yêu chủ mời chào chúng ta đây sẽ không đã quấy dày rồi yêu tộc quân đội lập tức tránh ra nói tới dọc theo đường đi như vậy đối nhau lời đã không biết xuất hiện bao nhiêu lần rồi cùng hồ phong cùng nhau bắc hành mọi người thấy rầm r ạ p chẳng trịt yêu tộc đại quân trong lòng ngũ vị t ạ p trần những thứ này quân đội cũng làm muốn cùng nhân tộc khai chiến không biết lại muốn chết đi bao nhiêu người hồ phong xem lòng của mọi người tình có chút hạ mở miệng q u y ê t nhủ nếu tuyển chọn rồi con đường này chúng ta nên tiếp tục đi tới đích đường động phía sau hồng thủy thao thiên l ê n rồi đương nhiên các ngươi bây giờ còn có người nào hối hận nói cho ta biết ta sẽ nhường hắn an toàn rời đi không ít người tuy nhiên tâm tình hạ thế nhưng đều là quyết tâm theo hồ phong đi ra lúc này như thế nào lại rời đi vì sao bọn họ chỉ có thể hạ tâm s ắ c đá không thèm quan tâm gần đến phát sinh việc nếu không ai muốn đi vậy cứ tiếp tục chạy đi đi khoảng cách cổ lâm thánh địa không biết có còn xa lắm không mọi người lên tinh thần đến thấy nhiều thấy yêu tộc thật dài các mặt xã hội lưỡng tộc đã chính thức mở chiến đấu một ngày này đếm không hết yêu tộc từ h o a n g thiên cổ lâm t r ù n g t r ù n g ra cách lượng giới sơn một đường hướng về vân châu tây bắc chạy đi hồ phong ở trước khi chuẩn bị đi đã truyền lệnh quá lưỡng giới sơn đều cái thế lực lưỡng tộc đại chiến tướng khởi ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết vì sao thời khắc này lưỡng giới sơn vô cùng còn c ụ n đều cái thế lực cũng bắt đầu bí mật đứng lên toàn bộ lưỡng giới sơn lúc này chỉ yêu tộc khoái tốc hành quân động tác nhanh nhanh nhanh cho lão tử tốc độ thả nhanh một chút bao nhiêu năm rồi chúng ta rốt cục đi ra cổ lâm đi ra lưỡng giới sơn rồi ta sớm đã khẩn cấp đi c h ạ m sát nhân tộc rồi một vị yêu tộc lĩnh đội lớn tiếng gầm hét lên có nói ý nghĩ như vậy còn rất nhiều rất nhiều yêu tộc gần vạn năm đến vẫn bị loài người áp chế co đầu rút cổ không ra cổ lâm địa phương tuy lớn luôn luôn chán n g ấ y thời điểm rất nhiều yêu tộc đều chán ghét rồi cái này dừng núi tư vị thầm nghĩ đi loài người thành trì đại sát một trận yêu tộc tiên phong trong đại quân bị q u â n yêu vây vào giữa là một vị bạch viên tộc yêu thánh lưỡng tộc mở chiến đấu vị này yêu thánh cũng lời hóa ra hình người trực tiếp dùng mình bản thể bạch viên hình thái xuất chiến yêu tộc hiện nay là ở một đầu lĩnh lục chủ dưới sự thống trị nói cách khác yêu chủ cùng lục thánh chủ là kẻ thống trị mà những người khác đều muốn nghe lệnh của cái này bảy vị cường giả trên thực tế yêu tộc tĩnh dưỡng và năm lại đâu chỉ là sáu vị yêu thánh sáu vị chỉ là trong đó bạn tiêm nhất sáu vị mà thôi ví dụ như bạch viên tộc đây là yêu tộc hiện tại ở số một đại tộc Tộc trường c b ạ hiện Hành h t ê yêu yêu yêu yêu n thống lĩnh, nắm giữ yêu tộc ngàn vạn quân, thủ hạ chỉ là yêu thánh thì có vị, còn lại cường đại yêu thú càng là là lại tộc tộc thủ thì thú chỉ có đại đại đại hạ giữ i h số vị, vô kể.、Hiện、nay đảm nhiệm quân tiên phong thống l ĩ n h yêu thánh đó là bạch viên tộc một vị cường đại chiến tướng bạch hành tiên h cùng tộc h u y n h đệ bạch hành quang yêu tộc bị áp chế vào năm lúc này vừa núi liền ức chế không được trong cơ thể s á t ý không ít yêu tộc hướng về phía ngoại giới đệ một ngọn núi liền phát tiết đứng lên bọn họ thấy đệ một ngọn núi còn không có kiên trì mấy hơi thở đã bị nghiền nát rồi lúc này chúng nó càng thêm làm âm ỉ rồi nhưng vào lúc này bạch hành quang hét lớn một tiếng thánh uy một phía khiến sở hữu yêu tộc cũng không dám làm cả ta đã cho rồi các ngươi càn dỡ thời gian thời gian còn lại đều phải nghe ta chỉ huy người nào còn dám loạn xuất thủ trực tiếp sát vô xá ngoài ra mục đích của chúng ta là phá hủy nhân tộc cường giả nhân tộc phổ thông nhân hiện nay không ở phạm vi công kích bên trong mục tiêu nhắm thẳng vào đều đại tông phái những thành trì khác thôn c h ấ n đều không được xuất thủ người trái lệnh chém yêu tộc đại quân nghe thế cái quân lệnh đều có chút mần hấn ra thật vất vả xuất quan còn không phê chuẩn đánh người dân bình thường chỉ có thể đối phó võ giả thế lực Phổ h t ô nhưng g n â n n loại g i giết được h hơn i ề u nữa n c ũ không có hắn ngày có thật ư nhưng ờ n nhiều, g h t ra võ giả thực lực cường đại thường thường trong một vạn không có một giết rồi sau đó trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục muốn phải suy yếu nhân tộc đánh bại nhân tộc đối phó cường giả mới là hàng đầu những nhân loại khác không được trì hoãn thời gian ở tại lên rất sạch rồi chưa có chút yêu tộc nhận đồng thống lĩnh t h u y ế t pháp có chút lại cho rằng nhân tộc đều đáng chết tuy nhiên mặc kệ cần gì phải đối mặt yêu thánh vì thế sở hữu yêu tộc đại quân đều chỉ được nghe lệ yêu tộc chính thức bước vào vân châu địa giới nhất thời đưa tới số lớn khủng hoảng tuy nhiên yêu tộc không có ở cách nhân loại tụ cư địa đại khai sắc giới thế nhưng bạn yêu đủ được tràng diện vẫn là đem số lớn nhân loại dọa sợ rồi trong lúc nhất thời yêu tộc tiến công vân châu tin tức cấp tốc chuyển ra chương sáu trăm tám mươi diễn môn vân châu tây bắc vũ linh tông nơi dùng chân từ l ư ỡ n g tộc mở chiến tin tức chuyển ra vũ linh tông mỗi ngày phòng thủ tăng cường rất nhiều ngoài cửa thủ vệ đệ tử so với ngày xưa nhiều gấp đôi tông môn chỗ cao cũng tăng rồi thích hợp viễn vọng hắc ứng yêu chủ dùng cho tuần tra hiện tại ở tại ngoại du lịch vũ linh tông môn hạ đệ tử sớm bị triệu hồi tất cả mọi người thủ ở nơi dùng chân thời khắc giám sát đợi ngoại giới tất cả hướng đi một ngày này khí trời tốt hiếm có rõ ràng như vậy lam thiên b ạ c h vân bầu trời hồng nhật tựa hồ cũng so với ngày xưa càng náo nhiệt rồi nhưng mà hết thể này cũng không có khiến may mắn sự tình p h ụ xuống ngược lại nên đón rồi trước nay chưa có hạo kiếp chẳng biết lúc nào khởi bác phương thiên không tràn ngập nồng đậm yêu vân không cần nhìn chỉ cần t ì n h tế cảm giác cũng có thể minh mạch yêu tộc muốn tới rồi không bao lâu đại địa bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ chiến đấu cái này rung động âm thanh truyện g ư ờ i dặm phía trước mặt đất bắt đầu vung lên m ạ n thiên bụi vô số thấy không rõ diện mục yêu ma hình bóng ở trong đùi mù không ngừng của vũ giờ khác này mặc dù không cần giám sát thủ đoạn vũ linh tông người cũng biết tới là cái gì rồi t i ê n lặng mấy ngày yêu tộc rốt cuộc phát động rồi đợt thứ nhất tiến công gào to lớn gào thét từ trong đùi mù chuyên gia như là chỉ huy tấn công tiếng kèn vô số yêu chủ ở một tiếng này hí dài phía sau gầm h ế t lên to lớn yêu ma cũng bắt đầu từ trong đùi mù lao ra phun lửa cự tượng trên thân phát sinh điện quang cự đ i ể u toàn thân trường mãn gai nhọn lợn rừng dài bén nhọn sừng dài sư hổ các loại hình thù kỳ quái yêu thú và yêu tộc nhân mã cùng nhau x u n g lại kinh khủng này thanh thế chân thật làm cho tất cả mọi người đều hết hồn vũ linh tông p h ư ơ diện cảm thụ được kinh khủng này thanh thế phía sau vũ linh k e n lệnh không ngừng vang lên thủ hộ đại trận mở ra cả tòa vũ linh sơn đô bị nhất đạo to lớn quang mang che cốt rồi đến không hết yêu tộc đánh tới chân núi phô thiên cái địa công kích không ngừng rơi ở hộ sơn trận pháp trên phòng ngự bình t r ư ớ n g không ngừng phát sinh giòn vang là sắp không chống đỡ được nữa biểu hiện yêu tộc tiên phong thống lĩnh bạch hành quang cầm trong tay bạch cốt đại đồng cốt đồng giữa phát sinh rực rỡ bạch mang vừa nhìn liền không phải là phạm vật yêu tộc bất đồng luyện khí nhưng là bọn hắn biết dùng tốt nhất tài liệu làm vũ khí cái này bạch cốt bổng đúng vậy viên tộc tiên hiền lưu truyền xuống vũ khí sử dụng đỉnh phong vũ thá đại đ ồ n g quan g mang chất rượu bạch hành quan gương g cho binh sĩ cùng còn lại yêu tộc cùng nhau vọt tới trước mặt nhất dùng nhất tấn m á n h công kích đánh về phía nhân tộc phòng hộ trận pháp vũ thánh cầm đầu vạn yêu vây kín vũ linh tông trận pháp cường thịnh trở lại cũng không chịu nổi như vậy cuồng bạo công kích tuy nhiên chỉ chốc lát toàn bộ đại trận ầm ầm vỡ vụn vô số yêu tộc gầm t h é t g i ế t rồi đi ra ngoài vũ linh tông đồng dạng thổi lên cai lệnh vô số đệ tử khống chế các loại phi cầm tham chiến hiện lực chống lại yêu tộc tiến công vũ linh tông thực lực tuy không yếu thế nhưng yêu tộc căn mạnh hơn nữa về số lượng càng chiếm rồi ưu thế tuyệt đối vũ linh tông mặc d các ngươi những yêu t ộ c này thật ở khi người quá đáng chứng kiến vũ linh tông bắt đầu toàn diện bại lui vũ linh tông chủ xuất l ĩ n h trong môn cường giả phát động ngự thú tông ban thưởng thủ hộ thanh khí nhất kiện tạo hình rất khác biệt ông sáo v ậ t ấy tên là điền cuồng chi địch sử dụng nguyên khí tấu vang sau đó sẽ sản sinh một loại thứ kích tính âm thanh nhân loại nghe song tinh thần tăng gấp b ộ i yêu thú nghe rồi thì sẽ rơi vào trong đ i ề n cuồng tăng lên rất nhiều tự thân thực lực lúc này địch thanh tao hút manh liệt kích thích có thể dùng trước khi rơi vào hoàn cảnh xấu vũ linh tông thực lực đại tăng các đệ tử gào thét lớn không sợ chết phi cầm linh thú thì từng cái hai mắt đỏ chỉ lo giết chóc không sợ đau xó điên cuồng c h i địch có hiệu quả toàn bộ chiến trường nhất thời rơi vào ràng co bạch hành quang thấy như vậy một màn lập tức lấy ra một trận tỏa ra cổ lão cùng thê lương chiến cổ vũ linh tông các ngươi nô dịch yêu thú nhiều năm sớm nên thụ áo báo hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết các ngươi không phải am hiểu khống chế yêu thú sao thử xem tộc của ta thánh tôn chuẩn bị xong rồi giã tính c h i cổ đi giã tính c h i cổ là một kiện đặc thù thanh khí là yêu chủ khuyết thần hoang là rồi ứng đối ngự thú tông ngự thú phương pháp mà đặc biệt l u y ệ n chế là rồi cái này giã tính chi cổ khuyết thần hoang đã từng dùng rồi hơn một nghìn năm đi thu thập các loại tài liệu sở câu không phải là cái này t h á n h khí tác dụng có thể phát huy đến tối đại hóa lúc này bạch hành quang trực tiếp vung lên bạch cốt đại vồng đập ở giã tính chi cổ lên cái này cổ cũng không biết là loại tài liệu nào chế thành bị như vậy động tử đánh không chỉ không có vỡ tan càng phát sinh rồi dùng trời âm thanh khổng lồ âm ba thậm chí lập tức đem thân là yêu thánh bạch hành quang chấn lùi lại mấy bước đúng t h ù n g thùng cương đại tiếng trống giữa phản phất tẩn chứa cổ xưa ý chí như là đàn thú gào thét vạn linh ca ngợi tiếng trống từng tiếng không ngừng vang lên sở hữu nghe được tiếng c h ố n g yêu tộc sát ý càng ngày càng đậm trong khi xuất thủ rất tàn nhẫn thêm vài phần mà nguyên bản ở vũ linh tông dưới sự khống chế phi cầm linh thú thì cấp tốc khôi phục rồi thanh tình nguyên bản máu đỏ hai mắt đã không hề thay vào đó là thâm thúy vô cùng thâm biên vậy ánh mắt tựa hồ có thể thôn phệ tất cả rốt cục thứ phi cầm bắt đầu vô đến nó vung lên cái cổ cấp tốc xoay người đối nhau phê chuẩn chủ nhân của mình s ắ c bén mỏ dài hung hăng trong này một vị vũ linh tông đệ t ử cái cổ cái này vũ linh tông đệ từ trước khi chết trên mặt tràn ngập rồi bất khả tư nghị không thể tin được làm bạn nhiều năm đồng bọn cứ như vậy phản bội rồi bản thân làm vũ linh tông phục tùng nhiều năm phi cầm bắt đầu toàn diện phản công thời điểm vũ linh tông bại cục đã định trước tại sao sẽ như vậy a vô số vũ linh tông đệ tử chết tại chính mình thuần dưỡng phi cầm phía dưới chết không nhắm mắt còn lại vũ linh tông đệ tử mỗi cái sợ đến cách xa mình thuần dưỡng yêu thú mất đi yêu thú vũ linh đệ tử thực lực ít nhất phải giảm nửa cứ như vậy căn bản là không có cách đối kháng yêu t ộ c đại quân cùng mình phi cầm liên thủ công kích không đến chỉ chốc lát vũ linh tông liền tổn thương hơn phân nửa tham dự vũ linh tông đệ tử lại cũng không có lòng tai chiến từng cái tứ tán bỏ chạy chỉ bất quá lần này có rất nhiều phi cầm truy sát trong h ố n loạn vũ linh tông thái thượng trưởng lao đ á i tuyết m í n h tọa kỵ cũng bắt đầu vô đến điên cuồng hướng đ á i tuyết m í n h công kích đ á i tuyết m í n h tâm b u ồ n đốt rồi lại không đành lòng đối với mình nuôi dưỡng nhiều năm tọa kỵ hạ thủ đúng lúc này vũ linh tông chủ tự mình xuất thủ một kiếm chặt đứt rồi đ á i tuyết m í n h tọa kỵ đầu lâu, lâu yêu thú một thân nóng bỏng tiên huyết tất cả đều bắt ở rồi vũ linh tông chủ trên người đem hắn kiến h cho hình mã quỷ đ á i tuyết m í n h tâm lập tức lệnh xuyên thấu qua rồi cái này tọa kỵ cùng nàng ở chung rồi trên trăm năm nay dĩ nhiên rơi vào kết cục này nàng rốt cuộc là một phụ nữ một thời đau lòng nước mắt một mạch ở ngươi có thể nói cho ta vì sao chúng ta thuần dưỡng nhiều năm yêu thú làm sao sẽ bị đối phương đơn giản mê hoặc đ á i tuyết minh tức giận hỏi vũ linh tông chủ t h ở dài nói bây giờ không phải là nghị luận chuyện này thời điểm đ á i trưởng lão bản tông có một chuyện muốn nhờ còn xin ngươi cần phải đáp lại tông chủ có việc không ngại nói thẳng âu hiếm tọa kỵ bị tông chủ chém giết đ á i tuyết minh một thời cũng không có tính k h í tốt bất chấp xem sắc mặt hắn vũ linh tông đã định trước bại rồi thân ta là tông chủ nhất định sẽ bị địa phương trọng điểm tập trung là không có khả năng chạy trốn ta chết đừng lo đáng tiếc nữ nhi của ta tông ư n g ta đã vô năng chiếu cố nào rồi Đái trưởng lão, ngươi là sư phụ của nàng, nàng cùng ngươi thời gian trưởng sư ở nàng, nàng、so、cùng chung lão, là phụ của vũ ớ với với i thời gian dài ngươi. ngươi đi bại, lại. nhau cùng chung với nhau còn dài hơn, vẫn kính trọng nhất ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thừa dịp loạn mang đi nàng, mang nàng không hy thể thừa chạy thể ta Ta xa cao bay, ra yêu so v có tộc bất ở dịp linh tông chủ thuyết nói tâu ngưng là đ á i t u y ế t m í n h ái đồ vừa nghe đến tông chủ sở cầu là chuyện này đ á i t u y ế t m í n h lập tức nghiêm mặt nói đây là ta bổn phận sự t ì n h ta sẽ làm xong tốt lắm vũ linh tông chủ vội vàng đem một khối ngọc bội cùng một mặt lệnh bài g a o cho đài t u y ế t minh trong tay lệnh bài là ngự thú tông tặng cho phân bộ trưởng môn đ ộ t vụ, có thể giúp ngươi chạy trốn yêu t ộ c đại quân vây bắt còn như khối ngọc bội kia đó là các đời vũ linh tông chủ nắm giữ bí mật ngươi cầm nó sau đó ngươi chính là đời kế tiếp vũ linh tông chủ rồi tông chủ đừng đi lêu lòng rồi nhanh cầm thứ tốt mang theo nữ nhi của ta rời đi vũ linh tông chủ vội la lên được ta biết rồi đ á i tuyết minh cắn răng một cái nhận lấy vũ linh tông chủ hai kiện vật phẩm lập tức nhanh nhanh rời đi chiến trường vũ linh tông chống lại sớm có chuẩn bị yêu tập đại quân đã định trước cuối cùng đều là thất bại trước sau không đến nửa canh giờ vũ linh tông đỉnh núi đã bị yêu tộc đập phá vũ linh tông còn có một thế giới nhỏ bảo tồn thế nhưng yêu tộc đại quân tựa hồ sớm c ó c h ủ ý mở ra vũ linh tông cơ quan khiến nội thế giới hệ i n thế sau đó xuất đại quân tiến nhập công hãm rồi nó yêu tộc chuẩn bị vào năm nhân tộc rất nhiều bí mật ở điều tra của bọn nó hạ đều không phải là bí mật có đối tượng đà kích khiến vũ linh tông căn bản không thể nào chống đỡ phụ thuộc với siêu cấp thế lực ngự thú tông một đại phân bộ không đến nửa ngày đã bị đánh thành một bãi b ù n n g o hiện trường chỉ có đá vụn một h i u sẽ không còn được gặp lại đã từng đất thiêng này sinh hiển tại vũ linh núi ngoài ngàn rậm một ga ăn mặc con đen cái này hai người chính là từ vũ linh tông chạy ra khỏi đái tuyết minh cùng tông ngưng hai người hai người đều có khuynh quốc khinh thành dáng vẻ vì để tránh cho gặp phải phiền phức lúc này các nàng đều che đi rồi khuôn mặt đào sinh có bao nhiêu loại phương hướng thế nhưng đái tuyết minh cho rằng đi về phía nam đều là yêu tập gần tấn công địa phương là không có khả năng thoát khỏi chiến hòa không n h i ề u chỉ phương bắc mới là bị yêu tập sao lãng khu vực chúng bác ta vũ linh tông là ngự thú tông một cái chi nhánh công pháp của chúng ta có thể tuần thú nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua thế nào sẽ có như vậy hiệu quả nguyên lai、like、chúng ta công pháp tu luyện là cải biên từ thượng cổ đệ tam hoàng diêm hoàng bí quyết thượng cổ diêm hoàng am h i ể u từ hồn chi lực có thể thao k h ố n g tất cả khả năng khống chế vật nhất là đối với linh trí thấp hèn giống hầu như có thể tạo thành hoàn bị trường khống nhưng mà công pháp này nhưng thật ra là đang hành hạ những sinh vật khác linh hồn để cho vì bản thân sở ngự bị cáo vật trong lòng oán niệm sẽ càng để lâu càng sâu nếu gặp phải tình huống đặc biệt giải trừ tự thân khống chế chúng nó nhất định sẽ trả thù thao khống bọn họ nguyên chủ nguyên lai、like, dĩ nhiên là diêm hoàng công pháp đái tuyết minh thật sâu thở dài nghĩ đến ngày xưa trăm năm ở trung bất quá là đối với mình tọa kỵ trăm năm g i à n vặt nàng là hành vi của mình cảm thấy hổ thẹn canh đối nhau cái này ngự thú công pháp chẳng ghét thao k h ố n g những sinh linh khác c h i hồn vốn là thiên khiển cử chỉ không nghĩ tới ngự thú tông đường đường nổi tiếng thiên hạ siêu cấp thế lực dĩ nhiên sẽ làm ra bực này chuyện sâu xa ngự thú tông mạnh nhất công pháp là chân chính diêm hoàng bí quyết ngự thú tông sẽ là đạt được diêm hoàng truyền thừa thế lực sao đây chẳng phải là nói chân chính ngự thú tông kỳ thực đúng vậy cựu giới trong diêm hoàng giới đái tuyết mình vì mình biết được chân tướng mà kinh ngạc bất chi bất giác đã mang theo tông ngưng bay đến một cái chỗ quen thuộc khu v trung quanh sơn lâm mê kín bầu trời độc trướng rầm r ạ p chính là đô phi vũ đô quyên nhất tộc chỗ ở mê hồi cốc trước đây hồ phong từ nơi này tiến nhập có thể đủ tất cả người trở ra tất có kỳ hoặc sau lại ta hướng hắn hỏi mê hồi cốc lúc hắn chỉ là cười thần bí không nói ra bí mật của nơi này nơi đây rốt cuộc có cái gì chứ nơi đây vô cùng bí ẩn lại có độc trướng là hộ nếu như ở trong đó bí mật chỉ sợ cũng có thể tránh thoát lần này chiến hỏa bang xuyên tri địa tuy nhiên càng bảo hiểm nhưng là ở đâu môi trường quá ác liệt rồi càng đáng sợ hơn đúng vậy bất luận kẻ nào đều phải đối mặt vô tận cô tịch ta đã tu luyện nói trăm năm sớm thành thói quen lẹ loi một mình thế nhưng ngưng nhi còn nhỏ thiếu nữ tâm tính cần gì phải ở mù mịt vô s a n h tích băng xuyên chi địa sinh hoạt nơi đây hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von so với băng xuyên chi địa tốt hơn quá nhiều rồi nếu có thể tiến vào bên trong cũng vẫn có thể xem là một cái tốt nơi đi nghĩ tới đây đ á i tuyết minh chậm rãi thả c h ậ m tốc độ tâu ngưng thấy sư tôn dần dần dừng lại vẻ mặt kỳ quái sư tôn ngài làm sao đình rồi hả tâu ngưng trên mặt còn mang theo rõ ràng nước mắt lần này yêu tộc chi chiến phụ thân của hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn mặc dù không có tận mắt thấy thế nhưng rời đi lúc chứng kiến mênh mông vô b ờ yêu tộc đại quân tâu ngưng m ấy có lẽ đã xác định phụ thân đã gặp bất chắc ngưng nhi chứng kiến cái này phương sơn cốc rồi không đây là một chỗ thần bí tri địa nội tàng các khôn chỉ cần chúng ta tiến vào bên trong cũng không cần chịu chiến hỏa nổi khổ rồi đ á i tuyết minh chậm rãi nói rằng thực sự tâu ngưng vừa nghe nhất thời có chút hưng phấn trước đây nàng hầu như nhận định tương lai thời gian rất lâu đều phải ở lại ở hoang vu lạnh như băng băng xuyên tri địa nếu ở sơn cốc này là có thể bí mật hành tùng vậy thì thật là quá tốt rồi đương nhiên là thực sự tính toán lần này đây là sư tôn lần thứ ba tới đây rồi nhắc tới mê hồi cốc đ á i tuyết minh trong đầu không tự chủ nghĩ đến rồi hồ phong lúc này vũ linh tông đều đã rơi vào tay giặc ở lại ở lượng giới sơn trong hắn lại có hay không sẽ gặp bất chấp đây nghĩ đến trước khi nghe nói hồ phong nhất thống lượng giới sơn nàng còn cảm thấy có chút khó tin gia hỏa lúc nào cũng may mắn như vậy cũng sẽ không gặp chuyện không may đi đ á i tuyết minh chỉ phải như vậy an ủi mình sư tôn ngài đang suy nghĩ gì đấy đ á i tuyết minh vừa mất thần lập tức bị tâu ngưng phát hiện rồi dị dạng không có gì nghĩ đến rồi hai lần trước tới đây lúc chuyện đã xảy ra chúng ta đi xuống xem một chút đi ừng tâu ngưng khéo léo trả lời chương sáu trăm tám mươi mốt chiến hỏa độc chướng che giấu mê hồi cốc ở chỗ sâu trong đỗ quyên nhất tộc cùng thường ngày ở trong sơn cốc này cuộc sống vô câu vô thúc đợi tuy nhiên ánh mắt của bọn nó cùng ngày xưa so sánh với có bất đồng lớn trong ánh mắt mang theo ba phần nóng lòng muốn thử ba phần đối với tương lai chờ mong ba phần đối với hiện trạng lưu luyến không rời không xá còn có một phần đối với tiền đồ chưa biết lo lắng mấy ngày trước hồ phong quyết định trốn đi yêu tập thời điểm liền hướng đô phi vũ gửi đi rồi tin tức đỗ phi vũ đang cùng hải hoàng hai mắt trong chiến đấu chịu rồi bị thương nặng trong đó có chút thương thế rất khó khép lại vì vậy hắn trở lại rồi xào huyệt bế quan liệu thương cho tới giờ khắc này khỏi bệnh xuất q u a n mới biết được ngoại giới phát sinh tất cả yêu chủ khuyết thần hoang phát động lưỡng tộc đại chiến đối với đỗ phi vũ trùng kích đồng dạng vô cùng cự đại liền ở đỗ phi vũ chăm chú suy nghĩ con tên hay không thừa dịp thời điểm ngoài động đột nhiên chuyển đến cấp giới báo cáo bẩm báo tộc trưởng ngoại giới có hai cái nhân tộc hành vi lén lút chúng ta bắt nàng không được mong rằng tộc trưởng xuất thủ bắt đỗ phi vũ hơi kinh dị lúc này chả thế nào sẽ có nhân tộc tới nơi này nào sự hắn không nghĩ ra ngọn n g u ồ n chỉ hào chính mình đi ra điều tra sơn động ở ngoài đ á i tuyết m í n h đã cùng đ ỗ quyên nhất tộc khởi rồi xung đột lúc đầu đ á i tuyết m í n h chỉ là tìm hiểu tình huống nơi này tuy nhiên bị đ ỗ quyên nhất tộc sau khi phát hiện đ ỗ quyên nhất tộc áp dụng rồi khu trục cách nay ở đỗ phi vũ dưới sự hướng dẫn đ ỗ quyên nhất tộc bắt đầu khôi phục những ngày qua phong phạm hành động cũng không trước khi vậy cẩn thận chứng kiến nhân tộc điều tra mê hồi cốc lập tức đi ra đòn đánh đài tuyết minh không muốn đem mình và những thứ này đô quyên quan hệ bế tắc nàng chỉ là đẩy lùi người tấn công cũng không có hạ nặng tay nhưng thứ nhất đỗ quyên nhất tộc càng cảm thấy nàng bộ dạng kỳ dị vì vậy hướng đỗ phi vũ bờ báo hy vọng đỗ phi vũ có thể chế phục vị này nhân tộc cừng già đ á i t u y ế t minh chính đang chống cự đỗ quyên nhất tộc yêu đế tiến công đột nhiên phá không bay tới ba đạo hát sắc phi vũ khí thế không tầm thường đ á i t u y ế t minh lập tức nhận thấy được cái này ba cái phi vũ bất p h ẳ m vội vàng lui lại mau tránh ra ai biết ba cái hát vũ cùng vụ cốt chi thư theo đuổi không bỏ đ á i t u y ế t minh phải xử suất đại lượng nguyên khí tiến công đánh giấc hát vũ thật là mạnh tu vi đài t u y ế t minh cả kinh nói cái này phát sinh hắc vũ chi yêu thực lực chút nào không thua kém chi mình thậm chí càng mạnh hắc v đỗ phi vũ thân ảnh cũng bắt đầu từ trong cốc đi ra một thân tu vi nội liễm nhìn không ra mảy may xin chào t ộ c trưởng trước khi cùng đái tuyết m í n h giao thủ yêu đế lập tức hướng về phía đô phi vũ hành lý lập tức ngoan ngoan đứng ở một bên không dám đúc đ í c h đỗ phi vũ nhìn thấy người đến là hai gã tuyệt sắc nữ tử thần tình hơi ngoài ý muốn nhưng là chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi hắn là yêu tộc đối với nhân loại nữ tử chắc là sẽ không cảm giác hứng thú ngược lại thì hắn trong mắt vốn ảm đạm sát ý trở nên càng mạnh rồi ở đỗ phi vũ trong mắt nữ nhân là họa thủy bị nữ tuyệt sắc càng thật tỏ t a i họa hắn nay còn không quyết định hảo chính mình bước tiếp theo. tiếp tục c ẩ n cư ở đây vẫn là lúc đó cùng yêu tộc hội sư trước lúc này hắn không muốn để cho đỗ quên nhất tộc cư ngụ ở nơi này tin tức bị nhân tộc biết nhất là mỹ nữ trước mắt nếu theo đuổi hai người mỹ nữ này rời đi không biết sẽ gây ra chuyện lớn gì đến đỗ phi vũ từng ở nhân tộc cần nút nhiều năm biết rõ nhân tính nữ nhân như vậy thông thường dễ dàng nhất hấp dẫn số lớn nam tính dây dưa cho dù là gặp phải một chút chuyện nhỏ đều sẽ có số lớn nam nhân chủ động cho bọn hắn giải quyết phiền thức đỗ phi vũ có thể không muốn nhìn thấy sẽ ra chuyện như vậy kết quả là hắn không có nói một câu liên bắt đầu thi chiến sát chiều rồi hát vũ ngang trời khí thế lăng nhân đỗ ế phi, sát sát thân thân phi vũ trong mắt hàn mang l o ạ lên lập tức thay đổi mục tiêu tấn công về phía đái tuyết minh cô gái này nếu bỏ qua rồi hộ thân vật tất có kẽ hở đỗ phi vũ nay đã là yêu tôn tột cùng đại yêu lại có thượng cổ thần cấp cường già truyền thừa thực lực cũng không phổ thông vũ tôn có thể ngăn cản hơn nữa không lâu ở lưỡng dưới sơn sử dụng thần khí cùng hải hoàng hai mắt một trận chiến khiến đỗ phi vũ đối với cấp độ càng sâu thực lực có rồi mới lĩnh nộ sợ rằng không được bao lâu liền có thể đột phá tự thân cực hạn tiến nhập thánh khu vừa rồi đ á i tuyết m í n h nhìn thấy thực lực đối phương mạnh trong lòng có e rẻ một thân thực lực lại không nửa phần bảo lưu toàn lực ngăn cản đô phi vũ công kích đáng tiếc đều là vũ tôn đình phong đối mặt đô phi vũ công kích đ á i tuyết m í n h dĩ nhiên chỉ sức lực chống đỡ không hề lực phản kích đ á i tuyết m í n h càng là ngăn cản càng là kinh hãi giao chiến mây chiêu nàng đã biết rõ đối thủ cường đại không lâu sau nữa nàng sẽ là đối phương sợ bại căn bản không có nửa điểm cơ hội thắng lúc này đái tuyết m í n h phải đánh cuộc một lần nàng xử suất toàn thân nguyên khí tận lực ngăn cản đỗ phi vũ công kích đồng thời hô lớn các hạ chúng ta không cố ý mạo phạm tới đây quan nhìn kỹ chỉ là muốn xác nhận bản thân đã khuất hành tung đỗ phi vũ bất vi sở động kính lực thuốc dùng nữa đái tuyết m í n h nhất thời không nhịn được phun một ngụm máu tươi rồi đi ra đỗ phi vũ thủ nhất chỉ, trong chiếc hát vũ hóa thành một thanh kiếm sắc một mạch đâm đái tuyết m í n h cổ h ậ u ở cách đó không xa bị bảo vật hộ thân tâu ngưng nhìn thấy một màn này sợ đến hoang mang lo sợ hô to sư tôn thẳng đến một khắc cuối cùng đái tuyết minh cũng không hề từ bỏ nàng tận lực hô hắn liền hồ phong không biết các hạ là phủ nhận t h ư ơ n g thức đỗ phi vũ đông dưng cả kinh lập tức thủ ngăn thu hồi hát vũ kiếm một đôi giống như ngôi sao con ngươi quan sát tỉ mỉ đợi hai người này hà hạ cười nói ta ngược lại thật ra không biết hồ phong còn có xinh đẹp như vậy hai vị hồng nhan c h i kỷ các người rốt cuộc là thân phận như thế nào đ á i tuyết mính mặt lộ lúng túng nói chúng ta cũng không phải hồng nhan c h i kỷ các hạ hiểu lầm rồi tại hạ đ á i tuyết mính vũ linh tông thái thượng trưởng lão nhân duyên tế hội cùng hồ phong thành là bạn tốt bên này là tiểu đô tông ngưng bởi vị vũ linh tông bị diện bất đắc dĩ theo ta chung quanh phiêu linh đài tuyết mính, vũ linh tông thái thượng trưởng lão đỗ phi vũ đột nhiên ổ một tiếng vừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai ngươi chính là cái k i ê u đem hồ phong hướng trong hố lửa đẩy nữ nhân à. đ á i tuyết minh càng thêm xấu hổ rồi s á t mặt có chút đỏ bừng nói đều là chuyện cũ năm xưa rồi chúng ta cũng là không hòa thuận được rồi ta tin rồi ta nghe hồ phong nhắc qua ngươi ánh mắt của ngươi lừa gạt không rồi ta đỗ phi vũ dừng một chút ánh mắt rơi ở tâu ngưng trên thân tiếp tục hỏi vũ linh tông diệt rồi hả t â ngưng vẻ mặt giận g ữ nói là như thế nào rồi còn không phải là các ngươi yêu tộc làm chuyện tốt ngưng nhi không thể vô lễ đài tuyết minh cấp bách vội vàng khuyết sư tôn bọn họ không phải là yêu tộc sao vì sao không thể nói tâu ngưng dựa vào lý lẽ biện luận nói đái tuyết minh lắc đầu không có nói tiếp ngược lại thì đỗ phi vũ nhịn không được cười ha ha một tiếng nói quả thực đều là yêu tộc tiểu cô nương đầu óc của ngươi cùng tóc của ngươi hoàn toàn thành ngược lại a ngươi ngươi n g ư ơ i phân t h i ệ t ác yêu lại giống này chúng ta đỗ quyên nhất tộc cận cư ở này liền là không muốn tham dự tranh đấu tông phái của ngươi diệt rồi bốn chuyện gì đỗ phi vũ lạnh lùng chế dễu một tiếng phía sau liền không hề tử t â ngưng phản ứng nhìn tiếp hướng đái tuyết minh nói đái cô nương các ngươi tới ta mê hồi cốc muốn làm cái gì đ á i tuyết minh lập tức liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra đỗ phi vũ kỳ quái nhìn nàng một cái nói bị người tránh chúng ta yêu tộc còn đến không kịp ngươi ngược lại muốn vào ở yêu tộc xào huyện thật có ngươi khiến đỗ tộc trường bị chê cười rồi các ngươi đã có phần này dũng khí vậy liền theo ta vào ở đi tuy nhiên có đôi lời ta muốn nói trước yêu tộc khởi binh tộc của ta có thể hay không gia nhập ngay cả tự ta đều không rõ ràng lắm nếu chúng ta cuốn vào chiến hỏa các ngươi sợ rằng sẽ bị chúng ta trực tiếp giết chết đỗ phi vũ vẻ mặt sát khi nói tâu ngưng lại càng hoảng sợ vội hỏi sư tôn nơi đây chúng ta không thể ở coi như sống cùng con tin khác nhau ở chỗ nào đ á i tuyết minh trên mặt nợ một nụ cười nói ngưng nhi ngươi lẽ nào nhìn không ra đỗ tộc trường ở đùa với chúng ta hắn cùng chúng ta có chung hào hữu giống như hắn như vậy nghĩa bạc vân thiên yêu tộc làm sao có thể sẽ k h i chúng ta cùng không để ý tâu ngưng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không biết những lời này là có ý gì đỗ phi vũ cười ha ha vậy thì mời vào đi tâu ngưng nửa ngờ nửa tin chậm rãi đi vào trong cốc đỗ phi vũ nhìn bộ dáng của nàng từ tôn nói thế giới hòa bình nuôi ra bông hoa trung quy không thích h ư n g thời đại này ngươi cứ nói đi đỗ tộc trường nói cực phải đài tuyết minh nói cũng là làm khó ngươi rồi còn phải dẫn như thế cái c h ó i buộc không sao cả chỉ cần đỗ tộc trường không chê chúng ta phiền là tốt rồi ha h a vào cốc đi chờ ngày nào đó ta thay đổi chủ ý rồi sẽ nhắc nhở các ngươi rời đi đa tạ rồi đ á i tuyết minh thành tâm túi đầu nói vào cốc cùng ta ngươi nói một chút c ù n g h ồ phong sự tình đi ta muốn biết các ngươi là làm sao biến thành nay bộ dáng yêu tộc toàn diện khai chiến vân châu đại địa thai hỏa mấy ngày liền trong vòng một ngày bốn mươi một chỗ sơn môn bị phá hơn trăm ngàn võ giả bị diệt đặc biệt vũ linh tông diệt vong cho vân châu các võ giả mang đến rồi cực lớn chủng、kích. cái này siêu cấp thế lực phân bộ cũng không thể ngăn cản yêu tộc tiên phong chớ đừng nhắc tới những tông phái khác thế lực rồi vân châu bắc phương thế lực giữa ngoại trừ rồi vũ linh tông bên ngoài thực lực cùng vũ linh tông tương cận thế lực còn có bảy tám nhà những thế lực này đang nghe yêu tộc tiến công vũ linh diệt vong tin tức phía sau đều sợ đến hoang mang lo sợ đều gửi đi tin tức cầu trợ ở các đại siêu cấp thế lực mà giờ khắp này đều đại thế lực người chủ trì đều tại địa hoàng giới giữa tham dự hội minh là rồi liên minh quyền vị tranh đoạt không nghỉ không có thể trước tiên hồi phục bọn họ điều này làm cho những thế lực này càng thêm tuyệt vọng vân châu phương bắc nếu bàn về thực lực tự nhiên đứng đầu không ngoài thiên đao hồ gia bắc phương thế lực đều lấy hồ gia như thiên lôi sai đâu đánh đó nay hồ quy nam nam hạ tham dự hội mình hồ gia nhị hảo chủ sự phải vì gia tộc phòng ngự làm chuẩn bị yêu tộc kế hoạch tấn công không người biết được e rằng bước tiếp theo chính là bọn hắn như vậy siêu cấp thế lực ai có thể nói rõ đây trải qua khoảng thời gian này duy trì liên tục gia quân yêu tộc nhân mã đại bộ phận đều đi ra rồi hoang thiên cổ lầm toàn bộ vân châu bắc cảnh khắp nơi đều có thể gặp được thành đoàn yêu tộc chung quanh quân quận phổ thông người dân thấy mà lại sợ đến mất h n mất vía t ố t ở khuyết thần hoang trị quân có cách yêu tộc quân đội cũng không dám kháng lệnh tùy ý đối với người bình thường loại xuất thủ tuy nhiên ngăn cản ở chúng nó tiến lên trên đường nhân loại liễn khác nói rồi yêu tộc đại quân một đường trực tiến nộ núi khai sơn nộ thủy dòng sông t a n băng gặp phải nhân tộc thành trấn còn lại là trực tiếp tiến đ ạ p đi qua căn bản không cố nhân tộc chết sống l i ê n ở nhân tộc thế lực khắp nơi đều ở lo lắng hai hùng thời điểm một cổ mạnh nhất yêu tộc thế lực đã thẳng đến mục tiêu rồi đại bộ phận yêu tộc đi quân đều là trực tiếp lục địa hành quân đây là yêu tộc thói quen cũng là yêu tộc tư nguyên có hạn nguyên nhân tuy nhiên yêu tộc cũng là có chút nhân tộc tư nguyên. so với cái này nhánh thực lực mạnh nhất đội ngũ chúng nó toàn bộ đều đứng ở khổng lồ phủ không trên chiến hạm chiến hạm mở ra tốc độ cao nhất hướng về sớm đã định xong mục tiêu bay đi vân châu đại địa truyền thừa xưa nhất thế lực không phải thiên quân giáo mặc trúc thiên quân giáo truyền lưu lâu lắm rồi trong thời kỳ thượng cổ nó đúng vậy vân châu đại địa mạnh nhất giáo phái rồi còn như thiên quân giáo khi nào phát nguyên không ai nói rõ tuy nhiên võ đạo thế giới nhận định nhiều nhất thuyết pháp là thiên quân giáo thành giáo cùng thái cổ những năm khối từ kế thừa rồi thái cổ văn nguyên thánh hoàng đạo chính thống cường giả thành lập vị cường giả này tự lập làm thiên quân đại úy trời thay trời chấp pháp đ ạ tuy được văn n g ê nhiên t á n h h thiên t quân mạnh thực ít tại lực giáo cổ à n g phía dù ư sao nội tình phong phú mặc dù mất đi ngày xưa nam thịnh cũng sẽ không lập tức bị người đổi kịp và vượt qua theo thời gian lưu trôi qua cái này cổ xưa thiên quân giáo càng ngày càng bục nát thực chất ngày hôm nay quân giáo tuy nhiên còn tồn ở thế nhưng đã so với trước đây yếu rồi nhiều lắm vân châu phương bắc có một tòa tổ m i ế u núi ngọn núi này không phải thiên quân giáo toàn bộ thế nhưng ở trên thiên quân giáo trong lòng của mọi người thì không cách nào thay thế thánh địa tổ m i ế u núi là thiên quân sáng lập thiên quân giáo địa điểm mặc dù sau đó tới thiên quân giáo bản bộ vẫn chưa thiết lập ở đây thế nhưng nơi này vẫn là thiên quân giáo chung là tối trọng yếu phân bộ lưu thủ lực lượng vẫn thập phần cương đại mỗi ngày đều có số lớn thiên quân giáo đổ từ vân châu các nơi tới rồi hành hương tới nơi này cầu xin thu được thiên quân gợ ý Vân hai ả i tri chiến thượng, hạm h đứng đầu, gạ không lường được yêu tộc đứng đầu đứng đứng trung cùng, sâu sát, yêu đầu đầu, miếu chiến hạm đứng đầu. nhìn phía dưới cực nhanh cảnh sát, ánh mắt dần dần tập trung nhãn chỗ cùng, tổ miếu núi. Hai dần dần núi. được dưới tộc cực mắt tập ở tổ vị này chính là yêu tộc cường đại nhất yêu thánh một trong yêu tộc đại thống lĩnh bạch hành thiên cùng kim bằng tộc lao thánh giả bằng liệt tổ m i ế u núi thì sẽ đến rồi cái này là nhân tộc tiên quân giáo tinh thần chi trụ d i ệ t núi này d i ệ t tiên quân giáo trận chiến này không cho sơ thất bạch hành thiên nhìn xa mới chậm rãi nói rằng lao yêu bằng liệt gật đầu một cái nói chuẩn bị nhiều năm rốt c u c khai chiến rồi nếu không chiến đấu lao phu đều phải chôn cất vào cựu tiêu chiến rồi kim bằng đ i ề u thánh đã vô cùng dán mua thọ nguyên thậm chí không đủ trăm năm rồi dựa theo kim bằng và quy chết đi kim bằng muốn táng thân cựu thiên cương phong giữa trung thân không dáng trần vi cho nên mới có lao giả trôn cất cựu tiêu thuyết pháp bạch h à n h thiên cười ha ha nói lao n ứ c sợ rằng thọ nguyên chưa đủ không ngừng ngươi một cái sở dĩ phát động trận chiến tranh này sợ rằng yêu chủ cũng không được đi bạch h à n h thiên lời này ngươi cũng dám nói lao giả dám t h ấ p thanh n m nói có gì không dám khuyết thần hoang gác yêu tộc trên vạn năm rồi ngay cả là yêu thần chỉ sợ cũng thọ nguyên sắp tới rồi h ạ n cái này đánh một trận không phải là muốn cho hậu thế lưu trút thanh dan bằng không lấy tính tình của hắn h ậ n không thể c o đầu rút cổ trăm v ạ năm n bạch h à n h thiên ngươi nói quá mức rồi tuy nhiên ta cũng không đầy hắn lập được truyền nhân thế nhưng khuyết thần hoa n g khiến yêu tộc nghỉ ngơi lấy sức nhiều năm vẫn rất có công lao không có những năm này t í n h dưỡng cùng chuẩn bị chúng ta căn bản không khả năng có cùng nhân tộc giao chiến thực lực được rồi ta không với ngươi thảo luận những thứ này chỉ cần hắn một ngày là yêu chủ ta sẽ nghe lệnh ta bạch h à n h thiên mặc dù không thích hắn lập hồ phong nhưng là đối với yêu tộc quy củ nhất định kiên quyết tuân thủ tổ miếu núi phải đến rồi ngươi ta cũng nên xuất thủ rồi một trận chiến này không cho sơ thất lão giả siết chặt rồi quyền đầu nói chương sáu trăm tám mươi hai thần hoang uy thiên quân tổ m i ế u núi cổ truyện thánh địa đứng đầu là thiên quân giáo sở hữu giáo đ ổ quỷ bái chi điện chính n g ọ thiên chính tinh đột nhiên một trận mây đen bay tới mang đến m ả n g lớn yêu phân tổ m i ế u trong núi thiên quân các giáo đ ổ lập tức cảm ứng được gáp lực khổng lồ thổi lên chiến đấu cảnh báo t h á n h tế không xong yêu tộc công tới rồi một người trung niên nam t ử thất kinh đất bước nhanh chạy vào tiềm tu thiên quân giáo vũ thánh trong phòng thiên quân giáo điên phong thời kỳ được xưng thánh tế tám mươi mốt vị thế nhưng sớm đã là truyền thuyết hôm nay thiên quân giáo đâu còn có nhiều cường giả như vậy toàn bộ tổ m i ế u núi cũng chỉ có ba vị t h á n h tế sư gác trong phòng ba vị t h á n h tế sư chính cùng một chỗ thương thảo sự t ì n h sở đàm luận chính là yêu t ộ c uy hiếp chỉ là bọn hắn không nghĩ tới yêu t ộ c nhanh như vậy đánh liền tới nơi này để cho bọn họ cơ hồ không có phòng bị nhanh như vậy yêu t ộ c hành quân tiến độ không nên nhanh như vậy cái này có chút khác thường một vị trong đó t h á n h tế sư nói rằng t h á n h tế à, những yêu t ộ c này không giống v ớ i bọn họ là c ư i chiến hạm mà đến chỉ sợ là yêu t ộ c tinh nhuệ n bọn họ đến có chuẩn bị đoan chắc chúng ta không có phòng bị a báo tin người đàn ông trung niên nói rằng nhanh hướng tổng bộ cầu viện lúc này tổ miếu núi giữa đột nhiên lấy ra mười đạo hào quang n g c ánh thập đạo quang trụ từ tổ miếu núi thập phương sáng lên lập tức mười đạo cường thế kiếm khí chạm phá hư không kiếm chỉ chiến hạm bạch hành thiên cùng bằng liệt nhị yêu thầy thế lập tức công nói bậy phần một giả thánh nguyên bao phủ phòng vệ chiến hạm một giả ra tay bá đạo nổ nát đột kích kiếm khí Quang nơi ở nhanh ra, nơi nổ sinh trụ tốc t ở h độ ậ pho tọa p tượng to lớn từ lòng đất khai quật, từng trượng cao vài chục lớn lòng lớn, n g đều khai chục huy cái vài i có ê mặc mênh mông quần quật. Pho tượng mặt như bạch ngọc đầu đội khăn người mặc trường bảo nhìn qua rất có nho nhã chi khí đây cũng là trong truyền thuyết thiên quân pho tượng thiên quân sau khi qua đời thiên quân giáo từng tại tổ miếu núi điêu khắp thập tọa thật to thiên quân cự tượng để dùng cho hậu nhân chiêm ngưỡng thiên quân phong thái cái này mười người cự tượng không chỉ có hình thái uy nghiêm càng bị thiên quân giáo các đời tế luyện để cho có bộ phận thánh uy tuy nhiên vật chết mà thôi còn muốn lật trời không được bạch hành tiên h đang khi nói chuyện song trưởng xuống phía dưới một phen phía dưới địa mạch thụ hắn dẫn dắt vô số đá lớn cấp tốc lơ lửng hư không bay tới bên cạnh hắn bạch hành tiên h trưởng ra lại đá lớn tại thánh nguyên quán thâu hạ nhanh tốc độ đập về phía thập pho tượng thánh uy hiền hách đá lớn ở trong không khí nhanh tốc độ ma sát sản sinh lửa nóng hương h ự c t ừ n g viên một mạo hiểm hỏa hoạn đá lớn đập về phía pho tượng những thứ này pho tượng cũng bắt đầu triển lộ chiến lược từng cái đều cầm trong tay cự đại thạch kiếm bổ về phía hòa cầu Cự t ư ợ ngay t thạch điêu bắt đầu ngã xuống thời điểm ba vị tổ miếu sơn thánh tế sư cũng từ núi giữa bay ra bọn họ từng cái lửa hận tăng vọt vẻ mặt sắc khí yêu tộc thủy ta thiên quân giáo tổ đất các ngươi đều đang chết tức giận thánh tế sư giận giữ hét bạch hành thiên khinh thường nói thủy ngươi tổ địa thì như thế nào ngày hôm nay không chỉ có tổ miếu núi muốn hủy các ngươi cũng phải chết giết lao yêu bằng liệt dẫn đầu xuất thủ hai móng huy động một mạch có liệt thiên thế bạch hành thiên nổi giận gầm lên một tiếng lập tức theo sát bên kia trên chiến hạm trừ cái này hai vị cường đại yêu thánh bên ngoài còn có năm vị yêu thánh tùy quân xuất chiến lúc này hai vị thống lĩnh xuất kích cái này năm vị yêu thánh cũng lập tức đ u ổ i kịp các thức công kích chút nào không keo kiệt đất điên cuồng s ử suất tổ miếu núi chỉ ba vị thánh t â sư đối mặt thất vị yêu thánh nhất là bạch hành thiên cùng bằng liệt hai vị này thâm niên yêu thánh căn bản không có nửa phần cơ hội thắng lợi cường chiến đấu lớn khiến tổ miếu núi không ngừng đổ nát thiên quân giáo đồ tử chiến không đùi vô lùi v yêu tộc nhìn thấy một màn này s á t tâm quá nặng ngàn vạn tinh nhuệ yêu tộc điên cùng tiến công thiên quân giáo nhất thời thương vòng thảm trọng phía chân trời rung động ầm ầm phảng phất xuân lôi nổ vàng trên bầu trời thỉnh thoảng chuyển đến cường liệt quang huy đó là thánh cấp cường giả quyết đấu sinh ra ánh sáng cường nhược cuối cùng cũng có xa cách tại trải qua qua một đoạn thời gian chống lại sau đó tổ miếu sơn ba vị thánh tế sư cuối cùng vẫn toàn d i ệ t mà yêu tộc trả giá cao chỉ là ba vị yêu thánh bị chút vết thứ nhẹ đại thống lĩnh tổ miếu núi thiên quân giáo đổ đã toàn bộ đánh chết bây giờ là hay không muốn triệt để phá hủy tổ miếu núi một vị yêu thánh dò h không cần như vậy thì tốt chúng ta ở đây chờ có thể thiên quân giáo còn có thể nghĩa viện trợ nơi đây v ậ n khí tốt chúng ta còn có thể lại giết mấy vị vũ thánh như nói đến đây b ạ c h hành thiên thở dài nói nhân tộc nhân số thực sự nhiều lắm chỉ đánh chết vũ thánh mới có thể làm cho ta cảm giác mình lấy được chiến tích m ê n mông vô biên h o a n g thiên cổ lâm trải qua hơn ngày chạy đi hồ phong đoàn người rốt cuộc đã tới cổ lâm thánh địa h o a n g thiên thần điện mặc dù phần lớn yêu tộc đã ra ngoài t r i n h chiến thế nhưng giờ phút này trong lưu lại cường giả yêu tộc vẫn như cũ rất nhiều có lẽ là khuyết thần hoang sớm chả hỏi từ tới nơi đây thì có cường giả yêu tộc nên tiếp đem hồ phong tiếp được phi kh những người còn lại viên từ cường giả yêu tộc chỉ huy đưa về khuyết thần hoang an bại tốt nơi ở hoang thiên thần điện yêu tộc vài vạn năm tới tối cao thánh điện trọng yếu như vậy một ngôi thần điện cũng không phải kim bích huy hoàng tồn tại nhìn qua cực kỳ một mạc nói thật nó chính là một thạch đ ầ miếu một tòa thật to hòn đá trồng chất đi ra động phủ tiến nhập thần điện phong cách đồng dạng bất biến chung quanh đều là bụi đá lớn màu đen tường l ạ c h nhìn qua đơn giản lại một mạc tuy nhiên thần điện trang sức đơn giản một chút thế nhưng thắng ở lớn mà mênh mông đầy đủ cao trăm trượng đỉnh vách tường hiển nhiên là vì chiếu cố bất đồng dáng yêu tộc mà thành lập đứng ở nơi này cự trong thần điện lớn. khiến hồ phong canh cảm giác mình nhỏ bé trong đại điện hai bên đứng rất nhiều yêu tộc bọn họ cũng không có toàn bộ hóa thành hình người có các loại hình thái tồn tại toàn thân t h ú thân nửa người nửa thú toàn thân nhân thân thiên kỳ bách quái lúc này những yêu tộc này đều ở đây nhiều hứng thú đánh giá chậm rãi đi vào trong thần điện hồ phong hồ phong nhìn qua bất quá là một phổ thông nhân tộc trên thân cũng không có bọn họ mãnh liệt như vậy yêu khí bọn họ đều rất tò mò yêu tộc trí tôn tại sao phải tuyển chọn như thế một người bình thường làm truyền nhân người rốt cuộc đã tới đại điện phần cuối trên ghế nhớ lại thanh em uy nghiêm hồ phong ngẩm đầu nhìn lên u y ế thần t hoang chính ở trên bảo tọa nhìn chăm chú vào bản thân hồ phong k h ẽ không người thi lễ một cái nói xin chào thánh tôn không cần đa lễ cũng không cần câu thúc nơi này là yêu tộc thánh địa hiện ra nguyên nên có khí t ứ c đi hồ phong nghe vậy khẽ gật đầu thuộc về hắn cường liệt yêu khí không che giấu chút nào phóng xuất tập hợp lục dực thiên hổ cùng h i ể m long vương song trọng huyết mạch hồ phong trong hơi thở thiên nhiên ẩ n chứa một cổ thượng vị yêu tộc gáp bách tính khí hơi thở vô luận là lục dực thiên hổ vẫn là h i ệ m long vương đô là kiệt ngao bất thuần hạng người lúc này trong đại điện trên trăm loại bất đồng yêu tộc đều rối rít thả ra khí tức thăm dò hồ phong tốc độ máu chạy càng lúc càng nhanh chút bất chi bất giác hai đại thần thú uy áp liền đã hiện hiện dành cho này t h a m dò hạng người một lần trọng cảnh cáo hồ phong khí tức một thời không khống chế được đầu đính tiên hồ dích đạo bên cạnh bàn lòng c ù n g âm giống âm hổ gầm chi âm không g i ậ n tự phát đem sở hữu thử dò xét toàn bộ khí tức văng ra trong lúc nhất thời cả trong một cái thần điện chỉ một cổ hơi thở một cổ trên trời dưới rất duy ngã độc tôn khí tức khuyết thần hoang ánh mắt của sáng tuy nhiên sớm biết hồ phong huyết mạch cường đại thế nhưng vẫn không rõ ràng lắm hồ phong tiềm lực chân chính hôm nay long hồ đủ khiếu uy cái này chân thật nói do hồ phong l ưu tú cả điện yêu tộc toàn bộ kinh trụ cũng không dám nữa có chút bất kính nay cổ khí tức trí tôn để cho bọn họ từ trong x ư ơ n g lựa chọn phục tùng hồ phong khí tức so với kim bằng tộc cái vị kia thần thú kim sĩ đại bằng còn muốn càng cường đại hơn ngắn ngủi trần trờ sau đó cường giả yêu tộc đều quỳ xuống đồng thời hô to xin chào thiếu tôn được Tốt. Khuyết thần vỗ tay của võ, nói liên tục hai lần tốt. tiến hoang hai Hồ Phong, lên nhập lần nói liên lên vỗ võ, cổ hồ phong bình tĩnh chậm rãi về phía trước không mang theo khẩn trương chút nào cả điện yêu tộc không, không kính h ô n g k nghệ ở trong mắt bọn hắn hồ phong còn tuổi nhỏ liền có như thế trạng thái khí nói không chừng tương lai thực sự có thể so với khuyết thần hoang ưu tú hơn đi tới yêu tộc thánh địa sau đó hồ phong nhân tộc bọn thủ hạ đều bị an trí đến rồi một chỗ tính lặng nơi ở bọn họ có thể ở đây an tính ở lại cũng có thể lựa chọn ra đến đi lại cùng thánh địa yêu tộc giao lưu trung quy chi tự do thân thể vẫn rất có bảo đảm hồ phong đích thiên phú rất cao khuyết thần hoang giảng giải yêu tộc cấu thành rất nhanh thì bị hắn hoàn toàn n h ư kỹ lúc này khuyết thần hoang lần th bây giờ là nên đi tiền tuyến tắt c h i ế n lúc ngươi là tuyển chọn theo ta quan chiến vẫn là tuyển chọn ở đây cùng yêu tộc môn quen thuộc thằng cái hồ phong suy nghĩ một chút trả lời yêu tộc cuối cùng là cường giả vi tôn ta muốn đi xem trận đại chiến này muốn biết vũ thánh thực lực chân chính được cái này không là vấn đề ngươi liền đi theo ta tổ miếu sơn chiến đấu quả nhiên không ra bạch hành thiên sở liệu thiên quân giáo lại khẩn cấp phái ra ba vị vũ thánh viện trợ tổ miếu đáng tiếc những người này thứ nhất là chúng yêu tộc mai phục không có người nào có thể chạy thoát đường đường thiên quân giáo chuyến lưu vài vạn năm cũng không có lần này tổn thất trọng đại trong vòng một ngày chết trận sáu vị vũ thánh cấp bậc cừng giả đội thành thế lực kia cũng là không thể chịu đựng cự đại tổn thất yêu tộc tiến quân mấy ngày liên phá nhân tộc rất nhiều thế lực không một có thể ngăn thanh thế ngập trời hôm nay yêu tộc binh phong chỉ đó là vân châu thánh địa đại kế thành đại kế thành có rất nhiều thế lực chiếm giữ không chỉ là vân châu đệ nhất thành cũng là đại lục đệ nhất thành muốn đánh bại tuyệt đối không phải chuyện đơn, đơn giản yêu tộc lần xuất t r i n h này cũng không tâm huyết dân trào kế hoạch hành động càng đã sớm định ra phá vũ linh diện tổ miếu đều theo chiếu kế hoạch lại đi không có một chút tính sai dựa theo kế hoạch bọn họ sau khi thành công sẽ tại đại kế thành thành tây phương ngàn dặm bên ngoài cương nha cốc hội sư chuẩn bị một lần phát động phạm vi lớn tổng tiến công cương nha trong cốc mấy c h i yêu t ộ c quân đội đã đến đến có sớm nhất tiến quân trắng đi qua n g đội ngũ cũng có tứ diện đánh ra kim bằng t ộ c tiên khiển đội còn có không chỗ nào không có mặt khắp nơi du kích t ắ t chiến xả chuột hai bộ xa chi bộ phận là thanh xà thánh quân thuộc hạ chiến đấu bộ đội cho u chi bộ phận còn lại là yêu t ộ c một vị cường đại thử tộc yêu thánh chỉ huy thử tộc từ trước đến nay tòa quần to lớn lại có độ địa khả năng tiến công nhân tộc thường thường có thể công đắc nhân tộc khó lòng p h ò n g bị trong khoảng thời gian này thử tộc danh tiếng vô cùng vang dội theo thời gian đưa đ ẩ y yêu tộc càng ngày càng nhiều đội ngũ ở đây q u a n t r ú mà yêu tộc đứng đầu khuyết thần hoang cũng mang theo hồ phong phủ xuống cương nhạc cốc khuyết thần hoang không có đình lại thời gian hiện thân sau đó triệu tập yêu tộc các bộ bắt đầu hội nghị hồ phong tự nhiên bị hắn mang theo trên người trong lúc khuyết thần hoang không ngừng dẫn t i ế n yêu tộc các bộ thủ lĩnh cùng cường giả cho hồ phong nhận thức khiến hắn có thể sớm ngày quen thuộc yêu tộc ti t ứ c hiện tại khắp nơi đội ngũ đã tập tề chúng ta cũng nên bắt đầu kế, hoạch bước kế tiếp. Khuyết thần là thời điểm san bằng đại kế thành thanh xà thánh quân liếm liếm đầu lưới nói rằng không không có đơn giản như vậy khuyết thần hoang đạo thánh tôn xảy ra chuyện gì trước khi chúng ta tiến hành quá mức thuận lợi bây giờ là nên c ẩ n t h ậ n lúc là có chút thuận lợi hoa thánh điểm đầu phụ hòa nói nhân tộc gần nhất tại triệu khai hoàng minh biết không có n g a y đầu tiên tổ chức chống lại đây là chúng ta thuận lợi nguyên nhân theo ta được biết đây hết thể đều là có nguyên nhân một nhân tộc từ trước không hợp lần này cũng không ngoại lệ thiên đại chiến tranh đều có người muốn ở trong đó giành lợi ích lần này địa hoàng minh hội nói thật dễ nghe là vì đối nhau trả cho chúng ta nói khó nghe đúng vậy một hồi nhân tộc phân phối lợi ích thứ hai nhân tộc cũng không đốc biết rõ làm sao đ ả kích đối thủ ở ngoài sáng chi kỷ phương cũng mâu thuẫn dưới tình huống bọn họ đem minh biết thời gian định tại chúng ta tấn công sơ kỳ kỳ thực liền là muốn cho chúng ta thuận lợi chút t i ể u bình thất bại một ngày chúng ta cho là nhân tộc không gì hơn cái này thời điểm chúng ta liền thua một nửa vì sao thỉnh chư vị ghi nhớ kỹ bất kể lúc nào đều không nên xem thường nhân tộc các vị cường giả gật đầu trong ánh mắt rốt cục bắt đầu nghiêm túc k u y ế t thần hoang xem phản ứng của bọn họ thỏa mãn gật gật đầu nói tiếp căn cứ ta tuyệt mật tin tức địa hoàng minh hội đã kết thúc n h â n tộc đem lấy người hiệp c ấ p dẫn đầu nhiều mặt siêu cấp thế lực là phụ cộng đồng đối kháng chúng ta bọn họ nhất định sẽ mật thiết quan tâm hành động của chúng ta lộ tuyến sợ là chúng ta bước tiếp theo tiến công đại kế thành mục tiêu đã bị bọn họ biết lúc này bọn họ hẳn là tại đại kế thành xây dựng công sự phòng ngự dĩ d ậ t đái lao chờ chúng ta tiến công Thánh Tôn, biết ta, ta tiếp tục tiến Tiên một hồi trận đánh ác liệt, chúng ta tránh địch đích chúng chúng phải Bạch Hành hỏi. hồi đánh chúng không khỏi. ác nếu người còn công Muốn, đây đây mục của sao? là thần hoa tông liền ở cách đại kế thành không đủ năm trăm i n dặm địa phương muốn phá đại kế thành trước phải phá thần hoa bằng không chúng ta nếu như công thành không thuận lại gặp phải ngoại vi công kích rất dễ dàng bị đánh bại thanh tôn nói cực phải chúng yêu suy nghĩ một chút đều gật đầu biểu thị đồng ý chỉ hồ phong một trong lòng người hơi có chút cảm động hắn biết khuyết thần hoang tiến công thần hoa tông tất nhiên có trợ giúp ý tứ của hắn trước đây hai người liền có ước định hồ phong gia nhập yêu tộc hắn trợ giúp hồ phong cứu trở về phụ mẫu hôm nay hồ phong bị tình thế ép buộc bất đắc di gia nhập yêu tộc khuyết thần hoang cũng không có n u lời người thứ nhất đại mục chương sáu trăm tám mươi ba thiên mệnh ở đâu dựa theo ước định ban đầu khuyết thần hoang trực tiếp đứng ra đòi lại hồ phong phụ mẫu hẳn không phải là việc khó nhưng là bây giờ lưỡng tộc đã khải chiến đấu thần hoa tông tuyệt đối sẽ không lại bởi vì khuyết thần hoang áp lực giao ra hồ phong phụ mẫu một hồi ác chiến đã không thể tránh được khuyết thần hoang ngón tay của tại chỗ ngồi lên nhẹ nhàng gõ hắn bình tĩnh nói muốn đánh bại thần hoa tông nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh thần hoa tông khoảng cách đại kế thành gần quá rất nhanh thì có viện binh xuất hiện chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất duy nhất giải quyết bọn họ nhiệm vụ này rất gian khổ hiện tại tại tiền kỳ thì nhìn thử tộc các vị. Từ dưới đất dưới đào ra m bạch thống lĩnh chờ đường hầm đào xong người phụ trách mang theo đại lượng quân đội từ mặt đất từ từ tiến công đại kế thành phương hướng khiến đại kế thành nhân tộc cường giả hào hào gác thành quan ta thì nhân cơ hội chỉ huy tộc của ta tinh nhuệ bắt thần hoa tông nếu như chiến đấu đến giữa đường đại kế thành phát hiện các ngươi là đánh nghi minh chuẩn bị ra khỏi thành viện trợ thần hoa tông vậy ngươi liền tận lực tha trụ bọn họ đi nhớ kỹ không cầu thắng chỉ cầu ổn ta muốn yêu tộc đại quân tận khả năng sống lâu một điểm khuyết thần hoang nói tiếp hiểu bạch hành tiên gật đầu lĩnh mệnh được rồi không có chuyện gì tất cả đi xuống chuẩn bị đi phải các vị yêu thánh đều rời đi chỉ hồ phong cùng trắng như vân hai người còn ngừng lại ở chỗ này đà tạnh tôn hồ phong trịnh trọng thi lễ nói không cần đây là ước định tuy nhiên ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn Phụ thân của ngươi ta có thể bảo đảm khiến hắn bình an trở về còn như mẫu thân của ngươi liền khó nói chắc khuyết thần hoang nói đến đây khẽ thở dài một cái ừ cái này là vì sao hồ phong không hiểu hỏi ngươi không biết là bởi vì ngươi không biết thần hoa tông thần hoa thần ánh sáng bọn họ vốn là am hiểu sử dụng quang năng tông phái ngươi cũng biết bọn họ thân phận chân chính thần hoa tông chẳng lẽ còn có lớn hơn địa vị hồ phong đột nhiên cả kinh không sai thiên hạ c ử u giới bên trong thần hoa tông chân chính là cứ điểm làm đứng hàng đệ tứ thần hoa tông chỉ ngoại tại thế lực bọn họ chân chính bối cảnh là thượng cổ đệ nhất hoàng minh hoàng người thừa kế thượng cổ minh hoàng là tiến nhập thượng cổ thời đại vị thứ nhất của hoàng có người nói cũng là cựu hoàng bên trong cường đại nhất một vị hắn lưu lại minh hoàng giới cũng là không giống người thường thần hoa tông tuy mạnh nhưng là có hạn bởi vì thượng cổ minh hoàng người bị quang minh thánh thể hắn chân chính là cường đại tuyệt học đều cần quang minh thánh thể đến thôi động hiện tại ngươi nên minh bạch quang minh thánh thể đối với thần hoa tông tầm quan trọng chứ thần hoa tông vẫn luôn có minh hoàng hoàn chỉnh truyền thừa nhưng là lại bởi vì phi tiêu quang minh thánh thể vẫn không có người có thể chân tránh đạt được mạnh nhất truyền thừa hiện tại cơ sẽ có bọn họ làm sao có thể sẽ vương tha đây khuyết th Hồ Phong nghe xong những xong thứ này, n tâm t ì có có hai trầm t ngươi có thể không biết thần hoa tông có một loại sắc bén công pháp tên là tài hồn có thể phong ấn cải tạo trí nhớ của một người vì cam đoan quang minh thánh thể năng đủ vì bọn họ sử dụng thần hoa tông rất có thể biết dùng phương thức này tẩy hồn thâm độc bắc gác có thể tại não người giữa b ầ y đặc biệt thù cầm chế tùy tiện đếm thử tỉnh lại trí nhớ chỉ biết dẫn phát ngọc thạch câu phần đến lúc đó m â u thân của ngươi tuyệt đối sẽ thần hồn đều mất mà chết vậy phải làm thế nào hồ phong càng nghe càng là tâm lệnh nếu như sự thực đúng như khuyết thần hoan nói đó cũng quá khó khăn chỉ tại bên người nàng tiềm di m ạ n hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả một chút cải biến nàng chậm rãi tu chỉnh trí nhớ của nàng chúng ta đây đem nàng cứu ra vây khốn thời gian sử dụng không gian đi trị liệu đi hồ phong đã không gian nổi tẩy hồn có chút đặc biệt t h ủ bị tẩy hồn giả cũng chuyên môn tẩy hồn giả bởi vì tẩy hồn bị hư hỏng linh hồn tư chất muốn đạt được võ đạo đỉnh phong dựa v à bị tổn thương linh hồn là không được vì sao phải có người chuyên thao không bị tẩy hồn người linh hồn bọn họ định kỳ chuyển thừa hồn lực bảo dưỡng bị tẩy hồn người linh hồn hơn nữa ta nói đặc biệt thủ cấm chế một dạng đều là do bọn họ trường khống bọn họ tùy thời có thể khống chế được bị tẩy hồn người sinh tử nếu như chúng ta cướp đi quang minh thánh thể chỉ sợ bọn họ sẽ chọn ngọc thạch câu phần chi chiêu khiến quang minh thánh thể vất l quan g minh thánh thể đối với thần hoa tông sao mà trọng yếu vị này khống chế quan g minh thánh thể thần hồn tẩy hồn giả nhất định là minh hoàng trong giới đại nhân vật muốn bắt hắn lại muôn vàn khó khăn a khuyết thần hoang than thở liền không có cách nào sao hồ phong vẽ mặt hề và hỏi xem tình huống chỉ có thể chờ mong mẹ ngươi không có bị tẩy hồn cũng không có bị đặt ở minh hoàng giới bằng không thực sự rất phiền phước khuyết thần hoang xem hồ phong sắc mặt xấu xí hắn vô vô hồ phong bả vai nói không cần bi quan như thế mặc dù sự tình hướng xấu nhất phương hướng phát triển ta cũng có biện pháp hồ phong nửa tin nửa ngờ nói thực sự ta tự nhiên có biện pháp của ta tuy nhiên có được hay không được thông còn phải xem nhất định vật khí dường như bắt dịch trung quy có thất bại dường như câu cá luôn luôn con cá không cắn ngồi hồ phong gật đầu tất cả liền xin nhờ thánh tôn được rồi ngươi cũng đi xuống đi ta muốn t ĩ n h tĩnh suy nghĩ tương lai sách lược ừ hồ phong đi rồi khuyết thần hoang xoa chán một cái vẻ mặt tủ rũ ngươi đã giả tùy tiện làm chút chuyện đều có thể để bại khuyết thần hoang than thở sư tôn ngại khỏe giống như có rất nhiều phiền não chẳng như vân đi tới bên người của hắn cho khuyết thần hoang nhẹ nhàng trụy đả phía sau lưng không không phải phiền não là lo lắng thời gian không cho phép hứa ta có thất bại mỗi một bước kế hoạch đều phải cần phải hoàn mỹ ta có thể đ ợ i tại yêu tộc thời gian không nhiều lắm tương lai thì nhìn ngươi và hồ phong sư tôn nói đùa ta ngay cả yêu thánh đều không phải là làm sao có thể quyết định tương lai hướng đi thực lực không phải tất cả trên người ngươi có còn lại ưu tú tiềm chất còn như thực lực không cần lo lắng trước kia là ngươi kiến thức thiếu theo ta nhìn hơn mấy trận chiến đấu nhiều quan sát nhân tộc vũ thánh cùng ta tộc yêu t h á n h chiến đấu ngươi tự nhiên sẽ lĩnh ngộ sức mạnh của cấp thánh cội nguồn ngươi thành thánh kỳ hạn không xa cháu như vân cười cười không có phản bác trên thực tế trong khoảng thời gian này hắn đi theo bên cạnh c h a chinh chiến một mực quan sát vũ thánh cùng yêu thánh chiến đấu hiện tại tích lũy không ít tâm tư về thánh cảnh thực lực cũng có một ít lãnh ngộ của mình sư tôn ngươi muốn cùng hắn quyết chiến sao sau một lát trắng như vân đột nhiên hỏi q u y ế t thần hoang mở hai mắt ra trong ánh mắt lộ ra một tia chiến ý sẽ vị đại nhân kia gặp phải sao nhất định sẽ năm đó hắn không ngăn cản được ta thành thần hôm nay hắn nhất định sẽ ngăn cản ta xâm lược nhân tộc cái này là sứ mạng của hắn diện thần minh mỗi người đều có sứ mạng của mình chung kết ta liền là sứ mạng của hắn ta và hắn đều trốn không thoát trận này vận mệnh thân hoa trong tông ba vị tổ sư hắc nguyện thư gì, huyền hay hôm nay đã thay thế hoa võ cửa địa vị toàn quyền xử lý trong môn sự vụ hoa võ cửa tự nhiên không dám có nửa phân bất mãn đối nhau ba vị lao tổ ngôn ngữ nói gì ngay đấy vũ môn có thể có điều tra đến yêu tộc gần đây hướng đi đệ thất tổ sư hắc nguyệt ngồi ở vị trí đầu hỏi thăm một chút phương hoa võ cửa hoa võ cửa cung kính nói khởi bẩm tổ sư gần nhất một thời gian yêu tộc mỗi chiến đấu tất thắng hôm nay quả nhiên kiêu n ạ o đứng lên bọn hắn bây giờ đã tại cương nha cấp hội sư hợp lưu hôm nay sáng sớm đã hướng đại kế thành phương hướng xuất phát chỉ sợ là muốn tấn công đại kế thành tấn công đại kế thành yêu tộc không khỏi cũng quá cuồn vọng đại kế thành phòng không gì phá nổi canh có đếm không hết cường giả trấn thủ há là hắn có thể bắt xuống hát nguyệt thượng nhân nghe vậy khinh thường nói bên cạnh hắn h u y ễ n hay thượng nhân nhưng có chút lo lắng nói đại kế thành không gì phá nổi yêu tộc có thể hay không chuyển mà tiến công chúng ta thần hoa tông ừ h u y ễ n hay nói thật là hữu lý chúng ta tuần tra công tác cũng không thể hạ xuống h ư di thượng nhân gật đầu nói hát nguyệt thượng nhân sờ c à n một cái lên trong dâu hướng về phía hoa võ môn đạo người đi xuống đi đốc xúc các đệ tử rất điều tra mật thiết chú ý yêu tộc hướng đi nếu yêu tộc có hướng nơi đây tấn công suy nghĩ đúng lúc mở ra hộ sơn đại trận dạ đệ tử cáo tử hoa vo cửa gật đầu lĩnh mệnh cũng trong lúc đó thần hoa tông trước sơn môn hư không khẽ động khuyết thần hoang thân ảnh cấp tốc hiện hiện lúc này thần hoa trong tông đột nhiên truyền đến một trận gấp trùng reo kinh động khắp núi thần hoa võ giả địch tập nhanh khởi động hộ sơn đại trận ngay lập tức có người hô lớn nguyên lai là cảnh thời gian n có thể nêu lên không gian biến động phong chủ lao tổ phát minh thật là có chút dùng tuy nhiên như vậy càng tốt khuyết thần hoang khoe miệng lộ ra m ỉ m cười thần tình chuyên chú thần hoa tông hộ sơn đại trận trên lúc này thần hoa tông khắp nơi trên đất l à m quang đại phóng trong hư không mơ hồ có thể thấy được sáu cường đại ánh sáng thần hoa tông không quang trận có sáu trận nhãn đặc biệt trận pháp không thể đồng thời bài trừ chỉ biết vô cùng hậu hoạn đáng tiếc trận pháp này bên ngoài cường mà bên trong yếu ta đã dựng thân thần hoa bên trong trận pháp này lại có thể nào vây không ta không quang trận tuy mạnh lại có nhược điểm trí mạng nó trận nhãn chạy thời điểm là có thể thấy được chỉ đại trận, hoàn toàn vận chuyển mới có thể khiến trận nhãn giấu ở vô cùng trong ánh sáng đáng tiếc khuyết thần hoang tới quá nhanh trong nháy mắt xâm nhập thần hoa bên trong tông bộ phận đại trận này chạy trong nháy mắt đã bị khuyết thần hoang khám phá lục đạo trận nhãn chỉ thấy khuyết thần hoang hai tay cùng ra lục đạo chỉ mang từ đầu ngón tay của hàn bắn ra trong nháy mắt trời mà sấm xét vang lục sử trận nhãn đồng thời bị kích phá khắp núi vừa mới sáng lên làm quang trong chớp mắt lần thứ hai tát trận pháp bị phá trong nháy mắt thần hoa tông trước sơn môn đồng thời chuyển đến một tiếng nổ vang bụi bặm từ lòng đất thoát ra quả thực muốn cuộn sạch thiên đ i ệ sau một khắc đến không hết cường giả yêu tộc từ đó bay ra cấp tốc hướng về thần hoa tông lướt đi thần hoa bên trong cung điện cổ. hoa võ cửa vừa mới lĩnh mệnh đang luôn lui lúc này núi giữa lam quang đại phóng hoa võ cửa biến sắc ba vị lao tổ cũng có chút vẻ ngoài ý mớn có người xâm lấn sau một khắc kinh thiên nổ vang sau đó núi giữa lam quang phai mở ba vị lao tổ đột nhiên biến sắc không được đại trận bị phá có thể có phần thực lực này sợ rằng chỉ khuyết t h ầ n hoang thần hoa tông trước sân môn vô tận yêu tộc như là thủy chiều giống nhau nhanh tốc độ dũng mánh vào thần hoa trong tông thần hoa đệ tử vừa mới nghe được cảnh báo đại trận còn chưa hoàn toàn mở ra liền bị phá hư lúc này lại là đến không hết cường g i yêu tộc đánh vào những thứ này thần hoa đệ tử mặc dù vẫn tỉ mỉ điều tra cũng bị dưới mắt đột phá tình t trạng tình ngộng thàng đến chứng kiến thần hoa trong tông đại lượng đệ tử bị yêu tộc đổ sát bọn họ mới ý thức tới đây không phải làm ngộng yêu tộc thực sự đánh vào thần hoa tông cảm ứng được huyết thần hoang tự mình đến thần hoa tam tổ không dám đ ì n h lại lập tức từ cổ xưa trong điện đường b a y ra chứng kiến khắp núi yêu tộc tàn sát bừa bãi đệ tử bị huyết tẩy vô số thần hoa tam tổ nhất thời giận dữ khuyết thần hoang nạp bạn đi hát nguyện thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng tung nhất đạo nguyện đao luân phiên tàn nguyện thả hạ quang đa luân phiên thế v nhưng ông quần quận khí thế ngay cả yêu tộc chúng thánh cũng không dám coi như không quan trọng nguyên lai là vị sâu tu nhiều năm đại thánh còn dám như thế cổ vọng vũ thánh cũng có cường l ư ợ c trên đời này nhập thần võ giả quá ít vũ thánh nhưng xưa nay không thiếu từ diện thần minh xuất hiện sau đó thần cấp cường giả số lượng kịch liệt giảm thiểu rất nhiều người không phải là không thể đột phá thành thần là không dám bởi vì có diện thần minh m ộ ư ơ i ba ngày quân tồn tại nay vượt qua vũ thánh điên phong lại lại không thể thành thần võ giả cũng không phải số ít thực lực của những người này rõ ràng mạnh hơn vũ thánh rồi lại không phải vũ thần đối thủ cho nên được xưng là đại thánh khác biệt có một dạng vũ thánh lúc này thần hoa tông vị này sống bốn nghìn năm nghìn năm hát nguyệt thượng nhân liền là một vị đại thánh đại thánh tất nhiên cường đại vô cùng nhưng là cùng thần cấp cường giả trung quy có không thể bù đắp trên lệnh khuyết thần hoang bất vi sở động chập ngón tay như kiếm một chỉ điểm ra trước mắt không gian tận thành phán át vô tận không gian phong bạo tàn sát bừa bãi đỡ được tàn nguyệt đao luân gian đại bộ phận uy thế lập tức chỉ mang bằng bạc lực bạo phát lại đánh cho tàn nguyệt bảo luân bay ngược nơi xa liên tiếp chém vỡ hơn mười tọa thần hoa sơn phong đao này luân phiên mới tính dừng lại hát nguyệt lên người biến sắc vội vàng hô bằng h o a hữu các vị giút ta rút hắc nguyệt lên bên người thân hư di thượng nhân cùng h u y ễ n hay thượng nhân cũng lập tức vận khởi tự thân thanh khí hư di thượng nhân ngũ sát trượng phát động ngũ thải quan g mang mỗi loại thải quan g đều có không thể đo lường mạnh mẽ lực sát thương huyễn diệu chân người hắc b à o bay lên che ở cả phiến thiên không ngay cả khuyết thần hoang đều bị cái bọc tại hắc b à o bên trong huyễn hay thượng nhân lần thứ hai thôi động t h á n h nguyên nhất thời hắc b à o che kín không gian co lại nhanh chóng toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị đè ép được biến hình huyễn diệu chân giới không người có thể ngoại lệ đáng tiếc ta là yêu sẵng sàng trong tiếng hét vang khuyết thần hoang một cái trưởng đao bổ ra n u y ễ n hay hắc bảo một quyền đánh nát thần quang năm lại nhất c ước đem lần thứ hai phi chạm mà đến t à n n g u y ệ t đao luân phiên đá bay đến vân thâm bất chi s ự ba vị thần hoa tông tổ sư giờ mới hiểu được khuyết thần hoang đáng sợ đến cỡ nào cái này là một vị chân thần hơn nữa còn là tu luyện vạn nam đích chân thần thực lực trước khi sớm đã siêu việt thần hoa ba tổ sư tưởng tượng hoa v õ cửa đứng xa nhìn trận chiến này sắc mặt đại biến lúc này tình hình chiến đấu rõ ràng hắn đã biết tổ sư cũng không có thể ngăn cản khuyết thần hoang hắn xoay người muốn trốn vừa lúc đụng phải một vị bạch giáp đại hắn đến, đến chúng ta so một chút bạch hành thiên vươn hai ngón tay cười khiêu k h í nói hoa vo cửa tâm nhất thời chìm đến đáy cốc. để cho tiện lần sau xem ngươi có thể tại đỉnh gia nhập bốc m a r k bản ghi chép lần chương 683, t h i ê n mệnh ở đâu xem đ i lại lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến tình h hướng bằng hữu của ngươi các loại phương thức để cử quyển sách dựa càng thương thiên cảm ơn ủng hộ của ngài phím tắt chương trước chương 682, t h ầ n hoa nguy phản hồi cựu giới tuyệt thần mục lục chương sau chương 684, t h ầ n hoa diện phím tắt chương 684, t thần hoa diện đại kế thành phương hướng sở hữu nhân tộc cường giả tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị tiến hành một hồi về lượng giới vận mạng đại chiến trên công thành đại kế thành thời gian chiến tranh quan chỉ huy nhân hiệp các vũ thánh nhiễm giả sắc mặt n g h i ê trọng không ngừng phân tích tình báo của đ ị c h nhân nhiễm giả người này vốn là yêu hiệp các mạnh nhất thủ hộ giả nhiều năm qua tại đại lục nhiều c h â u yêu tộc mật địa xuất nhập thực lực tự nhiên không cần phải nói báo yêu tộc đại quân khoảng cách đại kế thành đã không đủ ba trăm dặm yêu tộc đại quân đã tới đại kế ngoài thành hai trăm dặm yêu tộc đại quân đã đến thật to kế thành trăm l dặm bọn họ hành quân tốc độ đã hạ xuống tựa hồ đang quan sát chúng ta thành trì bộ phỏng nhân tộc dò xét thỉnh thoảng hội báo mới nhất quân địch hành tùng mỗi một lần hội báo đều có thể tác động nhân tộc các võ giả trái tim. nhiễm dạ nét mặt bình tĩnh lại khó nén trong lòng khẩn trương hắn tuy là vũ thánh nhưng không có chỉ huy quá nhiều như vậy thế lực cường giả mà đối thủ cũng là cả yêu tộc tinh nhuệ nghĩ n đến đây lòng bàn tay của hắn cũng có chút đổ mồ hôi nhắc tới cũng là kỳ quái đối mặt so với hắn đối thủ cường đại hắn cũng không có khẩn trương quá hết lần này tới lần khác chỉ huy nhiều người như vậy tộc cường giả khiến hắn khẩn trương vũ thánh tổng hợp năng lực cũng là viễn siêu t h ư ờ n g nhân đại kế thành treo cao hư không có thể chứng kiến chỗ rất xa nhiễm dạ lúc này đứng ở trên cổng thành đã có thể chứng kiến xa xa trên đường chân trời một mảnh hát sắc thú triệu không cần phải nói vậy khẳng định là yêu tộc đại quân. yêu tộc chậm rãi tới gần cũng tốc độ càng ngày càng chậm nhiễm dạ đám người không khỏi cảm giác kỳ quái yêu tộc đều là cẩn thận như vậy sao tuy nhiên dường như cũng nói số được đây là đại kế thành cũng không phải là bị diệt vũ linh tông cùng tổ m i ê u núi nơi này có rất nhiều thế lực chiếm giữ lúc này tụ tập ở chỗ này vũ thánh đều đạt tới hai chữ số yêu tộc quả thực hẳn là cẩn thận đối đãi đột nhiên một cổ cường đại ba động từ xa phương truyền đến ra sở hữu canh dự ở đại kế thành vũ thánh các cường giả bỗng nhiên giật mình lúc này bọn họ đã phát hiện năng lượng ba động nguyên đ i ệ chính là thần hoa tông truyền ra không được nguyên lai bọn họ không phải muốn tiến công đại kế thành là chuẩn bị thừa dịp thời cơ này tiêu d i ệ t thần hoa tông không thể để cho bọn họ thực hiện được nghĩ đến yêu t ộ c mục đích nhiễm dạ tâm cảnh nhất thời sóng gió nổi lên nhân hiệp các ngự thú t ô n g thiên quân giáo tương ứng vũ thánh xuất lĩnh giới trướng cường giả theo ta cứu viện thần hoa tông linh g i a n biết giám võ hội thiên y học cùng tương ứng vũ thánh lưu thủ nơi đây thận phòng địch nhân hai đường tiến quân nhiễm dạ lập tức ra lệnh đại kế thành trong ngày thường mặc dù có rất nhiều thế lực vào ở thế nhưng lúc này là thời kỳ chiến tranh rất nhiều thế lực đều vì mình suy tính chân chính dừng lại ở đại kế thành siêu cấp thế lực cũng chỉ có lục gia đúng vậy sáu đại thông thiên tháp tương ứng thế lực nhân hiệp các ngự thú tông thiên quân giáo linh rèn biết thiên ý học c u n g giám võ hội trong đó cũng chỉ có giám võ hội cùng thiên ý học cung là toàn lực ứng phó bởi vì này hai nhà cũng không có những thứ khác tiềm tàng thế giới cứ điểm nơi này chính là bọn họ tổng bộ nhân hiệp các có địa hoàng giới ngự thú tông trưởng khống diêm hoàng giới thiên quân giáo có thiên hoàng giới linh rèn sẽ có người hoàng giới cái này m ấy nhà tại đại kế thành thiết lập cái gọi là tổng bộ kỳ thực cũng chỉ là bên ngoài thế lực tựu như cùng minh hoàng giới lộ giới bên ngoài thế lực chỉ thần hoa tông giống nhau mặc kệ hiện tại nhiễm dạ làm phản ứng gì bọn họ đều đã trúng yêu tộc cái t r ọ n g bọn họ những thứ này vũ thánh vốn định trực tiếp khai í ế t không gian đi trước thần hoa tông nhưng mà thần hoa tông sớm bị khuyết thần hoang tiến hành rồi không gian phong tỏa tự i như cùng trước đây hải hoàng hai mắt phong tỏa lượng giới sơn giống nhau đáng tiếc những thứ này vũ thánh không có khuyết thần hoang đi ngang qua hư không loạn lưu thủ đoạn chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất phi hành phương pháp đi trước thần hoa tông thế nhưng yêu tộc sẽ không cho bọn họ cơ hội này ngoài trăm dặm yêu tộc ở phía sau lập tức bắt đầu rút quân bọn họ mặc dù đang lưu lại thế nhưng đâu vào đấy coi như đại kế thành công tới bọ cũng có thể ung dụng đường đối mà hành quân chủ xo Hành quang, thay ta chỉ huy phải chư thánh thần hoa chiến、trường. Phải. quang, quân mang trường. lưu yêu ta ta trước đại đi lại, vị bạch hành quang lập tức lĩnh mệnh. Bạch hành thiên ứ c l n mệnh. hành Bạch h t tử trong lòng lấy ra một viên ngọc hoàn phía trên này có khắc chính là yêu tộc dự lưu tọa độ tin tức thần hoa tông trong vòng trăm dặm đều bị khuyết thần hoang phong tỏa thế nhưng cái này phong tỏa cũng không phải là toàn phương vị phong tỏa khuyết thần hoang để lại một cái rất nhỏ lỗ thủng đây là là yêu tộc viện quân chuẩn bị bạch hành thiên tay cầm ngọc hoàn cảm thụ được trong đó vị trí tin tức lập tức thủ trưởng chém một cái phía trước không gian mở ra một cái khe hở cấp tốc thành lớn trư vị theo ta chiến đấu đi bạch h à n h thiên lập tức nhảy vào trong không gian ngay sau đó phía sau hắn bảy tám vị yêu thánh đều đặt chân trong đó một trận quay c u ồ n g trời đất sau đó bạch h à n h thiên chở yêu ở một cái ưu tối địa phương đứng ngưỡng những yêu vật này lập tức nhất phi trung tiên bọn họ đã tiến nhập thần hoa tông bụng v ừ a m ớ i bọn họ truyền tống vị trí chính là t h ử tộc đào ra cửa thông đạo thần hoa tông chi chi ế n bạch h à n h thiên nửa đường ngăn cản hoa vũ môn không thể lui được nữa chỉ có liều mình một trận chiến yêu tộc nhiệt xúc chết đi hoa vũ môn vì cầu sinh môn toàn lực bạo phát trong tay lấy ra một mặt gương đồng trong kính kim quang diệu nhãn đánh út về phía bạch h à n h thiên bạch hành tiên h thấy thế lòng bàn tay thánh nguyên q u a n chú nạp b á t phương thổ thạch cho mình sử dụng vào hết lòng bàn tay vô tận cắt đá ngưng tụ thành một viên hồn viên hình cầu bạch hành tiên h tay nâng thạch cầu một trưởng vô hướng gương đồng kim quang t h á n h khí đối nhau thánh trưởng kim quang xảo túng tất thệ thạch cầu lại uy lực không giảm đục vào hoa vũ môn thân thể vũ thánh cu đối mặt cường đại như vậy uy lực cũng khó mà ngăn cản nhất đạo máu tươi từ hoa vũ môn phía sau biểu r i thân thể hắn đã bị đánh xuyên thần hoa tông thực sự chỉ có hư danh bạch hành tiên chẳng đáng hử lạnh nói hắng muốn nhất chiêu giết chết hoa vũ môn đông cảm thấy phía sau hắn lập tức l ó i lên nhất đạo lợi hại kiếm khí vừa lúc từ cái hông của hắn bay qua một đạo nhân ảnh nhanh tốc độ nâng dậy trọng thương hoa vũ môn hướng ngoài núi bay đi h ừ chạy đi đâu bạch h à n h thiên thấy có người muốn cứu đi hoa vũ môn tức giận phủ đầu chỉ thấy hắn song trường đồng xuất phía trước mặt đất đột nhiên bay ra lưỡng đạo thổ thạch tạo thành cự đại thủ trưởng chụp vào bay ở giữa không t r u n g hai đạo nhân ảnh cứu đi hoa vũ môn không là người khác chính là đồng môn của hắn sư huynh hoa võ nghĩa hai người tu vi tiếp cận lại là đồng tông huynh đệ cảm tình tự nhiên thâm hậu đáng tiếc hai người này chỉ rất thông thường vũ thánh tu vi Cùng bạch hành thiên loại này yêu tộc đại thánh căn bản không cách nào so với l ư ỡ n g đạo thủ trưởng bay ra khoảng cách chính là bọn họ điểm cuối cuộc đời song trưởng giác công hoa võ nghĩa ra sức chống lại đáng tiếc như cũ nan địch bạch hành thiên oai hai người song song bị thổ thạch bàn tay vô chúng nhanh tốc độ rơi xuống mặt một mực xem cuộc chiến hồ phong đối nhau hoa vũ môn hành tung phá lệ chú ý lúc này thấy hắn ác nhân bị bạch hành thiên đánh cho bị thương nặng ai hắn vội vàng bay người lên t r ư ớ c ngăn lại bạch hành thiên hành thiên thánh chủ s i n lưu tỉnh tại hạ có mấy lời muốn hỏi người này chẳng biết có được không mở phương tiện chi môn hồ phong thỉnh cầu nói bạch hành thi bung x u ố n g dẫn theo hoa vũ môn cổ thủ nói giao ngươi có thể tuy nhiên không thể để cho hắn còn sống bạch h à n h thiên mặc dù đối với hồ phong kế vị có ý kiến thế nhưng còn không đến mức trên mặt nội cùng hồ phong đối n ị c h hoa vũ môn đã bị hắn đánh cho tàn phế là không có khả năng có cơ hội uy hiếp được hồ phong bạch h à n h thiên đem hoa vũ môn giao cho hồ phong một vị k h á c hoa võ nghĩa nhưng không có v ậ n khí tốt như vậy hắn bị bạch h à n h thiên sinh sôi bóp nát thân thể nuốt sống nguyên linh hạ tràng vô cùng thê thảm hồ phong được hoa vũ môn lúc này hắn còn khuôn mặt ngoài ý mớn tựa hồ cảm giác đây hết thạy có chút không chân thật đã từng uy phong hiển hách thần hoa tông chủ hiện tại giống như con chó chết nằm bên người của hắn hai mắt của hắn tuy nhiên tràn đầy l ử a hận thế nhưng hắn đã không có trả thù người khác năng lực hoa trưởng môn không nghĩ tới ngươi cũng kết quả như vậy đi thành thật mà nói ta đều cảm thấy ngoài ý muốn đây hồ phong v ẻ mặt hí hư nói hoa vũ môn thương thế rất nặng thế nhưng thần chí vẫn là thanh t ỉ n h hắn cắn chặt hàm răng phát sinh thanh âm lạnh như băng hồ phong ngươi thủ đoạn như như vậy ti tiện sớm muộn cũng sẽ được báo ứng báo ứng hồ phong suy đất một tiếng bật cười như ngươi vậy võ giả còn tin cái này không thể nào đâu nói ra cha mẹ ta hạ lạ Ta có thể có cho người t h ô nói g k h o Hồ h p o n ra tin tức ta để con trai n g ư ơ i sống người nên không muốn chết cũng không an lòng đi hồ phong cầm con ta làm thẻ đánh bạc n g ư ơ i chết tiệt hồ phong sắc mặt phát lệnh tay trái trợn dùng lực lập tức bóp nát hoa vũ môn một ngón tay thật coi ta là bùn n ạ n nói hay không không thể ta chết cũng không nói cho ngươi ngươi là sẽ không bỏ qua đồng quang ta cũng sẽ không khiến ngươi có cơ hội tìm được cha mẹ của ngươi được vậy là tốt rồi tốt hưởng t ụ đi hồ phong xuất thủ lần nữa đem hoa vũ môn ngón tay của từng tây một bóp nát cái này đau khổ kịch liệt đúng vậy vũ thánh cũng khó mà chịu được xem ra ngươi rất có cốt khí được rồi ta cũng không chuẩn bị d i à n vào ngươi cái này tiễn ngươi lên đường con trai ngươi ta không chuẩn bị giết bất quá ta sẽ lấy đi hắn nhất kiện bộ vị trọng yếu cho các ngươi hoa ra từ nay về sau tuyệt hậu hoa vũ môn sắc mặt của đột nhiên biến đổi hồ phong sĩ、si、khả s á t bất khả n h ụ một lần cuối cùng ngươi có nói hay không ta nói ngươi phải đáp lại ta để cho con của ta một dạng sống hơn nữa còn là hoàn hảo không hao t u n sống một cái phế vật ta sẽ không để ý sống chết của hắn ta có thể đáp lại ngươi được ta đây sẽ nói cho ngươi biết phụ thân của ngươi còn đang ban đầu trong động băng giam giữ giá trị của hắn không lớn ta chưa từng nghĩ làm ơn giữ lại hắn còn như mẫu thân của ngươi người nàng ngay minh hoàng giới giữa tuy nhiên nơi đó cũng không phải là ta có thể làm chủ địa phương muôn cứu nàng ngươi tự nghĩ biện pháp đi hồ phong thần tình có chút n g h i trọng sự thực quả nhiên cùng khuyết thần hoang phỏng đoán không sai b ị t lắm mẫu thân bị giam tại minh hoàng giới giữa ngay cả hoa vũ môn đều không rõ ràng lắm nàng bây giờ tình trạng ta biết đều nói xong cho ta thống khói đi hoa vũ môn thở hồn h i ể n nói hồ phong sau cùng nhìn hắn một cái thản nhiên nói đi tốt ba t r â m trọng vô cùng thủ trưởng trực tiếp bóp nát hoa vũ môn sương sọ hồ phong lập tức thủ trưởng cắm thẳng vào đối phương sau đầu thi triển huyết ảnh hồ phong lưu lại đối phó nguyên linh tuyệt kỹ đem hoa vũ môn nguyên linh triệt để hấp thù diễn sát hắn bất luận cái gì khả năng sống sót hoa vũ môn sau khi chết hồ phong liền lập tức chạy tới trước đây lẹn vào tòa kia băng động đại chiến tuy nhiên bạo phát nơi đó cũng hiếm thấy an toàn chỗ hồ phong một đường chạy gấp trực tiếp xông vào âm trong đ ộ n băng này nhi khoa nơi đây một cái trong coi cũng không có hồ phong thuận lợi đạt được ngày xưa đạt tới địa phương liếc mắt liền thấy hồ nguyên minh băng điêu vẫn như cũ lúc trước vị trí lúc này không cần lo lắng bị người phát hiện hồ phong trực tiếp nguyên khí bạo phát làm vỡ nát lớp băng đem hồ nguyên rõ ràng giải cứu ra sơ khai lớp băng h ầ nguyên rõ ràng như trước chưa tỉnh lúc này sơn phong kịch liệt lay động hồ phong chỗ ở âm băng động cũng là chấn động không nớt phía trên cự tảng đá lớn bắt đầu điên cuồng hạ xuống không được nơi đây muốn sụp hồ phong lập tức cóng lên hồ nguyên rõ ràng vận đủ nguyên khí từ âm trong động băng lao ra hắn nguyên khí hùng hậu những thứ này bình thường đá lớn đâu có thể ngăn cản bước tiến của hắn ở cách thân thể hắn hơn trượng bên ngoài đã bị nguyên khí của hắn bắn ra hồ phong mới vừa lao ra âm băng động liền nghe được yêu tộc một trận tiếng hoan hô nguyên lai là thần hoa tam tổ đã bị khuyết thần hoang chém giết khuyết thần hoang đã chỉ huy yêu tộc đánh vào thần hoa nội thế giới tốc độ thật nhanh hồ phong thật sâu thở d tổng cộng cũng không cao hơn một khắc đồng hồ nhưng mà thần hoa tông thế lực đã diệt vong hơn phân nửa thần hoa nội thế giới tuy nhiên nguyên khí nồng hậu nhưng trung quy chỉ là một nơi tu luyện thần hoa tông cường giả đã chết nội thế giới cũng là người đi nhà trống cũng không cường giả c h ấ n thủ tuy nhiên chỉ chốc lát khuyết thần hoang lại chỉ huy một đám yêu thánh từ nội thế giới đi ra khuyết thần hoang xa xa nhìn hồ phong liếc mắt thấy hắn đã mang theo hầu nguyên rõ ràng với là đối đại quân ra lệnh xuất sơn nên chiến đại kế thành nhân tộc việt quân đại kế thành vũ thánh bởi không thể sử dụng không gian truyền t ố n g chỉ có thể bình thường phi hành mà đến đợi được khuyết thần h o a n g chỉ huy đại quân hàng ngũ tại thần hoa tông phía trước thời điểm bọn họ mới vừa chạy tới nhiễm giả đám người tộc vũ thánh chứng kiến yêu tộc đại quân hàng ngũ thế nhìn nhìn lại khắp nơi phong hỏa khói báo động yêu tộc tướng sĩ、si、trên thân nhiều có vết máu bọn họ thì biết rõ đã tới t r ư m thần hoa tông đã diệt rút quân nhiễm giả lập tức hạ lệnh rút lui khỏi yêu tộc đại quân mắt thấy nhân tộc vũ thánh ly khai cố tình truy sát lại bị khuyết thần h o a n g gọi lại không cần đuổi lúc này không thích hợp truy kích thực lực quân ta hơn xa đến địch vì sao bất chiến mạch hành thiên có chút không cam lòng nói h u y ế t thần hoang nhàn nhạt bất quá bọn hắn đại thể không nghĩ ra thủ có thể đánh đánh bọn họ thực lực của đối thủ bọn họ tự nhiên vui thấy tuy nhiên ngươi nghĩ đem các loại vũ thánh lưu lại bọn họ sau lưng vũ thần cũng sẽ không cho phép thần hoa tông sau lưng minh hoàng giới vì sao không có vũ thần cứu viện bạch h à n h thiên hỏi tiếp ngươi không biết võ thần khuyết thần hoang lánh lanh nói rằng làm nay nhân tộc vũ thần cũng có một chút nhưng là chân chính sống động không có mấy người thần hoa tông vũ thần chắc là tại trầm miên bên trong thánh tôn biết bọn họ vũ thần tại trầm miên bên trong bạch h à n h thiên hỏi không biết mặc dù hắn tại ta cũng có thể diệt thần hoa chương u y ế t t sáu trăm tám mươi lăm truyền kỳ tái hiện dân tộc cùng yêu tộc chiến hòa càng có xu hướng kịch liệt vũ linh diệt tổ miễu diệt lại cho tới bây giờ thần hoa diệt nhìn như yêu tộc kế tiếp thắng lợi thế nhưng chủ chiến giả huyết thần h o a n g cũng không có nửa điểm vẽ hưng phấn bởi vì hắn biết chân chính quyết chiến chẳng mấy chốc sẽ đi tới yêu tộc tồn vòng thì nhìn lần này xa xôi không biết cảnh minh hoàng giới tất cả như thường giới giữa chỗ cao nhất ba vị mặc áo bào trắng nhân tộc vũ thánh nhìn chằm chằm treo lơ lửng giữa trời kính tượng thật lâu không nói không chung kính tượng biểu hiện chính là thần hoa đánh một trận trắng cảnh thần hoa tông ba vị tổ sư bị khuyết thần hoang từng cái sinh sôi đánh b ể tràn g diện vô cùng huyết tinh đáng sợ thần hoa tông là của chúng ta ngoại vi thế lực thật chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm một vị trong đó bạch bảo nhân hỏi tiêu việt bình tĩnh một chút không phải chúng ta mặc kệ là không còn được chúng ta mặc dù là đại thánh lại có thần khí nơi tay trong h nhưng ế t ba người chúng lại đều đủ biệt khuất. Trong ba người trưởng t n g Quy giả trinh trí lắc đầu nói không cần chờ lâu lắm khuyết thần hoang cũng sẽ không giết tới hắn lập tức sẽ tự lo không xong diệt thần minh vị đại nhân kia đã triệt để thất tỉnh hắn lần này nhất định sẽ giết chết khuyết thần hoang được vị đại nhân kia xuất thủ xem ra là không có vấn đề vừa nhắc tới vị đại nhân kia ba người này đều là vẻ mặt sùng tính đây chính là nhân tộc một trong cường già nhất ta mặc dù tại vũ thần bên trong cũng là có thể vững vàng xếp hàng trước mấy vị tồn tại cường vô cùng khó tin vẫn không nói gì vị kia đại thánh lúc này đột nhiên mở miệng nói trình trí đại ca chúng ta làm như vậy là có đúng hay không xảy ra chuyện lớn như vậy chúng ta cũng không có tỉnh lại trong ngủ mê minh thần nếu như minh thần tương lai thất tỉnh có thể hay không trách tội chúng ta cái gọi là minh thần kỳ thực chỉ là một xưng hô thừa kế minh hoàng đạo chính thống vũ thần tại minh hoàng giới bị gọi minh thần là chân chính minh hoàng giới tối cao lãnh tụ Trình trí chí mặt tình ta trước thời Trình trí thánh mặt. thánh, một trên thường thế ra ra ra, Bình nghe lệnh lùng nói, chân vĩnh hàng, nhớ kỹ, sự tình nếu làm ra cũng không cần sợ gánh chịu hậu quả. Ba người chúng này, định không đường nào ngươi còn nghĩ qua đợi bị người gian? này nói biến Bọn người, vạn người. nói chịu hậu chi phối chí ra, hai hơi họ vậy về. vừa vị vi quay sắc sự sợ sắc bước có làm làm, Lẽ lời là là đi đợi đại đại dưới kỹ, quả. qua đều quý Ba bị đã đã đã bọn họ biểu hiện so với tôn tử đều n g o an minh thần để cho bọn họ làm cái gì bọn họ không có chút nào dám vi phạm minh thần h ỉ nộ vô thường chỉ có chút không thuận bọn họ cũng sẽ bị treo ngược lên đ ò n hiểm bọn họ tuy là đại thần có thể ở ngoài sáng thần nhãn trung hòa thông thường hạ nhân cũng không khác nhau gì cả hai vị cũng đừng quên minh hoàng thành hy huyết mạch hôm nay chỉ hiện giữ minh thần thành ngọc một người nàng là thân con gái lại chướng mắt thế gian nam tử quyết định minh hoàng huyết mạch không người đối nghiệp nữ nhân này điên lên cái gì cũng không quản tương lai chúng ta còn không biết phải đối mặt dạng gì khó khăn đây chỉ giết chết nữ nhân này chúng ta mới có thể vĩnh viễn thoát khỏi như vậy khó khăn chỉ giết chết nàng chúng ta mới có thể trở thành là cái này minh hoàng giới vĩnh viễn kẻ thống trị minh thần ngủ say lúc sử dụng đại quang minh bí quyết tự phòng chúng ta mặc dù có thể phá quang minh quyết thế nhưng sẽ giật mình t ì n h giấc nàng căn bản không có cơ hội giết chết nàng chỉ để cho chúng ta quang minh thánh thể đột phá đến thánh cảnh tại trợ giúp của chúng ta giới mới có thể vô thanh vô tức không gian bài trừ minh thần đại quang minh bí quyết phòng ngự do đó triệt để chém giết nàng hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ kém quang minh thánh thể công xong rồi như vậy thời khắc mấu chốt ngươi chẳng lẽ còn muốn đổi ý sao? t r ì n h chi ép hỏi khiến trần vĩnh hằng triệt để hạ quyết tâm t r ì n h lão đại ngươi nói đúng cái này minh hoàng giới họ thành quá lâu cũng nên là thời điểm đ ổ i chủ nhân không ai từng nghĩ tới tự xưng là quan g minh minh hoàng giới còn có những thứ này x ấ u xa nguyên nhân huyết mạch đem đoạn trở nên tính tình nóng nảy minh thần nhân minh thần hành hạ mà sinh lòng phản ý ba vị đại thánh chính là bởi vì như chỗ r ử a vậy mới để cho kinh động đại lục nhân tộc cùng yêu tộc chi chiến tin tức vẫn không có chuyển tới minh thần trong hai thần hoa tông cũng vì vậy không có cường núi dựa lớn mất vong vũ thần chi cảnh cùng còn lại cảnh giới bất đồng trên đại lục vũ thần hạn chế nhiều lắm nếu như không có chuyện gì khác Phần lớn vô ũ thần trầm chọn như h miên, đều sẽ chọn yên, như vậy k n muốn chữa hàng càng lâu, còn có nguyên nhân g chỉ có chữa có khác. là lâu, bởi vì Vô tận băng hải thâm n g uyên hết thể đều che lấp tại h cám phía dưới vô tận đen nhánh bên trong ba đám loe sáng quang mang không ngừng xoay trọn chập trơn đó là ba đám kỳ lạ hỏa diễm trong đó lớn nhất một đoàn nhan sắc còn có chút pha tạp đó là lấy từ hồ phong t r o n g cơ thể kỳ hỏa dung hợp thổ chi hỏa thủy chi hỏa mục chi hỏa mà đ ổ i thành bên ngoài hai đám lửa còn lại là hải hoàn một phương lấy được kim chi hỏa cùng hóa chu hỏa ba đám ánh lửa phía dưới là hải hoàng tràn ngập bóng tối huyết đồng đôi mắt này đang không ngừng nhìn chằm chằm ba đám ngọn lửa vận chuyển trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt mong chờ lại nhưng đã sanh thành ý thức của mình thực sự là giỏi lắm tiểu hòa miêu hải hoàng nhìn chằm chằm lấy từ hồ phong trong cơ thể tiểu hòa miêu nói tiểu hòa miêu tựa hồ vô cùng chán ghét đạo thanh â m này h ỏ a thế lập tức thành lớn lại tựa như tại phòng bị hải hoàng không cần thần trương có ý thức nói rõ càng cường đại hơn bản hoàng muốn không phải năm loại hòa diễm mà là dung hợp ngũ hỏa luân hồi thanh diễm ngươi có ý thức càng có thể hào hào như vậy vô luận đối nhau ngươi chính là đối với ta đều là chuyện tốt nhất h i ệ n tiểu h ỏ a miêu hỏa thế một trận sáng t á t như đang ngẫm nghĩ đợi thanh âm này ngôn ngữ bản hoàng có một đại kế cần dùng đến luân hồi thanh diễm ở nơi này sau đó ngươi muốn đi nơi nào ta đều không còn được ngươi tự hồ đối với thiếu niên nhân tộc rất là một liên chỉ cần ngươi giúp bản hoàng hoàn thành đại kế bản hoàng sẽ lần thứ hai đưa ngươi đưa đến bên người của hắn như thế nào hòa diễm bông thành lớn tự hồ đối với thanh âm này đề nghị vô cùng động tâm bản hoàng trưởng không vô tận hải vực toàn bộ thiên hàng khu vực hơn phân nửa khu vực đều ở đây bản hoàng dưới sự khống chế hoang giả một lời như thiên địa chi sử. từ k、so、đúng chính giả ỏ a diễm l là như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành trước nay chưa có luân hồi thành diễm thiên địa giới cường đại nhất hòa diễm hải hoàng tiếng dần dần biến mất hai mắt màu đỏ ngòm tham khép kín Không hải lâu sau, đệ trong t đại điện hải hoàng mở hai mắt ra hướng về phía tả hữu thị vệ nói gọi mấy cái bất hiếu tử vào đi tuy nhiên chỉ chốc lát ba vị hải hoàng con nối roi từ đại điện cửa chính đi tới người cầm đầu sinh lần đầu tử linh nhìn qua đã là một người đàn ông trung niên hắn đúng vậy hải hoàng trưởng tử vô không mẫu thân là hải tộc trí tôn huyết mạch tử vây ngân long thừa kế phụ mẫu cường đại huyết mạch hắn có cực kỳ mạnh mẽ thiên phú tự thân thực lực càng đạt tới thánh cảnh là trong b i ể n sâu cường đại nhất tân sinh hải yêu vị thứ hai là đầu mọc một sừng biểu hình đại hán hắn là thứ tử vô minh mẫu thân là hải vượt thánh thú độc giáp thủy lân hắn thừa kế độc giáp thủy lân huyết mạch thủy lân thành niên thì thành thánh hôm nay vô minh mới vừa mới trưởng thành cũng đạt tới thánh cấp thực lực vị cuối cùng chính là mộ dung thanh huyết mạch bình thường nhưng ở nhân tộc có kỳ ngộ khác. hôm nay thực lực sớm đã đột nhiên t ă n g mạnh tuy nhiên so với hắn hai vị h u y n h trưởng thực lực của hắn còn sai ba vị hoàng tử mới vừa tiến vào đại điện hải hoàng liền mở miệng nói ngũ hành kỳ hỏa đã tế luyện không sai bị lắm tối đa nửa tháng luân hồi thánh diễm tất thành bản hoàng v ả i tính toán nhiều năm tẩy việt thương tiên đại kế gần khởi động các ngươi cũng phải thật tốt chuẩn bị sẵn sàng Dạ, hải nhi tất không phụ phụ hoàng phó thác. Ba người chăm miệng một lời nói. Hải hoàng thỏa mãn gật đầu nói, người miệng lời nói. tất một Ba c hải ú n không thông g tôi dối Há, dám báo. quay rốt hoàng t r o nhãn tình lộ một ra k sáng lên nhịn không được cười to nói k h a i chiến ha ha ha ha trời cũng giúp ta lương tộc đại chiến bản hoàng tài phát động tại việt thương thiên đại kế thiên hạ khả kỳ a ha, ha ha ha xem ra trời xanh cũng đứng tại chúng ta bên này h ả i nhi trước hết chúc mừng phụ hoàng phụ hoàng kế hoạch nhất định có thể làm ít công to thành cựu thiên cổ đệ nhất yêu tất không nói chơi sợ rằng thành cũng sẽ không tại thời cổ yêu tộc thánh hoàng phía dưới vô không chúc mừng nói câm miệng đi bản hoàng không cần những thứ vô dụng này ngôn ngữ các ngươi tất cả đi xuống đi hảo hảo điều tra nhân tộc cùng yêu tộc hướng đi có tin tức mới trước tiên thông chi bản hoàng tế luyện kỳ hỏa hiện tại không cần bản hoàng đúng tay dạ h ả i nhi liền c á o lui vân châu đông bắc cảnh nội hoa tuyết chính đủng bắc quốc một mảnh băng xương tuyết trắng m ê n mang băng sân trên một cái di thế độc lập gia tộc liền ở nơi này độc cô thế già cùng trong h hổ i ê n đao a đặt những ỏ a đ người này luôn luôn chủ trì độc cô ra đại cục độc cô nhất phương dĩ nhiên chỉ có thể đành phải ghế chót những thứ khác từng cái đều so với độc cô nhất phương muốn càng cường đại hơn đứng ở năm người chính giữa một vị nhìn qua vô cùng c ử i già mắt của hắn ổ ham sâu vẻ mặt đều làm màu vàng vẳn nhìn qua một chân liền muốn đi vào trong quá t à i nhưng m à như vậy một vị lao nhân nhìn về phía trước vô tận băng h ồ trong mắt nhưng mạo hiểm không nói được nóng bỏng lao tổ thân thể của ngài không sao chứ đứng tại vị lao nhân này bên người vẫn là vị lao giả tuy nhiên nhìn qua khí sắc muốn tốt hơn rất nhiều lưng cũng càng một mạch một ít đừng lo chuyện gì đều có nên tiếp nghĩa phụ trọng yếu đ ộ c cô ra vị lao tổ này nói rằng đứng ở cách đó không xa độc cô nhất phương vẻ mặt hoảng sợ lúc này hắn mới biết mình những người này đến tột cùng đang chờ cái gì vị này ở giữa lao giả là độc cô gia tổ tiên độc cô diệp độc cô gia người sáng lập tu vi thâm bất khả chắc độc cô gia mới xây với tám n g h n năm trước khoảng cách hiện tại cũng có gần vạn năm lịch sử vị này thủy tổ tồn tại đến nay cũng gần vạn năm nhân loại khu muốn sống lâu như thế không phải vũ thần không thể mặc dù vũ thần cũng chỉ có vạn n i ê n c h i thọ mà thôi nói cách khác vị này độc cô gia thủy tổ đã không nhanh được vũ thần tu vi cũng không chống cự nổi t u ế nguyệt trôi qua nhưng mà lúc này độc cô nhất phương những người này chờ đợi dĩ nhiên là độc cô diệp nghĩa phụ chẳng phải là nói bọn họ phải đợi người so với độc cô thủy tổ càng thêm trường thọ cùng cường đại luận võ thần còn mạnh hơn tồn tại đ ộ c cô nhất phương đã không nghĩ ra nhân vật như vậy chẳng lẽ có thể sánh vai thượng cổ c ử u hoàng rồi hả ngay đ ộ c cô nhất phương suy nghĩ lung tung lúc phía trước băng hồ chậm rãi dạn n ư ớ c nhất đạo thật nhỏ cái khe càng lúc càng lớn băng hồ nước ra phía sau một dòng suối trong từ dưới đất xì ra chốc lát cột nước chậm rãi nhỏ đi nhất đạo mơ hồ nhân ả n h cuối cùng từ dưới nước chậm rãi nâng lên sở dĩ nói không rõ là vì vậy người đến nay còn bị băng cứng bao trùm thấy không rõ lắm tướng mạo cách lớp băng mơ hồ đó có thể thấy được là người đàn ông rằng dốc chứng kiến khối này băng cứng trong n h y mắt đọc cô diệp hai mắt nhất thời không ngừng được nghĩa phụ a nghĩ không ra hữu sinh chi niên hải nhi còn có thể lại nhìn thấy ngươi nếu như ngại lại chậm mấy năm thất tình sợ rằng đều không thấy được hải nhi tung hành thiên hạ nhiều năm một tay tổ kiến độc cô ra tộc độc cô diệp lúc này tựa như một cái nước mắt không chỉ hài đồng cái nào có một tia cường già dán dấp băng cứng chậm rãi hòa tan ngủ say tại lớp băng trong nam tử rốt cục mở mắt mở mắt khoảnh khắc thiên biến suốt năm tuyết bay băng xuyên chi địa phong tuyết vừa ngừng lớp băng trong nháy mắt bị chấn thành bụi phấn nam tử quanh thân khí lưu xoay tròn những thứ này mảnh vụn chớp mắt lại hóa thành hư vô nam tử ánh mắt dường như lợi kiếm vẫn u tối băng xuyên thiên k h u n g t r ợ t thả làm quang bầu trời xám x ị n c h ư ớ c mắt biến thành xanh t h ẳ m hư không đẹp đến bất khả t ư n g h ị độc cô nhất phương mở to hai mắt nhìn chưa từng như này làm sạch xanh t h ẳ m thiên không trong mắt đều là chấn động nam tử ánh mắt tại thương không dừng lại chốc lát nhãn thần thăm h ò a hoãn ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước độc cô ra năm người lộ ra nhàn nhạt vẻ nghi hoặc độc cô ra thủy tổ độc cô diệp phù phù một tiếng quỳ xuống khóc hô nghĩa phụ ta là diệp nhi a chương sáu trăm tám mươi sáu thương hàn tị tuyện cô trần tú nghĩa phụ ta là diệp nhi a dán mua tiếng khóc phối hợp trầm trọng quỳ một cái toàn bộ đ l ớ p băng bên trong thoát ra nam tử tỉ mỉ nhìn chằm chằm độc cô diệp nhìn lại sau một lát sắc mặt của hắn hơi biến đ o á n nhẹ nhàng thở dài nói nguyên lai là diệp nhi không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng già đi đơn giản thở dài ẩn chứa quá nhiều bất đắc dĩ v õ đạo đỉnh phong lại giống đánh không lại tuế n g u y ệ n vô tình n ă m đó vây quanh hắn chuyển nam hải n à y cũng đã đầu bạc thương nhan sinh cơ ảm đạm không còn sống lâu nữa độc cô thủy tổ giả ngua sẽ chết trong hồ băng xuất hiện nam tử lại như c ũ hào hoa phong nhã hắn nhìn qua chỉ hai ba chục tuổi tinh mi kế mục trên mặt đường nét góc cạnh rõ ràng như là một thanh gần sắp ra khỏi vỏ kiế hắn đợi một thân hắc b à o ở trong gió bay phất phới tóc dài bị lạnh lùng hàn phong thổi về phía sau một thanh dị xét loang lộ thiết kiếm nhưng cầm bên tay phải n g ư ơ i sinh cơ mặc dù nhỏ bé nhưng nguyên khí vẫn như cũ tràn đầy xem tu vi này ngươi là nhập thần cảnh thật là không được chàng thanh niên hơi khen đ ộ c cô diệp lão lệ tung hành từ dưới đất bỏ dậy chiến chiến nguy nguy hướng về thanh niên tiếp cận cuối cùng ôm lấy hắn đã bao nhiêu năm ngươi vẫn là như vậy thanh trẻ mang than thở hắn vô nhẹ nhẹ một cái đọc cô diệp thủ lĩnh như là tại trấn an tiểu hải tử giống nhau xa xa độc cô ra vũ thánh bọn họ thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy không gì sánh được cái gì thế nhưng ánh mắt lại là không chịu thua kém át biệt ly và năm gặp lại không dễ sợ rằng lại sai qua một đoạn thời gian đúng vậy v n i biệt loại tâm tình này chỉ người nhà họ độc cô mới lý giải lão tổ ôm ấp tình cảm được rồi trung quy có cơ hội lại nói chuyện thanh niên vô vũ độc cô dì vai nhẹ nhàng đưa hắn đ ẩ y ra nói d i ệ t thần minh tỉnh lại ta nói cho ta biết huyết thần hoang khơi mạo lưỡng tộc chiến tranh bọn họ hy vọng ta giết chết huyết thần hoang bù đắp năm đó khuyết điểm một trận chiến này ta không cách nào tránh khỏi đ ộ c cô diệp xoa xoa ướt át con mắt hỏi nghĩa phụ ngài có biết ngài ngủ say bao lâu thanh niên lắc đầu t r ầ n miên không biết lâu ngày năm tháng thời gian trước mắt quá nay là niên đại gì khuyết thần hoang lại vì sao khơi mào chiến tranh loáng lên vạn năm a nghĩa phụ ngươi đã ngủ say v ạ năm n đ ộ c cô diệp dùng thanh n m run dậy nói rằng thanh niên mướn mày còn ngươi s ẽ này năm tháng thực sự là không tha người ở đâu lập tức hắn lại lắc đầu nói vạn năm cũng đáng giá này nói cho hết lời thân ảnh của hắn tham hóa thành hư vô biến mất ở đọc cô ra trước mặt mọi người không có ai biết hắn câu nói sau cùng ý tứ bao quát độc cô ra tổ tiên đồng dạng một đoàn vụ thủy đi chạy tới đại kế thành quan sát khuyết thần hoang hướng đi độc cô tổ tiên ra lệnh ngay băng hồ vỡ vụn kiếm k h í đảo qua thiên khung trần mai thời điểm tại phía xa thần hoa tông khuyết thần hoang cũng cảm nhận được cổ hơi thở này sắc mặt của hắn trở nên trầm trọng nắm tay chắt chẽ cầm lại tựa như tại trước mặt một hồi t r ậ t vật lựa chọn sư tôn ngài làm sao vậy vẫn canh giữ ở h u y ế t thần hoang bên người bạch vân hỏi vội hãn tỉnh h u y ế t thần hoang gần từng chữ một là vị đại nhân kia sao bạch vân trong lòng hơi động hỏi tới chính là h thương hàn tiệc tuyệt cô trần tú thần hoa tông bị diệt nhiễm giả mang theo ba thế lực lớn vũ thánh trật vật mà quay về trong lòng tràn ngập sự không cam lòng vì sao yêu tộc có thể nhiều lần đại thắng không phải là dựa vào yêu thần giúp một tay sao nhân tộc không phải là không có vũ thần nhưng là bọn họ vì sao sẽ không nguyện xuất sơn trợ giúp nhân tộc đây hắn chính nghĩ như vậy thời điểm đại kế thành thiên không đột nhiên đánh xuống vạn đạo á n h kiếm màu xanh lam vô cùng trong kiếm quang nhất đạo cao ngạo xuất trần thân ảnh nhanh nhẹn p h xuống đây là nhiễm dạ chờ vũ thánh đầu đầy nghĩ hoặc nếu không là đối phương khí tức là nhân tộc hắn sợ rằng cũng không nhịn được hiệu lệnh tam quân Đột nhiễm ê dạ vội vàng trả lời vã ừng nơi này cô trần tú trầm ngâm một tiếng lập tức tay trái thiết kiếm nhẹ nhàng vung lên một đạo kiếm khí chớp mắt đánh phá hư không chẳng biết đi đâu thần hoa tông phương hướng đột nhiên tới nhất đạo di thiên kiếm khí trong sát na bổ chúng thần hoa tông sân môn nhất thời đại đ ị a r u n g mạnh loạn thạch bay tán loạn sau một lát đợi gió êm sóng lặng yêu tộc chúng cường giả phóng tầm mắt nhìn tới thần hoa sơn môn sớm đã đại biến vốn có hùng kỳ sơn phong bị sinh sôi lột bỏ hơn phân nửa mà còn dư lại nửa mặt sơn thể trên chỉ để lại tám khí thế hùng hồn đại tự trời cao nguyện viên thông thiên nhất quyết khuyết thần hoang hơi hí mắt ra nhìn kiếm khí kia vào cơ thể v á c h núi trong ánh mắt tràn đầy chiến ý sư tôn bạch vân muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời khuyết thần hoang nhìn vắt núi cũng không bay đầu lại nói mười lăm đêm trăng tròn còn có ba ngày sau ba ngày ta đem tại đại kế thành thông thiên tháp đ ỉ n h cùng cô trần tú nhất quyết sinh tử vân đi gọi hồ phong qua đây ừ yêu tộc đánh hạ thần hoa núi sau đó hồ phong liền lưu ở nơi đây chiếu cố phụ thân hồ nguyên rõ ràng hồ nguyên rõ ràng tuy nhiên t u y ệ t phần lớn thời gian đều ở đây đóng băng bên trong vừa qua thế nhưng thần hoa tông cũng không có cho hắn làm thực hình vì sao hắn rất nhanh thì khôi phục nguyên khí lớn hao con dối thân thể thích đứng năng lực thập phần cường đại lúc này hồ nguyên rõ ràng đã có thể bình thường đi lại mới vừa một đạo kiếm khí thập phần cường đại hồ phong cùng hồ nguyên rõ ràng cũng không khỏi trở nên hấp dẫn bất quá bọn hắn tuy nhiên thấy được trên vách lưu một dạng. lại không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là làm gì hồ phong sư tôn có việc truyền cho ngươi bạch vân phi đến rồi bên cạnh hai người nói hồ phong gật đầu cùng hắn cùng nhau rời đi thần hoa tông đại bộ phận kiến trúc đều đổ nát nay yêu tộc đều là tùy ý ở phân tán ở trong núi các nơi yêu tộc trí tôn khuyết thần hoang cũng chỉ là ở tại lâm thời đào ra trong sân động quang kiến có chút mở tối trong đậu phủ khuyết thần hoang ngồi ở ngọn đèn trước nhắm mắt giữa thần thẳng đến hồ phong cùng bạch vân hai người đợi thật lâu hắn mới chậm rãi mở mắt ra hồ phong ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao hỏi h ắ n hồ phong trong lòng căng thẳng, nghĩ tới là chuyện gì? sau ba ngày ta sẽ cùng một gã nhân tộc trí tôn cường giả quyết chiến trận chiến này sinh tử khó liệu nếu ta chết yêu tộc sau này sẽ là người đ ứ n g ra hồ phong trên mặt nhất thời lộ ra khổ sáp những ngày qua hắn đi theo yêu trong tộc xem rất nhiều cũng minh bạch rất nhiều bằng hắn nay thực lực là không có khả năng chỉ huy động bạch thành thiên bằng liệt những yêu tộc này đ ạ i thánh hiện tại cái vị cũng chỉ là h ư u danh vô thực mà thôi trừ phi có thể cho hắn thêm một đoạn thời gian khiến thực lực của hắn tân chức thánh cấp phương có một khả năng nhỏi n h o Không thần cần trương đưa nó đưa tới hồ phong trong tay yêu tộc trí tôn tháp ngưng tụ yêu tộc số mệnh là yêu tộc đệ nhất trọng bảo món bảo vật này đã là yêu tộc tối cường thần khí cũng là các đời yêu chủ biểu tượng đưa nó truyền cho hồ phong liền ý nghĩa từ đó yêu chủ vị liền rơi xuống hồ phong trên thân nếu ta còn có thể trở về ta sẽ trước phụ tá ngươi một đoạn thời gian nếu ta cũng chưa về ngươi liền tự hành kế vị đi hồ phong trong tay kéo biểu tượng yêu tộc trí tôn vị trí tiểu tháp trong lòng thiên giang đ ả o hải cường yêu thần cũng có không qua được làm sao hồ phong ngươi biết làm một gã đứng đầu quan trọng nhất là cái gì không k u y ế t thần hoang đột nhiên hỏi hồ phong suy nghĩ một chút nói ngự hạ có thuật biết người mà sử dụng khuyết thần hoang gật đầu không sai điều này rất trọng yếu tuy nhiên đây không phải là ta nghĩ nói cho người biết ta nghĩ nói học biết tẩn nhẫn mới có cơ hội thắng sự tình không có khả năng thuận buồn sôi gió yêu tộc tiền đồ cần phải đối mặt nhiều lắm chắc trở có thể chịu mới có thể tiếp tục đi tới đích làm đứng đầu ngươi nếu có thể nhẫn hắn người thường không thể nhẫn nhị được tất cả huyết cùng lệ yêu tộc tương lai liền không xa hồ phong tâm càng ngày càng trầm trọng hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi cuộc quyết đấu này nếu yêu chủ thất bại yêu tộc sẽ không có chiêu sau khuyết thần hoang gật đầu ta là đặt lên tất cả phát động trận chiến tranh này nếu thất bại yêu tộc vận mệnh thì nhìn chúng thương ý chỉ bạch vân cùng hồ phong nghe được câu này huyện x é t đánh ngang hai cô trần tú khiêu chiến là khuyết thần hoang coi trọng nhất việc còn như yêu tộc còn lại yêu thánh đại thể đối nhau khuyết thần hoang ôm lòng tin tuyệt đối ở trong lòng bọn hắn khuyết thần hoang đúng vậy chiến vô bất thắng yêu tộc c h i thần thừa kế trước đây yêu chủ huyết mạch nhân vật mạnh mẽ tuy nhiên có chút cường giả nhưng không có lạc quan như vậy cường yêu tộc lục thánh chủ cái này sáu vị đại thánh là gần gũi nhất yêu thần tồn tại tự nhiên có thể cảm ứng được đạo kia Hơn nữa không phải bình thường vũ thần, mạnh mẽ thái nữa vũ mẽ quá. đêm đó thừa dịp mông lung ánh trăng lục thánh chủ nhất tề đi tới khuyết thần hoang động phủ hỏi t h ă m tình huống khuyết thần hoang không có dầu diếm đem thắng bại chưa định tình huống nói ra đây là yêu tộc cần phải đối mặt kiếp nạn thắng n à y nhân yêu tộc tướng một đường khải hoàng ca nếu như bại từ đó yêu tộc chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn chư vị sinh mệnh khả năng cũng sắp khó giữ được sáu vị thánh chủ sắc vô cùng trầm trọng bạch hành thiên nhịn không được nói ra đại chiến nhà lâu gặp chiến đấu tất thắng chẳng lẽ còn so ra kém một nhân tộc cừng giả lẽ nào một mình hắn là có thể quyết định chúng ta sở hữu yêu tộc vận mệnh dạ không sai một người là có thể quyết định chúng ta sở hữu yêu t ộ c vận mệnh khuyết thần hoang nói thẳng không kiên kỵ vì sao dựa vào cái gì vàng hắn là thương hàn tịch tuyệt cô trần tú trong thời kỳ thái cổ văn nguyên thánh hoàng người thứ nhất sáng lập to như vậy trần giới khai sáng nhân đạo văn minh phá vỡ yêu t ộ c một nhà độc quyền tình thế từ đó cô một chữ này là được thánh hoàng độc hưởng tự xưng cô trần tú đó là văn nguyên thánh hoàng nhất mạch đơn chuyển đến đây nhân tộc huyết mạch cao ngạo xuất trần tú tuyệt thiên hạ chính là của hắn chân thực tả chiếu hắn trời sinh nên là nhân tộc đứng đầu chớ đừng nhắc tới chính hắn tại võ đạo phương diện thành cựu đương kim thiên hạ trong nhân tộc nếu chỉ luận thực lực tu vi sợ rằng không người có thể đưa ra bên phải nói hắn là nhân tộc đệ nhất cường giả cũng không quá đáng mặc dù là thân người trải qua vạn năm bất lão thành t ự u của hắn sợ rằng đã sánh vai thượng cổ cửu hoàng chỉ ngại vì thiên duyên hắn vô pháp giống như cổ hoàng vệ chế c h â n giới ngay s n g khuyết thần hoang giới thiệu lục thánh chủ đều cả kinh nói không ra lời thiên hạ nhân tộc sao mà nhiều vậy nhiều người như vậy từ không người dám xưng số một thế nhưng khuyết thần hoang lại nói thẳng cô trần tú kham làm thiên hạ đệ nhất cường giả đây là đáng sợ dường nào đánh ra a nếu không có thể chân tránh sánh vai thượng cổ cửu hoàng tóm lại có chiến thắng phương pháp đi hoa thánh chủ lo lắng hỏi tại trong tràng nàng quan tâm nhất trận chiến này không thể nói như vậy khuyết thần hoan g nói không thể chế chân giới chính là thiên duyên có hạn trời có vô cùng cựu làm hạn định vô luận thái cổ tam hoàng vẫn là thượng cổ tiền lục hoàng bọn họ đều đổi kịp thiên thời sáng chế ra thế giới chân chính ngoại giới thịnh truyền phía sau tam hoàng đích chân giới bị phá kỳ thực đều là lời đồn bọn họ nội thế giới tuy nhiên cường đại lại cũng không có thể xưng là thế giới chân chính tới cho các ngươi nói thực lực, kỳ thực cùng chân giới quan hệ cũng không lớn đối với cảnh giới không được h o à n cường giả cổ hoàng có thể lợi dụng chân giới hình thành nghiền ép thế nhiều hơn nữa phổ thông vũ thần cũng không được một vị còn sống cổ hoàng đây chính là năm đó yêu tộc đối mặt cổ hoàng không có biện pháp chút nào nguyên nhân yêu tộc dựa vào thiên phú thành tựu yêu thần nhưng thủy t r u n g không người có thể có nhân tộc vậy lĩnh ngộ trí cao cảnh giới nhưng là đối với cùng cổ hoàng đồng cấp cường giả chân giới áp bách đem không hề có tác dụng có thể quyết định thắng bại chỉ song phương thành tựu đây cũng là vì sao năm đó ma n h â n tộc ma hoàng sẽ bị đột nhiên xuất hiện đạo hoàng chấn áp nguyên nhân ma hoàng tuy có đệ cửu ma hoàng giới lại cuối cùng bị trộm hoàng lánh đích hệ kính võ đạo đánh cho hồn phi phát tán hôm nay cô trần tú cũng là này hắn mặc dù không có chân giới sáng u vị t h á h chủ c ũ n không thành hoành họ học cô ngủ an Trần Cường bọn nơi giấc, có cổ lấy Đại tại Tú trở thứ. sớ á n g s ngày thứ hai sáu vị thánh chủ tiệu trước sau ly khai thần hoa tông nơi dùng chân phản hồi hoang thiên cổ lâm xử lý sự t ì n h bọn họ nhất định phải là tòa quần suy nghĩ nếu khuyết thần hoang thực sự thất bại hậu quả kia là vô cùng nghiêm trọng bọn họ quan tâm tất cả khả năng đều phải tăng vỡ so với bằng liệt lao yêu nghĩ biện pháp giấu bọn họ kim bằng tộc sau cùng thần thú kim xí đại bằng bạch hành thiên lặng lẽ thông chi bạch viên tộc xem tình hình trốn bí tàng động phủ các loại mỗi người đều có mình r à n g buộc yêu cũng giống vậy yêu tộc thượng tầng mặc dù biết trận chiến này h u n g hiểm tuyệt đại đa số yêu tộc còn tin tâm hoàn toàn toàn bộ thần hoa tông vẫn như cũ khí thế ngất trời hồ phong chỗ ở trong động phủ hồ phong đem khoảng thời gian này từng trải không s ó t một chữ nói cho hầu nguyên rõ ràng cái gì ngươi thừa kế yêu chủ vị k u y ế t thần hoa ước chiến thực sự này hữu hiểm hầu nguyên rõ ràng có quá nhiều nghi vân mới biết vấn đề liên tiếp không ngừng ph ta đem cùng yêu tộc cùng sinh c ù n g tử thế nhưng ngươi không giống v ớ i ngươi có thể từ nơi này đi ra trở lại thế giới loài người chỉ phải rời đi nơi này tánh mạng của ngươi thì có bảo đảm trở lại chúng ta tây sở l á o ra nguyên sử đại bá mới có thể bảo vệ được các ngươi còn như mẫu thân sự tình ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay nếu còn có cơ hội ta sẽ xử lý nếu ta chết ngươi liền chặt đứt cái ý niệm này đi minh hoàng giới là so với thần hoa tông nhân vật còn mạnh mẽ hơn ngươi căn bản không có cơ hội hầu nguyên rõ ràng mắt thăm đã ướt lấp đi qua thời gian lâu như vậy chương a sáu trăm tám mươi bảy trong truyền thuyết đại nhân vật trong đậm phụ vì ứng phó gần đến từ biến hồ phong đang cố gắng tu hành nói là tu hành kỳ thực chỉ nỗ lực luyện hóa ngày gần đây được hoa vũ môn nguyên linh vũ thánh nguyên linh là một loại năng lượng kỳ lạ nó bạn là linh hồn năng lượng làm chủ nhưng là vừa dung hợp một bộ phận nguyên khí cùng năng lượng sinh cơ là một loại vô cùng đặc biệt tồn tại hồ phong hút vũ thánh nguyên linh mấy ngày nay một mực thong thả luyện hóa bên trong nay hồ nguyên rõ ràng như là đã không ngại hồ phong cũng coi như yên lòng có thể đủ tất cả lực luyện hóa vũ thánh nguyên linh bang đại mà lại tinh khiết năng lượng không ngừng dũng manh vào hồ phong đan điển cựu đạo khí tuyển tại c ủ a năng lượng này làm dịu không tách r a thác trở nên càng lúc càng lớn kỳ thực một dạng vũ đế cảnh giới sẽ khiến khí tuyển khai thác vũ tôn cảnh giới là có thể lợi dụng trong cơ thể năng lượng sáng tạo một cái không gian đặc thù còn như vũ thánh cảnh giới vậy là có thể diễn h hồ phong bởi vì tiến cảnh đặc thù lục địa vì sao sơ ở phương diện này đ ú c luyện nay được vũ thánh nguyên linh liền bắt đầu kiệt lực sáng tạo thuộc đặc biệt đan đ i ể n thế giới chín nơi khí tuyển không ngừng mở rộng như là tinh vân một dạng không ngừng lần quần thu nạp bốn phía tất cả lực lượng dần dần tinh vân càng tụ càng ngưng thật như là một đoàn đông gòn tựa như tại tinh vân ở giữa nhất tham ngưng tụ ra mọi chỗ thâm thúy vô cùng hát sắc lỗ nhỏ lỗ đen không biết qua bao lâu tích lũy thật lâu năng lượng tựa hồ là tìm được tuyển tiết khẩu một tia ý thức nhảy vào tinh vân trung tâm xuyên không biết thông đạo mở ra tân thế giới lại m hồ phong trong cơ thể trong lúc nhất thời kim quang diệu nhãn vô tận quan g mang từ chín khí tuyển bên trong soi sáng ra ngay cả hồ phong mình cũng nội thị không rõ chuyện gì xảy ra sau một lát chín khí tuyển dần dần biến mất thay vào đó là chín khe hở màu đen đó là cựu đạo mới mở ra không gian chi môn học sinh mới này không gian chi môn như là đói bụng người đàn ông miệng lớn nuốt chứng tất cả năng lượng hồ phong trong cơ thể vũ thánh nguyên linh năng lượng bị cấp tốc hút đi không gian liệt phủng càng lúc càng lớn như là một mặt màu đen cửa kiếng cựu môn sơ hiển đây mới thực là vũ tôn biểu tượng hồ phong tâm thần thăm dò vào trong đó một cổ thần kỳ năng lượng cấp tốc đem tâm thần của hắn hút vào tâm thần của hắn bất chi bất giác tiến nhập trong đó một cánh cửa bên trong đây là một mảnh hoang vu hắc ám bên trong không gặp một con đường sống không gian không lớn chỉ phương viên trăm trượng mà thôi nhưng đây là tinh khiết bệ không gian không chứa một tia tạp chất đây là một tờ giấy trắng viết đầy vô số khả năng đây chính là ta không gian trong cơ thể hồ phong nhìn cái này xa lạ trắng cảnh trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng vào lúc này một cổ dòng sông màu trắng chạy vào trong không gian không gian thụ dòng sông màu trắng thoải mái phát ra ba tiếng vang hồ phong rõ ràng thấy không gian bốn phía tựa hồ trở nên lớn hơn dòng sông màu trắng chính là vũ thánh nguyên linh năng lượng cổ năng lượng này t r ợ giúp hồ phong không gian không ngừng mở rộng còn sông năng lượng ngoại trừ đại bộ phận bị không gian trực tiếp hấp thu bên ngoài còn có một bộ phận bắt tạp năng lượng hóa thành một khỏa khỏa hơi nhỏ hột rơi vào tại chỗ không gian tạo thành một mảng nhỏ hạt cắt vậy tồn tại một phần khác nhẹ nhàng năng lượng chậm rãi bay tới không gian phía trên nhàn n h ạ t khí lưu bắt đầu ở nơi đ â y vần sinh đất cát không khí hồ phong lấy làm kinh hãi nguyên lai thế giới hình thành là này thú vị thanh khí suốt ngày chọc khí thanh đất thiên địa sơ thành thế giới hình thức ban đầu trời cúng đất đang ở chỗ này không gian luận sinh hồ phong đông nhiên nghĩ đến khuyết thần hoang đối nhau chỉ điểm của mình không gian sơ thành sẽ dùng quy tắc ẩn dưỡng khiến không gian của mình nhận chứa đại thế giới quy tắc lấy đại thế giới quy tắc đi diễn sinh mới quy tắc hệ thống hình thành độc nhất vô nhị không gian đây chính là thể nội thế giới tu luyện lấy bản thân lĩnh ngộ quy tắc đi h ẩn nuôi trong cơ thể của mình thế giới có một quy luật đúng vậy lĩnh ngộ ra quy tắc càng nhiều cảnh giới càng sâu thì sẽ khiến thế giới của mình sinh thành rất tốt càng thêm vững chắc cùng cương đại hồ phong bởi vì lần trước kỳ ngộ lĩnh ngộ rất nhiều quy tắc kim chi quy tắc hỏa chi quy tắc mộc chi quy tắc sinh mệnh quy tắc không gian quy tắc hiểm c h i quy tắc phong c h i quy tắc không gian quy tắc hòa hợp tám loại quy tắc làm một thể phần này thành cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ nay hổ phong đem cái này tám loại quy tắc toàn bộ dung nhập chi phiến không gian bên trong không gian nhất thời trở nên đa thải đa tư đứng lên sinh mệnh năng lượng khiến hạt cắt phát sinh trồi phong năng lượng khiến cái không gian này thường xuyên bảo trì tươi mát khí độ vận chuyển các loại có thể đo s o n g toàn bộ dung nhập không gian các loại năng lượng đều ở đây dùng bản thân bản năng lực lượng đi ảnh hưởng mảnh không gian này không bao lâu mảnh không gian này trở nên vô cùng cứng cỏi nhiều màu sau một hồi lâu hồ phong thỏa mãn mà nhìn mình tác phẩm tâm thần rời khỏi mảnh không gian này hắn còn có chuyện loại trừ bởi vì còn có tám đồng dạng không gian chờ hắn kiên thiết chọn ba ngày hồ phong hoàn toàn đắm chìm trong trong tu luyện hồn nhiên không cảm giác thời gian trôi qua nếu không phải sau cùng h ồ nguyên rõ ràng đánh thức hắn hắn cũng không biết đã đến đêm trăng trọn trời cao trăng trọn thông tin ê nhất quyết đây là cô trần tú lưu lại ước chiến cũng là khuyết thần hoang không thể không đối mặt cửa ải khó ba ngày toàn bộ đại lục đều biết trận này khoáng thế chi chiến một người là người tộc cường đại nhất vũ thần một là yêu tộc trí tôn vị trí yêu thần hai cường giả đều có thể nói lưỡng tộc nhân vật mạnh mẽ nhất một trận chiến này không chỉ có là nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh cấp thực lực va chạm cũng là lưỡng tộc quyết định lưỡng tộc tương lai vận mạng cực kỳ trọng yếu quyết chiến trăng sáng sơ thăng ngọc bàn ngang trời nay lãng nguyệt thực sự là đàm thiên luận địa uống rượu mua vui thời cơ tốt đáng tiếc hôm nay không người có tình này mức độ đại kế thành bên trong sớm đã chen đầy khắp nơi võ giả đã nhiều ngày không ngừng có các nơi võ giả không sợ chết chạy tới nơi đây đại kế thành bên trong gần đối mặt chiến đấu kịch lý nhất có thể nói khắp nơi tử quan nhưng là lại vẫn như cũ có đến không hết võ giả chạy tới n có thậm chí là từ ngoại vực đi qua truyền t ố n g trận chạy tới đây là cỡ nào khắc sâu chấp nghiệp à chỉ vì là xem người tộc cùng yêu tộc điên phong đối quyết giờ khác này bọn họ đều muốn sinh tử không để ý bọn họ là cầu đạo giả muốn nhìn một chút cuối đường rốt cuộc sẽ là dặn gì cô trần tú một thân hắc bảo s ắ c mặt một chuyện xưa băng hàn phía sau hắn đứng đầy đ ộ c cô gia vũ thánh giờ khác này đ ộ c cô gia vũ thánh ra hết chỉ vì canh giữ ở cô trần tú bên người đ ộ c cô gia có thể có hôm nay hơn phân nửa cần nhờ cô trần tú cô trần tú dưỡng dục dạy độc cô diệp truyền thụ hắn tuyệt học của mình độc cô lục tuyệt khiến độc cô ra có đứng ngạo nghễ đại lục tư bản lúc này mới có thể từ từ trở thành đại lục đệ nhất thế lực từ trên xuống dưới nhà họ độc cô đối với cô trần tú tức là xa lạ lại là sùng k í n h đó là một loại không nói tín ngưỡng cô trần tú hình t ư ợ nguyện n g thiên thần giống nhau lập tại trái tim của bọn hắn vì xem trận này tuyệt thế chi chiến rất nhiều thế lực đều đích thân tới hiện trường liền ngay cả này tồn tại trong truyền thuyết đều tới thiên hoàng giới thiên quân giáo tối cao người chủ trì hiện giữ thần tế sư lần đầu tiên phụ xuống đại kế thành hắn ăn mặc rộng lớn mặt bào phía sau xăm thái cổ còn để lại thần bí đạo một chữ này trong tay hắn nắm một cây bạch ngân vậy dài hơn một trượng cự đại quân trượng vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có thần bí văn tự đồ hình từ từ bay ra địa hoàng giới nhân hiệp các các chủ hương mộng lần đầu tiên lộ ra chân chính khuôn mặt hắn nhìn qua ba bốn mươi mặc dù n i ê n kỷ trên thân dĩ nhiên không có mặc bất luận cái gì phục sức chỉ thân dưới mặc quần dài màu đen nhìn qua cực khác với thường nhân hương mộng thân hình cao lớn trên thân bắp thịt quần mạch máu cực kỳ sung ra gân xanh bích lộ tràn ngập nổ tính lực lượng bàn tay nắm chặt một cây màu đen thạch côn đó là trong thiên hạ nhất đ ẳ n g thần khí thái cổ vũ thịnh thánh hoàng lưu lại thần khí tổ long côn có khai thiên tích địa trọng tố đại thiên uy lực nhân hoàng giới linh đoán hội phong trù lao tổ vẫn không có hiện t h ầ n bất quá hắn ngồi xuống tam đệ tử tự mình p h ụ xuống đại kế thành người này tuy nhiên tu vi tại đại thánh đ ỉ n h phong nhưng là cùng nhân hiệp các chủ cùng với thiên quân giáo thần tế sư vừa so sánh với hào quan g của hắn nhất thời ảm đạm không gì sánh được minh hoàng giới minh thần chưa thức tỉnh chuyến này chỉ ba vị đại thánh trong trình trí xuất hiện ở đại kế thành bên trong trình trí bản thân biểu hiện cực kỳ đê điều đối với thần hoa tông bị diệt một chuyện tựa hồ không chút nào để ở trong lòng ám hoàng giới có quan g minh thì có hát ám ám hoàng giới vô cùng thần bí ít có người biết lần này thế kỷ c h i chiến ám hoàng giới đứng đầu cũng đến rồi bất quá hắn so với ai khác đều giấu càng sâu từ không người nào biết thân phận chân thật của hắn nếu nói ai biết ám hoàng thân phận khả năng này chỉ ảnh tử sẽ bởi vì giải tại toàn bộ đại lục ảnh tử sẽ kỳ thực đúng vậy ám hoàng giới đối ngoại thế lực diêm hoàng giới thượng cổ đệ tam hoàng diêm hoàng am hiệu sử dụng tử vong lực lượng thao túng người sống sau lại truyền thừa không được đầy đủ là được ngự thú tông nay đại chiến sắp tới vẫn thần bí vô tung đại lục truyền kỳ võ giả được xưng thú thần ngự thiên k h u n g rốt c ụ c hiệp thân ngũ đại truyền kỳ duy này một người hiệp thân thú thần ngự thiên k h u n g quả thực không hổ thú thần tên hắn đúng là thần cấp cứng giả hơn nữa ngồi xuống còn có một chỉ vô cùng to lớn giao long yêu thú cái này giao long thực lực mạnh mẽ vô biên trực bức thần cấp cứng giả tràn ngập sắc thái truyền kỳ tuyệt thế vũ giả thường thường khả năng hấp dẫn người chú ý làm ngự thiên không cới thần cấp yêu thú giao long xuất hiện ở đại kế thành thời điểm toàn bộ thành trì đều sôi trào tiếng hoan hô cùng tiếng gào hoàn toàn so với nhân hiệp các chủ còn muốn lớn、hơn. tuy nhiên luận tu vi ngự thiên không chưa chắc có thể có thể so với nhân hiệp các chủ thế nhưng thắng ở hắn danh tiếng rất cao tình hoàng giới thượng cổ đệ tứ hoàng tình hoàng lưu lại đ ạ c thống tình hoàng người này cực trọng tình nghĩa dĩ tình n h ậ p đạo khắc sâu thể ngộ thân tình hưu tình ái tình nhiều loại cảm tình cuối cùng đặt chân thần đạo lưu lại vô số truyền thuyết tình hoàng giới vẫn luôn tự có truyền thừa bọn họ đúng vậy thần bí huyền tông một cái lánh đời thật lâu siêu cấp thế lực lại nói tiếp hồ phong một tên trong đó t i ế p thân hộ vệ kỳ vĩnh cửu hiền vẫn là huyền tông người đây huyền tông đứng đầu thanh âm người mặc áo bảo tím diện mục tuấn tú cùng thanh niên công tử hắn còn ở sau lưng cổ cầm thái cổ di thanh âm đó là tình hoàng năm đó cùng bạn bè đoàn tụ sử dụng nhạc khí cũng là tình hoàng suốt đời mạnh nhất thần khí vị này trong truyền thuyết đại nhân vật bởi vì cực ít có người nhận thức vì sao lúc xuất hiện thậm chí không có gây nên một chút xíu ba động chỉ cái kia sâu không lường được tu vi khiến có chút vũ thánh chăm chú nhìn thêm muốn hoàng giới thượng cổ thứ năm hoàng muốn hoàng lưu thế giới muốn hoàng người này kiếm tàu thiên phong lấy tham dục bốn bốn chờ một loạt cảm xúc tiêu cực thành đạo đi ra cùng tình hoàng con đường hoàn toàn khác hắn hậu thế người thừa kế đó là nổi tiế diệ u vũ môn có thể nói hoàn toàn thừa kế muốn hoàng đặc sắc c ấ p đốt giết hiếp không chuyện ác nào không làm bất quá bọn hắn cảnh giới so với muốn hoàng có thể thấp không ít không có thuộc cách điệu để cho bọn họ trung quy vô pháp siêu việt muốn hoàng cảnh giới diệ u vũ môn đứng đầu lúc này cũng đã tới đại kế thành hắn nhìn qua giống như cái thư sinh trung n i ê n tuy nhiên cả người trong mắt đều hiện lên tạ quang vô luận là người nào bị hắn chứng kiến đều cảm giác vô cùng khó chịu hết lần này tới lần khác hắn tu vi cao thầm vũ thánh bị nhìn chằm chằm cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu xuống phía giới không dám đối với hắn bất kính ma hoàng giới t h ư ợ cổ thứ sáu hoàng ma hoàng nay ma nhân sự suy thoái ma hoàng giới từ lâu bị nhân tộc chiếm đoạt trước đây đạo hoàng diệt ma hoàng ma hoàng giới tại đạo hoàng trường không phía dưới sau lại tà hoàng kế thừa đạo hoàng y b á c đoạt ma hoàng giới là mới dùng tuy nhiên cũng không lâu lắm tà hoàng cũng gặp h a y bị từ trên trời giáng xuống thần nhân long chủ chém giết ma hoàng giới lại bị vô số nhân tộc tranh đoạt mấy ngàn năm nay ma hoàng giới vẫn thay đổi nhiều phe thế lực cướp giật thủy trung l ạ t định thẳng đến sau cùng hai phe tối cường thế lực xuất hiện đó chính là phách thiên thần hoàng cùng thiên đao hồ gia hai nhà hầu như trước sau thành danh đồng thời tranh đoạt ma hoàng giới thuộc sở hữu theo lý thuyết phách thiên thần hoàng thực lực càng t tuy nhiên không biết vì sao tại mấu chốt cuối cùng thời khắc phách thiên thần hoàng lại thối lui ra khỏi tranh đ o ạ n đem ma hoàng giới chắp tay nhường cho thiên đao hồ gia chỉ để lại một mê nhất mỉm cười người hậu thế suy đoán hơn mấy ngàn vạn năm vẫn như c ũ không thể nào hiểu được phách thiên thần hoàng cách làm vì sao hậu thế mới lưu truyền rất nhiều lời đ ố n p h i ê n bản ma hoàng giới đại biểu chính là thiên đao hồ gia không tới này cũng không phải là hồ quy nam mà là một vị giàn mua vô cùng lão nhân ông tổ nhà họ hồ đồ h y hắn và độc cô gia độc cô diệp nhìn qua hầu như tuổi không sai bị lắm đều là chỉ nửa bước gần bức vào quan tài nhân vật nhưng mà như vậy dạng nhìn như thông thường lao giả lại đưa tới là tất cả mọi người kiên kỵ ngay cả cường đại vô biên nhân hiệp các chủ cũng lộ ra ngưng trọng thần tình thiên đao hồ g i a có đại bí đây là võ đạo giới hầu như công khai bí mật năm đó trời giáng long chủ diệt thượng cổ tàng hoàng trở thành toàn bộ đại lục làm người ta khiếp sợ nhất tin tức v ậ long chủ tin tức không đến mấy ngày liền truyền đi khắp đại lục đều là thượng cổ chi hoàng đô sẽ bị diệt đây là cường đại dường nào tu vi có thể nói long chủ tồn tại làm cho cả cựu giới đều run r u dậy thống trị đại lục vô số năm qua cựu giới lần đầu tiên bắt đầu sợ hãi một nhân vật nhưng mà long chủ cũng không phải là lẻ loi một mình tại quyết chiến tà hoàng thời khắc tối hậu một gã đao khách từ trên trời giáng xuống chợ giúp long chủ đó chính là thiên đao h ồ gia tổ tiên thiên đao thiên đao kỳ thực đúng vậy thế nhân đối nhau vị kia tuyệt thế cường giả tôn sưng thiên đao cùng long chủ hai cái siêu việt c ự u hoàng chính là nhân vật cho ngay lúc đó cựu giới mang đến lớn nhất hoàng sợ nhưng mà không biết là nguyên nhân gì thiên đao cùng long chủ cũng không có ở đại lục ở lâu sau khi chết đại lục liền không còn có một điểm về tin tức của hai người bất quá là năm đó thiên đao tại vân châu cùng một tên nữ vũ thần sinh một cái một dạng đứa bé này sau lại sáng lập một cái tên là hổ gia thế gia đó chính là thiên đao hổ gia lai lịch thế nhân nhìn thiên đao nhận thức cũng chỉ là biết hắn họ đồ mà thôi mà hắn ở lại vân châu hải tử cuối cùng cũng trở thành một đời tuyệt đại cao thủ cũng tồn tại đến nay hắn ngay tại lúc này hồ g i a c h i tổ hiện tại ở đó một chiến chiến nguy nguy gần b ư ớ c vào tử vong láo giả thiên đao cùng lòng chủ tuy nhiên tuyệt tích đại lục là mất đi không người nào biết bọn họ có hay không chân chính rời đi nơi này giống như bọn họ như vậy tu vi cừng giả bên ngoài thọ nguyên cảng viễn siêu vũ thần ngay cả sinh mạng trường độ đều là thế người không thể suy đoán không ai dám nói thiên đao đã chết lòng chủ đã diệt vì sao về hồ ra vẫn là trong thiên hạ không thể nhất trêu trọc thế lực thiên đao lão tổ đô hy càng duy nhất có thể có thể cầu thông đợi thiên đao cùng lòng chủ chính là nhân vật bực này quan hệ phía d ư ớ i cho dù là khinh thường thiên hạ anh hùng nhân hiệp các chủ cũng không dám cho hổ ra sắc mặt cựu giới trong đại nhân vật nay đều phủ xuống đại kế thành một hồi tuyệt thế chi chiến gần sắp mở ra năm trăm dặm bên ngoài thần hoa tông khuyết thần hoang mở hai mắt ra từng bước một ở trên hư không dấm trận tại chỗ một chút đi hướng đại kế thành Trường 688, chưa từng có, tuyệt、hầu. Khuyết thần chưa bước hoang chân cũng không nhan có, hậu. bạch vân cùng với yêu tộc sáu vị thánh chủ đều yên lặng đi theo khuyết thần hoang phía sau với hắn cùng đi xem trận này trong thiên địa tối trung cực quyết chiến năm trăm dặm khoảng cách chỉ chốc lát liền tới đại kế thành nhân tộc chúng nhiều cường g i ả sớm đã chờ đợi lâu này nhìn thấy yêu tộc một phương đi tới toàn bộ ngừng thở rất sợ phá hủy một chút xíu thời khắc này bầu không khí cô trần tú chậm rãi lên không nhìn đi chậm rãi tới khuyết thần hoang nói ra trước mắt vạn năm thời gian qua đi ngươi vẫn không thay đổi ngươi cũng giống vậy k u y ế t thần hoang nói trước đây ngươi đã nói chúng ta sớm muộn còn sẽ có một trận chiến vì sao ta vì ngươi chuẩn bị cuộc thị nghiến à y tại khắp thiên h tại nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng phổ gia huy hoàng trên lôi đài đến một hồi chân chính quyết đấu canh giờ đã đến đến đây đi cho ta xem xem cái này vạn năm đến ngươi có bao nhiêu tiến bộ cô trần tu thân ảnh đang nói xong nói phía sau cấp tốc tiêu tán khuyết thần hoang cước bộ hướng về phía trước một bước thân thể cấp tốc cấp cao trong chớp mắt liền càng tới vân thâm bất chi sử hồ phong xuyên thấu qua ma long nhãn lập tức truy tầm đến, khuyết thần hoang tung tích, hắn đã bay đến thông thiên tháp đình mà cô trần tú chính đứng ở hắn đối diện một tòa khác thông thiên tháp trên bọn họ lên đỉnh tháp thú thần ngự thiên không mở miệng nói lập tức hắn tiếng h u t gió khởi To lớn giao long đảo loạn phong vân dừng lại ở đại kế thành bầu trời ngự thiên khung phi thân đứng ở giao long trên ngự long xông thẳng tới chân trời mấy vị khác vũ thần cũng thi triển bản lĩnh thân ảnh rất nhanh bay lên trên đi hồ phong không có tùy tiện về phía trước hắn không biết vũ thần cùng yêu thần chiến đấu dư ba mạnh bao nhiêu tùy tiện đi tới đơn giản là m u ố n chết tà nhãn thư sinh bộ d á n g diệ vũ môn đứng đầu thấy như vậy một màn cười lạnh một tiếng t ầ n g mây này quá mức vướng bận làm trở ngại hậu đối võ giả quan chiến thanh âm tông chủ người cứ nói đi huyền tông đứng đầu thanh âm khí lượng bất phản đối phản mà phi thường tán thành lời của hắn m lúc này phía dưới võ giả hướng thiên không vừa nhìn vốn có con kiến lớn nhỏ thông thiên tháp đỉnh có thể thấy rõ ràng ngay cả hai vị tuyệt thế cường giả sợi tóc đều thấy vậy nhất thanh nhị sở nguyên lai thanh âm là đem hai t ầ n g vân khí phô thành đặc thù lục địa mặt kiếng tạo thành một cái siêu đại hình số ống nhỏm khiến trong thành thực lực hơi yếu không dám đến gần võ giả đều có xem cuộc chiến cơ hội trong thành võ giả tấp tắc kêu kỳ lạ mà hồ phong bản thân càng lộ ra vẽ ngoài ý mớn hắn không biết trang phục màu tím này cầm cổ cầm nam tử là ai thế nhưng có thể nhìn ra thực lực của hắn còn đang đại thánh trên xác nhận vũ thần không thể nghi ngờ cái này đều không phải là hồ phong h ế t ý khiến hắn giật mình là thủ đoạn của đối phương lại có thể mô phỏng theo thấu kính nguyên lý lợi dụng trong tầm mây thủy khí hình thành siêu cấp ống nhỏm thực lực của đối phương cùng hảo thủ đoạn a d i ệ u vũ môn chủ cự dẫn dựng thẳng lên ngón cái thở dài nói quá khen thanh âm nhàn nhạt nói hai chữ liền không đáp lại hắn thông tin t h á p đỉnh lưỡng đạo tuyệt thế thân ảnh quan sát lẫn nhau đối phương thật lâu không có đậu thủ phen này đối diện liền khiến phía dưới không ít người có chút không nín được đứng lâu như vậy tại sao còn không đấu võ người biết cái gì cao thủ quyết đấu nặng nhất khi thế bọn họ nhất định tại tích lũy khi thế chuẩn bị nhất cổ tác khí thu thập đối thủ không không cao thủ quyết đấu thắng bại nhất nhậm gian bọn họ là tìm kiếm đối thủ kẽ hở chuẩn bị một kích chiến thắng một kích bại địch đây cũng quá không có đáng xem rồi chúng ta qua đây là xem thần cấp đại chiến không phải xem nhất c h i ề u phân thắng thua a các võ giả nghị luận ở bỉ diệ u vũ môn chủ nghe được phiền trán hắn hét lớn một tiếng nói người nào còn dám nhiều lời một chữ sắt vô xá minh mông quần q u ầ n thần nguyên truyền khắp toàn thành thế nhưng luôn luôn mắt không mở người nhìn không ra diệ u vũ môn chủ bất p h ẳ m người là ai thình thịch lời mới vừa nói chất vấn một vị vũ tôn cường giả trong nháy mắt bạo thể cả người hóa thành một trận huyết vụ phiêu tán trong tiên đ i ệ a chuyện gì xảy ra một ga không có biết rõ ràng tình huống võ giả đồng dạng nhịn không được kêu lên hạ tràng lại là đồng dạng thế thảm thông tin thắp đỉnh hai vị cường giả đối diện rằng có thật lâu đột nhiên một con chim chẳng biết tại sao từ đỉnh tháp bay qua một con đứng yên bất động lưỡng người nhất thời hóa thành lưỡng đạo nhanh như tia chấp ảnh trên không trung rất nhanh đụng thẳng vào nhau hai vị cường giả giao thủ hết sức kỳ lạ rõ ràng là có một không hai thiên hạ võ đạo c h i thần động thủ lại chuẩn chuẩn lướt nước hời hợt trên không trung cấp tốc va chạm sau đó không để lại một chút dấu vết chỉ giao thủ trong nháy mắt tại tay của hai người trường phụ cận nổi lên hơi yếu h ắ t sắc dây nhỏ này dây nhỏ kỳ thực đều là từng đoạn bị đánh rách vết nứt không gian cái này là cố ý sau khi áp chế thăm dò đồng thời cũng là đối nhau lẫn nhau lực lượng khống chế so đấu đồng dạng lực lượng không lộ ra ngoài dưới tình huống ai có thể phát huy thực lực mạnh hơn đây đây là kỹ xảo đỉnh phong đọ sức hai vị một người là người tộc trí cường giả một vị là yêu tộc trí tôn hai người có thể nói hoàn mỹ võ giả không có một chút chỗ thiếu hụt đại kế thành bên trong hồ phong không ngừng mà vớt mắt mà bên người hắn rất nhiều nhân tộc hoặc cường giả yêu tộc đều là vẻ mặt mờ mịt bởi vì bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy vũ thánh dưới võ giả ngay cả hai người giao thủ bóng d á n h cũng không nhìn thấy vũ thánh cường giả cũng vẹn vẹn có thể chứng kiến lưỡng đạo di chuyển nhanh chóng q có ảnh nhưng nhìn không rõ giao thủ chi tiết hồ phong toàn lực thôi động ma long nhãn n ế m thử đem hai người giao thủ toàn bộ chi tiết ghi chép xuống cử động này khiến hắn lộ vẻ được m ệ n mọi dị thường loại tốc độ này nhanh tới đình phong bọn họ hai người này đ sở băng vào chúng ta thủy chung không bọn họ thanh âm thản như nói n hai người tại sáu tòa thông tiên tháp đ ỉ n h không ngừng xuyên toa các loại quyền cước chiêu thức đánh ra hàng ngàn hàng văn thức hồ phong kinh ngạc phát hiện đánh lâu như vậy chiêu thức của bọn hắn cơ bản không có tái diễn mỗi lần đều là sử dụng bất đồng chiêu thức đi phá giải đối thủ chiêu thức tựa hồ là có ý so đấu chiêu thức của bọn hắn năng lực khuyết thần hoang tả trưởng thành trộm t r ụ t vào cô trần tú nhãn cầu tay trái giống như đường nét một dạng trên không trung vẽ không biết bao nhiều cái quay vòng đánh về phía cô trần tú ở ngực cô trần tú đối mặt công kích như vậy cái cổ sinh sôi bên trái rời nửa thức tránh thoát khuyết thần hoang tay phải công kích lập tức tay trái cấp tốc bành trướng giống như thuẫn bài giống nhau che ở trước người song phương giao kích trong nháy mắt l ư ợ n g thân thể của con người lại nhanh chóng phục hồi như cũ bắt đầu hạ một đợt công kích hai người này thân thể cũng không lại tựa như thân thể càng giống như là dòng chạy cùng phụ vân có thể thiên biến văn hóa không gì làm không được thân thể của bọn họ cương nhu tương t h ể vô luận là cái gì hình thái công kích đều có thể sử dụng thực sự là lợi hại à đây chính là luận võ thần càng mạnh một tầng thứ thân thể sao tiên quân giáo thần tế sư nhìn hai người chiến đ cái này cũng chưa tính cái gì các loại chiêu t h ứ c thủ đến nhận ra rất nhiều đều là ta chẳng bao giờ nghĩ tới nguyên lai thân thể còn có thể như vậy sử dụng tại trong điện quan g hỏa thạch dùng nhất phương thức xào rượu phá giải công kích của định nhân bọn họ năng lực ứng biến không gì s á n h kịp nhân hiệp các chủ nhìn đến đây cũng không nhịn được bội phục nói rốt cục một cái khoái công sau đó cô trần tú thân thể tung bay cướp bộ vừa lui quay trở về trước tia dựng thân chỗ khuyết thần hoang cũng thế ở phía dưới đám người trong mắt dường như đúng vậy hai người chừng nửa ngày nhãn đột nhiên biến mất một hồi sau đó có gần như cùng lúc đó hiện thân xem cho bọn họ mặc danh kỳ diệu chỉ hồ phong cùng các vị vũ thần cường giả có thể thấy rõ huyền bí trong đó thủ luân phiên chiến đấu là cô trần tú mất một tay t h ú thần ngự thiên c ũ n g nói hai người bọn họ từ giao thủ chi tế liền cố ý không tái diễn sử dụng chiêu thức đang đối với hơn vạn chiêu phía sau là cô trần tú xuất sử dụng chức tái diễn chiêu thức phá giải kỹ xảo cao thấp đã phân ra vì sao bọn họ mới có thể lui lại nghỉ ngơi và hồi phục cô trần tú trên mặt lộ ra một nụ cười n h ạ t nhạt cái này vạn n ă m đến ngươi không có hoa phế à k u y ế t thần hoa nói ta không có hoa phế ngươi lại hoa phế chiêu thức của ngươi không hề tiến bộ chiêu thức cũng không phải là quyết định thắng bại mấu chốt chúng ta thắng bại mới chưa bắt đầu cô trần tú nói rút ra bên hông dị xét loang lộ thiết kiếm nói ra binh khí là thân thể kéo dài tiếp tục chúng ta chiến đấu lấy ra đao của người đi khuyết thần hoang cười ha ha một tiếng lập tức mở cái miệng rộng một búng máu khí bao phủ xích hồng bảo đao từ trong miệng hắn phun ra khuyết thần hoang giơ tay trái một cái xích xác bảo đao nắm chặt một cổ vô biên khí phách từ trên người của hắn mọc lên sở hữu võ giả tất cả đều kinh ngạc ngay cả yêu tập sáu vị thanh chủ cũng là thán phục liên tục bởi vì bọn họ còn chưa từng thấy qua trôi này đao cũng chưa từng thấy qua khuyết thần hoang suất đây là ta năm đó trôi n à y huyết ngục bị chém đứt phía sau một lần nữa luyện thành thần đao lấy huyết h ả i thần thú vạn tội huyết tê chi sừng đúc thành tuy có thần uy nhưng mà thành đao đến nay nó còn chưa từng ẩm huyết hy vọng ngươi đừng cho nó thất vọng ở đây vũ thần n g ỗ i cái biến sắc vạn tội huyết tê đó là chỉ bọn họ mới biết dị vực thần thú sinh hoạt tại huyết h ả i ở chỗ sâu trong đó là vũ thần cũng không dám đơn giản đặt chân địa phương không nghĩ tới h u y ế t thần hoang dĩ nhiên có thể ở giết chết vạn tội huyết tê cô trần tú nghe xong khỏe miệng nít lên năm đó có thể đoạn ngươi bảo đao ngày hôm nay cũng có thể thiên thương tả kiếm hiện thế đi theo cô trần tú h é t lớn thân kiếm d ị sắc cấp tốc b ố c ra từng mảnh một lân giáp từ thân kiếm sinh ra sau đó cấp tốc mở rộng đến toàn bộ thiết kiếm ngay cả trôi kiếm cũng bắt đầu rồi kịch liệt biến hóa thành một con dử tợn long đầu long đầu song giác trong mắt h m huyết lợi s ỉ bong bong bưng khí thế của kinh người kiếm nơi tay cô trần tú khí tức cũng cấp tốc biến hóa trong hai mắt bày ra sắc bén kiếm khí đó là gần như thực chất phong mang đó là thiên thương tà long nhân hiệp các chủ cũng không thể tỉnh táo thiên thương tà long truyền thuyết là huyết hải ngọn nguồn thần thú cường đại đến lệnh thần linh sợ hãi hôm nay sẽ nhìn một chút là của ngư vạn tội huyết ngạc đao lợi hại. hay là ta thiên thương tả lòng trạm mạnh mẽ cô trần tú trợ hóa thành một đạo lợi ảnh trong nháy mắt trong nháy mắt liền đi tới khuyết thần hoang t r ỗ ở thông thiên tháp trong tay thiên thương tả lòng trạm hung hăng đánh xuống khuyết thần hoang bất vi sở động vạn tội huyết ngạc vượt khó tiến lên đỡ cô trần tú binh khí hai người binh khí lần đầu tiên giao thủ bên cạnh bọn họ không gian một trận nổ tung không sai là nổ tung không gian nổ lên từng cái bất quy tắc cái hang lớn màu đen sau một lát mới có thể hợp lại mà hết thẻ này chỉ là bọn họ chưa từng vận dụng tu vi chỉ dựa vào nhục thân hơn nữa binh khí đánh ra huy năng ta kiếm nơi tay cô trần tú giống như bị điên Nhất chiêu song a tay mau ta u chiêu, thiếu chiêu xuất nhiều đó cấp tốc biến chiêu, thiếu thủ kiếm, bàn tay trái, chiêu thức thủ trái, biến bàn kiếm, hiện nhiều lần mau khiến lần người h a cả mắt. Mà khuyết t h ầ h o a n thay đổi trước khi trả thái, tâm tính tay khi hướng đổi ổn, càng có chẳng xu phương ả i trái thời huyết h đau tay tùy đến. nuốt đả, móng Song vô p biết do kia thực lực này cô trần tú khởi thủ đó là ngạo tuyệt đại lục tên chiêu thiên thương lục tuyệt đây là cô trần tú lấy văn u y ê n thánh hoàng truyền thừa dung hợp tự thân kiếm thuật dung hợp tuyệt thế tuyệt chiêu. chiêu này xuất thế đến nay còn vô bại tích mà độc cô ra độc cô lục tuyệt tu hành quá mức gian nan đọc cô diệp tư chất khó thừa bên ngoài c h i ề u thiên thương lục t u y ệ t thán sơn hà thán sơn hà vô tận vô ngã chi điệm cô trần tú kiếm xuất long kiếm khí đầy trời ở phía sau hắn hội tụ thành một viên tà ác tà long đứng đầu ngửa mặt lên trời ngâm nga huyết đồ và tội chỉ thiên sông huyết đồ và tội đồng dạng là huyết thần hoang bí tàng nhiều năm đao pháp thần t h ô n g chiêu này mặc dù vô danh khí nhưng là khi năm đúng vậy dựa vào một bộ này đao pháp thần t h ô n g khiến hắn chặn lại cô trần tú tập sát thắng được sinh tồn cơ hội trường đao kiếm hoa thương sử nhất thức kinh thần phá thương cung huyết thần hoang nhất đao đâm ra tất cả khí thế đ ộ c cô lục t u y ệ t đau thương thiên địa đau thương thiên địa vâng ân vâng ngã địch kiếm khí đầy trời tán mà tái tụ treo cao đại n h ậ t không ngừng đẻ xuống khuyết thần hoang hai tay cầm đao hai mắt huyết quang toé hiện tại huyết đổ vạn tội liệt vân xuyên trường đao từ dưới đi lên cực t ố c vừa bổ vạn tội trừ tà thế nổi lên vô tận huyết quang ngạnh kháng vô biên vô tận thiên địa chi vi k e n k t k e t thiên địa không ngừng văng tung toé cường đại không gian loạn lưu từ đó tuân ra thổi tan hai vị chưa từng sử dụng tu vi cừng giả cúng tước đoạn suốt năm không hủy thông thiên tháp tháp thân bị đoạn một đoạn mấy vị vũ thần hơi l lúc này bị khuyết thần hoang cùng cô trần tú đánh hư bọn họ đương nhiên sẽ không thoải mái cái này khuyết thần hoang giấu thật sâu thân là yêu tộc lại có như thế tạo nghệ tuyệt thế đạo pháp cho là thật khiến người ta thẹn thùng thiên quân giáo thần tế sư thở dài nói không biết tinh tu đao đạo thiên đao lão tổ cần gì phải xem thiên đao hổ ra lão tổ đồ h i toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm hai người quyết đấu liên tục tuy nhiên bên mép vẫn là nói thần hoang vừa thiên hạ vô đ a o đánh giá này khiến chư vị vũ thần hết sức kinh ngạc không nghĩ tới ngay cả thiên đao lão tổ đều tự nhận không đây là cỡ nào khó được tiếng tăm cô trần tú kiếm càng khiến người ta phát lệnh thiên đao bị loạn lưu thổi tan khuyết thần hoang cùng cô trần tú hoàn toàn điên đ ả o vị trí một vòng chiến đấu mới lần thứ hai triển khai để cho tiện lần sau xem ngươi có thể tại đỉnh gia nhập bookmark bản ghi chép lần chương sáu trăm tám mươi tám chưa từng có tuyệt hậu xem đi lại lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến tình h hướng bằng hữu của ngươi quờ quờ đợ, đợ, các loại phương thức đề cử quyển sách dựa càng thương thiên cảm ơn ủng hộ của ngài phím tắt chương trước chương sáu trăm tám mươi bảy trong truyền thuyết đại nhân vật phản hồi cựu giới tuyệt thần mục lục chương sau tạm thời chưa có chương mới cập nhật phím tắt chương sáu trăm tám mươi chín chuyển kỳ kết thúc khuyết thần hoang tung bay ở trên trời cô trần tú bị loạn lưu đánh vào phía dưới nhưng vào lúc này khuyết thần hoang bắt chuẩn cơ hội từ trên trời giáng xuống hai tay nắm chắc huyết sắc trường đao hét lớn một tiếng huyết đổ v à tội truy tinh n g u y ê n nặng nề g h đao thế thiên tinh vẫn lạc hung mánh lực lượng phản g phất muốn đánh xuyên qua hết thảy cô trần tú thấy thế một bên điều chỉnh thân hình một bên kéo ra kiếm hoa s ử suất thiên thương lục tuyệt đệ nhị thức thiên thương lục tuyệt hận trời cao hận trời cao và dặm không người có thể luật kiếm cô trần tú ngựa mặt lên trời g ơ kiếm hóa thành một đạo điện quang lịch không mà lên thân lưu tinh kiếm lử một người máu vẫn rơi xuống đất một người ương kích trường không hai loại hoàn toàn khác biệt khí thế ở giữa không t r ù n g triển khai nhất và chạm kịch liệt và anh thiên không nổ tung cự đại lô đen thân ảnh của hai người trong nháy mắt lâu bao phủ trong đó không gian như cũ không ngừng nổ tung sáu đại thông thiên tháp phía trên không ngừng bị không gian thốt vệ mấy vị vũ thần nhìn không được nao h nhau xuất thủ ổn định cái này hỗn loạn không gian để gia nghiệp của bọn họ có thể bảo toàn chơi dần dần khôi phục hình dáng cũ thân ảnh của hai người dần dần lần nữa khôi phục chỉ gặp cô trần tú trên bờ vai nhiều một đạo vết máu mà khuyết thần hoang trước ngực cũng nhiều một đạo kiếm n â n khuyết thần hoang bại thiên đao l á o tổ t h ở d à i nói tuy nhiên khuyết thần hoang là yêu tộc nhưng là cùng là đao giả thiên đao l á o tổ càng hy vọng nhìn thấy khuyết thần hoang có thể tại đao thuật bên trên thắng q u a cô trần tú đáng tiếc chiêu này qua đi cao bên d ư ớ i đã phân cô trần tú kiếm chiêu càng tiếp cận bộ vị yếu hại khuyết thần hoang nhưng không có đạt tới đồng dạng hiệu nếu mặc kệ thắng bại hai người này v õ kỹ đều có thể xưng thế gian đình p h o n g khó có kẻ đến sau siêu việt nhân hiệp các chủ đạo lúc này cô trần tú run lên trên thân kiếm huyết hoa đối k u y ế t thần hoang nói đao của ngươi h o a phế k u y ế t thần hoang không thể phủ nhận núi vai vo đạo tu hành không tiến tắc tối không có đối thủ đao của ta liền không thể tiến bộ ngươi cũng giống vậy cái này kiếm pháp cùng năm đó không hề khác gì nhau cũng liền tu vi càn g mạnh mẽ hơn một số ngươi cũng hoa phế đối phó ngươi đầy đủ cô trần tú nói đ ừ n g cao hơn g quá sớm chúng ta mỗi người thắng một ván chân chính thắng bại muốn nhìn trận thứ ba khuyết thần hoa nói n không sai vô luận là thân thể vẫn là vũ khí cuối cùng không thể tận hứng trận thứ ba ngươi ta không hạn chế thực lực thỏa thích phát huy đi sinh tử không đoán thắng bại không ư u cuối cùng quyết chiến rốt cuộc đến hai người liên nhau đồng thời cất cao thân thể thẳng hứng cựu tiên trí thượng đối với tòa thành này tới nói cuối cùng không thể để cho hai vị thần cấp cường giả b ô n g ra bọn hắn muốn đi cựu thiên tri thượng muốn đi rời xa đại lục vô hạn trong thái không đến một trận chân chính sinh tử đối quyết hai người một gia tốc phía dưới võ giả lập tức không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn huyền tông c h i chủ thanh n â m mũi chân đ i ể m một cái bay cao mà đi diệ u vũ môn chủ cũng là này thần cấp cường giả nhao nhao chạy tới cựu thiên tri thượng q u a n chiến những người khác cũng học được ra dáng nhao nhao hướng chân trời bay đi nhưng mà càng bay càng cao càng bay càng là bất lực những này thực lực chưa đủ người cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm hồ phong cũng thuộc về đám người này một trong trời cao bao nhiêu không người có thể nói rõ giờ phút này đông đảo võ giả bay vạn trượng về sau liền nhao nhao chống đỡ không nổi lại hướng lên trận gió bể lệ khí còn mạnh hơn có thể so với vũ thánh công kích vũ thánh cường giả mặc dù có thể đi vào cái kia thượng tầng khu vực nhưng cũng càng tuy nhiên vậy cuối cùng giới hạn chỉ có vũ thần cường giả có thể không nhìn cả tay bọn hắn có thể xuyên việt đại khí tầng tiến vào chân chính trong thái không hồ phong dốc hết toàn lực dùng ma long nhãn con xem thế nhưng là cái kia khoảng cách xa tới hồ phong ánh mắt cũng không thể đến hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một mảnh u ám thái không lại không nhìn thấy chiến đấu thân ả Thiên không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang toàn bộ đại lục tựa hồ cũng bị chấn động mặt đất không được run run không đợi lần này chấn động biến mất lại một đợt tiếng va chạm mãnh liệt chuyển đến trên bầu trời không nhìn thấy khung cảnh chiến đấu cũng không ngừng có thể nhìn thấy quang mang mãnh liệt tại thiên không lọt l ẻ không có người biết tình hình chiến đấu gì dạng này kịch liệt tràn g cảnh liền ngay cả mấy vị kia vũ thần cũng không dám áp sát quá gần dạng này liên tục tiếng va đập không biết kéo dài bao lâu đột nhiên âm thanh càng lúc càng lớn cường đại đến tất cả mọi người cảm thấy kinh hồn t h ắ n đảm không tốt bọn hắng xuống thiên khung điểm cao nhất đột nhiên xuất hiện hai i ệ n h cái mặt trời đây k h ô năng g Dương, phải Thái hai là là đoàn n đó bị lượng cường thu vào hóa thành hai đạo mơ hồ bóng người mặc dù không có vừa rồi uy nghiêm trạng thái nhưng là người sáng suốt đều rõ ràng năng lượng co vào là chuẩn bị bạo phát cường đại hơn công kích thiên thương lục thuyền đông cựu thiên không cần phải nói đây là cô trần tú công kích cường đại nhất thiên thương lục t u y ệ t cuối cùng nhất thức đống cựu thiên vô hạn bỏ ta không người vô hạn không gian tìm tới một cái có thể có thể địch nổi đối thủ cô này độc cô diễn sinh ra được tâm tình sợ hãi không phải sợ trời sợ chỉ sợ không có đối thủ đây là kinh khủng bực nào khí phách cỡ nào thực lực cường đại a đối mặt trước nay chưa có trọ n g áp khuyết thần hoang đi ngược dòng nước hô lên nhất t ỏ do âm thanh huyết đ ổ và tội phạt cựu giới vậy xem vũ thần biến sắc cái này phiền lòng chiêu thức tên đại b i ể h u y ế t thần hoang khí phách muốn vượt khó tiến lên phạt diện cựu giới thống trị lấy lực lượng một người đi đối kháng một cái tồn tại xa xưa không thể kháng cự tổ chức khuyết thần hoang s á t thực can đảm lắm nhưng mà tín nhiệm cùng mộng tưởng tổng gặp được hiện thực có một số việc cuối cùng vô pháp vãn hồi thiên không huyết khí đột nhiên tàn ra lập tức huyết vũ bay tán loạn vẩy xuống đại địa nóng d ự c huyết dịch rơi trên mặt đất lập tức dấy lên hừng hực liệt hỏa lửa này ngay cả thổ thạch đều có thể bị đốt đây là khuyết thần hoang máu yêu tộc hận một bóng người cấp tốc rơi xuống ở ngực bị một thanh tả dị kiếm xuyên qua đó là thiên thương tạ kiếm cô trần tú trung cực thần khí khuyết thần hoang bại yêu tộc trí tôn cuối cùng khó r cô, cô trần tú lập tức t h ầ máu phun phè phè hắn rút ra tà kiếm trên không trung liền lùi lại mấy chục bước mới ngừng dưới sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh và anh k h u y ế thập tam thần phong cả đời duy có một lần sử dụng cơ hội nó sẽ thiêu đốt ngươi vốn cũng không nhiều thọ nguyên ngươi không còn sống lâu nữa ha ha ha ha khuyết thần hoang nằm trên mặt đất cười ha ha ta thua rồi lại không thể để yêu tộc vong cùng ta tay thập tam thần phong phong bế thực lực của ngươi yêu tộc còn có một chút hy vọng sống cô trần tú lắc đầu cho dù không ta yêu tộc cũng không cường giả đối kháng nhân tộc hy vọng đúng vậy biết rõ tuyệt vọng còn muốn hết lần này tới lần khác đi nếm thử mặc kệ gì ta thử yêu tộc đại thánh bằng l i ệ n tiến lên đỡ dậy khuyết thần hoang ánh mắt nhìn hắn hết sức phức tạp khuyết thần hoang ngươi bại các ngươi yêu tộc cũng xong rồi nhân hiệp các chủ chậm dai rơi xuống đại kế thành bên trong những người còn lại tộc thần cấp cường giả n h a nhau rơi vào đại kế thành bốn phương tạm hướng loáng vây quanh hết thể trốn con đường sống cho ta một bộ mặt cô trần tú nói hiệu nhau và năm ta không thể nhìn khuyết thần hoang chết tại trong tay các ngươi hôm nay các ngươi không được động thủ với hắn qua hôm nay ta một mực mặc kệ gì nhân hiệp các chủ trong mắt nhanh c h ó n g t í n h kế đột nhiên cười ha ha một tiếng nói hắn là ngươi đánh bại chúng ta tự nhiên tôn trọng lựa chọn của ngươi dù sao khuyết thần hoang đã không có thành tựu sống không được bao lâu cô trần tú gật gật đầu lập tức nhìn về phía bằng liệt nói còn không mang theo hắn đi bằng liệt lập tức hiểu ý lúc này mở ra không gian thông đạo mang theo khuyết thần hoang thẳng hướng hoang thiên cổ lâm mà đi nhân tộc chúng nhiều cường giả nóng lòng muốn thử muốn nhân cơ hội này chém giết khuyết t h ầ n hoang nhưng là cô trần tú ở b các vị vũ thần nhận lời bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng không dám tùy tiện đ ế m thử đợi quan g mang t á n đi khuyết thần hoang biến mất tại đại kế thành thời điểm đông đảo yêu tộc kinh hồn tán đảm nhân hiệp các chủ hào sảng cười một tiếng nhìn nhìn bộ dáng của các ngươi còn có yêu tộc thị huyết uy phong sao chạy trở về hang ổ đi thôi hôm nay bản tọa không muốn động thủ thứ mai gặp yêu thì diệt yêu tộc mấy vị đại thánh túi thấp đầu sợ cùng với những cái khác yêu tộc cùng một chỗ nhanh chóng biến mất tại đại kế thành bên trong nghĩa phụ ngài không có sao chứ đ ộ cô diệp nhanh chóng đi vào cô trần tú bên người ân cần nói không sao vết thương nhỏ mà thôi cô trần tú nói cái kia thập tam thần phong không có việc gì cô trần tú nhanh chóng cắt ngang hắn bên cạnh chư vị nhân tộc cường giả nhãn quan khác nhau nhân hiệp các chủ trọng mắt bánh xe nhất c h u y ể n nói cô trần tú n g ư ơ i chủ yêu có công không theo ta đi nhân hiệp các một chuyến chúng ta vì ngươi b à y một trận tiệc ăn mừng hào hào chúc mừng một phen không cần ta từ trước đến nay đ ưa thích thanh t ĩ n h cô trần tú lập tức cự tuyệt nói hả dạng này à đàn ngộng thở dài nói bất quá ta nhìn ngươi bị thương không nhẹ Cái kia yêu tộc kia tam yêu thập t h ầ nói phong ta cũng hơi cũng ta c nghe không thấy, chỉ h sợ p ả dễ đàn ngộng tay liền muốn ngả vào cô trần tú trên thân cô trần tú c ấ t bộ nhẹ nhàng tránh ra tay của hắn không cần k h á c h khí đinh một chút vết thương nhỏ hơi đ i ề u tức liền khôi phục ta muốn trở về đ i ề u tức một phen các ngươi tự tiện đi nói cô trần tú thân ảnh dần dần hóa thành vi trần biến mất không thấy gì nữa hôm nay bắt đầu đổ lục yêu tộc cô trần tú vừa đi đàn ngộng liền hô lập tức hắn thân thể l o ạ lên bay hướng thông thiên tháp đỉnh cấp mấy vị khác vũ thần liếc nhau lập tức đuổi theo chỉ có huyền tông c h i chủ diệa vũ m ô n chủ thiên đao hổ ra cùng độc cô thế g i a không cùng bên trên còn lại các đại thế lực cơ bản đều đi theo đàn các chủ thiên quân dạy thần tế sư xa xa liền bắt đầu hô nói các chủ cứ như vậy để cô trần tú đi rồi đàn ngộng nhắm lại hai mắt hỏi ngươi muốn cho cô trần tú chết đàn các chủ sao lại nói như vậy nhân tộc anh hùng đương nhiên phải thật tốt chiêu đ á i thần tế sư vội vàng giải thích nói lúc này thú thần ngự thiên cung linh đoán hội chủ sự minh hoàng giới chính trí giám vũ hội trưởng thiên y học cùng cùng chủ n h a nhau đi tới gần đàn ngậu trước mặt của mọi người không e rè nói nhân tâm là tốt nhất tư nguyên không nên tùy tiện t r ả đạp cô trần tú thành nhân tộc trước nay chưa có đại anh hùng ngươi coi như muốn giết hắn cũng không nên tại đại kế thành độc thủ thần t ế sư ánh mắt sáng lên nói chẳng lẽ lại đàn các chủ sớm có sắp xếp đàn ngậu khỏe miệng mỉm cười khi hắn bước ra băng hồ thời điểm liền có người đi an bài chỉ cần cô trần tú trọng thương bên kia người tự nhiên sẽ độc thủ đông đảo đại thế lực lãnh tụ cùng nhìn nhau một phen lộ ra nụ cười hài lòng cô trần tú cố nhiên là nhân tộc anh hùng nhưng là hắn quá mạnh ngay cả cựu giới mạnh nhất mấy vị cũng không có năm chắc thắng được toàn tình mà lại tim của hắn lại không tại cựu giới trận doanh hắn không chết cựu giới cao tầng không người có thể an tâm cái kia khuyết thần hoang bên đó đây mặc kệ sao thần tế sư hỏi tiếp khuyết thần hoang nay tuy nhiên chó nhà có tang hà túc vi lự mà lại chỉ sợ cũng đã có người chuẩn bị động thủ với hắn đi đan n g ọ n g nói ánh mắt quét về minh hoàng giới trinh trí trinh trí gượng cười hai tiếng giả bộ như không biết cuộc náo h kịch này kết thúc thực sự quá nhanh bột tọa vẫn còn chưa qua đủ nhận đây đan ngộng khẽ thở dài một tiếng nói tiếp xuống chúng ta nên quyết định yêu tập vận mệnh một mực trầm mặc thú thần ngự thiên không ném ra kế tiếp đề tài hoàng thiên cổ lâm bên trong một đạo màu đen không gian chi môn đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh từ đó rơi xuống chính là bằng liệt cùng khuyết thần hoang thánh tôn n g ư ờ i không sao chứ bằng liệt quan tâm nói không có việc gì không chết được khuyết thần hoang trong miệng phát ra hư nhược âm thanh vậy là tốt rồi chỉ cần ngài còn sống yêu tộc liền còn có một tia hy vọng đúng lúc này bốn phía không gian trở biến tứ phía năng lượng màu vàng nóng giống vách tường đem hai vị yêu tộc giam ở trong đó lần lượt từng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên hiện lộ ra bằng liệt biến sắc không tốt có mai phục ha, ha ha ha các ngươi biết đến quá muộn cười to một tiếng nhớ tới lập tức hai tên vũ thánh xuất hiện ở trong trận minh hoàng giới tiêu việt trần vĩnh h à n g gặp qua yêu chủ nghĩ không ra đường đường yêu chủ cũng có hôm nay a hai vị minh hoàng giới đại thánh cất tiếng cười to bằng liệt biến sắc hắn cấp tốc đã nhận ra một tia dị dạng lực lượng của mình cấp tốc bị đẻ thấp trong chốc lát hắn liền từ đại thánh cảnh giới bị đánh rơi xuống phổ thông yêu thánh cảnh giới cái này là chuyện gì xảy ra bằng liệt cả kinh kêu lên cảm thấy sao tư vị không dễ chịu đi đây là chúng ta minh hoàng giới bí trận đệ nhất minh hoàng lưu truyền xuống cựu quang phục yêu trận chuyên môn đối pho yêu tộc thể chất chỉ cần ngươi là yêu tộc liền chạy không thoát trận pháp áp chế vì đối phó các ngươi chúng ta cũng không dễ dàng chúng ta minh hoàng giới chín vị vũ thánh đều bị kéo qua tổ kiến trận pháp tăng thêm hai chúng ta vị đại thánh mười một vị vũ thánh đến diệt giết các ngươi các ngươi nên cảm thấy vô thượng vinh quang mới lạ yêu chủ tiền bối ngươi nói có đúng hay không tiêu việt trên mặt ý c ư ờ i càng ngày càng đậm ngươi là yêu thần làm sao năm đó minh hoàng dùng trận pháp này không biết giết bao nhiêu yêu thần minh hoàng nói rõ sử dụng phương pháp này cựu thánh nhưng đồ yêu thần chúng ta hoàn toàn dựa theo cổ pháp bày trận đừng nói ngươi nay trọng thương sắp chết đúng vậy toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc có thể tránh thoát cái này vào đầu nhất đ a o cựu quang phục yêu trận một cái thượng cổ chi hoàng nghiên cứu chuyên vì đối phó yêu tộc thể chất cường đại chất pháp để yêu thần đều thúc thủ vô sách chất pháp nay lại hiện ra thế gian cái thứ nhất muốn đối phó đúng vậy trọng thương khuyết t h ầ n hoang cái này mới bất quá ngắn phúc chốc b ă n g liệt cũng cảm giác càng ngày càng khó thụ hiện tại tu vi của hắn đều nhanh rơi xuống đến yêu thánh tri h ạ hắn biết lại kéo dài thêm liền một tia hy vọng cũng không có cho nên vì hắn lao phu cùng các ngươi liều mạng b ă n g liệt hét lớn một tiếng huyết mạch bắt đầu bốc cháy lên cái mũi của hắn đã bắt đầu biến thành mũi cứng thủ trưởng đã bắt đầu biến thành móng vớt hắn là muốn biến thành bản thể tác chiến để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại đỉnh chóp gia nhập bốc mát bản ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy mời hướng bằng hữu của ngươi chờ phương thức đề cử quyển sách t ẩ càng thương thiên cảm ơn ủng hộ của ngài phím tắt chương sáu trăm tám mươi tám chưa từng có tuyệt hậu trở về cựu giới tuyệt thần mục lục chương sáu trăm chín mươi ta là người phím tát chương sáu trăm chín mươi ta là người vàng liệt đứng trước t u y ệ t cảnh không thể không tiêu đốt huyết mạch chuẩn bị đến cái lưỡng bại cầu thương nhưng mà hắn vừa muốn biến ra hình người thời điểm khuyết thần hoang thủ trưởng lập tức khoác lên trên vai của hắn một thân hỏa nhiệt khí tức trong nháy mắt tiêu giảm hơn phân nửa yêu khí cùng huyết khí không ngừng bị khuyết thần hoang hút vào trong lòng bàn tay t h á n h tôn ngươi vàng liệt trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng vì cầu tự vệ khuyết thần hoang muốn hút khô hắn hết thể tới đối phó hai người này ai thôi ngươi là yêu tập trí tôn mệnh của ngươi so ta quý giá muốn mạng của ta cứ tới đi ngay tại hắn làm đủ chuẩn bị tư tưởng. dự định từ bỏ sinh mệnh mình thời điểm khuyết thần hoang đã ngừng lại trên bờ vai chuyển đến hai bên dưới vô nhẹ nhẹ kích tỉnh táo lại đi ngươi còn không thể chết hai vị nhân tộc đại thánh gặp khuyết thần hoang động thủ thần sắc kinh ngạc hơi lui về phía sau mấy bước nguyên lai chỉ là hù người thủ đoạn ta còn tưởng rằng ngươi bình yên vô sự đây trần v ĩ n h hàng thở phào nhẹ n h ó n nói khuyết thần hoang thản nhiên nhìn hai người một chút nói ra lạc đà gầy còn so mã đại là ai cho các ngươi dũng khí đến ta yêu tập p h ụ kích ừ còn muốn vậy mạnh xem ra không cho ngươi chút giáo hơn ngươi là không rõ ràng tình thế bây giờ tiêu việt gặp k u y ế t thần hoang một mặt lãnh hạn hắn càng phát cảm thấy có chút bất an tại phần này không an lòng lý thuốc đầy d ư ớ i hắn động thủ minh hoàng giới am hiểu nhất lợi dụng quan năng tiêu việt tay vừa nhấc một đạo cường quang bắn đi qua khuyết thần hoang khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra mặc cho cô năng lượng này đánh vào trên tay mình lập tức yêu nguyên vận chuyển c ô này quan g năng rất sắp biến thành có được liệu càng công năng đặc thù năng lượng khuyết thần hoang ở ngực vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại cái gì tiêu việt giật này cả mình bên cạnh hắn trần vĩnh hằng cũng cảm nhận được không tên nguy cơ hắn vội vàng xuất ra một mặt mặt bản thánh nguyên thôi động chi bên dưới phỉ thúy lục quang tấn công mà đến. khuyết thần hoang vị nhưng bất động mặc cho những công kích này đánh ở trên người hắn thương thế trên người hắn tốt nhanh hơn bang liệt ở một bên nhìn trận mắt hố mồm lúc này thực lực của hắn đã bị suy yếu đến yêu tôn trình độ thế nhưng là khuyết thần hoang lại tựa như căn bản không nhận trận pháp này ảnh hưởng giống như trọng thương chi bên giới còn có thể mượn dùng đối thủ công kích liệu càng tự thân không có khả năng coi như ngươi là yêu thần cũng không nên không nhận trận pháp này ảnh hưởng đáng tiếc ta không phải yêu thần khuyết thần hoang nói hai vị nhân tộc đại thánh lập tức trận mắt ố mồm trong thiên hạ tất cả mọi người biết đến khuyết thần hoang làm sao có thể không phải yêu thần chẳng lẽ hai người nghĩ đến một cái không thể nào tình huống chẳng lẽ hắn siêu việt yêu thần cảnh giới là so yêu thần càng đáng sợ sánh ngang nhân tộc cổ hoàng tồn tại khuyết thần hoang dở phút này không có chút nào nửa phần lo lắng hắn nhìn thoáng qua bằng liệt lao yêu hỏi ta biết các người đều không thích ta hành sự phương châm kỳ thực ta nhiều năm như vậy sở dĩ đều không có tiến công nhân tộc là bởi vì ta không muốn nhìn thấy đồng bào đẫm máu bằng liệt con mắt trợn trừng lên trong mắt cơ hồ muốn nhảy ra ngoài ta là người sinh ở nhân tộc sinh trưởng ở nhân tộc lương cách nhân tộc sau đó bị đổi yêu hết người cái gì tiêu việt cùng trần vĩnh hàng dọa đến liên tiếp lui về phía sau bằng liệt cũng không nhịn được ngược lại lùi lại mấy bước hắn không phải sợ hắn là bị kinh hãi hoàn toàn đánh mất suy nghĩ cùng hành động lực hai người lập tức lấy ra chuyến này vì lý do an toàn mang tới thần khí một cây liệt nhật kim thương hai vị đại thánh hợp lực tế ra thần thương nguy năng ánh sáng trói mắt buộc hướng về khuyết thần hoang cùng bằng liệt q u é t tới khuyết thần hoang hai mắt đột nhiên tinh quang đại phóng lập tức chỉ nghe điếc hai tiếng gào từ trong miệng hắn t r u y ề n ra lập tức thiên địa đột nhiên dừng lại trong không gian hết thệ đều yên tĩnh lại c h ú n sáng tại khuyết thần hoang trước mặt n g lại khuyết thần hoang cứ như vậy dọc theo chùm sáng vạch ra con hai người bọn họ còn duy trì vừa rồi một sát na thần sắc cắn chặt răng s ử suất toàn lực thôi động thần thương dáng vẻ tại trên gương mặt của bọn hắn mấy giọt mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào ngưng ra lơ lửng giữa trời còn không có hoàn toàn thoát ly bọn họ mặt khuyết thần hoang đi tới gần một chỉ điểm tới tiêu v i ệ t mi tâm trực tiếp bị điểm ra một cái lỗ máu khuyết thần hoang tay khẽ vây tiêu v i ệ t nguyên linh liền bị hắn hút đi ra phong nhập thần hồn của hắn không gian bên trong lại đến nhất chỉ lại một vị đại thánh bị hắn giết chết sau đó khuyết thần hoang mới bước đi vào trận pháp biên giới nơi này một vị vũ thánh đang toàn lực thôi động trận pháp khuyết thần hoang không chút do dự giết hắn đem vũ thánh nguyên linh luyện thành hắn chữa trị thương thế năng lượng từng bước một đi qua từng ngón tay đệm ra từng vị vũ thánh không ngừng chết sau một lát khuyết thần hoang một lần n ư ỡ i trở lại trong trận pháp ở giữa ho nhẹ một tiếng về sau thiên địa lập tức khôi phục thanh minh trận pháp đã mất đi năng lượng về sau cấp tốc biến mất trên mặt đất hết thẻ dấu vết đều đã không thấy đó là bị khuyết thần hoang xử lý qua bằng liệt chừng to mắt hết thẻ trước mắt quá mức mọc ảo hắn tuy nhiên chấp một bên dưới con mắt tất khống chế hắn trận pháp không thấy vừa rồi hết thẻ giống như đều là mộ cảnh nếu không phải là mình tu vi còn dừng lại tại yêu tôn cảnh giới phục hồi từ từ bằng liệt thực biết coi là vừa rồi nằm mơ thánh tôn là người giết đi bọn hắn bằng liệt đ ố n g nhiên nghĩ đến cái này khả năng sự tình vừa rồi hắn nhớ tin h tưởng hắn nghĩ tới khuyết thần hoang nói ra cái kia tuyệt thế bí mật thấy được hai vị nhân tộc đại thánh tế xuất thần khí đối phó khuyết thần hoang đây hết thể nhất định đã phát sinh không tệ bọn hắn đã sẽ không uy hiếp được chúng ta bằng liệt s ắ c mặt có chút phức tạp hắn ngập ngừng hai tiếng rốt cục vẫn là hỏi thánh tôn ngươi thật là nhân tử khuyết thần hoang nhàn nhạt gật, gật đầu hiện tại ngươi nên minh bạch đi ta vì sao như thế thưởng thức hồ phong bởi vì hắn cùng ta rất giống nhìn thấy hắn ta liền nghĩ đến ta lúc còn trẻ đã từng ta cũng là cái phóng ngựa sông thiên nhai đ a u khách chỉ vì bị thân bằng phản bội lại nhiều lần thụ người khác l ừ a gạt hãm hại thậm chí bị vu ham thành nhân loại công địch ta bị vô số cao thủ vây công trọng thương sắp chết đi tới hoang thiên cổ lâm là nơi này yêu tộc đã cứu ta Buồn cười à, ta cho là thân hữu cùng đồng bào phản bội ta ta chỗ nhận định địch nhân đã cứu ta ta nhìn thấu nhân loại thói hư tật xấu từ đó ở lâu yêu tộc ta cho là ta cả đời này đều sẽ bình bình đạm đạm tại yêu tộc qua hết tuổi già không nghĩ tới có một ngày cứu bên dưới ta yêu t ộ c bị còn lại yêu t ộ c mang đi thiên kia yêu t ộ c danh hào người nhất định nghe qua hắn gọi máu cứu chẳng lẽ là máu cứu thanh tôn bằng liệt bỗng nhiên giật mình không tệ đúng vậy nó máu kinh thanh tôn đã từng hoang thiên cổ lâm yêu chủ là khuyết thần hoang tiền tiền nhiệm yêu chủ danh hào của nó đến tại hai mắt tại huyết h ả i r ế t chóc nhiều năm nó đã luyện thành một đôi huyết hồn mắt để vô số nhân tộc sợ hãi ta cùng cứu ta yêu t ộ c cùng một chỗ bị máu kinh mang đi máu kinh nói cho ta biết nó là thần thú trời sinh nhất định tiếp nhận yêu tập vận mệnh từ ngày đó lên ta liền thường ở cổ lâm trong thần điện Ta â người c ô n tu đã biết ta ân công đúng vậy tiền nhiệm yêu chủ hàn không ly long nàng là vĩ đại yêu chủ vĩnh viễn hiệu được vì người khác suy nghĩ nàng biết ta không muốn đối với nhân loại ra tay cho nên vẫn luôn không cho ta tiếp xúc đối phó nhân loại hành động cứ việc yêu t ộ c còn lại cao tầng nhiều lần có chỉ trích nhưng là nàng vẫn luôn vì ta đỡ được chúng ta cùng một chỗ thời gian quá lâu tuy nhiên chúng ta đều không có mở miệng nhưng là đều biết lẫn nhau tại trong lòng đối phương địa vị thượng cổ thời đại mạc kỳ nhân tộc cùng yêu tộc lần nữa dung chuyển chiến sự liên tiếp không ngừng ta không thể không ra tay đối phó nhân tộc nhưng mà trung quy là đồng bào lòng ta còn chưa đủ á c chẳng biết lúc nào nhân tộc biết ta tồn tại bọn hắn lợi dụng sự nhẹ dạ của ta thiết hạ q u ỷ kế lợi dụng ta dẫn nàng mắc câu ta nhất thời nương tay đưa tới nhân tộc lần nữa phản bội ta bị đánh lén trọng thương tại sắp tử vong thời khắc là nàng bất chấp nguy hiểm chạy tới cứu ta cái này vốn là vì đối phó nàng thiết kế nguyên bộ nhân loại sớm đã thiết hạ trùng điệp bấy dập cuối cùng nàng giết chết tất cả nhân loại mang đi ta thế nhưng là ta xem ra nàng cũng sắp không được linh hồn của nàng một chút xíu ảm đạm lúc nào cũng có thể sẽ tiêu vong mà ta đồng dạng bị nhân loại t r a tấn chỉ còn một hơi ta vốn cho rằng có thể cùng nàng cùng chết đi cùng một chỗ tiến vào thế giới mới không nghĩ tới tại nàng điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nàng đem trong cơ thể mình thần huyết đ ổ i cho ta để cho ta lợi dụng thần huyết tái sinh chi có thể còn sống sót trước khi chết nàng nói nàng không phải một cái tốt thủ lĩnh quá mức xử trí theo cảm tính mạnh hơn tu vi cũng không thể cho yêu tộc mang đến phù thịnh nàng nói ta so với nàng thông minh chỉ là đối với nhân loại quá mềm l ò n g mới có thể lại nhiều lần bị người lợi dụng nàng nói hắn muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn thế giới bên ngoài hoang thiên cổ lâm bên ngoài thế giới đáng tiếc nàng không có cơ hội cứ như vậy ta phải một thân yêu huyết một lần nữa phục sinh yêu tộc cao tầng tuy nhiên đối ta rất là bất mãn nhưng là bọn hắn tin tưởng trọng sinh ta hẳn là có thể từ bỏ những cái kia ý tưởng ngây thơ trở thành một tên hợp cách lãnh tụ cứ như vậy ta thành hoang thiên cổ lâm yêu chủ ta cải đầu đổi mặt triệt để đổi một bộ dung mạo đã là cùng đi qua chính mình nói gặp lại cũng là vì không cho n h â n tộc nhận ra ta yêu huyết nhập thể mới đầu ta mười phần khó chịu cùng bạo khí tức để cho ta mười phần không thoải mái nhưng là vừa nghĩ tới trong trí nhớ nụ cười của nàng ta liền trở nên mười phần an tâm dần dần ta không chỉ có triệt để thích hướng yêu huyết càng đem nàng trong huyết mạch thiên phú năng lực từng cái kế thừa ta đã coi như là chân chính yêu tộc vạn niên chi trước đại lục càng thêm hỗn loạn trước đó n h â n tộc cường giả p h á c h thiên thần hoàng n h ấ t lên chiến loạn để n h â n tộc tự lo không hạt ta mới có thời gian lâu như vậy đi tu luyện đi đột phá yêu huyết hoàn mỹ kế thừa đồng thời ta phát hiện một cái khác cái có kinh hỉ ta dừng lại tại đại thánh cảnh giới nhiều năm cuối cùng cũng có có linh mộ mới ta có thể trở thành vũ thần cứ như vậy thừa dịp nhân tộc nội loạn ta phải chứng thần vị lần này ta thành vũ thần đồng thời cũng thành yêu thần ta là nhị trọng thần thành thần lúc liền gặp công kích đại lục có một cái gọi là diệt thần minh thần bí tổ chức chỉ cần có người thành thần bọn hắn liền sẽ phái người công kích phái tới tập giết ta người đúng vậy cô trần tú năm đó cô trần tú còn không có hiện tại cường đại như vậy mà lại hắn còn ra môn bất hạnh gặp phách thiên thần hoàng một mạch mấy vị vũ thần cô trần tú khổ chiến lâu này hao tổn cực lớn chờ hắn đưa ra công phu đối phó ta thời điểm hắn đã không thể tùy tiện t h ắ n g ta phách thiên thần hoàng nhân mã vì lôi kéo ta liên hợp ta cùng một chỗ đối phó cô trần tú cuối cùng cô trần tú không thể không rút đi ta thành cái kia sống sót may mắn thậm chí về sau còn cùng phách thiên thần hoàng gặp mặt ta là song trọng thần linh cho nên thọ mệnh so với bình thường vũ thần cùng yêu thần cũng muốn dài hơn ta cũng không nghĩ tới ta có thể sống đến hôm nay càng không có nghĩ tới nay phát động đối với nhân loại chiến tranh còn sẽ mềm lỏng có lẽ ta trời sinh liền không thích hợp làm lãnh tụ đi u y ế thần t hoang một hơi nói ra hắn hơn phân nửa nhân sinh bằng liệt đã sớm bị chấn địa nói không ra lời lão bằng ta không phải cái hợp cách yêu chủ hiện tại kỳ vọng của ta đều đặt ở h ổ phong trên thân hắn cùng ta có cơ hồ giống nhau kinh lịch nhưng là ta nhìn ra được so với hắn ta càng thích hợp bằng liệt cảm k h á i nói lão phu sống mấy ngàn năm hôm nay mới tính lần đầu tiên giải yêu chủ nói hắn trực tiếp quỳ xuống Thánh tôn, ngày xưa bất kính đều tại cái này, túi đầu bên trong, kính hy cái ngày này bên vọng ngài xưa đều đầu Về sau có chuyện gì, ngài cứ việc sau lao chuyện tuyệt có cứ Chỉ cần lao bằng có thể làm được, phó. phân thể ngài bằng gì, làm ta tuyệt không hai、lời. Thật sao? Tự nhiên. sao? ta lời. Tự Tốt, x á có thực c chút u y ệ n cần ngươi Thánh tôn xin phân phó. Không có c hỗ phó. h trợ. Ẩm. nào dự liệu trọng kích n h ư tới b à n g liệt tại một trận trong mê mội ké bất tỉnh mơ mơ màng màng hắn chỉ nghe được một câu bí mật thủ quá lâu muốn tìm người thổ l ộ hết nhưng là sau khi nói xong tổng sẽ hối hận hiện tại còn không phải bí mật công khai thời điểm hiện tại xin mời ngươi quên những chuyện này đi hoàng thiên cổ lâm đột nhiên phát ra một trận bạo hưởng thủ tại chỗ này thủ vệ nghe được động tĩnh vội vàng hướng nơi khởi nguồn điểm tiền đến chỉ gặp trên mặt đất lộ ra một cái chính khói đen buốc lên hô to một vị tóc trắng bệnh lão nhân đang nằm tại bên cạnh cái h ồ lớn nơi này khoảng cách cổ lâm thần điện mười phần tới gần tới thủ vệ cũng là yêu tộc tinh nhuệ cờ ư n giả g tên thủ vệ này nhanh chóng vượt qua thân thể của lão nhân lập tức giật nảy cả mình bằng liệt thánh chủ hoàng thiên cổ lâm bên trong không tên xuất hiện bằng liệt thánh chủ t h ế xịu trên đất tình cảnh để cổ lâm thủ vệ mười phần h o a hốt chuyện lớn như vậy bọn hắn trước đó một mực không nghe thấy nửa chút độc tính kỳ thực cũng không thể trách cứ hắn nhóm minh hoàng giới hơn mười vị vũ thánh đều đến co chuẩn bị bên dưới trận pháp sau coi như chọc thủng trời cũng không có nửa điểm độc tĩnh bọn hắn tự nhiên không phát hiện được bằng liệt thánh chủ hôn mê bất tỉnh cũng không biết thánh tôn hắn thế nào thánh tôn nhưng không xảy ra chuyện gì a chẳng biết tại sao khuyết thần hoang thân ảnh không còn có xuất hiện tại hoang thiên cổ lâm hắn chưa có trở lại cổ lâm thần điện không có người biết hắn đến cùng đi nơi nào nửa ngày sau bằng liệt thánh chủ t h ứ c tỉnh tuy nhiên để cho người ta càng thêm kinh ngạc là bằng liệt thánh chủ thay đổi hắn đ i rồi a tiểu, tiểu điểu ngươi chậm một chút bay chở ta một chút miệm đầy lời nói điên cuồng bằng liệt đã triệt để đã mất đi thậm chí cực bắc băng xuyên tri địa băng trên hồ đột nhiên xuất hiện một đạo băng lanh thất ảnh chính là thu được thắng lợi trở về cô trần tú ngay một khắc này bốn phía đột nhiên dâng lên màu đen mặt khói màu đen khói t r ư ớ n g chấp mắt liền đem bốn phía bao vây lại mấy đạo cao thâm mặt chắc bóng người từ khói t r ư ớ n g bên trong đi ra nhìn lấy cô trần tú sắc mặt tái nhuận lộ ra ý cười cô trần tú tiền bối tại bên dưới tàn cựu tuyển chuyên tới để mời tiền bối hướng nhân hiệp các một lần thủ linh của c h i đội ngũ này đứng ra nói ra tàn cựu tuyển nhân hiệp các phó các chủ tu vi sớm đã thông thần là cái thâm bất khả chắc nhân vật lúc này cô trần tú thân chúng thập tam thần phong thực lực mười không còn một nhân hiệp các vải trận này cầm rõ ràng muốn đem hắn hướng từ lộ bên trên đầy cô trần tú lắc lắc đầu nói h ả o ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh ngươi trở về đi ta không muốn đi các ngươi nhân hiệp các tiền bối đây là không nể mặt m ũ i rồi nhân hiệp các thả ra lời nói còn từ không người dám tự tuyển ngươi đối mặt là một vị thần cô trần tú trong giọng nói đã mang theo một chút n ộ khí nếu là bình thường nhân hiệp các người nào dám đối xử như thế cô trần tú tiền bối đây là bức ta đ ộ c thủ các chủ mệnh lệnh đã hạ vậy l i ề n không có ngoại lệ tiền bối đắc tội một tiếng đắc tội tang cựu tuyền cùng cùng đi hai mươi vị vũ thánh cường giả đồng thời xuất kích những n à y vũ thánh cũng không phải là một nhà có là nhân hiệp các c điện đối đối đi, đi hoàng ế lực k giới đ nhân hiệp các chủ đàn mộng tại cùng thế lực khác thương thảo hoàn tất về sau liền quay trở về địa hoàng giới hắn vừa mới trở về liền cảm nhận được tàn cựu t u y ể n k í tức tàn cựu tuyền trở về bất quá là một thân một mình lúc trước cùng hắn đồng hành sở hữu vũ thánh đều không thấy cho nên nói hành động thất bại rồi đàn ngộng sắc mặt có chút tâm trầm mục tiêu đã đền tội tuy nhiên còn lại vũ thánh đã chết tại cô trần tú phản công bên trong tàn cựu tuyền tay hất lên ném ra ngoài một vật nhốn máu đầu lâu chính là cô trần tú thủ cấp đàn ngộng ánh mắt biến đổi lập tức cười lên ha hả cô trần tú a cô trần tú ngươi cũng có hôm nay a chỉ muốn ngươi chết chết lại nhiều vũ thánh lại có làm sao một cái kiên kỵ thật lâu địch nhân rốt c u c tử vòng đàn n g ộ tâm trước nay chưa có nhẹ nhõm hắn nhìn tàn cựu tuyền một chút b ộ ngực hắn còn mang theo cô trần tú lưu hạ kiếm ngân n g ư ơ i chúng cô trần tú hận trời cao chiêu này có chút nan giải n g ư ơ i đi xuống trước liệu dưỡng đi sau đó ta sẽ lấy ra giới bên trong chân tàng thay ngươi chữa trị thương thế đa tạ các chủ tàn cựu tuyền ôm quyền nói minh hoàng giới t r ì n h trí cũng đã trở về giới bên trong hắn sau khi trở về chuyện thứ nhất đúng vậy hỏi thăm trần vĩnh hằng cùng tiêu việt hai người tuy nhiên cái này hai người đều không tại minh hoàng giới bên trong t r ì n h trí lập tức lại đi tới để đặt hồn bia mật tất điều tra phái hướng hoàng thiên cổ lâm vũ thánh hồn bia tình huống trần n chí con mắt thứ nhất nhìn thấy được phía trên một mảnh hồn bia tất cả đều phá nát, vang rừng vũ thánh trên cơ bản h thứ thấy phía trí mắt một tất được cả cổ cơ chết đều đều phá bia phái người vũ ứng, sống đã còn có người sống sót,、trần、vĩnh h à n g còn sống phái đi ra nhiều người như vậy thi triển cựu quang phục yêu trận làm sao sẽ còn tổn thất lớn như vậy trinh trí chí đầy bụng lo nghĩ tuy nhiên cái này lo nghĩ chỉ có chờ trần vĩnh h à n g trở về mới có thể hiểu rõ sau nửa cách giờ minh hoàng giới không gian chi môn mở ra có người về đến rồi trinh trí chí thấy được trần vĩnh h à n g nét mặt của hắn có chút nặng nề không cần hắn nói chỉnh chi đã đoán được một số đều đã chết hành động thất bại rồi không trần vĩnh hằng lắc đầu hành động rất thuận lợi tuy nhiên khuyết thần hoang phản công rất lợi hại những người kia không có chống đỡ nhiều như vậy vũ thánh phối hợp cựu quang phục yêu trận đối phó một cái sắp chết yêu tộc còn như thế phí sức khuyết thần hoang s á c thực không phải tầm thường đáng tiếc hắn cũng đã trở thành lịch sử trình trí chí t h a n g nói khuyết thần hoang thi thể đâu trần vĩnh hằng lắc đầu nói không có điểm cuối của sinh mệnh hắn lựa chọn tự bạo cho nên những cái kia vũ thánh cùng tiêu việt mới có thể chết thảm đường đường yêu chủ không có lưu bên dưới bảo vật gì sao chỉ có cây đao này khắc cũng không có trần v ĩ h h n g nói lấy ra vạn tội máu ác ngộng đưa tới trình trí trong tay trinh trí xúc tu một cái trước mắt lập tức cảm giác được huyết tinh đầy mặt trong đ a u bằng đại sát khí để hắn đều vì thế mà kinh ngạc hào đao thật sự là hào đao mai táng vô số thần linh quất lục huyết hồn hại là ngay cả chúng ta đều không có tư cách tiến vào địa phương khuyết thần hoang có thể từ đó chém giết vạn tội máu tê thật sự là lợi hại không hổ là thần bên trong c h i thần yêu bên trong c h i yêu đối mặt loại này cường giả phản công ngươi lại là thế nào may mắn còn sống sót vớt ve thân đao trinh trí đột nhiên bay đồ hỏi thời khắc nguy hiểm nhất ta nhất cước đạc bay tiêu việt một mình chiếm dụng liệt nhật kim thương hộ thể cho nên ta sống bọn hắ trần vĩnh hằng tựa hồ sớm có c h ủ ý lời nói ở giữa không kinh hoàng chút nào t r ì n h trí sắc mặt có chút âm trầm ngươi thật đúng là trực tiếp ta đối với ngươi không có gì tốt d i u diếm huống hồ ta cũng không muốn để chuyện này trở thành n g ư ơ i trong nội tâm của ta khúc mắc tốt n g ư ơ i đã chết không có chút giá trị không cần xen vào nữa nắm chắc tương lai của chúng ta đi quan g minh thánh thể lại đến muốn dưỡng hồn thời gian thương thế của ngươi có thể chứ không cần lo lắng dưỡng hồn phí không có bao nhiêu công phu một mình ta có thể vậy là tốt rồi về sau cái này minh hoàng giới chính là chúng ta hai người ngươi nhưng phải thật tốt bồi dưỡng quang minh thánh thể tranh thủ sớm một chút có thể dùng để đối phó minh thần ta biết nếu không có chuyện khác ta liền đi cho thánh nữ dưỡng hồn trần vĩnh hằng nói ừng n g ư ơ i đi đi ta cũng nên đi chuẩn bị những vật khác đối phó minh thần tổng cần liên tục cẩn thận trần vĩnh hằng rời đi t r ì n h trí nhưng thủy t r u n g có chút tâm phiền ý loạn vì trả thù chúng ta tại thần hoa tông tổn thất dạng này nỗ lực có phải hay không có hơi quá cảm nhận được vạn tội máu ác ngộng thân đau hơi lạnh khí tức t r ì n h t r í ánh mắt dần dần chuyển biến không hết thệ đều đáng giá cây lao này chính là ta tương lai đồ thần trên đường cậy vào minh hoàng giới bốn phía minh quang vô tận khắp nơi có thể thấy được kim vân phiêu đãng thụy ai trên trời rơi xuống vân hải c h ỗ sâu có một tòa tung bay ở bạch vân phía trên bốn hợp tiểu viện nói g đen tường trắng một mạc lối kiến trúc là phương thế giới này bên trong đặc thù nhất chỗ một tên ăn mặc kim sắc hoa phục vụ phụ nhân đứng tại cái này trong đ ì n h viện nhìn lấy trong viện một gốc cự đại nguyện quế thụ suy nghĩ xuất thần ta vì sao luôn có một c ố không nói ra được yêu thương chẳng lẽ ta trôi qua còn chưa đủ được không nhìn trước mắt cảnh sắc nữ tử càng ngày càng mê võng bông nhiên một đoá tường vần từ phương xa bay tới vân thượng chi người sắc mặt tái n h u ậ áo bào bên trên còn mang theo vết máu Chính là mộng ớ i rồi vừa tử c h dạng gì mộng trần vĩnh hằng hỏi ta đã làm qua rất nhiều lần dạng này mộng cũng cùng sư tôn ngươi đã nói ta đã không nhớ rõ có lẽ lúc ấy không để ý đi ngươi hãy nói một chút đi há nguyên lai、like、dạng này trong ngộng của ta luôn có một cái thấy không rõ dung mạo nam nhân một cái một mực khóc sức n g ư ớ t h à i nhi ta không biết bọn hắn trong ngộng cùng ta là quan hệ như thế nào cũng không biết dạng này người là có tồn tại hay không bọn hắn già là xuất hiện ở trong ngộng của ta đây rốt cuộc là nguyên nhân gì có phải hay không là ta quên lãng cái gì xem ra ngươi xác thực quên lãng chút trí nhớ có lẽ ngươi trong ngộng gặp phải sự tình đều là ngươi đã từng kinh lịch trần vĩnh hằng nói sư tôn ngài làm sao lần này thuyết pháp thay đổi ta nhớ được trước đó đề cập với ngươi lên ngươi luôn luôn nói đây chỉ là giấc ngộng không quan tâm ta suy nghĩ nhiều hiện tại nói thế nào ta đã mất đi trí nhớ nữ tử sắc mặt có chút kỳ quái nhìn về phía trần vĩnh hằng ánh mắt cũng thay đổi vị sư trước đó nói như vậy là bởi vì mộng đều là hư vô phiêu m i ể u không đáng tìm kiếm nhưng là cùng một giấc mơ làm rất nhiều lượn nói rõ đây là n g ư ơ i trong tiềm thức trí nhớ khắc sâu nhất đồ vật có lẽ đây chính là n g ư ơ i thất lạc trí nhớ n g ư ơ i có thời gian có thể nghĩ thêm đến trong mộng nam tử cùng hải tử đâu nữ tử một mặt kinh ngạc trợ phu cùng hải tử sư tôn ta chỉ nhớ rõ ta tại thần hoa tông cùng chuyện nơi đây ta trước đó đến cùng là làm cái gì lại là một người như thế nào ngươi biết không trần vĩnh hằng do dự một dưới nói ra ngươi là bị người đưa lên thần hoa tông ngươi đến thần hoa tông lúc sau đã đã mất đi một bộ phận trí nhớ vì không cho ngươi tu luyện phân tâm ta mới một mực không có nói ra nguyên lai là dạng này nữ tử như có điều suy nghĩ nói ngươi không cần quá vội vàng thời gian còn nhiều ngươi có thể chậm rãi hồi tưởng đã từng phát sinh sự tình hiện tại để vi sư giúp ngươi liệu thương đi a nữ tử tạm thời thả lòng trong lòng khoanh chân ngồi xuống trần vĩnh hằng tay hai mắt nhắm lại hùng hồn hồn lực không ngừng hướng nữ tử trong đầu tìm kiếm sư tôn lực lượng của ngươi tựa hồ có chút biến hóa nữ tử đột nhiên nói ra không cần suy nghĩ nhiều vì sư thụ c h ú t thương hồn lực có chút bất ổn qua một thời gian ngắn liền sẽ khôi phục người tốt nhất bình tĩnh lại không cần còn muốn sự t ì n h khác đúng hồn lực từng cỗ từng cỗ chuyển vận đến nữ t ử trong óc trần vĩnh h à n g ánh mắt càng ngày càng thâm trầm thụ thương hồn linh trải qua không được kích thích hiện tại không nên để cho nàng lập tức biết tất cả mọi chuyện dưỡng hồn cần thời gian minh hoàng giới người vĩnh viễn sẽ không để cho thương thế của nàng toàn tốt mà ta lại để cho nàng hoàn toàn khôi phục tuy nhiên sự tình không thể nóng ổ i còn hồn lực sơ hở chính là bởi vì hồn lực khó khăn nhất bắt trước tuy nhiên đã cầm tù lấy trần vĩnh hằng n g u y qua không được bao lâu ta liền có thể hoàn toàn mô phỏng ra hắn hồ lực thời gian đồng lưu nước đều ở người trong bất chi bất giác biến mất khuyết thần hoang bại lui về sau toàn bộ yêu tộc đã trải qua dài đằng đắng nhất một đêm khuyết thần hoang bại đại biểu toàn bộ yêu tộc bại không có hắn yêu tộc nhất định chỉ có thể mặc người c h é m giết chiến bại tâm tình lây nhiễm toàn bộ yêu tộc đại quân dù ai cũng không cách nào cứu vãn lâm thời trong động phủ năm vị yêu tộc thánh chủ tính cả thừa hạ sở hữu yêu tộc yêu thánh cùng bạch vân hồ phong mấy người tụ tại một khối sắc mặt bọn họ đều mười phần nặng n ề trầm mặc thật lâu đều không có người mờ miệng thanh nghe nói sống không được bao lâu bạch hành tiên cuối cùng cái thứ nhất mở miệng đánh vỡ trở mặc nhưng vào lúc này thanh xả thanh quân mở miệng ta chỗ này có tin tức mới nhất các minh đệ từ cổ lâm truyền tin nói là bằng liệt thánh chủ bị người đánh x ỉ u sau khi tỉnh lại đã triệt để đi rồi mà chúng ta thánh tôn đã biến mất nếu không có có ngoài ý m u ố n hắn khả năng đã thanh xả thánh quân không có nói hết lời nhưng là tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ thủ hộ thánh tôn bằng liệt thánh chủ thần trí mơ hồ cái t i ê trọng thương thánh tôn tám thành là giữ nhiều lành ít sẽ không thánh tôn hắn thủ đoạn thông tin hắn nhất định lưu lại chuẩn bị ở sau hắn sẽ không cứ như vậy chết đi. Hoa Thánh chúng ủ s ắ ta đều nên thanh tịnh khuyết thần hoang thời đại đã kết thúc yêu tộc chính gặp phải thai hoàng ở đầu hiện tại việc cấp bách đúng vậy nghĩ biện pháp tận lực mang theo yêu tộc đại quân trốn cách nhân tộc ám sát đồng thời tuyển ra đời kế tiếp yêu chủ chỉ huy yêu tộc đi ra khớp cảnh bạch hành thiên đề nghị để còn lại yêu tộc vô pháp phủ định vô luận như thế nào khuyết thần hoang cũng không thể lại che chở bảo vệ bọn họ là nên dựa vào chính bọn h ắ n cứu văn yêu tộc đời kế tiếp yêu chủ còn cần chọn sao không phải đã chỉ định hồ phong sao mà lại trước khi quyết chiến sư tôn cũng đã sắp tới tôn tháp giao cho hồ phong bạch vân mở miệng nói ra bạch hành thiên ánh mắt biến đổi trở nên giận dữ nhìn bạch vân một chút lúc này bạch vân giống như là biến thành người khác giống như không sợ chút nào bạch hành thiên ánh mắt ngươi lại chừng ta cũng vô dụng yêu chủ tri vị đã quyết định thánh tôn mệnh lệnh chẳng lẽ các ngươi cũng không nghe sao các ngươi lúc trước không phải đáp ứng để hồ phong làm người thừa kế sao vì sao lúc này không nói nghịch tử bạch h à n h thiên tức g i ậ n đến ở ngực chập trùng không chừng hắn nhiều lần là trắng mây suy nghĩ không nghĩ tới bạch vân mình tuyệt không đi tranh thủ ngược lại cùng hắn đối nghịch bạch vân dựa vào lý lẽ biện luận mấy vị yêu tộc thánh chủ mắt quan g t h i ể m thước không biết làm gì nghĩ yêu chủ chi vị đã định không cho sửa đổi một mực trầm mặc không nói vạn năm tùng thánh đột nhiên nói ra ta một mực ủng hộ hồ phong thanh xả thánh quân mở miệng nói thánh tôn mệnh lệnh ta sẽ không chống lại hòa thánh chủ nói ra đã các ngươi ba cái đều không ý kiến ta cũng không tiện nói gì tùy các người đi phong thánh m â u nói bạch hành thiên lạnh hừ một tiếng đã vậy cái kêu hồ phong đúng vậy đời tiếp theo yêu chủ xin hỏi yêu chủ thánh tôn ngươi có gì lương sách bảo toàn yêu tộc hồ phong hữu đứng vậy ta tuy là yêu chủ nhưng là liên quan tới yêu tộc nội tình chư vị thánh chủ so ta hiểu được nếu nhất thời khí phách mạnh đem trách nhiệm đẩy tại trên người của ta có phải hay không có sai lầm thánh chủ khí độ bạch hành thiên giữ im lặng hồ phong tiếp tục nói ta không có biện pháp tốt yêu tộc bộ hạ có thể cứu một cái là một cái tận sức mạnh lớn nhất bảo toàn yêu tộc đi chỉ những thứ này sao vạn năm tùng thánh hỏi tựa hồ đối với hồ phong quyết định biện pháp có chút bất mãn hồ phong nuốt b u ố t đầu nói tiếp trong mắt của ta nay đối kháng nhân tộc rất là bất trí cho nên cầu sinh là chúng ta trước mắt đệ nhất sự việc cần giải quyết ta cảm thấy yêu tộc nhất nên bảo toàn không phải bàng đại yêu quân số lượng cũng không phải ẩn tàng yêu tộc tinh nhuệ cường giả quan trọng nhất là chủng tộc hoàn chỉnh yêu tộc tồn lưu đến nay dựa vào là vô số tộc q u ầ n cộng đồng nỗ lực đi qua này hiện ở đây tương lai cũng nên này lưu b ê n giới hoàn chỉnh chủng tộc mới có tương lai xoay người làm chủ cơ hội trời sinh vật vật tất có tác dụng chúng ta không thể dùng nhất thời cường n g c đi bình phán mỗi cái chủng tộc giá trị so thử tộc tại yêu tộc trong lịch sử cực ít có yêu thánh tồn tại nhưng là nay không phải cũng là gia chuột thánh sao thử tộc điều tra phụ trợ năng lực càng là nhất tuyệt so c ô n g bên dưới thần hoa tông đào ra đường hầm đúng vậy thử tộc công lao mỗi một cái tộc q u ò n đều có giá trị của mình có đôi khi chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện ta là yêu thủ đệ nhất sự việc cần giải quyết đúng vậy bảo toàn sở hữu yêu tộc chủng tộc dù là nơi đây đại quân bằng diện dù là lục thánh chủ hòa ta toàn bộ chế i n tử ta cũng phải để mỗi một loại yêu tộc đều có thể tồn tục xuống dưới đây mới là chúng ta hy vọng sáu vị yêu tộc thánh chủ tất cả đều ngây ngẩn cả người chương ô sáu trăm chín mươi hai yêu tộc t h i thương hồ phong lý luận đối với chư vị yêu tộc thanh chủ tới nói tuyệt đối là chưa bao giờ nghĩ tới hồ phong sở dĩ có lần này cái nhìn hoàn toàn là bởi vì căn cứ vào kiếp trước nhận biết kiếp trước nhân loại đối nhau thái hoàn cảnh phá hư tạo thành rất nhiều giống loài diệt tuyệt chuyện như vậy hồ phong không muốn tại dị thế giới lại phát sinh một lần hồ phong một lời nói liền để chư vị yêu thánh đối với hắn thán phục không thôi nào dám hỏi thánh tôn chúng ta gì bảo toàn yêu tộc chủng tộc đâu mở miệng đặt câu hỏi chính là thử tộc trở thánh hồ phong vừa rồi dùng chúng nó thử tộc làm đ ọ phương mặc dù nói chuyện có chút trực tiếp nhưng là nói tới đều là sự thật cũng không có r i m pha thử tộc ngược lại là hồ phong đối thử tộc tán thành để c h ư ợ t thánh cảm thấy trong lòng thoải mái nhìn đến mọi người đều đưa ánh mắt thả trên người mình hồ phong cũng dần dần yên lòng hắn nghĩ nghĩ nói ra yêu tộc đại quân quá nhiều bây giờ nghĩ toàn bộ mang đi có chút không thực tế khi bên giới h ẳ n là tại trong đại quân sàng ch còn lại yêu tộc thì cùng chúng ta cùng rời đi quê hương của ta có câu c h â n g n ôn châu nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất hiện tại nhân tộc đối thần hoa tông nhìn chằm chằm chỉ cần chúng ta rút lui thần hoa tông bọn hắn nhất định sẽ không nghĩ không ra chúng ta lại ở chỗ này giấu kín tộc nhân hồ phong nói ra thần hoa tông n à y cũng không có cái gì tốt chỗ nút chúng ta coi như rời đi nơi này nhân tộc cũng lại ở chỗ này điều tra một phen đi bạch h à n h tiên nghi ngờ nói ừ n trắng thánh chủ nói cực phải tuy nói nơi này s o địa phương khác an toàn một số nhưng cũng không phải toàn không có nguy hiểm ta chuẩn bị từ khi bên dưới yêu tộc đại quân bên trong chọn lựa các tộc thư hùng yêu tộc m ư ờ i tên tư chất người ưu tú ưu tiên để những yêu tộc này giấu ở địa h ạ cái này cần thử tộc nhóm cố gắng nhiều hơn tranh thủ trước khi bình minh chuẩn bị cho bọn họ tốt cũng đủ lớn bên dưới sinh tồn không gian thuộc hạ cái này thông chi các m i n h đệ c h ố n thánh lập tức đáp ứng nói lập tức nó hồn lực vật khởi cùng còn lại thử tộc cao tầng câu thông truyền lệnh trắng đêm đ à o hang tin tức thân hoa tông là khối bảo đ i ệ khẳng định rất nhanh liền có những người khắc tộc thế lực cường đại đến chiếm lĩnh nơi đây đến lúc đó tộc nhân ở đây chẳng lẽ không phải nguy hiểm tuy nhiên trong ngắn hạn chỉ sợ nơi đây đều sẽ ở vào trạng thái vô chủ ta sẽ để cho thử tộc đem đất này bên dưới động phủ cùng chúng ta tập kích bất ngờ thần hoa tông thời điểm dùng đường hầm kết nối mấy người nơi đây đổi chủ nhân cái kia cũng là nhân tộc cùng yêu tộc tình thế đã định thời điểm đến lúc đó ở nơi này tộc nhân có thể thông qua mật đạo đ ả o vong ngoại giới vừa nói xong hồ phong lại nhữ nhữ mày nói vẫn còn có chút khớp ô ổn Chốt cưng cốc cái kia một đầu đường hầm chán, hành, phiền nhà hầm hầm một trôn một người đường đường làm đem đầu kia yêu chủ yên chủ tâm. Đều g i a ra. ta, o cho thuộc、hạ. Chuột thánh nói ra, Đến tại chúng hạ. Thánh tại nói Đến v ậ y phải xem t i ê n ý. h ồ Phong t h ở dài một hơi tình thế nói. Bởi vì m ư ờ i phần nguy cấp cho nên tại đêm đó hội nghị về sau yêu tộc lập tức bắt đầu thiên t ỷ yêu tộc đại quân l i ề u mạng hướng phương bắc đ ả o mệnh bởi vì khuyết thần hoang chiến bại tin tức đã chuyên r a lúc này yêu tộc đại quân không có chút nào ý chí chiến đấu không ít yêu tộc sớm đã không nhìn thượng tầng yêu tộc mệnh lệnh r i ê n g phần mình phân tán đảm mệnh hồ phong bọn người nhìn thấy trong mắt cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài bọn hắn không có khuyết thần hoang như thế sức ảnh hưởng cho dù có tâm cũng vô pháp ván hồi trước mắt tình thế đây là từ khai chiến đến nay yêu tộc trôi qua dài nhất một đêm một đêm này phát sinh quá nhiều sáng sớm ngày thứ hai còn lưu tại yêu tộc trận doanh cường giả thiếu đi quá nhiều thanh xà thánh quân lúc nửa đêm đi ra ngoài cùng nàng đồng thời biến mất không thấy gì nữa còn có hong mật nhất tộc phong thánh mẫu tính cả mất đi thần chí bằng liệt toàn bộ yêu tộc chỉ còn lại bên dưới ba vị đại thánh cấp bậc cao thủ yêu tộc bại một lần về sau huy bên dưới cường giả rất nhiều đều mỗi người tự chạy đi chân chính chạy không thoát cũng chỉ thừa bên dưới thực lực nhỏ yêu yêu tộc đại quân hồ phong cùng bạch hành thiên mấy người lần nữa đoàn tụ sắc mặt của bọn hắn rất kh đại kế thành bên trong rất nhiều thế lực liên minh công đi qua lần này nhân tộc tinh nhuệ dốc toàn bộ lực lượng vừa giao thủ một cái yêu tộc liền bắt đầu tát tác không ra một lát đã loạn thành một bảy m ư u i rồi về phần cường giả yêu tộc cũng cắt có nhân tộc cường giả đối phó đại kế thành trung võ thánh số lượng cũng không ít đem yêu tộc yêu thánh toàn bộ nhìn cực khổ trừ cái đó ra càng có ý định hơn bên ngoài người nhung tay để bạch hành thiên cùng vạn năm tùng thánh ngưng trọng vô cùng ơn trời long ngâm n h ớ tới một cái hình thể to lớn giao l o n g từ phương xa bay tới giao lưng đứng đấy một tên bệ nghệ quân hùng người chính là ngự thú tông truyền hậu kỳ cường giả thú thần ngự thiên cung mạng của các ngươi đã gửi tại trong lòng bàn tay của ta người đầu hàng sinh kháng người vong thần linh như vậy âm thanh nương theo ủ ủ sấm vang chuyển đến cả kinh các vị yêu thánh sắc mặt đại biến hồ phong trong lòng căng thẳng đang muốn nhắc lên nguyên công đã thấy vạn nam tùng thánh nhất trưởng dựng trên vai của hắn đừng đậu thủ ngươi ngụy trang thành nhân t h u còn có thể trốn qua một tiếp lập tức hắn nhanh chóng lấy ra hai k h ả trái cây màu xanh lục cho hồ phong một k h ỏ cũng cho bạch v chúng ta đã sớm bị thú thần để mắt tới là chạy không thoát các ngươi khác biệt tuổi trẻ yêu t ộ c hắn sẽ không thai quá để ý nuốt bên d ư ớ i viên này lục hạ thông như gặp trí mạng tổn thương nhưng khởi tử hồi sinh hồ phong trong lòng rất là cảm động tuy nhiên vạn nam tùng thánh lời nói rất ít nhưng là hắn chân chính tán thành một người thời điểm lại nguyện ý vì đối phương làm ra rất nhiều hy sinh hồ phong nhanh thu cất đi đây không phải lề mề chậm chạp thời điểm bạch vân nói ra nói xong hắn đã một thanh nuốt bên dưới lục hạ thông bước chân đạm một cái thân thể cách xa vạn nam tùng thánh khoảng cách vạn nam tùng thánh dạng này yêu tập đại nhân vật càng gần càng dễ d à n g bị thú thần chú ý. hắn làm như vậy cũng là vì để tránh cho bị quan tâm quá nhiều hồ phong gật đầu nói tùng thánh đa t ạ lập tức hắn nuốt bên dưới lục hạt thông vọt đến một bên cách đó không xa bạch hành thiên nóng g nhìn bạch vân một chút r ố i ra một cái tay cánh tay muốn kêu gọi bạch vân tới nói cái gì thế nhưng là lại một tiếng long ngâm âm thanh đem hắn kéo về thực tế thú thần khoảng cách càng gần vì không cho hắn chú ý con của mình bạch hành thiên hạ quyết tâm liếc quá mức ánh mắt hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước tiên không bay tới giao long nhi tử hy vọng ngươi có thể sống sót thời khắc này bạch hành thiên trong lòng chỉ có cái này một thanh âm bạch h à n h thiên cách xa yêu tộc cao tầng nhưng là ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi hắn thấy được ánh mắt kiên định nhìn lấy địch nhân bạch h à n h thiên n ắ m chặt quyền đầu cha ta hy vọng nhiều n g ư ờ i có thể sống sót ngự thiên k h u n g rốt cục đi tới gần ánh mắt của hắn giống như g i ã thu không tình cảm chút nào lại một lần nữa phát ra cuối cùng thông cáo người đầu hàng như sống kháng người hẳn phải chết các ngươi nghĩ được c h ư a bạch h à n h thiên nhanh chân đạp mạnh đi ra phía trước q u á t to chúng ta sinh mà làm yêu làm thế nào có thể hạ xuống nhân tộc ngự thiên cung thu hồi ngư giả nhân giả nghĩa mặt mũi đi ngự thiên cung nhàn nhạt nhìn hắn một cái nói ta vốn không thiện tâm sao là giả nhân giả nghĩa người đầu hàng có thể làm chấn sơn chi thú không hàng nhưng vì ba bữa cơm trí hướng các người mệnh bản này làm gì ngoan cố chống lại không lông chi xúc chịu chết đi bạch h à n h thiên không muốn lại nói sách trưởng liền chiến bạch h à n h thiên vũ nhục để ngự thiên khung sắc mặt càng thêm bất thiện hắn một tiếng huýt sáo thổi lên ngồi bên dưới dao long mau lẹ bay ra long ngâm lại một lần nữa vang vọng tiên h cung cái này dao long thân thể b ả n g đại lại dị thường linh hoạt bén nhọn hàm răng đơn giản có thể nghiền nát hết thảy bạch h à n h thiên mới ra tay liền cảm giác nặng n ề áp lực cái này dao long tu vi cường đại đơn giản sánh ngang thần cấp yêu thú thân là đại thánh bạ Kích c một một trong lòng biết trận chiến này liên quan đến yêu tộc tồn vong vạn nam tùng thánh cười ha ha ba tiếng thân thể cấp tốc hóa thành nguyên hình một gốc vô cùng to lớn thủng thụ đứng ngạo nghệ chiến trường kịch liệt phía trên canh tùng chập trờn thanh phong đưa thoải mái để hám sâu mọi mệnh cùng trọng thương yêu tộc lần nữa khôi phục tinh lực ngự thiên không rốt cuộc xuất thủ hắn hữu trưởng treo cao một đạo màu cho tàn khí thể ngưng tụ tại đỉnh đầu của hắn dần dần hóa thành một cây phát ra khí tức hủy d i ệ t trường m â u v ạ năm n tùng thánh cảm thụ c ố này áp lực thân thể tiếp tục biến lớn cả cây thụ nhanh chóng bành trướng trực tiếp che đậy toàn bộ chiến trường đây là trường m â u cấp tốc bay ra lóe lên ở giữa từ ngự thiên không t r ư ớ c người lẻn đến cổ lao tùng thụ trước đó vô thanh vô tức trường mẫu nhập thể tùng diệp yêu linh cổ mộc chuyển bụi sau một lát c đúng lúc này hoa thánh chủ ngưng tụ thật lâu công kích rốt cục đánh ra bách hoa chi cánh hóa thành đàn tiên quấn vệ ngự tiên cung đã thấy ngự tiên không thân thể không nhúc ních tự thân tu vi bỗng nhiên một vụ nổ đại thánh chi kích vậy mà không hề có tác dụng bách hoa tàn ra tô sơn chắc phấn toàn bộ chiến trường cảnh đẹp như vậy yêu tập bộ hạ lại không lòng dạ nào thưởng thức hoa thánh chủ mặt lộ sầu khổ lần thứ nhất biết nàng và ngự tiên h k h u n g loại này vũ thần t r ê n l ệ n h khí tức của ngươi để cho người ta nghe rất thư thái nếu hạ phục ta tất sẽ không bạc đãi ngươi ngự tiên h k h u n g ngửi ngửi trong không khí hương khí đối hoa thánh chủ nói ra ta cho dù chết cũng sẽ không giống loại người như ngươi đầu hàng hoa thánh chủ nói nhất trường khắc ở c h á n của mình đúng là từ toái thiên linh phai mở nguyên linh tiến hành mỹ nhân thân thể mềm mại trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là không ngừng lan tràn đến chiến trường các nơi từng đó từng đó tiên diễm bông hoa nguyên linh đã chết yêu thể thánh hoa hoa thánh chủ từ đó tiêu vong ngự tiên khẽ thở dài một tiếng nói, đáng tiếc. nàng n à y bản có thể thành tuyệt thế thần dược lúc này bạch hành thiên cùng giao long chiến đấu cũng nhanh đến khâu cuối cùng lúc này cự viên toàn thân đấm máu trên thân không biết bị cắn xé bao nhiêu dưới giao long cũng bị xé toan một chút vải rồng chảy ra không ít huyết dịch bạch hành thiên càng ngày càng suy yếu hắn d â y rủa lấy không để cho mình ngược lại dưới không được đập lồng ngực của mình muốn giữ vững tinh thần tài chiến thế nhưng là thương thế của hắn thật quá nặng đi căn bản bất lực vì chiến giao long đang muốn mở rộng miệng máu ngự t i ê n không đột nhiên ra tay trước một bước một cây xiềng xích từ trong lòng bàn tay hàn bắn ra một kích quán xuyền xiển xích lập tức vừa đi vừa về quân q u a n h trong chốc lát liền đem bạch hành thiên bao thành bánh trưng bạch hành thiên tuy nhiên không được g à o ghét nhưng căn bản không tránh thoát được cái này cùng xiển xích thứ này về sau ngươi chính là ta ngự thú tông chấn sơn yêu thú ngự thiên không vừa cười vừa nói nơi xa mắt thấy toàn bộ tình huống bạch vân thân thể một mực run dậy không ngừng hắn một mực đang kiệt lực khắc chế mình bảo trì lý trí từ vạn năm tùng thánh hoa thánh chủ đến mình cha hắn một mực đang khắc chế thế nhưng l ạ nhìn thấy cha bị trói lấy trở về kéo về sau liền muốn trở thành nhân loại trong tông phái chống coi sơn môn gia thú hắn cũng nhịn không được nữa cha bạch vân quát to một tiếng bạo phát toàn bộ tu vi trong tay dẫn theo một thanh sáng như tuyết ngân sắc đại đao bay người lên trước muốn đem xiềng xích này bổ ra thế nhưng là thú thần dùng để bắt yêu thú xiềng xích hạng gì bất phàm hắn làm sao có thể chém đứt xiềng xích này ư ngự thiên không hơi s ữ n g sở lập tức nhìn ra bạch vân thân phận nguyên lai còn có cái này có thiên phú viên tộc hậu duệ đúng lúc này dao long long vi hất lên một chiêu đem bạch vân đập bay ra ngoài sáng như tuyết trường đao rời khỏi tay hắn cánh tay xương cốt cũng nát số lượng cướp nay yêu thực lực quá yếu không dùng được tuy nhiên thụ ta dao long một cách chưa chết tiềm lực cũng không thể, ngự thiên khung đang muốn thôi động hồn lực triệt để phai mở bạch vân thời điểm một cái nhốn máu thủ trường đột nhiên xuất hiện tại bạch vân trước người nguyễn lai、like、là một vị thanh niên từ phía sau lưng đánh lén trực tiếp dùng bàn tay quán xuyên trọng thương bên dưới bạch vân bạch vân ánh mắt cấp tốc tan r ã tay của thanh niên trường cũng bắt đầu chậm rãi quốc gia ngự thiên khung ngoài ý muốn nhìn thanh niên kia một chút có thể tùy tiện đánh xuyên cái này yêu viên thân thể gia hỏa này thể chất thật sự không tệ vốn định tự mình ra tay tuy nhiên đã trắng vân dĩ kinh bị người khác giết chết ngự thiên k u n g cũng liền từ bỏ động thủ dự định bạch vân dù sao cũng là một cái không vào thánh cảnh yêu tộc không có nguyên linh tồn tại chỉ cần nhục thể chết rồi cái kia chính là thật chết rồi thanh niên rút ra tay không quay người tựa như còn lại yêu tộc đánh tới còn lại yêu tộc nhìn thấy khuôn mặt của hắn đều ngây m ẩ n cả người lập tức chúng nó giống là tựa như nghĩ tới điều gì xúc động nhận lấy cái chết từng cái chủ động phóng tới thanh niên giống như là chủ động tìm giống như chết thanh niên một liên tục giết hơn m ộ ư ơ i vị yêu tộc mới dừng tay trên người hắn đã toàn bị máu tươi nhiễm đỏ tựa hồ l à mọi mệnh quá độ hắn ầm vang ngã xuống giết chóc không lại bởi vì ai động tác mà đình chỉ yêu tộc vận mệnh đã được quyết định từ lâu ngự thiên không tại đã thu phục được bạch hành thiên sau đó quay người rời đi còn lại yêu tộc với hắn mà nói đều không có giá trị hắn chuyến này chính là vì lùng bắt cường đại yêu tộc xung làm chấn sơn yêu thú tuy nhiên ngự thiên không rời đi nhưng là nhân tộc cao thủ ý nguyên tầng tầng lớp lớp tại vô số nhân tộc cao thủ vây công phía dưới yêu tộc giống như là thị trên tớt chỉ có thể không ngừng mặc người chém giết cái này một trường giết chóc kéo dài cả một ngày tịch dương đem rơi thời điểm toàn bộ chiến trường đã hoàn toàn biến thành thi sơn huyết hải đến trong đêm một trận mưa to đột nhiên giáng lâm giống như tại thương thiên tại thương hại chết đi yêu tộc chương sáu trăm chín mươi ba trở lại chốt cũ n mùi mùi trong, trong, càng càng trong bóng tối hồ phong ngửa mặt nằm trên mặt đất trên người hắn không biết đóng bao nhiêu bộ thi thể hồ phong không có, có thụ thương hắn chỉ là không muốn múc ních nỗi lòng bất bình hắn nối không có cái gì hứng thú vì có thể bảo toàn yêu tộc hắn hạ quan tâm tự mình ra tay giết bạch vân giết hơn một mươi vị yêu tộc sau đó ở trong lòng thiên nhân giao chiến bên trong đã bất tỉnh giờ phút này tỉnh lại thân thể của hắn bình yên vô sự thể nội ăn vào viên kia lục hạt thông cũng bắt đầu tiêu hóa nồng đậm thúy lục năng lượng bắt đầu trong cơ thể hắn hòa tan cái này đặc t h u lục địa khí tức làm rối loạn hồ phong suy nghĩ đem hắn kéo về thực tế đây là vạn n ă m tùng đưa cho hắn bảo mệnh c h i vật cũng là vạn n ă m tùng vạn năm qua ngưng kết ra trọng yếu nhất bảo vật khởi tử hồi sinh cỡ nào mê người bảo vật nhưng là trọng yếu như vậy đồ vật vạn n ă m tùng không chút suy nghĩ liền đưa cho hắn cùng bạch vân bởi vì bọn họ là yêu tộc tiềm lực ngôi sao là yêu tộc tương lai hy vọng tùng thánh ai đau lòng người không nói tiếng nào chỉ còn lại thở năng lượng khổng lồ thật lâu tràn ngập hồ phong một thân chín cái lô đen càng không ngừng cao tốc chuyển động lần này lô đen phản ứng so với hấp thu hoa vũ môn nguyên linh muốn nhanh hơn hồ phong tính tính nằm trên mặt đất không có đi nhìn biến hóa trong cơ thể lại có thể cảm nhận được lần này biến hóa khá kinh người yêu tộc ai nghĩ tới tương lai con đường nghĩ đến yêu tộc vận mệnh nghĩ đến mình bây giờ thân phận hồ phong tâm liền càng ngày càng nặng trên bờ vai gánh càng ngày càng nặng hắn đều không biết mình nên làm như thế nào hồ phong trầm tư hồi lâu suy nghĩ tỉ mỉ hết thệ khả năng cuối cùng vẫn không có quá lựa chọt yêu tộc mất huyết thần h o à n g liền c u n g đã mất đi trụ cột phòng này sao có thể có thể không ngã dưới khí tức trong người càng ngày càng đậm hồ phong không còn chú ý cũng không thể không hấp dẫn t hồ ề nội chín đen chẳng nào nên mảnh, một cái biết lúc lục thúy h lỗ đều trở nên thúy lục một mảnh. Hồ phong mang lòng hiếu kỳ lấy một tia tâm thần thăm dò vào bên trong một cái trong h ấ p động hồn lực thoáng chốc đi vào một chỗ mỹ lệ vẽ thế giới thiên không thầy mấy đó bạch vân nhẹ nhàng tô điểm mặt đất khắp nơi tơi ư hoa đua nở bụi cỏ dại sinh cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ chính đang không ngừng phát dụng dáng dấp càng ngày càng cao so với trước đó trước mắt thế giới càng giống là cái thế giới v ạ năm tùng thánh nhiều năm tích lũy sinh mệnh năng lượng triệt để kích hoạt lên hồ phong thể nội thế giới đem bọn nó trở nên càng tiếp cận thế giới chân thật có những sinh mạng này khí tức cùng năng lượng tại nội thế giới t r u n g lưu thông hồ phong có thể cảm giác được thực lực bản thân cũng đang không ngừng tăng vọt đây là nội thế giới cùng tự thân tu vi bổ sung một k h ỏ a lục hạt thông liền có thể đã sơm chín cái nội thế giới thăng hoa có thể nghĩ vạn năm tùng thánh tích lũy khổng lồ cỡ nào đáng tiếc cố nhân không còn chỉ lưu đau s ó t ngay tại hồ phong đắm chìm trong trong cơ thể mình thế giới bên trong thời điểm ngoại giới một cỗ khác bảng đại sinh mệnh khí tức đột nhiên bạo phát hồ phong giật mình lập tức thi triển tu vi trong nháy mắt c h ấ n khai đặt ở bản thân đông đảo thi thể lại xuất hiện trên mặt đất bạo mưa vẫn như cũ không ngưng nước mưa phía dưới một bóng người khác dần dần đứng thẳng người lộ ra con mắt đỏ đ ầ u người quả nhiên tỉnh lại hồ phong nói ra nơi xa đứng lên thân ảnh chính là bạch v â n ban ngày hắn bị hồ phong nhất trưởng sâu xuyên trái tim mất đi thể nội lục h ạ thông có tác dụng đem thương thế của hắn toàn bộ chữa khỏi bạch vân con mắt mặc dù đỏ nhưng là thần sắc lại bình tĩnh nhiều. Đa hắn phun ra hai chữ nếu không phải ngươi ta chỉ sợ đã chết là ngươi đánh thức ta để ta biết không nên bại lộ giữa chúng ta không cần thiết khách khí như vậy hồ phong nói ngươi chỉ cần không hận ta ra tay với ta liền tốt ân cứu mạng ta hết sức rõ ràng nếu không phải ngươi đội ngự tiên h không xuất thủ ta liền không có vận tốt như vậy ngự tiên h k h u n g kế thừa diêm hoàn g một mạch t ử hồn chi lực d i ệ t s á t linh hồn lấy đ ổ trong túi tùng thánh cũng đỡ không nổi diện hồn thương ta làm sao có thể ngăn cản ngươi không chết liền tốt chỉ tiếp còn lại yêu tộc không có phần này vận khí hồ phong lại là thở dài bạch vân phóng nhãn nhìn hướng b ố n phía nơi này nằm rất nhiều nhân tộc cùng yêu tộc thi thể đương nhiên vẫn là yêu tộc chiếm đa số để hắn càng tức giận là không ít yêu tộc thi thể đều là không hoàn chỉnh đối với nhân loại t i nói yêu tộc thi thể toàn thân là bảo hứa trọng yếu bao nhiêu bộ kiện đều có thể dùng để làm thuốc hoặc là luyện khí cho nên nơi đây yêu tộc có không ít đều bị cắt hạ bộ phận thân thể thấy bạch vân n ộ hòa bước lên hồ phong vô vô bở vai của hắn nói mặc kệ gì hiện tại cũng không phải báo thủ thời cơ ra minh bạch. bạch vân ánh mắt dần dần đặt ở trong chiến trường cự đại thạch trên cây cây này tuy nhiên tử vong nhưng là còn có lưu một loại nào đó lực lượng thần bí. khiến cho nó không khô bất hủ ngươi biết vì sao tùng thánh trước khi chết không có phát động công kích ngược lại trị liệu sở hữu yêu tộc sao bạch vân ngẩng đầu xem xem cổ thụ đột nhiên hỏi hồ phong xứng sở vấn đề này lúc trước hắn còn thật không có cẩn thận suy nghĩ lúc này mới phát hiện vấn đề tùng thánh biết mình thực lực không phải ngự thiên không đối thủ cho nên hắn đem cơ hội chạy trốn tặng cho chúng ta tùng thánh xuân vũ quyết có thể im ắng nhuận và vật thụ nó khí tức xâm nhiễm về sau bản thân khí tức sẽ trở nên hết sức đặc thù đúng vậy cái này đặc thù lục địa khí tức để tuệ nhãn bó đốt ngự thiên không nhìn không ra trong cơ thể ngươi có được yêu khí sự thật. nếu ta không xuất thủ ngự tiên cung cũng sẽ không phát hiện ta tùng thánh làm đây hết t h ể cũng là vì để cho chúng ta còn sống a hồ phong con mắt có chút phát h ồ n g song tay nắm chặt đem đây hết thẻ yên lặng ghi ở trong lòng đúng rồi ngươi có tính toán gì hay không b ạ c h vân hỏi chưa nghĩ ra hồ phong lắc đầu ta vốn định về h o a n g tiên cổ lâm nhìn xem bất quá bây giờ xem ra cổ lâm cũng đi không được tùng thánh thật vất vả cứu được tính mạng của chúng ta chúng ta không thể cô phụ hắn có hảo ý ai kỳ thực ta cũng muốn về h o a n g tiên cổ lâm ta hai vị huynh đệ đều chính ở chỗ này、đây. hồ phong mặt mũi tràn đầy ưu sầu không cần lo lắng bọn hắn bạch vân nói bọn họ đều là nhân tộc nhân tộc nếu thật công bên trên hoang thiên cổ lâm cũng chỉ sẽ coi bọn họ là thành yêu tộc bắt con tin chỉ mong này đi nghĩ tới đây hồ phong trong lòng buông lòng không ít hiện tại địch mạnh ta yếu ta cảm thấy chúng ta không nên tại vân châu dừng lại ra ngoài tìm ẩn thế chi đ ị a tu luyện chờ thực lực mạnh sẽ chậm chậm kế hoạch phục h ư n g yêu tộc sự t ì n h không tệ tuy nhiên ngươi chuẩn bị đi nơi nào tu luyện hồ phong hỏi bạch vân nghĩ nghĩ, đột nhiên nhãn tình sáng lên nói ra không chúng ta xuất hải đi nghe nói hải ngoại rộng bao vô biên ta còn chưa có đi qua đây nghe sư tôn nói hải vượt hải hoàng thực lực không tại hắn phía dưới tại địa bàn của hắn hẳn là không có bao nhiêu người tộc cường giả đi nghe hắn lời nói hồ phong lập tức nghĩ đến cướp đi trong cơ thể mình kỳ hỏa hải hoàng đối phương xác thực thực lực thâm bất khả chắc hải vực cũng tuyệt đối là một chỗ ẩn tu đất lành có thể liền theo lời ngươi nói xử lý đi chúng ta thể nội hiện tại có tùng thánh tự nhiên chi khí có thể che giấu tự thân khí t ứ c đi nhân tộc truyền tống trận cũng không có vấn đề đi bạch vẫn hỏi hồ phong nhữu nhữu mày nói không ổn bây giờ đang là loại c ụ truyền tống trận sợ rằng sẽ loại bỏ mười phần nghiêm ngặt mà lại tùng thánh khí hơi thở có thể tiếp tục bao lâu cũng tại không thể biết được chúng ta trên vai gánh rất nặng thực sự không nên dạng này mạo hiểm vậy cứ như thế một đường bay đến hải ngoại chỉ là trên đường thời gian sợ rằng cũng phải mười năm đi bạch vân nói không không cần phiền phái như vậy chúng ta chỉ cần bay ra vân châu sau đó mở ra không gian thông đạo đi đường dạng này sẽ tiết kiệm thời gian rất lâu hồ phong nói mở ra không gian thông đạo bạch vân lấy làm kinh hãi ngươi đã thành thánh còn kém một đường tuy nhiên mở ra không gian thông đạo không ngại thì ra là như vậy phần này khả năng chịu đựng cũng đủ k i người ngươi quả nhiên so tư chất của ta càng tốt hơn hồ phong không có phản bác thản nhiên nói vậy chúng ta cái này liền chuẩn bị lên đường đi đúng lúc này nơi xa đột nhiên bay tới một bóng người bạch vân giật mình đang muốn động thủ lại gặp người tới chính là h ồ nguyên minh cha sao ngươi lại tới đây ta không phải đã để ngươi đi hồ phong kinh ngạc nói khuyết thần hoang chiến bại về sau hồ phong liền hướng h ồ nguyên nói rõ rõ liêu tình huống để hắn trước một mình rời đi dù sao hắn là nhân tộc thân phận sẽ không bị những nhân loại khác khó xử h ồ nguyên minh cũng biết mình không nên tại yêu tộc để yêu tộc phân tâm cho nên đồng ý rời đi yêu tộc trận danh bất quá hắn một mực không có đi xa một mực đi theo yêu tộc đại quân sau lưng yên lặng chú ý lúc này hồ nguyên minh nhìn thấy hồ phong bình yên vô sự trên mặt thở dài một hơi ta nghe nói yêu tộc ở chỗ này bị đại lượng đô lục cho nên muốn đến tìm ngươi không nghĩ tới thật thấy được ngươi đã d ạ n g này vậy chúng ta liền cùng lúc xuất phát đi Ba bay. bí ra La ra La kia người đồng hành,、hồ、Phong lấy ra tu La Vũ Thánh tặng cùng tinh thần phi thuyền, cũng chính là hồ Phong nhận định để bay. Xuất ra vật này thời điểm hồ Phong không nghĩ đến Thánh, thần Thánh được thời phi đi điểm cái Hồ Hồ Hồ chủ khả là lấy Xuất Tu vật tự Tu Vũ Vũ Vũ có không thể mù quáng xin giúp đỡ người khác mấu chốt vẫn là muốn dựa vào chính mình tinh thần phi thuyền hồ phong đã từng khảo nghiệm qua một lần thứ này tốc độ phi hành có thể xưng tuyệt thế chỉ có luận võ thánh bình thường phi hành tốc độ nhanh hơn tu la vũ thánh sở dĩ bỏ được đem đồ vật đưa cho mình mấu chốt vẫn là ở tại vũ thánh cảnh giới rất ít cần cự ly xa đi đường bọn hắn khai hích không gian xuyên toa so với phi hành muốn nhanh hơn tuy nhiên khai hích không gian dễ dàng bị cường giả cảm giác hồ phong giờ phút này cũng không dám tại vân châu sử dụng loại phương pháp này bởi vì lúc này vân châu chính loạn dùng không gian xuyên toa không chỉ là nhân tộc vũ thánh còn có hồ phong cũng không muốn mình bị ngộ nhận là yêu thánh đuổi bắt xa xôi tây sở chi địa t r a n g ngập vô số mê tín thần bí chi địa hôm nay lần nữa n g h ê n đón mới khách nhân không đúng không phải khách nhân là đi đến đường về lữ giả hồ phong bạch vân hồ nguyên sử ba người cưỡi tinh thần phi thuyền ra vân châu sau đó từ hồ phong mở ra không gian thông đạo không ngừng đi đường đi qua nửa tháng không gian thông đạo ghé qua hồ phong bọn người rốt cục đi tới tây s ở biến cảnh nhìn thấy tây s ở hoàn cảnh quen thuộc hồ phong lúc này nhịn không được nhảy ra tinh thần phi thuyền hô hấp lấy nơi này không khí mới mẻ tây sợ ta hồ phong rốt cục về đến rồi hồ phong nhịn không được lên tiếng hô lớn bọn hắn vốn là chuẩn bị xuất h ả i tuy nhiên hồ phong nghĩ đến xuất h ả i cùng về tây sở là thiện đường cho nên liền đề nghị tới trước tây sở lại chuẩn bị xuất h ả i công việc thế là liền có vừa rồi tình cảnh bạch vân cùng h ồ nguyên minh cũng rời đi tinh thần phi thuyền chậm d ã i phi hành tại tây sở đại địa bên trên trở lại cố hương cảm giác thật tốt h ồ nguyên minh miệng mở lớn dùng sức hô hốt mấy cái không khí mới m ẹ nói ra chỉ có bạch vân không có hai người bọn họ thật hăng hái nhìn một chút cùng nơi khác không có gì khác biệt phong cảnh hắn lắc đầu tây sở tuy nhiên này hồ phong tây sở cùng vân châu cũng không có gì khác nhau à ngươi vì sao nói cố hương của ngươi là bẩn tích chi điệp bạch vân đ ố n g nhiên nghĩ đến vấn đề này hồ phong xứng sở lập tức s ắ c mặt đại biến hắn lần nữa dùng lực hít hà cố thổ mùi vị lập tức phát hiện dị thường làm sao vậy ngươi thật giống như rất giật mình nơi này không đúng hồ phong cả kinh nói thế nào hồ nguyên minh lơ ngơ vẫn không rõ tình huống như thế nào tây sở nguyên khí quá mức n ồ n g n ặ cùng c vân châu đều không tướng trên dưới đây là bạch vân cũng hiểu rõ ra hắn vừa rồi vốn là vô tâm mà nói kỳ thực chính hắn đều không để ý đến Cái cùng này n hầu nguyên khí, Chỉ có nơi, nơi h vân châu n g khí minh ậ t độ. Hồ Nguyên m mười phần giật mình hắn không có phát hiện gì thường là rất bình thường bởi vì hắn hiện tại làn ử a khôi thân thể đối nguyên khí không có cái gì cảm ứng tại sao có thể như vậy hồ phong chăm m ố i vẫn không có cách giải có lẽ tại chúng ta đi về sau tây sở phát sinh khó lường biến hóa h ồ nguyên minh suy đoán nói bất kể nói thế nào con đường sau đó cần phải giữ vững tinh thần hồ phong nói ra ba người mang đầy ngập nghi hoặc tiếp tục đi đường so với d i vãng tu vi hồ phong cường đại rất rất nhiều nay hắn tốc độ sớm không phải ngày xưa có thể so sánh tầy sợ tuy nhiên không nhỏ nhưng là trong mắt hắn đã không có lớn như vậy ba người bay không đến một ngày liền tới đến bạch vân địa giới sau một chốc cây thương thành đã thấy ở xa xa bọn hắn vừa mới tiến trong thành cây thương thành bên trong lập tức chuyển ra một đạo mạnh mẽ hồ n lực cao nhân phương nào tới đây có gì muốn làm cái k i a đạo hồn lực truyền âm hỏi hồ phong xứng sở lập tức nhận ra đạo này hồn lực nơi phát ra đúng là bọn họ chủ nhà họ hồ hồ nguyên sử đại bá là ta hồ phong ta trở về cái tia hồn lực run lên lập tức nói ra trở về thuận tiện nhanh về nhà đi Kê thương hồ g i a đột nhiên truyền ra tin tức nói là trong tộc nhân vật trọng yếu trở về để hồ g i a trên dưới da nhóm đ ó lấy cái này không hề có điểm báo trước tin tức để rất nhiều người cũng không biết xảy ra chuyện gì bọn hắn đủ cục thì thầm ra nhóm một mặt không tình nguyện đứng tại cửa ra vào nhìn quanh muốn biết là ai có lớn như vậy mặt mũi đáng giá ra chủ tự mình truyền lời nên đón nơi xa đầu đường dần dần xuất hiện ba đạo nhân ảnh hồ phong bọn hắn đi bộ đi tới hồ trước cửa nhà đi bộ càng có thể để bọn hắn tìm tới cảm giác về nhà phán phất lại về tới bọn hắn tại hồ ra những cái kia t u ế nguyện a ba người Trung thanh gian người thanh niên kia chương ự c kỳ quen mặt, giống n mặt, ở n i à o ặ sáu mươi chín trí tôn tháp ngay tại hồ phong trở lại tây sợ thời điểm vân châu tri địa yêu tộc cũng bị tàn khốc nhất đồ sát ước vạn yêu tộc bị không ngừng đổ lục máu tơi cơ hồ nhuộm đỏ toàn bộ hoàng thiên cổ lâm nhân tộc một đường tiến quân đã mất đi yêu tộc chiến lược chủ yếu hoang thiên cổ lâm căn bản không có sức chống cự bị cấp tốc c ô n g phá trong lúc n h ấ t thời đầy khắp núi đồi khắp nơi đều là yêu tộc thi thể cảnh tượng máu tanh làm cho người vô cùng thê thảm cổ lâm thánh địa tại đã trải qua một phen lương ngạnh chống cự về sau cũng bị công dưới hồ nham cùng hồ minh s ô n g bọn người kịp thời tuyên bố mình là bị yêu tộc cầm bắt con tin bởi vậy miễn ở một khó còn còn lại yêu tộc đại bộ phận đều bị tàn sát hầu như không còn ngay tại yêu tộc muốn bị huyết tẩy không còn thời điểm nhân hiệp các đột nhiên bên giới mệnh đình chỉ đồ sát yêu tộc hành vi cho yêu tộc lưu b đại bộ phận nhân loại cũng không hiểu rõ lắm cách làm này lưỡng tộc đối kháng vô số năm lần thứ nhất có cơ hội triệt để diệt tuyệt đối phương là người nào hiệp các muốn dừng tay đâu nhân hiệp các không có giải thích tuy nhiên một số người thông minh đã đoán được một số nguyên nhân nhân loại cần yêu tộc dạng này uy hiếp tiềm ẩn đốc xúc không phải vậy rất có thể mất đi tu luyện độc lực tuy nhiên yêu tộc không có hoàn toàn bị đồ nhưng là cũng đã còn thừa không có mấy cao thủ cơ hồ không có thừa bên dưới mấy cái liền ngay cả trong cổ lâm trọng yếu nhất thần điện cũng bị nhân loại triệt để phá hủy bọn hắn không chỉ có muốn hủy diệt yêu tộc còn muốn phá hủy yêu tộc tín n i ệ m rốt cục trở lại đã lâu tây sở hồ hồ phong cùng h ồ nguyên minh vừa tìm được kết cục tại hồ ra ở mấy ngày hồ phong phảng phất lại về tới ngày xưa vô câu vô thúc thời gian nhiều năm căng cứng về sau có thể dạng này bông u lỏng mấy ngày cả người phảng phất đều thoát thai hoa à cốt bạch vân ở chỗ này ở mấy ngày cảm nhận được trong thành an bình tường hòa bầu không khí hai đầu lông mày ưu sầu cũng ít đi rất nhiều hồ phong tại nghỉ ngơi ngắn ngủi sau liền bắt đầu tiến hành trọng yêu tu luyện lần này nhiệm vụ của hắn đúng vậy luyện hóa yêu t ộ c trí tôn tháp yêu tạc trí tôn tháp là yêu tạc trí tôn biểu tượng đây là khuyết thần hoàng tự mình chuyển cho hắn đồ vật trong khoảng thời gian này đến nay h nay đi vào tây sở hắn cuối cùng có thể quang minh chính đại h ả o h ả o luyện hóa bảo vật hồ ra trong mặt thất hồ phong khoanh chân trên mặt đất ngũ tâm hướng tiên h một tòa tiểu x ả o thạch đầu điều thành b ả o tháp liền đặt ở trước người hắn hồ phong chậm rãi thôi động nguyên khí không ngừng róc vào trí tôn trong tháp cái này nhìn như tiểu x ả o b ả o tháp như có vô cùng không gian không ngừng thu nạp hồ phong nguyên khí kéo dài hồi lâu đều không có nửa điểm phản ứng không thể nào nguyên khí của ta sao mà hùng hồn làm sao rơi xuống cái này trí tôn trong tháp liền không có nửa điểm hiệu quả đâu hồ phong có chút không t i tả không ngừng tiếp tục thôi động nguyên khí rốt vào trong tháp thế nhưng là thẳng đến hắn nguyên khí tiêu hao sạch sẽ đều không có để cái này tiểu tháp lên bất kỳ phản ứng nào hồ phong luyện thành cựu đại khí tuyển nay đã diễn biến thành chín cái thế giới hấp thu khôi phục nguyên khí công phu có thể xưng thiên hạ vô song cũng không lâu l ắ m hắn liền về lời khí chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo luyện hóa dạng n à y quá trình kéo dài suốt ba ngày ngay tại hồ phong đều chuẩn bị từ bỏ loại phương thức này thời điểm tiểu tháp rốt cục có phản ứng trong tháp hạ tầng môn hộ từ từ mở ra một cố lực lượng dọa tâm thần người chuyển đến hồ phong trợt cảm thấy thần hồn của mình nhận hấp dẫn, muốn bị hút vào trong đó. hắn không có kháng cự cố lực lượng này hồn lực thụ nó dẫn dắt bay vào trong đó từ đấy tháp môn hộ tiến vào trong tháp đập vào mắt chính là b ả n g đại không gian tại bên ngoài xem ra cái này không qua địa phương lớn bằng bàn tay nay tại trong tháp nhìn lại đơn giản có ngàn mẫu phương viên thực đang bao la đây là hồ phong quá sợ hãi trong tháp tầng thứ nhất giống như là đồ thư quán bày biện đến không hết giá đỡ tầng một trồng tầng một ý vi trắng quan nơi này tất cả đều là các loại xương cốt các loại động vật đều có nhiều như vậy yêu thú chi cốt tốt nhiều đều là ta chưa từng gặp qua xác thực hồ phong lịch luyện có hạn rất nhiều yêu tộc hắn đều không có được chứng kiến mà ở trong đó xương cốt có thể nói tập hợp đủ yêu tộc vật sở hữu loại mười phần đầy đủ hồ phong cảm thấy mình có thể nhận biết một phần mười thế là tốt rồi người rốt cuộc đã đến l a tân chủ nhân một đạo phiêu miểu âm thanh không biết từ chỗ nào chuyển tới ai là ta t r í tôn trong tháp khí linh h ả nguyên lai là ngươi hồ phong bừng tỉnh đại ngộ kỳ thực hắn sớm nên có chỗ nhận biết bất quá hắn rất bất tiếp xúc loại này mang theo khí linh bảo vật nhất thời không nghĩ tới thôi nguyên khí của ngươi tu vi mười phần hùng hậu hiện tại có thể nếm thử sử dụng trước hai tầng trí tôn tháp khí linh nói ra trước hai tầng cái này trí tôn tháp cùng sở hữu thất tầng chẳng lẽ muốn phân biệt mở ra hồ phong hỏi cũng không phải là tu vi của ngươi đầy đủ ta liền sẽ mở ra hưởng ứng tầng thứ tạo điều kiện cho người sử dụng tuy nhiên sử dụng một ít công năng cần tiêu hao đại lượng nguyên khí phải chăng sử dụng quyền quyết định tại ngươi vậy những thứ này khác biệt tầng tháp nội không gian đều có tác dụng gì đâu ngươi bây giờ có thể sử dụng trước hai tầng theo thứ tự là vạn yêu chi cốt cùng vạn yêu chi huyết tầng thứ nhất này đúng vậy yêu cốt tháp ngươi thấy góp nhặt thiên hạ yêu tộc hải cốt trưng bày ở đây nơi đây đến cùng có tác dụng gì hồ phong có chút không hiểu thu thập nhiều như vậy xương cốt cho hắn dùng sao làm vũ khí còn là thuần túy triển lãm những n à y xương cốt cũng không có cái gì thực tế tác dụng thật có tả hữu cũng là nhằm vào ngươi mới yêu chủ thân là vạn yêu đứng đầu muốn chuẩn xác giải mỗi một loại yêu tộc trí tôn tháp tầng thứ nhất coi xương nuôi kỳ khí thông qua những n à y hài cốt có thể cho ngươi làm sâu sắc đối yêu tộc hiểu rõ ngươi mỗi hiểu rõ hơn một loại hài cốt, loại cốt, này hài cốt liền sẽ phát ra loại này yêu tộc đặc hữu yêu khí tạo điều kiện cho ngươi hấp thu loại này yêu khí không chỉ có thể để cho người ta lớn mạnh tự thân thực lực càng có thể để ngươi yêu tộc tư chất càng thêm yếu t ú đem này điện yêu khí hấp thu xong thể chất của ngươi sẽ tăng cường rất nhiều đến lúc đó liền có thể lựa chọn đi vào tầng tiếp theo hồ phong nhãn tình sáng lên bước nhanh đi đến gần nhất một chỗ h ả i cốt trước đây là một loại thường gặp y ê u thú là một cái nhất so với bình thường còn bình thường hơn sương châu tuy nhiên cụ thể là cái gì chủng loại châu hồ phong liền nhìn không ra ngươi có thể lựa chọn chuyển vận nguyên khí đến sương cốt phía trên nơi đây đặc thù lục địa công năng sẽ giút ngươi lý giải những yêu tộc này khí linh âm thanh lần nữa chuyển đến hồ phong xuệ bàn tay ra đặt tại x ư ơ n g châu phía trên rất nhanh x ư ơ n g châu phát ra nhàn n h ạ t quang trạch một trận quang tuyến khuyết trương về sau xuất hiện tại hồ phong trước mắt đã không phải là châu x ư ơ n g cốt mà là một cái sinh động sinh mang n g u hắc mao cọ sáng song rác bén nhọn hữu lực bắp thịt mười phần phát đạt thì ra là như vậy có cái này thực tế hình ảnh kết hợp vừa mới nhìn đến x ư ơ n g châu hồ phong ma long mắt cấp tốc phân tích cái này mang n g u cấu tạo sau một lát liền đèm cái này mang n g u thân thể cấu tạo hiểu do dấu triệt một cô yêu khí màu trắng chậm rãi từ sương châu bên trong bay ra bay vào hồ phong thể nội trong tháp khí linh phát ra một tiếng ngạc nhiên thay s o khuyết thần hoang tên kia còn thực sự nhanh hơn nhiều tư chất của ngươi chẳng lẽ lại so với hắn còn tốt hồ phong mỉm cười không có quá nhiều giải thích hắn có ma long mắt khuyết thần hoang nhưng không có bực này bà bối chỉ có thể bằng bản thân thiên tư đi quen thuộc đi trí nhớ hồ phong nắm giữ nơi này phương thức tu luyện sau cấp tốc tiến hành tiếp vô số cỗ xương cốt rất nhanh bị hắn phân tích hoàn thành theo yêu khí không ngừng tăng nhiều hồ phong có thể cảm nhận được thân thể của mình khí tức càng ngày càng hùng hậu thể chất tựa hồ cũng tại trong lúc vô hình tăng cường rất nhiều hồ phong dần dắm chìm trong nơi này trong tu luyện n h o á n một cái ba ngày liệt qua trí tôn tháp tầng vạn yêu chi khí cũng tại hắn luyện hóa chi bên dưới thành mình một bộ phận nay khí tức của hắn thâm viên biển thể nội tràn đầy vô cùng lực lượng vạn yêu chi khí thối luyện dưới thể nội yêu huyết thiên phú trên diện rộng tăng cường thiên h ồ chi trảo giống như tinh kim đ ú c thành trong lòng bàn tay phong nhận luyện cựu thiên thần phong hồ phong cảm giác lực lượng của mình đã đạt đến vũ tôn đình phong mạnh hơn một điểm chỉ sợ chính mình cũng muốn không chịu nổi Ba ba ngày, ba ngày liền hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện. Tân nhân thứ chủ th tu dạng này ngữ k h í đầy đủ nói do khí linh đối hồ phong khẳng định đồng thời hồ phong cũng chân chính nhận thức đến cái gì mới thật sự là khí linh loại này linh thể linh trí mấy có lẽ đã cùng nhân loại không khác khó trách sẽ đem vũ khí lực lượng phát huy đến cực hạn mới yêu chủ hiện tại ngươi có thể đi vào đệ nhị tầng tu luyện xác định hiện tại muốn đi sao khí linh hỏi hồ phong nhẹ gật đầu xác định vì ta mở ra đệ nhị tầng đi ta hiện tại liền đi vào được rồi ngươi chờ một lát hồ phong có thể cảm giác được cứ việc mình thành lập tân nhiệm yêu chủ nhưng là khí linh đối với mình cũng không có quá lớn kính ý có lẽ là cái này khí linh có được tư tưởng của mình cảm giác cùng hồ phong còn xa lạ đi lại hoặc là cái này khí linh đối với người nào đều chẳng phải s ấ t ruột bởi vì hắn yêu t ộ c trí tôn biểu tượng hắn không thuộc về a i hắn thuộc về nhiều đời lưu t r u y ề n xuống yêu chủ trưởng quản trải qua vô cùng tuyến nguyệt có lẽ hồ phong trong mắt hắn liền cùng cái nào đó công ty mới đổi lao bàn đi mang tâm tình kích động hồ phong chậm rãi bước vào đệ nhị tầng đệ nhị tầng cùng tầng thứ nhất so sánh với không gian liền ít đi rất nhiều nơi này vẫn là từng d â giá đỡ thiên hạng chỉ là trên kệ thả không còn là hải cốt mà là từng cái bình bình lọ lọ đem mắt nhìn xa trong không gian tất cả trên giá gỗ đều trưng bày cái bình có công sứ lưu ly li, bạch ngọc các loại kim loại làm thành cái bình mở rộng hồ phong nhãn giới nơi này là dược phòng sao hồ phong lập tức sinh ra nghi vấn ngươi tới gần nhìn xem liền biết hồ phong ánh mắt nhìn kỹ lại lập tức thấy được những này cái bình bên trên tiêu ký bên trên khắc họa cái này từng cái yêu thú đồ án mỗi một cái bình nhỏ bên trên khắc độc nhất vô nhị đồ án nhất tới gần hồ phong vẫn là khắc lấy mang h u đồ án bình xứ hồ phong mở ra miệm bình xem xét lập tức minh bạch trong đó chi vật đây là yêu huyết. toàn bộ đệ nhị tầng thả đều là yêu huyết các loại yêu tộc tinh huyết đây là đệ nhị tầng yêu huyết tháp tồn vạn yêu chi huyết nơi này cái này bên trong bao hàm từ phổ thông yêu chủ đến các đời thần thú huyết dịch yêu chủ có thể uống ký huyết luẩn n ó lực tuy nhiên phải chú ý mỗi loại huyết dịch ngươi chỉ có thể lấy một dọn không thể lòng tham còn có nhất định phải một dọn một dọn l u y ệ n hóa không thể hỗn hợp phục d ụ n g để tránh xuất hiện không tốt phản ứng yêu tộc các đời yêu chủ sở di có viễn siêu phổ thông thần cấp cường giả t h ự lực yêu huyết điện không thể bỏ qua công lao coi như phổ thông yêu t ộ c ở chỗ này luyện hóa toàn bộ huyết dịch đều có thể có sánh ngang thần thú huyết mạch càng đừng đề cập bản thân liền có h ạ n thế yêu huyết các đời yêu chủ từ phổ thông yêu mã đến các đời thần thú chứ các đời yêu chủ chi huyết toàn đều tại đây trưng bày hồ phong giờ phút này mới nhận thức đến cái này trí tôn thắp đến cỡ nào khó lường vì sao nó có thể trở thành yêu t ộ c trí tôn biểu tượng nguyên lai、like、nó liền đại biểu cho toàn bộ yêu t ộ c truyền thừa hồ phong mang sùng kính tâm hướng trên cậy bãi một cái từ bình xứ bên trong đổ một giọt man nhu máu một thanh nước vào man nhu máu cũng không có bao nhiêu năng lượng hồ phong luất vào cơ hồ trong nháy mắt liền đ tuy nhiên yêu huyết bên trong trong nháy mắt hiện ra một cỗ lực lượng thần bí hồ phong cơ hồ lập tức nhìn thấy một cái mang mưu vong tình tại trên vùng quê chạy lần này mang mưu không chỉ có hiện lộ hình càng đem mang mưu thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế lúc trước yêu cốt điện hồ phong chỉ có thể nhìn thấy mang mưu tri hình lần này thế nhưng là đem mang mưu động tác xong nhìn thấy cả rồi tuy nhiên mang mưu chỉ là rất phổ thông yêu thú nhưng là thông qua cái này mang mưu tri huyết liền có thể đ o á n được hồ phong có thể thông qua những này yêu huyết nhìn thấy toàn bộ yêu huyết trong tháp yêu thú hình thái động tác cái này nhưng là không cách nào lường được cơ bảo phải biết ở trong đó không ít huyết dịch đều là tại đại lục diện tuyệt th hãng có, không không có dự cảm vũ thánh cảnh giới đại môn đang hướng hắn mở ra thể nội năng lượng nhanh chóng vận chuyển chín cái thế giới chi môn điên cuồng chuyển động chín cái thế giới cũng đang nhanh chóng quyết trương sân xuyên thảo một không ngừng hình thành nơi này càng ngày càng tiếp cận thế giới chân thật từ các loại cơ sở quy tắc và o ở về sau thế giới tự hành diễn hóa ra nó quy tắc của hắn cái này cố cường đại quy tắc chi lực chính xuyên tấu qua chín cái thế giới chi môn nhanh chóng chuyển vào hồ phong thân thể quy tắc luyện thể đây là thành thánh dấu hiệu quy tắc chi lực do nội nhi ngoại không ngừng thối luyện thân thể cũng chính là nhân thể thành thánh dấu hiệu lúc này hồ phong chín cái thể nội thế giới càng không ngừng phun ra các loại quy tắc chi lực ở trong đó có hồ phong nguyên bản lĩnh ngộ cũng có về sau tại nội thế giới bên trong tự động diễn hóa ra nhiều như dừng đủ có vài chục loại quy tắc c h ẳ n ra không ngừng thối luyện hồ phong thân thể nguyên lai、like, quy tắc lĩnh ngộ nhiều chỗ tốt ở chỗ này hồ phong giờ phút này rốt cuộc minh bạch vì sao quy tắc l ĩ n h nộ g càng nhiều càng tốt càng nhiều quy tắc sẽ để trong cơ thể của mình thế giới càng hoàn chỉnh đồng thời quy tắc càng nhiều nội thế giới diễn hóa càng nhanh nhanh tốt có thể để thế giới quy tắc càng ngày càng nhiều thành thánh thời điểm bị càng nhiều quy tắc tối luyện thân thể liền có thể cảm giác phiến thiên địa này dẫn động cường đại hơn thiên địa lực lượng bình thường l ĩ n h nộ g một loại quy tắc nội thế giới có thể diễn hóa ra hai ba loại những quy tắc khác so nước quy tắc có thể diễn sinh b ă n g quy tắc cùng nhu chi quy tắc thậm chí tu luyện tới cực hạn cũng có thể sinh ra sinh mệnh quy tắc nhưng là cũng giới hạn nơi này giống hồ phong dạng này quy tắc càng nhiều càng d s o thổ nhưng sinh kim mục nhưng n ó n g lửa phong trợ h ỏ a thế những này có liên quan quy tắc cùng một chỗ có thể diện hóa suất rất nhiều mới quy tắc đây chính là hồ phong có thể có được mấy chục loại quy tắc luyện thể nguyên nhân quy tắc chi lực càng ngày càng mạnh hồ phong thân thể dần dần phát ra nhàn nhạt thanh quang lập tức càng ngày càng sáng thể nội yêu huyết càng ngày càng s ô i trào yêu khí phóng lên tận trời b ằ n g đại khí tức làm cho người nghẹn họ nhìn g n chân chối nếu là tại bên ngoài dạng này yêu khí cường đại chỉ sợ ngay cả chân trời vân thải cũng có thể mặc phá hồ phong thể nội sớm đã đạt tới cực hạn mượn dung hợp yêu hết u y cơ hội thể nội năng lượng lần nữa mánh liệt khí lưu nếm thử đột phá mới mấy chục loại quy tắc không ngừng cường hóa lấy hồ phong thân thể thời gian không biết đi qua bao lâu hồ phong bên ngoài thân thánh quang càng ngày càng mạnh rốt cục tại một đoạn thời khác cái này năng lượng cường đại tập thể bạo phát trong nháy mắt đột phá cực hạn lại sáng chế mới huy hoàng thánh thể bảo quang sơ hiện hồ phong cả người đều phát ra sán lạ ánh sáng màu và nóng chủ nhiệm quy tắc lưu tại bên ngoài cơ thể không ngừng ngày đem thủ hộ lấy thân thể của hắn còn hồ phong bản thể tại mấy chục loại quy tắc thối luyện bên giới thân thể thích ứng năng lực càng cường đại thể nội năng lượng cũng có thể lần nữa áp suất u ố n g d ư ớ i trở thành cường đại hơn nguyên lực theo thánh thể luyện thành thể nội năng lượng nhiều lần áp suốt hồ phong cảm giác được rõ ràng cảm giác chống giống hắn vô cùng cần thiết mới năng lượng r ư t vào ổn định hắn trước mắt cảnh giới kết quả là hồ phong lần nữa bắt đầu dung hợp yêu huyết quá trình không ngừng có yêu huyết bị hồ phong nhanh chóng luyện hóa từng đoạn thuộc về các loại yêu t ộ c hình thái động tác dần dần triển lãm tại hồ phong trước mặt lần này quá trình so với lần trước phải chậm hơn rất nhiều trọn vẹn qua bảy ngày hồ phong mới luyện hóa đệ nhị tầng đại bộ phận huyết dịch năng lượng lúc này hắ hồ phong một thân khí tức sung mãn nguyên khí dồi dào cả người đều tràn đầy vô địch tự tin đây chính là vũ thánh lực lượng sao hồ phong nhẹ nhàng n ắ m n ắ m thủ trưởng thật sự là cường đại a yêu huyết tháp đệ nhị tầng còn không có hoàn toàn luyện hóa kỳ thực chủ yếu là hồ phong muốn chậm rãi luyện hóa còn lại phía dưới mấy loại yêu huyết bởi vì còn thừa đều là máu của thần thú nơi này máu của thần thú có mười ba chủng bởi vì thời đại nguyên nhân những thần thú này có thể nói toàn bộ tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử ngoại trừ cái này trí tôn tháp ngoại giới hẳn là cũng không tìm tới những thần thú này chi huyết sơ thành vũ thánh hồ phong máu trong cơ thể sôi trào khó dừng thuộc về hắn lục dực thiên hồ huyết mạch cùng h i ể m long huyết mạch đều tại dục dịch hồ phong có cảm giác cái này hai loại huyết mạch tựa hồ muốn mở ra mạnh hơn thiên phú nhưng là mắt bên dưới giống như dù sao cũng kém hơn chút gì còn không có tự hành gia t ỉ n h lục dực thiên hồ huyết mạch cùng h i ể m long huyết mạch không tướng trên dưới nhưng là không biết là nguyên nhân gì đến bây giờ lục dực thiên hồ huyết mạch đều không có biểu hiện ra t h á i quá cường đại thiên phú ngược lại là hiểm long thiên phú liên tiếp có cường đại thần thông xuất hiện đây rốt cuộc là vì cái gì đây kỳ thực hồ phong một mực không để ý đến hắn hiểm long huyết mạch là đến từ hiểm long vương con mắt viên này con mắt thế nhưng là hàng thật giá thật thần thú mắt mà lại kế thừa i ể m long vương đại bộ phận nhãn lực lúc này mới khiến cho hắn kế thừa con mắt sau có thể một đường sôi gió sôi nước mở ra đủ loại thiên phú còn thiên h ồ huyết mạch thì là hồ phong thông qua h ư ớ n g bên dưới nó tinh huyết không ngừng nhắc đến thuần lấy được nếu như vậy kế thừa thiên phú ngoại trừ cần huyết mạch từng bước một tiến hóa còn cần hắn lĩnh ngộ của mình mới có thể lĩnh ngộ cao t ầ n g thần thông hồ phong nhịp tim càng lúc càng nhanh toàn thân trên dưới huyết khí bốc hơi đột nhiên ánh mắt của hắn đỏ lên hai tay thiên hổ chi trào trong nháy mắt bắn ra ngoài hắn tiện tay vung lên nhưng là sau một khắc liền bị trí tôn trong tháp năng lượng ép dưới tuy nhiên bị áp chế lại nhưng là còn có thể cảm giác được so trước đó phong nhận mạnh lên rất nhiều hồ phong lẩm bẩm đúng lúc này hồ phong đột nhiên cảm giác hai c h ả o của chính mình một trận n g ỡ lạ s o n g c h ả o bên trong giống như có vật kỳ quái đang nhanh chóng sinh trưởng để hắn nhịn không được đi một mực tạo thủ c h ả o sau một lát hồ phong cảm giác thủ trường đỏ lên hai tay của mình xương ngón tay tựa hồ bị thể nội huyết dịch xuyên thấu không sai thiên hổ chi huyết cưỡng ép chạy vào hắn x ư n g ngón tay bên trong cho hắn quất tủy h o á huyết xương bên trong huyết dịch bị đổi hồ phong lập tức đau đến không muốn sống tuy nhiên tốt tại trạng h ớ n g như vậy không có tiếp tục bao lâu thiên h ồ huyết dịch tựa hồ chỉ là cùng hắn đổi tay xương trong x ư ơ n g máu chính là như vậy biến hóa để hồ phong hai tay lại có ma lực thần kỳ mới thiên h ồ c h à o thôi động hồ phong cảm giác hai tay của mình đều trở nên gần như trong suốt lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được s o n g trong tay thần kỳ lực lượng không gian chi lực ngay tại hắn nghi hoặc cố lực lượng này có tác dụng gì thời điểm trong óc đột nhiên chuyển đến một trận phá nát chi nhớ đó là lục dựng thiên h ồ huyết mạch thần thông trí nhớ n g h tu di đây là hồ phong mới lấy được thiên hổ thần thông đây cũng là thiên hổ chân chính thần thông trước đó phong nhận cũng tốt thiên hồ chi trào cũng t đều là huyết mạch diễn sinh phụ thuộc phẩm đây mới là lục dực thiên hồ chân chính thiên phú hồ phong còn chưa kịp điều tra cái này nịch tu di cụ thể tác dụng phía sau lưng của hắn lần nữa phát sinh biến hóa đại lượng thiên hồ chi huyết không bị khống chế lưu t h o á n thể nội thiên hồ chi dực cũng không bị khống chế bạo phát đi ra một đôi cánh chim trắng m u ố t bỗng nhiên mở ra hồ phong nguyện thiên thần hạ phàm nhưng vào lúc này phía sau phút chốc lại bắn ra từng sợi tơ máu tơ máu gặp được không khí lập tức hóa thành trắng đoán vũ ba khắc ở giữa lại một đôi trắng đoán cánh chim xuất hiện tại hồ phong phía sau cái này tân sinh một đôi cánh so với ban đầu cánh thì nhỏ lục dực thiên hổ sinh ra lục dực mà hồ phong giờ phút này đã tứ dực khoảng cách thần thú tầng thứ lại tới gần một bước tại cánh sinh ra thời điểm hồ phong rõ ràng cảm nhận được cánh sau lưng lại có lực lượng mới toái lưu c h ạ m đây là tứ dực trình độ cánh mang tới thần thông đến tận đây hồ phong thiên hổ huyết mạch rốt cục có được hắn chỗ xứng đôi năng lực toái lưu c h ạ m là thiên hổ chi dược đối không gian k h ô n g chế chi thuật cái gọi là toái lưu nát chính là không gian luận lưu mà cái này toái lưu tri pháp cũng không phải là man lực tạo thành mà là lục dực thiên hổ bản thân có không gian trưởng khống chi lực tứ dực nhất động không gian pha thoái l o ạ n lưu thụ hồ phong thao không hướng về mục tiêu công kích đây là cực kỳ mạnh mẽ công kích thần thông bởi vì vì vũ thánh cảnh giới có rất ít có thể đối kháng không gian l o ạ n lưu liền ngay cả phổ thông vũ thần cũng không muốn tùy tiện nếm thử có thể vượt qua không gian l o ạ n lưu chỉ sợ chỉ có khuyết thần hoang cùng cô trần tú như thế tuyệt thế vũ thần yêu thần về phần trước sớm hồ phong lấy được thiên phú thần thông n ị c h tu di đồng dạng là một hạng không tầm thường đại thần thông tuy nhiên loại thần thông này càng là thiên hướng về phụ trợ n ị c h tu di có được n ị c h chuyển không gian năng lực có thể n ị c h chuyển không gian thông đạo quay lại không gian lực lượng có được trùng đ nhất làm cho hồ phong động tâm là loại năng lực này hy hữu tính gần như không sẽ bị nhân loại trừng khống đây là một loại trời cao ban cho độc nhất vô nhị lực lượng không phải sức người có khả năng lĩnh nghịch ộ chuyển không gian chi lực bản thân liền có được chuyển kỳ như vậy sắc thái ngay cả tuyết thu hoạch được hai loại thiên hộ thần thông sau hồ phong vừa lòng thỏa ý hắn rất muốn nếm thử một phen bất quá hắn cũng biết tại cái này trí tôn trong tháp không thích hợp làm loại chuyện này hồ phong bản muốn tiếp tục luyện hóa các đời máu của thần thú bất quá hắn lại cảm thấy lần này bế quan đột phá quá lớn đối với đột nhiên tăng lên lực lượng nắm giữ thiếu nghiêm trọng thực sự không nên tiếp tục dung hợp y hắn không thể không tạm thời rời khỏi trí tôn tháp rời khỏi bế quan trạng thái lần này bế quan bất tri bất giác trôi qua hồi lâu hồ phong từ trong mật thất đi ra lúc lần nữa nhìn thấy đã lâu thái dương cảm giác toàn bộ tâm tình của người ta tốt hơn rồi từ bế quan bên trong đi ra hồ phong vốn định ra khỏi thành khắp nơi đi đi nhìn xem đi bạch vân tông dạo chơi các loại tuy nhiên một kiện đột phá t sự tình làm rối loạn hắn tiết tấu hồ nguyên sử phái người thông chi hắn có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau cách một thời gian gặp lại hồ nguyên sử hồ p h á n g ư thông chi hắn có chuyện với nhau cách một thời gian g ặ hồ nguyên sử hồ phong k h ô t ô n g t h k h t h á i lúc trước đại hao tổ lăng mở ra thời điểm kỳ thực quan tâm cổ ma cũng lặng lẽ lăn lộn đi vào tuy nhiên quan tâm cổ ma biết rõ các loại bí mật liền liền đối lăng mộ hiểu rõ cũng là hắn người thường không thể cùng lúc trước hồ phong bọn người ở tại liều sống liều chết vượt qua thời điểm quan tâm cổ ma đã xuyên tấu h qua thủ đoạn đặc thù đi vào làng mộ chỗ sâu không qua hành tung của hắn tiếp qua bí ẩn cũng tránh không khỏi mộ chủ nhân đại hao hiến vương cảm giác lớn hao hiến vương xuất hiện ngăn trở quan tâm cổ ma con đường tuy nhiên quan tâm cổ ma không hồ kỳ danh biết rõ nhân tâm không biết hắn dùng phương pháp gì vậy mà thuyết phục lớn hao hiến vương cùng hắn hợp tác mà hiến vương vậy mà cũng đồng ý tự mình lấy ra một kiện quan tâm cổ ma cần vật phẩm tặng cùng hắn quan tâm cổ ma được bảo vật về sau liền về tây sở bế quan mà khi đó hồ phong cũng bước lên loạn vân hải du lịch nhật trình mấy người hồ phong du lịch trở về. chạy tới vân châu thời điểm quan tâm cổ m a xuất quan cũng người phi thường suy nghĩ cổ ma xuất quan đại s á t đặc s á t quan tâm cổ ma vậy mà làm một kiện vượt quá tất cả mọi người dự kiến sự tình đúng vậy bài trừ thần hoàng huyết thệ thần hoàng huyết thệ để tây sở sở hữu võ giả khó mà đột phá cảnh giới nhất là cao tầng võ giả tây sở qua nhiều năm như vậy đế cấp võ giả đều khó mà xuất hiện có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là thần hoàng huyết thệ đang áp chế trừ cái đó ra thần hoàng huyết thệ đối ngoại lai、like、võ giả áp chế càng lớn lúc này mới có thể để ngoại giới nhiều cường giả như vậy không dám tùy ý xâm chiếm tây sở tuy nhiên từ khi phương bắc cửu lão sơn yêu t ộ c sử dụng phương pháp đặc thù chống cự thần hoàng huyết thệ về sau huyết thệ năng lượng càng thêm bất ổn đây là phách thiên thần hoàng lưu bên dưới huyết dịch lực lượng mặc dù phách thiên thần hoàng tu vi thông thiên cái này vạn niên tri hậu lực lượng cũng suy giảm lợi hại quan tâm của ma chính là nhìn đúng lúc này cơ mới ra tay phá trừ huyết thệ thần hoàng huyết thệ là thần hoàng máu làm dẫn trôn sâu địa hạ không ngừng hấp dẫn địa khí nguyên khí tu luyện giả tu vi đặc thù lục địa nguyền rùa khi cái này nguyền rùa bị phá trừ thời điểm trôn giấu địa hạ nhiều năm thâm hậu nguyên khí bị không ngừng phóng xuất ra toàn bộ tây sở biến thành trước nay chưa có nguyên khí nồng đậm chi địa thậm chí so với vân châu linh khí còn mạnh hơn một chút huyết t hệ v ừ a vỡ không chỉ có linh khí trở về liền ngay cả áp chế võ giả tiến bộ gông xiềng cũng bị khứ trừ trong lúc nhất thời tây sở võ giả nhanh chóng đột phá nhất là ban đầu cao tầng võ giả tu vi cảnh giới càng là đột nhiên t ă n g mạnh quả thực là một ngày một cảnh giới tây sở tuy nhiên trở nên thành tu luyện tiên h đường nhưng là tây sở bế tắc hồi lâu rất nhiều ngoại giới địa vực đều không cùng tây sở liên hệ vì vậy mấy năm này một mực ít có người biết tây sở biến hóa liên quan tới những tin tức này đều là h ồ nguyên sử nói cho hồ phong về phần h ồ nguyên sử tin tức nơi phát ra thì là lớn h à o y ế n vương h ồ nguyên sử thân phụ thánh linh thần phú linh hồn thiên phú có thể xưng thiên hạ vô song bởi vậy nhiều năm trước liền thu được y ế n vương tặng cùng đạo hoàng truyền thừa tây sở nguyên khí dị biến về sau h ồ nguyên sử chuyên đi một chuyến đại hao tổ lăng từ y ế n vương nơi đó đạt được quan tâm cổ ma tin tức lúc này h ồ nguyên sử đã nói có chuyện quan trọng trao đổi vậy khẳng định là cực vì chuyện trọng yếu hồ phong không dám chỉ hoãn nhanh chóng đi vào h ầ nguyên sử thư phòng những ngày năm qua đi h ầ nguyên sử thư phòng vẫn là một tia c h ư biến khi hồ phong đi vào về sau nhìn thấy bưng lấy sách vợ tại trên ghế nằm đọc sách hồ nguyên sử cảm giác thời gian giống như lại trở về quá khứ n g ư ờ i đã đến nhanh ngồi đi hết t hệ còn tưởng là năm duy nhất biến là hồ nguyên sử nụ cười thân phận của hắn như là đã công khai liền không cần thiết giống như kiểu trước đây mặt lạnh lấy a thực lực ngươi hồ nguyên sử đột nhiên biến sắc hắn lúc này mới chú ý tới hồ phong cùng đoạn thời gian trước khác biệt tựa hồ khí tức càng thêm thâm bất khả chắc nay hồ phong thực lực liền ngay cả hắn đều nhìn không đấu ha ha không cẩn thận thành tựu vũ thánh vật khí vật khí hồ phong cười ha hà nói n g ư ờ i tiểu tử này hầu nguyên sử tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải ai tự cho là ta ngắn như vậy thời gian tiến vào vũ tôn đã đủ mạnh không nghĩ tới tiểu tử ngươi càng là biến thái v ề sau ngày này bên dưới đoán chừng đều là một mình ngươi thiên hạ không ai có thể đổi kịp chân của ngươi bước đại bá đừng nói những thứ vô dụng này mau nói đến cùng là chuyện trọng yếu gì tình vì sao vội vã gọi ta tới hồ phong mở miệng hỏi lâu như vậy không có cùng một chỗ cảm tình cũng không có theo thời gian biến mất ngược lại trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc một tiếng này đại bá hồ phong cảm giác mình làm cho mười phần thuận miệng ngươi còn nhớ rõ ngươi khi đó thay hình đ ổ i dạng đầu nhập bạch vân tông sao h ầ nguyên sử hỏi đương nhiên nhớ kỹ vừa nhắc tới bạch vân tông hồ phong lập tức tinh thần tỉnh táo nơi đây nhưng là có hắn rất nhiều khó quên hồi ức thần bí mộ dung thanh lãnh diễm tử phi yến cao nạo chính huy nhất tâm phát triển tông môn bạch vân còn có cái kia vì tông môn hiến thân n g u y sùng hòa rất rất nhiều hồi ức suy nghĩ vừa nghĩ tới đơn giản muốn không dừng được hôm nay bạch vân tông chủ gửi thư nói là hồ nguyên sử lời còn chưa nói hết liền bị hồ phong cắt ngang bạch vân tông chủ, vẫn là phong vân nhẹ phong trưởng giáo sao những n à y cố nhân hồ phong rất là t ư nghiệm vì vậy trước tiên liền muốn hỏi ý kiến hỏi tình huống của bọn hắn k h u k h u hồ nguyên sử có chút xấu hổ sau đó nói đúng vậy phong vân nhẹ vẫn là trưởng giáo hắn được thiên lôi lão tổ truyền thừa tây sở d ị biến về sau thực lực đột nhiên t ă n g mạnh nay đã là chân chính vũ tôn cường giả phong trưởng giáo cũng thành vũ tôn thật sự là lợi hại hồ phong từ đ ấ y lòng mừng thay cho hắn ừ n không chỉ là phong vân nhẹ nay tây sở vũ tôn còn số lượng cũng không ít đây nghe nói ngay cả vũ thành cũng có chẳng lẽ là hắn hồ phong đột nhiên nghĩ đến cái kia cao não thân、ảnh? không tệ kiếm bại thấy quan g huy nửa năm trước liền thành liền vũ thánh tốc độ thật sự là nhanh làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi tuy nhiên vũ thánh nhưng không phải hắn một người năm đó ngũ kiếm một trong bách khẩu thư sinh nay đã được công nhận tây sở kiếm thứ hai hắn n à y cũng có được không thua thấy quan g huy tu vi nghĩ không ra bừa bãi vô danh tây sở rốt cuộc thời tiết thay đổi hồ phong nhịn không được thở dài lần này ta cùng ngươi giảng sự tình khả năng mới là thời tiết thay đổi đây đại ba chơ bán k i ệ n cáo nhanh nói sự tình gì đi sáng nay bạch vân tông trưởng giáo phong vân nhẹ phát tới tin tức nói là bá vương thần cung mở ra sắp đến bá vương l ĩ n h quân t i vô mệnh triệu tập tây sở danh túc khai hội phong trưởng giáo có cái danh sách đề cử hắn hy vọng ta có thể cùng hắn cùng đi bá vương thần cung hồ phong trên mặt giật mình lập tức nghĩ đến tòa này thần cung lai lịch chương sáu trăm chín mươi sáu cố thổ người không phải tại tây sở đã trải qua trận kia nhân ma chi loạn về sau kê thương hồ gia tại bạch vân địa giới danh tiếng không ai không biết không người không hay hồ gia không chỉ có thanh danh tại ngoại càng là hồ phong bản tộc vì vậy bạch vân trưởng giáo phong vân nhẹ trong khoảng thời gian này thường thường chú ý hồ gia động t lần này tây sở danh túc không khí hội nghị mây nhẹ càng là hào phóng nhường ra một cái danh lệch b á vương thần cung năm đó phách thiên thần hoàng lúc tuổi còn trẻ tại b á vương lĩnh lưu lại bí mật cơ địa tuy nhiên lại có nghe đồn xưng phách thiên thần hoàng tại trước khi vẫn lạc từng ở đây tiến vào b á vương thần cung lưu lại tự thân truyền thừa đây là tây sở tối cao cơ mật cũng là từ trước tây sở danh túc khát vọng nhất thám hiểm tri điệm đáng tiếc b á vương thần cung mấy chục năm vừa mở lại có b á vương lĩnh lũng đoạn danh lệch chân chính có thể tiến vào bên trong võ giả cũng không nhiều đến nay cũng không ai có thể nói do bà vương thần cung bên trong đến cùng có cái gì. hồ phong duy nhất biết được một điểm đúng vậy thần hoa tông c h â n phái t u y ệ t học thánh gia i định phong bí tịch thái thủy tam nguyên kinh đúng vậy xuất từ bá vương thần cung đến vào trong đó còn có bảo vật gì thật không ai biết được thời gian lưu truyền lúc này không giống ngày xưa nay tây sở huyết thể bị giải khai bá vương thần cung lần nữa hiện thế lời nói sợ rằng sẽ n á o ra động tính rất lớn bá vương linh quân t i vô mệnh phòng ngừa chú đáo sợ đến lúc đó dẫn động địa vực người biết được cho nên muốn mời làm việc tây sở vô số cường giả danh túc cùng bàn đại sự nay danh sách đề cử đã có hồ phong nói không động tâm đó là giả đại bá, này chuyện tốt ngươi không chuẩn bị đi sao h ồ nguyên sử lắc đầu nói ta thánh linh tu luyện đến khẩn yếu con đầu nhất thời bán hội đi không được huống hồ ta cảm thấy lấy ngươi nay thực lực ngươi đi so t a thích hợp hơn ta đi hồ phong sắc mặt vui vẻ coi là thật đương nhiên là thật ngươi chỉ cần hướng lên lần như thế mang về mấy món bảo bối tốt cho đại bá là được rồi h ồ nguyên sử vừa cười vừa nói hồ phong sắc mặt tối đen lập tức nghĩ đến lần trước hải vừa chuyến đi lúc trước được bị linh môn trí bảo tì linh phát kiếm sau cùng phát hiện mình vô dụng chỉ có thể đưa cho h ầ nguyên sử làm vũ khí hào hảo chỉ cần ta thu hoạch nhiều nhất định p â n ngươi một điểm hồ phong bất đắc dĩ nói nói đúng bạch vân đi nơi nào ta tại sao không có thấy hắn hắn đoán chừng muốn bước ngươi theo gót ừ n có ý tứ gì mấy ngày trước hắn nói mình có cảm giác ngộ muốn nếm thử đột phá thánh cảnh nay đã bế quan thì ra là như vậy vậy ta liền không đợi hắn hồ phong nói ừ m phong trưởng giáo mời ta sau ba ngày cùng đi bá vương lĩnh đây là hắn tặng cùng thiết sư lệ n h bài cũng chính là lần này dành túc sẽ t ư các bài đồ vật ngươi cất kỹ sau ba ngày ngươi đi bạch vân tông cùng phong trưởng giáo cùng một chỗ đi được hết thầy bao tại trên người ta thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi hồ phong dừng lại tại hồ gia tốt rất quen thuộc một bên dưới mới nắm giữ năng lực cùng thực lực bây giờ mức độ hắn luôn luôn không sợ người khác làm phiền đi nếm thử các loại năng lực ứng dụng để cho mình có thể thích ứng các loại tình huống bát sát ba ngày nháy mắt đã qua sáng sớm ngày thứ ba hồ phong mới không nhanh không c h ậ m khởi hành chạy tới bạch vân tông hắn nay thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay từ kê thương thành đến bạch vân tông khoảng cách rất nhanh liền có thể đổi tới đoạn này khoảng cách tại nay hồ phong xem ra không tính xa cho nên hắn cũng không có vội vã sử dụng không gian chi lực xuyên toa mà là lăng không bay qua đi thể hội năm đó ở nơi này quật khởi loại, loại cảm giác phát sinh ở nơi này từng cọc từng cọc chuyện cũ cũng không lâu lắm bạch vân sơn đã gần ngay trước mắt một cái quen thuộc tiểu chấn lại trước khắc sâu vào hồ phong tầm mắt vân yên chấn năm đó hồ phong cùng đan minh cùng một chỗ tiến về bạch vân tông bọn hắn ngay ở chỗ này nghỉ chân đan minh từng nói lại ở chỗ này một mực nghiên cứu đường trận sơ giải một mực chờ đợi hồ phong trở về nay đi qua đã nhiều năm không biết hắn còn ở đó hay không nơi đây hồ phong lập tức thôi động n g ồ n lực do xét toàn bộ vân yên chấn tình huống sau một lát, v â n yên trấn góc hẻo lánh một tòa nhiều năm rồi trong tiệu viện một vị lao giả dâu tóc bạc trắng chính bưng lấy quyển sách nghiên cứu chân của hắn bên dưới là một mảnh xốp thổ địa mặt đất bị hắn dùng nhanh cây vẽ đến loạn thất bát ao không đúng không đúng trận pháp này dạng này bày hẳn là còn không phải tốt nhất hẳn là còn có tốt hơn phương thức lao giả không ngừng tự lẩm bẩm đ ỗ n g nhiên một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân từ cửa ra vào chuyển đến làm rối loạn lao giả trầm tư ngươi là ai đến lao phu nơi này làm gì nơi này không chào đón ngươi đi nhanh lên lao giả nhìn thấy một vị lạ lâm thanh niên đứng trước mặt của hắn, đang nhìn hắn chậm chậm. cái này bản năng để hắn có chút không thích thanh niên cười nhạt không nói cứ như vậy mỉm cười nhìn lão nhân để lão nhân càng thấy kỳ quái từ đâu tới tiểu tử nhìn ngươi ăn mặc hình người dáng người hẳn là sẽ không là đến x i n cơm a đan minh kỳ quái đích nói thầm một câu có không có người nói cho ngươi biết dạng này rất không lễ phép ngươi đan lão đã lâu không gặp lão giả đang nói liền bị đánh gãy thanh niên mang theo áy náy ánh mắt cùng một tiếng quen thuộc đan lão để lão giả lập tức mở to hai mắt nhìn suy nghĩ dần dần trở về quá khứ ngươi là hồ phong thiếu gia đan minh cuối cùng nhớ ra hết thầy lâu dài nghiên cứu để đầu góc của hắn tinh l ự c toàn bộ đặt ở trận pháp phía trên hắn đã nhanh quên đi hắn vì sao muốn đi nghiên cứu những trận pháp này đã quên hắn vì sao lại ở chỗ này chờ đợi hắn tựa như một bộ cái xác không hồn chỉ là cơ giới làm lấy một kiện quên đi mục đích nhiệm vụ một tiếng đan lão dạch ra phủ đuối mê trướng để đan minh lần nữa nhớ lại chuyện cũ trước kia vang lên lần nữa mình là ai vì sao lại ở chỗ này thiếu g i a thật là ngươi ngươi rốt cục về đến rồi đan minh nước mắt tuân đầy mặt rơi lệ con mắt còn mang theo nồng đậm hối hận thật có lỗi ta đều nhanh đem thiếu ra quên đi thiếu ra liền đứng trước mặt ta ta ta đều không có nhận ra, thật sự là đáng chết. không đan lão coi như ta nợ ngươi thời gian lâu như vậy ta sớm nên có cơ hội tới thăm ngươi chân chính quên người là ta chân chính nên nói xin lỗi người vẫn là ta đan lão thật xin lỗi hồ phong thở dài nói ra cái này tiếng xin lỗi để trong mắt của hai người ra lại thấm ra nước mắt phân biệt như vậy lâu đan minh thực lực lại chưa từng tiến thêm trải qua thời gian dài hắn đều đang yên lặng nghiên cứu đường trận c h i pháp cho nên tại thực lực của hắn vẫn là tiên tiên cảnh giới tây sở phá phong trong khoảng thời gian này hắn cũng chưa từng tiến thêm hắn vẫn luôn đang nghiên cứu đường trận nhìn thấy nguyên bản tinh thần phấn chấn lão nhân biến thành cái bộ dáng này hồ phong càng cảm giác mình thẹn với đan minh hắn lấy ra tu la vũ thánh tặng cùng dễ phẩm sẽ kỳ bảo dù n g tự thân tinh thuần nguyên khí đem linh dược luyện nhập đan minh thân thể vì hắn khơi thông trong khoảng thời gian này trầm tích chắc trở bổ dưỡng hắn trong khoảng thời gian này một mực suy yếu thân thể dễ phẩm sẽ lên kỳ bảo là cỡ nào hiếm thấy thiên tài địa bảo đan minh tuy nhiên tiên thiên tri cảnh bị bảo vật như vậy không ngừng cọ rửa thân thể một thân tu vi giống như là ngồi tựa như hỏa tiễn điên cùng tăng vọn tướng mạo của h ắ n cũng đang nhanh chóng trở nên tuổi trẻ mãi Cái nay à là y đây quả thật t sao nửa n g à về sau khi hắn đan ố i giếng đánh giá hiện tại trạng thái nước đánh trạng lúc, phát r g minh mực nhìn ở Tây nay nhìn qua tựa như bốn mươi năm mươi tuổi nam tử trung niên nơi nào còn có một tia lao thái đan lão không cần hoài nghi đây chính là ngươi đã từng hăng hái ngươi hồ phong ha ha cười nói trợ giúp đan minh trở lại thanh xuân về sau hồ phong lần nữa chạy tới bạch vân tông trước khi đi hắn nói cho đan minh không cần ở nơi này đi kê thương thành đến hồ ra chở hắn h càng càng không không không không so với trước đó phiêu miệu thoát tục trước mắt bạch vân sơn lại cho hồ phong một loại nguy nga hùng vi cảm giác đây là bởi vì toàn bộ bạch vân tông lần nữa thoát thai hoa cốt khí tượng đổi mới hoàn toàn bước chân đạp đang quen thuộc vừa xa lại trước sân môn hồ phong phảng phất lại về tới đã t ư n g dịch dung bái sư thời gian cùng trước kia khác biệt hiện tại bạch vân sơn nhóm từ trước tới giờ không sẽ thiếu khuyết dòng người tuy nhiên không tính là chen vai thích cánh cũng được sưng tụng mấy bước một người như nước chảy mọi người đều t ạ i tranh nhau đàm l u ậ n nay bạch vân tông rầm rộ gia nhập bạch vân tông sẽ gì cao m ì n h các loại đây đều là muốn bái nhập bạch vân tông võ giả bọn hắn có độc thân đến đây có còn tuổi nhỏ còn có cha mẹ cùng đi những cái kia cha mẹ thân thượng trang phình lên hồ bao xem xét liền chuẩn bị không ít vàng bạc nếu không bọn hắn thực tại lo lắng con của mình khó mà bái nhập sân môn bạch vân tông s ư n núi cửa chính đã từng chỉ có lơ lỏng hai tên thủ nhưng nhìn đi lên bọn hắn so trước đó càng p h ù t mang bọn hắn một bên duy trì trật tự một bên đề ra nghi vấn người tới lai lịch bởi vì d o n g ư ờ i đông đ ả o bọn hắn bận tối mảy tối mặt Kế tiếp, hồ phong cất bước tiến lên đ ế ta bạch vân tông có gì muốn làm thăm bạn hồ phong khẽ cười nói a thủ vệ có chút ngoài ý m u ố n người ở chỗ này còn có bằng hưu hắn tên gọi là gì cái nào đỉnh núi hồ phong nghĩ nghĩ hắn nhận biết người quen có từ phi yến mộ dung thanh chính huy các loại nhưng là từ phi yến tung tích không rõ không biết bây giờ phải chăng còn tại bạch vân tông mộ dung thanh đã trở lại hải tộc hẳn là cũng đã không tại chính huy bái nhập kiếm bại nhóm giới tiến về vân châu tu luyện một mực chưa từng cùng hồ phong gặp nhau muốn chỉ chốc lát hồ phong mới nghĩ đến trí nhớ chỗ sâu tiểu mập m ạ n hắn gọi triệu nhị xuất lôi viêm phong lôi viêm phong triệu nhị xuất thủ vệ đệ tử lấy làm kinh hãi ngươi cùng triệu tổng quản thật sự là bằng hữu tổng quản hắn hiện tại tựa hồ lẫn vào không tệ a thủ vệ cười cười nói đương nhiên lôi viêm phong từng ra một cái gọi dịch thu vân tuyệt thế thiên tài dẫn tới rất nhiều thiên tài gia nhập tăng thêm những năm này trưởng giáo đến nữa lôi viêm phong đã trở thành bạch vân tông đệ nhị lân phong gần như chỉ ở chủ phong bạch vân phong trí giới triệu tổng quản thế nhưng là lúc trước cái kia dịch thu vân h à o hưu tại dịch thu vân sau khi đi nhận trưởng giáo trọng dụng tổng quản lôi viêm phong đại tiểu tạp vụ tuy nhiên ngươi cũng thật là đã nhiều năm rồi không có d á m g ọ i thẳng triệu tổng quản bản danh ngươi như lên núi gặp hắn nhưng phải chú ý xưng hô không sao tên họ chính là cha mẹ ban tặng không có gì không thể không gặp người nếu như vậy vẫn là lúc trước hắn nói với ta muốn đến dạng này gọi hắn không sẽ chọc cho hắn không thích hồ phong cười nói có ý tứ xem ra các ngươi thật là người quen tuất ngươi lên núi đi thôi nếu là không biết đường đi có thể tìm t u n sơn đệ tử hỏi tham đa t ạ hồ phong ôm q u y ề n thi lễ lập tức chậm rãi đi tới hồ phong vốn cho rằng bạch vân tông thay đổi tập tục hiện tại xem ra bạch vân tông vẫn là cái kia siêu trần thoát tục bạch vân tông những cái kia mang theo tiền tài đến bái sư người bạch vân tông không có ngăn cản nhưng là cũng sẽ không bởi vì bọn họ hành vi mở bất luận cái gì phương tiện chi môn phong vân nhẹ vốn là cái không trục danh lợi người hắn n à y nhãn giới so trước kia cao hơn càng không khả năng sẽ quan tâm những n à y thế tục xuất ra tiền tài gập g ê n h đường núi ban nằm cổ tùng hết thầy tinh xảo đều để hồ phong nghĩ đến ở chỗ này phát sinh hết thầy vượt qua từng t o a sân phong nhìn thấy một đám khắc khổ tu luyện đệ tử trong lúc đó đàm luận đều là ai là ai lại tấn thăng đến loại trình độ nào toàn bộ bạch vân tông cạnh tranh không khí tương đối tốt hồ phong mỉm cười phi thân mà lên thẳng hướng bạch vân phong bay đi theo càng ngày càng tiếp cận chủ phong hồ phong bắt đầu phóng thích bộ phận tu vi của mình cường đại nguyên khí để phiến thiên địa này lập tức khó chịu trận gió vòng quanh thiên vân hình thành kỳ lạ dị tượng tại bạch vân phong trưởng môn trong đại điện cùng người đàm luận phong vân nhẹ cảm nhận được cỗ này xa lạ khí tức cường đại lập tức sắc mặt biến hóa thân hình bay ra ngoài cao nhân vương nào đường xa mà đến phong phong vân người tuổi trẻ chưa ra âm thanh chưa ra t h a m dò hỏi lấy thân phận đối phương hồ phong từng bước một đạp trên hư không đi vào bạch vân trước đại điện nhìn lấy cái này đổi mới đại điện trong lòng trăm mối cảm xúc ngực ngang trường giáo là ta tới hồ phong bình tĩnh nói phong vân nhẹ rất là kinh ngạc nhìn kỹ một chút hồ phong từ lúc trước thiếu niên bình thường đến nay tu vi thâm bất khả chắc thanh niên hồ phong biến hóa cũng không chỉ bề ngoài đơn giản như vậy khí chất của hắn sớm đã thoát thai h o à n cốt cùng thảo kê biến thành vượng hoàng hồ phong lại là ngươi phong vân xem nhẹ chỉ chốc lát mới nhận ra đây chính là hồ phong mà giờ khắp này tìm của hắn vẫn là làm sao ngươi tới nơi này hồ phong cười lấy ra thiết sư lệnh bài nói ngươi đem thứ này cho đại b á ta bất quá ta đại bá lại giao cho ta hắn hy vọng ta thay hắn tiến đến danh túc sẽ phong vân nhẹ bừng tỉnh đại ngộ nói thì ra là như vậy ta nói hắn làm sao còn không có tới hồ phong đã tới đi vào uống v à i chén trả lại lên đường đi hồ phong nhẹ gật đầu đi theo phong vân nhẹ đi vào nhìn thấy trưởng giáo ra mà lại vào đi theo phía sau một vị khí tức thâm bất khả chắc thanh niên nguyên bản ở chỗ này cùng phong vân nhẹ đàm luận chuyện nữ tử lập tức chắp tay thi lê nói trưởng giáo đã ngươi còn có khách cái kia thuộc hạ liền cáo lôi trước phong vân nhẹ sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ quái mà hồ phong sắc mặt càng là trong nháy mắt hỏa hồng một mảnh chủ nhân của thanh â m này tướng mạo càng hơn lúc trước chỉ có trên mặt hàn ý càng sâu tầng một nàng mi phong vạn năm không thay đổi b ă n g xuyên vĩnh viễn ở một vòng lưu sâu để cho nàng mỹ lệ nhiều tầng một làm cho người thương tiếp cảm giác nhà bên có nữ thư gia phi yến đã cách nhiều năm hồ phong cùng từ phi yến cái này một đôi vận mệnh trêu c ậ t nam n ữ rốt cục lần nữa trùng phùng để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại đỉnh chóp gia nhập bookmark bản ghi chép lần chương sáu trăm chín mươi sáu cố thổ người không phải đọc ghi chép lần sau mở kho sách tr mời hướng người bằng hữu chờ phương thức đề cử quyển sách tại càng thương tiên cảm ơn ủng hộ của ngài phím tắt chương trước chương 695, vũ thánh hồ phong trở về cựu giới tuyệt thần mục lục chương 697, bá vương lĩnh phím tắt